giệp tâm phong chính mình an ủi chính mình. Chém. Đột nhiên, Đường Trần xuất thủ, phù phiếm kiếm ảnh run lên, một vòng kiếm quang nợ rộ mà ra. Kiếm quang ẩn chứa cực hạn sát phạt chi khí, dù cho là cựu kiếp kiếm thánh, giờ phút này cũng không dám khinh thường. Sấm tới. Cựu kiếp kiếm thánh tâm niệm vừa động, tại đỉnh đầu của hắn hiện ra một mảnh mây đen, bên trong có lôi quang lập loé. Với một tiếng, một đạo sét đánh đệ xuống. Lôi quang hóa thành một vòng kiếm mang, trực tiếp đón nhận đường Trần kiếm quang. Ầm ầm ầm ầm. Lôi quang cùng kiếm quang không ngừng va chạm, để đám người tại chỗ nhìn đến ngốc trợn. Tình hình chiến đấu thật kịch liệt. Bọn hắn muốn cho rằng Đường Trần sẽ trực tiếp bị thua. Chẳng phải liệu, hai người ngược lại va chạm lên, ai cũng không lạc hậu tại ai. Tiếp tới, cựu kiếp kiếm thánh lại lần nữa quát nhẹ. Mây đen cuồn cuộn bên trong, một vòng huyết sắc lôi quang nở rộ. Một cú bành trướng mênh mông kiếm uy phủ xuống, dù cho là Đường Trần, đều cảm giác chính mình muốn bị cứ thế mà sẽ nát mất. Đường Trần lập tức thu lại tâm thần. Đỉnh đầu, phú phiếm kiếm ảnh bất ngờ biến mất. Thay vào đó, cũng là một tôn tuyệt thế áo trắng. Tay trái đặt sau lưng, tay phải cầm kiếm, ba ngàn sợi tóc theo rõ mà động chỉ cho thế nhân lưu lại một đạo lúc gần lúc hiện bóng lưng, kiếm tâm, đám người ánh mắt kinh ngạc, bình thường kiếm tu kiếm tâm, đại bộ phận làm một chu kiếm, đường chân kiếm tâm, đứng làm một đạo thân ảnh, lấy cầm trong tay kiếm, lấy kiếm chỉ trời, đây là muốn cùng trời đánh một trận, cựu tiếp kiếm thánh cũng là hơi hơi kinh ngạc, chờ hắn lấy lại tinh thần, đạo kia áo trắng thân ảnh ban xuất kiếm, hưu, một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm mang điểm ra, thuần túy đến cực hạn sát phạt khí tức, thoáng cái liền ngăn chặn quần quần kiếm vân, để tại nơi trốn có kiếm tu kiếm khí lạnh run, như muốn quỷ lễ vạn kiếm chi chủ, Cựu tiếp kiếm thánh cấp Bách xuất kiếm, một chỉ điểm nhẹ, lôi quang ngưng kết thành huyết sắc kiếm. Ngay sau đó, kiếm cùng kiếm va chạm, một cỗ hỗn loạn đạo vận quét ngang ra ngoài, để tất cả mọi người vô ý thức lui lại mấy bước. Sau một lúc lâu, đạo vận chậm chậm tiêu tán. Trên kiếm này, Đường Trần cùng Cựu tiếp kiếm thánh vẫn như cũ ngồi đối diện nhau. Bọn hắn đều thu lại khí tức, hai con người đối mặt, tất cả không nói, người nào thắng? Vô số người trong đầu hiện ra ý nghĩ này, lại không một người cả gan mở miệng, chỉ có thể ngừng thở, ngừng lại tiếp lập, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên kiếm đài hai người. Tiên bối kiếm thuật cao tuyệt, vạn bối. Cuối cùng, Đường Trần mở miệng. Mọi người nhất thời nuốt lỏng một hơi. Quả nhiên, vẫn là Cửu Kiếp kiếm thánh thắng. Cứ việc Đường Trần thua, nhưng hắn vừa mới một kiếm kia, tuyệt đối được xưng tụng kinh thế hai tụ. Coi như là bại, cũng bại đến không nhiều. Còn tốt Cửu Kiếp kiếm thánh thắng. Trong đám người Diệp Tầm Phong buông xuống một lòng bên trong tảng đá lớn. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, nếu như Đường Trần thắng, hắn muốn thế nào cũng chính mình khơi thông, lại như thế nào đối mặt hắn cùng Đường Trần khoảng cách. Tuy bại nhưng linh. Đại trưởng lão lờ mờ phun ra bốn chữ: cùng thánh nhân luật kiếm, thua không tính sĩ nhục. Một bên, Diệp Kinh Nhu liên tục gật đầu. Đường Trần tu kiếm 1 năm có thừa, Cửu Kiếp Kiếm Thánh lại có hơn 1000 năm. huống chi, Cửu Kiếp Kiếm Thánh sớm đã bước vào thánh cảnh, đã có thể chạm đến tiên địa đại đạo. Hắn chiến thắng Đường Trần cũng không hiếm lạ. Dịch tự tại yên lặng, khóe miệng có một chút ý vị sâu xa nét mặt vui cười. Được rồi đi. Đường Trần lời nói đột nhiên bị cắt đứt. Tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, Cửu Kiếp Kiếm Thánh đứng lên, tức giận nói, ta không giống đám kia tiểu bối thích sĩ diện, ngươi cũng không cần cho ta bậc thang để xuống, vừa mới trận chiến kia, ta thua liền là thua. Nói xong, loại trừ bên ngoài dịch tự tại, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Cũng liền tại lúc này, đám người mới phát hiện, Cửu Kiếp Kiếm Thánh chỗ mi tâm xuất hiện một đạo nhỏ bé huyết ấn. Phía trên, một tia đỏ thấm chảy xuống. Cửu Kiếp Kiếm Thánh bị thương. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về đường trần, hình như muốn chứng thực. Lại thấy đường trần không có phản bác Cửu Kiếp Kiếm Thánh lời nói, đối Cửu Kiếp Kiếm Thánh chắp tay. Lập tức, đám người càng lạ ngây người. Bên thắng không phải Cửu Kiếp Kiếm Thánh, mà là đường trần. Ai có thể nói cho ta, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Đám người lẫn nhau đối mặt, đều là nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, cùng là kiếm tu, lẽ ra cái kia hiểu nhất kiếm, nhưng ngươi rồi va chạm, bọn hắn lại có thể tròn vẹn xem không hiểu, thậm chí không biết rõ cựu tiếp kiếm thánh là tại sao thua, đó cũng không phải nói bọn hắn quá yếu, mọi người ở đây, không thiếu tông sư cùng chân nhân, còn có đại trưởng lão cái này một tôn thánh nhân cường giả, nhưng bọn hắn đều nhìn không rõ, mặt mũi tràn đầy chất đầy gợi khổ, biểu tình lúng túng không thôi. Đường Trần thắng? Không. Này làm sao? Đám người phía sau cùng, Diệp Tâm Phong nhìn chăm chú kiếm đài hai con ngươi, Vào giờ khắc này biến đến trống rỗng. Nếu như có người tỉ mỉ từng nghe nói đi, lúc này có thể nghe được răng rắc răng rắc âm thanh lênh lênh. Đó là đạo tâm âm thanh vỡ vụt. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 171, nụ cười ý vị thâm trưởng, trò hay mở màn. Diệp Tầm Phong đạo tâm nát. Ân. Nát cực kỳ triệt để, cơ hồ biến thành phấn. Giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy đường Trần như một khoảng mặt trời óng ánh. Đường nói là đối mặt, liên nhìn một chút. Đều muốn bị thảm liệt đốt bị thương. Cuối cùng, Diệp Tầm Phong ngựa đầu bất tình đi. Cả người cùng nhau sụp đổ. Giờ phút này đám người tầm mắt đều rơi vào trên người Đường Trần, căn bản không có người chú ý tới Diệp Tầm Phong. Mỗi một đôi mắt chỉ đều như thế nhìn nóng, đồng thời tràn ngập nghi hoặc. Dịch Tiên Bối, Diệp Khinh Nu một mặt khắt vọng nhìn về phía Dịch tự tại. Dịch tự tại hắng giọng một cái, ngưng thanh nói, đối chiến Song Vương, một người làm tông sư, một người khác làm thánh nhân, thánh nhân đã có thể chạm đến thiên địa chi đạo, luận như thế, tất nhiên thắng một cốc. Đường Trần thật sâu minh bạch điểm này, vậy vậy cuối cùng một kiếm, hắn ngưng kết kiếm tâm, lấy kiếm tâm cầm kiếm, chĩa tiêu mắt uy thế bên trên khoảng cách. Lúc này, Song Phương trở lại điểm xuất phát, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Diệt Thiên bản kiếm thuật là tiên pháp, Cửu Kiếp kiếm thuật là thánh pháp, tại chiêu thức bên trên, Đường Trần thắng một cấp. Cuối cùng bên thắng, tự nhiên là Đường Trần. Dịch tự tại trả lời đơn giản sáng tỏ. Nhưng mà, mọi người vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Lấy kiếm tâm cầm kiếm? Loại việc này có thể làm được sao? Luân kiếm cũng không phải là thực lực tranh chấp, mà là cảnh giới bên trên va chạm. Dịch tự tại âm thanh lại lần nữa vang lên, tu kiếm chi đạo, phát kiếm khí, luyện kiếm cương, tu kiếm thế, thôi kiếm ý, ngưng kiếm vực, cuối cùng thai ngàn kiếm tâm cùng kiếm đạo mà nói, kiếm tâm ngang với tu giả, lấy kiếm tâm cầm kiếm vì sao không thể. Nghe đến đó, không ít người bừng tỉnh hiểu ra. Luân kiếm, luận chính là kiếm đạo cảm ngộ. Kiếm chiêu là thứ nhất, cảnh giới cũng là thứ nhất. Đường Trần lấy kiếm tâm cầm kiếm, lấy cái này triệt tiêu song phương uy thế khoảng cách, cuối cùng lại lấy kiếm chiêu thủ thắng. Trong lúc nhất thời, vô số người cảm khái không thôi. Đây mới thật sự là luân kiếm. Bọn hắn ngày trước làm ra, bất quá là mù quáng kiếm chiêu đối đầu mà thôi. Văn Bối ăn ý thủ thắng, mong rằng tiền bối chớ trách. Đường Trần đối Cựu Kiếp kiếm thành chấp tay nói: Ta lấy thánh nhân cảnh giới cùng ngươi luận kiếm, đây mới gọi là ăn ý, đúng là mỹ mã mai a, ta như vậy đều không thể thắng ngươi, nếu như ngươi ta đều là thánh nhân tu vi, chỉ sợ ta cũng so lôi kiếm không khá hơn bao nhiêu." Cựu Tiếp kiếm thánh hiếm thấy thở dài một hơi. Đường Trần cười không nói, mặc dù nói lên có chút không biết xấu hổ, nhưng mà Đường Trần cảm thấy, nếu như hắn cũng là thánh nhân tu vi, lần này luận kiếm, một tia kiếm quang cũng đủ để đánh bại Cựu Tiếp kiếm thánh. É e rằng sáu thành lực đều không cần. Không thể so sánh. Cựu Tiếp kiếm thánh rũa lưng một cái, nhìn bốn phía một vòng nói, nơi này người quá nhiều. Đối ta phát huy bất lợi, chờ có cơ hội, ngươi ta lại bản về kiếm nhất thiên, ta chắc chắn giết cho ngươi không chừa mảnh giáp. Vạn bố tùy thời phục bồi. Đường Trần cười nhạt nói. Trước mắt cái cựu kiếp kiếm thánh này nhìn lên có chút tố chất thần kinh, bất quá tính tình thẳng thắn, chưa từng che che lấp lấp, cũng vẫn là thật có ý tứ. Đường Trần đối với hắn rất có vài phần hảo cảm. Lời này ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng đổi ý. Cựu kiếp kiếm thánh khẽ hất lông mày, lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường. Theo sau hơi nghiêng người đi, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Trần cũng không hề để ý quá nhiều. Hắn đi xuống kiếm đài, hướng về Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đi đến, lần trước Hắc Vũ thành tự biệt, không thể hướng Lạc Nhạn tiền bối cảm ơn, hôm nay đặc biệt tới bùi đáp, mong rằng tiền bối chớ có có chỗ trách tội. Nói lấy, Đường Trần trùng điệp chắp tay. Đường tiểu Hưu nói quá lời. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh chắp tay hoàn lại. Theo sau hai người không nói, Lạc Nhạn Chuẩn Thánh vụng trộm lườm dịch tự tại một chút. Gặp đối phương vẫn là tối đầu, sắc mặt có chút thất vọng, hiện tại liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Đường Trần đột nhiên nói, "Lạc Nhạn tiền bối, dịch tiền bối có lời muốn đối ngươi nói." Nói xong, Đường Trần kéo lấy Diệp Khinh Nhu đi tới một bên, tiếp đó theo giới tử trong túi, lấy ra một túi đã sớm chuẩn bị tốt hạt dưa. Diệp Khinh Nhu ngẩn người. Đường Trần lập tức giải thích nói, vừa mới luận kiếm tiêu hao quá lớn, ta yêu cầu bổ sung một thoáng dinh dưỡng. Nói là như vậy, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. 8 giờ cấp khẩu huyết phi muốn mở màn. Luận kiếm kết thúc. Đám người từng cái rời đi. Dịch tự tại cùng Lạc Nhạn chuẩn thánh đứng đối mặt nhau, ánh mắt lại mỗi người nhìn về phía hắn. Hai người im lặng. Thật lâu không nói lời gì. Cứ như vậy qua vài phút, Lạc Nhạn chuẩn thánh phát ra một đạo thở dài, "Đến đây quay người rời đi." Ngay tại xoay người nháy mắt, Dịch tự lại đột nhiên thò tay kéo lại nàng, khịt sâu một hơi nói, "Ngươi nguyện ý thứ lôi ta sao?" Giang giặc, đường chân thuần thục cắn mở vỏ hạt dưa, đem bên trong hạt dưa nhân lấy ra cắn nát nuốt vào. Trong lòng nói thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Dịch Tiên bối quyết định buông xuống tâm ma, cùng Lạc Nhạn tiền bối lại bắt đầu lại từ đầu, vô cùng đơn giản một câu, đã có đắng chát, lại có quyết tâm, còn mang theo một tia căng thẳng, không tệ không tệ, tâm tình cùng ngữ điệu đều rất đúng chỗ. Dựa theo nội dung truyện đi xuống dưới, Lạc Nhạn Tiền Bối hẳn là sẽ bỏ qua dịch tiền bối tay, chất vấn hắn như thế nào thứ lỗi, như thế nào lại thích. Lạc Nhạn Tiền Bối thân là kiếm các chi chủ, tính tình nhất định cương thế, dịch tiền bối khúng núm nẻ lâu như vậy, nàng nói không chắc sẽ một bản tay đập tới đi. Cao Triệu liền muốn tới. Đường Trần mới nói xong, phía trước, Lạc Nhạn chuẩn thánh động lên. Không ngoại sở liệu xoay người, không ngoại sở liệu đưa tay. Tiếp đó, Lạc Nhạn chuẩn thánh ôm lấy dịch tự tại, dùng một loại ý như là chim non nép vào người giọng điệu nói, ta đợi ngươi 363 năm, chính là vì chờ ngươi những lời này, ta nguyện ý thứ lỗi ngươi thậm chí chưa từng có án trách qua ngươi." Lại cạnh. Trong tay hạt dưa vô lực vừa ra, Dương Trấn mở to hai mắt nhìn xem dịch tự tại cùng lạc nhạn chuẩn thánh, biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. "Không phải đã nói 8 giờ cấp cầu hết phim sao? Thế nào mới bắt đầu liền kết cục?" Dựa theo tiêu chuẩn huyền huyễn tiểu thuyết thảo luận, không phải có lẽ ngươi cầu ta thứ lỗi, ta không thứ lỗi, ta hận ngươi, ngươi bị ta giết, cuối cùng hai người ngã trong vũng máu, nhìn núi phương điên cuồng rơi lệ, vậy mới gương vỡ lại lành sao?" Liên một câu nói như vậy. Đại kết cục. Tác giả không có cách nào nước số chứ a. Yêu yêu yêu vụ vụ. Xa xa có vô số tiếng xé gió vang lên. Không bao lâu, một nhóm thân ảnh chạy lướt qua tới. Theo phục sức phán đoán, bọn hắn đều là tới từ kiếm các. Huyền không chân nhân, nghe phong chân nhân, Trầm ngư chân nhân, liền đợi trước kiếm các trưởng giáo, bọn hắn. Bọn hắn thế nào đều tới? Mau nhìn, đằng sau còn có một đám kiếm các đệ tử. Kiếm các dốc toàn bộ lực lượng, đây là làm gì? Đám người bị một màn này hú đến, đều là ném lấy kinh ngạc ánh mắt. Thế thế, Đường Trần thò tay đem trên mặt đất hạt dừa nhặt lên. Nam nữ chủ thị ra, cho tới bây giờ không phải cậu hết phim lớn nhất điểm nhìn. Thế tục trói buộc, lập trường mâu thuẫn, đây mới là trọng yếu nhất. Chương 172, dĩnh tự tại quay về kiếu cát, trước mọi người phát cầu lương. Đám người vốn là muốn tán đi, nhưng nhìn thấy một màn này, nhột nhịp ngừng những bước. Chỉ trong lát, trên bầu trời bóng người trùng điệp. Cơ hồ tất cả kiếm các người đều đến chỗ này. Không khí nhất thời ngưng kết. Liên kiếm các đời trước trưởng giáo phá vọng kiếm thánh đều tới, tình huống hình như có điểm gì lạ lạ. Diệp Hinh Nu hơi hơi nhíu lên mày liễu, ngược lại đường Trần một mặt bình tĩnh, vững lòng nói: Tuy nói đối phương cũng là thánh nhân, nhưng muốn một trận chiến, Dịch Tiễn Bối vẫn có thể thoải mái ứng phó. Thánh nhân phân tam đẳng, theo thứ tự là tiểu thánh, đại thánh, thánh vương. Mỗi một trở lại phân lục cảnh. Theo thứ tự là hạ vị, trung vị, thượng vị, huyền vị, địa vị, thiên vị. Kiếm các đời trước trưởng giáo phá vọng kiếm thánh là trung vị tiểu thánh. Trái lại Dịch Tử Tại, giờ phút này đã là thiên vị tiểu thánh, khoảng cách đại thánh chỉ có cách xa một bước. Nếu muốn chiến, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Dịch Tử Tại từng bái tại kiếm các phía dưới, Bởi vì năm đó một sai lầm quyết sách, vừa mới hễ nãy rời đi. Bây giờ hắn cùng Lạc Nhạn chuẩn thánh đã gương vỡ lại lành. Tiếp xuống thế tất yếu giải quyết kiêm các bên này mâu thuẫn chính chấp. Trên đời này, nợ nhân tình khó khăn nhất trả nợ, cũng để cho người cảm thấy đau đầu bất đắc dĩ, nếu như có thể một kiếm chấm tới, trên đời nào có nhiều như vậy yêu hận nỗi buồn ly biệt. Không biết rõ dịch tiền bối muốn thế nào xử lý trước mắt nan đề. Đường Trấn một bên gầm gừ, một bên ánh mắt sáng lên nói: "Tiểu sư thúc, ngươi hình như cực kỳ hưng phấn." Diệp Khinh Nu hiếu kỳ nói: "Có sao?" Đường Trấn ho khan vài tiếng, Nửa khí nghiêm túc nói, "Ta đây là tại thay dịch tiền bối lo lắng, cuối cùng đề cập tới ân oán cá nhân, chúng ta chỉ có thể bàn quan." Nói xong, Đường Trần còn cố ý thở dài một hơi. Tiểu sư thúc nói có lý. Diệp Khinh Nu cũng đi theo thở dài. Trong lòng còn đang suy nghĩ, tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, đồ vật gì đều nhìn thấu triệt, khó trách ngay từ đầu liền đem ta kéo ra. Một bên khác, kiếm các người chậm chậm rơi xuống. Cầm đầu, rõ ràng là phá vọng kiếm thánh. Tại phía sau hắn, một đám chân nhân trang nghiêm mà đứng. Một đoàn người cất bước lên trước. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên mình Dịch Tự Tại. "Sư đệ, ngươi ta đã lâu không gặp." Phá Vọng Kiếm Thánh trước tiên mở miệng. Dịch Tự Tại khẽ gật đầu. Đồng thời, ánh mắt của hắn quét qua một đám kiếm các cao tầng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Những người này hắn đều không xa lạ gì. "Ngươi cuối cùng nghĩ thông." Phá Vọng Kiếm Thánh lên tiếng lần nữa. Bây giờ Dịch Tự Tại cùng Lạc Nhạn chuẩn thành tâm tình ấm áp. Hễ biết năm đó sự tình người, đều đoán được Dịch Tự Tại đã bước ra một bước kia. Dịch Tự Tại trùng điệp gật đầu. Phá Vọng Kiếm Thánh lập tức nói, "Sư tôn sự tình, ngươi cũng nghi thoáng." Lập tức, dĩnh tự tại ánh mắt nưng lại. Trong đôi mắt hiện lên một chút tái nãy, nhưng lần này hắn không có tiếp tục trốn tránh, hít sâu một hơi nói, "Sư tôn cái chết, ta có trách nhiệm, kiếm các rơi vào hỗn cảnh, ta cũng có trách nhiệm, sai đã đúc thành, sự tình đã thành nặng ngũ, ta sẽ không nhiều hơn cái lại. Những năm gần đây, ta một mực đang chôn tránh việc này, thẳng đến trước đó không lâu, ta còn tại chôn tránh, thẳng đến có một người nói với ta một câu tuân theo bản tâm, ta vừa mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chiệt để đánh vỡ cái này một lòng ma. Ta tự nhỏ bái nhập kiếm các môn hạ, lập chí trấn hung kiếm các, phát dương kiếm đạo." Không vọng phí sư Tôn dặn đi dặn lại dạy bảo, trước mắt mặc dù đã cảnh còn người mất, bản tâm lại không để lại biến. Nguyên cớ ta suy nghĩ minh bạch, ta muốn trở lại kiêm cát. Dịch tự tại mục đích có phàm mang, gàn tương chữ, ta phạm sai lầm, ta sẽ không trốn tránh, nhìn sư huynh hạ xuống sự phạt, dù cho là nhận hết vạn kiếm xuyên tim nuôi khổ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong, Dịch tự tại bước lòng ra lạc nhạn chuẩn thánh, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Vừa đi ra một bước, ánh mắt của hắn liền thư thái một phần. Đến cuối cùng, Dịch tự tại quét qua trước kia chướng trượng, hai con người hiển thị rõ phàm mang Liên cùng năm đó hắn như vậy, ý chí nóng rực máu, ương đánh vạn giặm không. Thâm ma của hắn nát, hơn 300 năm tới buồn khổ quét sạch sành sanh. Giang giác, Đường Chấn đem một quả cuối cùng hạt dưa cắn xong. Thâm nghĩ trong lòng, Dịch Tiền Bối trả lời cực kỳ tiêu chuẩn, tiếp xuống liền xem kiếm các bên này như thế nào làm có dễ. Ta nhớ đến Dịch Tiền Bối nói qua hắn nguyên bản muốn kế thừa kiếm các vị trí trưởng giáo, hắn sau khi rời đi, chắc hẳn liền là truyền cho cái phá vọng kiếm thánh này, mà phá vọng kiếm thánh lại là Dịch Tiền Bối sư huynh. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết xáo lộ, sư đệ không đi phía trước Sư Minh một mực bị áp chế, sư đệ đi, sư Minh trắng một cái vị trí trưởng giáo, hiện tại sư đệ lại phải về tới, sư Minh trong lòng hơn phân nửa sẽ không dễ chịu. Còn nữa, sư Minh cùng sư đệ ở giữa, còn có một cái xinh đẹp như hoa tiểu sư muội lạc nhạn chuẩn thánh. Muôn phái mâu thuẫn, ba người tình cảm va chạm, tiếp xuống sắc. Ngay tại đường Trần Suy Tư thời điểm, Phá vọng kiếm thánh nhìn thẳng dịch tự tại. Thật lâu không nói một lời, một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Phá vọng kiếm thánh cuối cùng mở miệng. Vừa ra nói, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Gần trăm vài người đều là nín thở yết. Tiếp đó, chỉ thấy phá vọng kiếm thánh liền lùi lại hai bước, đột nhiên không người nói, cung nên sư đệ trở về kiếm các. Ba ba ba ba ba. Phía sau một đám kiếm các người, đồng dạng không mình hành lễ, cung nên sư thúc trở về kiếm các. Âm thanh như kiếm, đâm thẳng Cửu Thiên mây xanh. Liên lạc nhạn chuẩn thánh cũng là khẽ khàng người nói, sư huynh, hoàng nên ngươi trở về. Thiên điệu hoàn toàn tĩnh mịch. Đường trấn ánh mắt ngưng kết tại nơi đó, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tình tiết lại một lần nữa hướng không có dự liệu được phương hướng phát triển. Thế tục trói buộc. Không có. Lập trường mâu thuẫn không tồn tại. Đến mức sư huynh sư đệ cùng tiểu sư muội yêu hận rối rắm. Ngỡ ngùng, ngươi điều sai đại. Đây là một bộ ảnh gia đình. Căn bản không phải 8 giờ cấp cậu hết phim. Không nghĩ tới dịch tiền bối trên mình lưng đeo nhiều như vậy máu cùng nước mắt, may mắn hắn cuối cùng đi ra tâm ma, còn chiếm được kiếm các thứ lỗi. Chuyện thế gian nơi nơi liền là như vậy, chỉ cần lớn mật trước khi đi một bước, liền có thể trời cao biển rộng. Diệp Khinh Lưu phát ra từ nội tâm lộ ra nét mặt vui cười. Nàng nhìn đường chân một chút, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Khoảng thời gian này, dịch tự tại thủy chung cùng bọn hắn đồng hành. Nếu như thật có ai điểm hiểu ra dịch tự tại, vậy liền chỉ có Đường Trần một người. Đường Trần liền thánh nhân đều có thể điểm lộ, có thể nghĩ mà biết, giờ phút này hắn tại trong lòng Diệp Khinh Nhu hình tượng có biết bao cao lớn. Dịch Lang, chúng ta trước tiên trở về kiếm các. Ca. Dịch tự tại một đoàn người Hàn Nguyên vài câu phía sau, Lạc Nhạn chuẩn thánh ngưng giọng nói, ngươi rời đi kiếm các đã có hơn 300 năm, kiếm các biến rất nhiều, bất quá có nhiều chỗ, ta còn một mực bảo lưu lấy, bởi vì ta biết, một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại. Sư muội, hiện tại còn ở bên ngoài đây, ngươi xưng hô này không quá thích hợp a. Dịch tự tại hiếm thấy có mấy phần ngượng ngùng. Lạc nhạn chuẩn thánh lộ ra không thuộc về cái tuổi này xinh đẹp, cười nhạt nói, "Ta nhưng không để ý tới những cái này, ta còn ước gì để tất cả mọi người biết, ta dịch lang trở về, lần nữa về tới bên cạnh ta." Nghe vậy, một bên đường Trần da mặt run rẩy xuống. "Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu trước mọi người phát cẩu lương." Lão nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 173, Kiếm Lâm, dựng kiếm chỉ, ngũ tinh ngộ đạo nhẹ. Gặp qua đường tiểu hữu. Phá vọng kiếm thánh đám người hướng về đường Trần đi tới, chắp tay nói, "Vừa mới đường tiểu hữu cùng cựu tiếp đạo hữu luận kiếm." Thực tế đã sắp tuyệt luân, nếu là không ngại, còn mời tới kiếm các người xuống, người ta cùng nghiên cứu kiếm đạo chân giải. Đa Tạ Phá Ngông cuồng tiền mới mỡi, bất quá ta muốn tiến đến dựng kiếm chỉ một chuyến. Đường Trần cười lấy đáp lại. Hiện tại lạc nhạn chuẩn thánh cùng dịch tự tại chán ngắn như vậy, một khi đi kiếm các, phòng trường sẽ bị cẩu lương đốt tới no. Đường Trần đánh chết cũng sẽ không đi. Phá vọng kiếm thánh tất nhiên không biết rõ trong lòng Đường Trần suy nghĩ. Hắn nhìn xem Đường Trần, trong lòng một trận tán thưởng. Không hổ là Đông Hoang Siêu tần tình, cho dù tự chế kiếm đạo tiên pháp, còn đối kiếm đạo ôm lấy cao thượng học tập tâm tư. Phần này Nhật Thành có giá trị tất cả mọi người xung kính. Dưỡng Kiếm trì cách nơi này có một chút khoảng cách, ta cũng cùng nhau đi tới A Dịch tự tại đi tới nói. Hắn hiện tại nhìn Đường Trần, trong ánh mắt nhiều một chút cảm ơn. Nếu không Đường Trần câu nói kia, hắn khẳng định vẫn sẽ chọn chọn trốn tránh. Nói cách khác, trước mắt hết thảy đều dựa vào Đường Trần. Vô luận là từ cảm kích, vẫn là từ người hộ đạo thân phận, Dịch tự tại đều cảm thấy chính mình muốn tùy hành đi cùng. Ta cũng đi cùng một chuyến a. Lạc Nhạn chuẩn thánh cười tủm tim nói. Lúc này, nàng cũng dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Đường Trần. Đường Trần biểu tình có chút cứng ngắc. Hắn nguyên cớ ngựa không ngừng vó chạy tới dựng kiếm trì, càng nhiều hơn chính là không muốn bị đốt cậu lương. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương quả thực là muốn đốt người một mặt. Đang lúc Đường Trần nghĩ đến thế nào cự tuyệt thời điểm, phá vọng kiếm Thánh Ngưng thanh nói, "Như không ngại, ta cũng muốn cùng nhau đi tới, có thể tận mắt thấy Đường Tiểu Hữu lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, cũng là một kiện chuyện lý thú." Thì ra là thế, viện trưởng là muốn muốn lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, lấy cung cấp tất cả kiếm tu học tập, loại này thị thực, ta sao có thể vắng mặt đây? Thư viện đại trưởng lão mắt sáng lên nói, "Tiểu sư thúc vừa tới đến vạn kiếm thành." liền nghĩ đi kiếm Lâm Lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, thật sự là không cầu lợi người. Tiểu sư thúc tự tạo tiên pháp, lưu lại kiếm đạo cảm ngộ nhất định cao thâm, nói không chắc có thể giúp ta đột phá kiếm đạo gông cùm xiển xích. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi nhìn, muôn phòng trường liền không chen vào được. Chờ chờ một chút, ta muốn đem việc này truyền về tông môn, để tất cả mọi người tới nhìn qua cảnh này. Đám người lập tức xô chào lên. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Không qua bao lâu, toàn bộ vạn kiếm thành lại lần nữa biến động. Vô số người phá không mà tới, thành thế lại có thể so vừa rồi còn to lớn. Đối cái này Đường Trần không có gì đáng nói, trên mặt chất đầy không thể làm gì cười khổ. Kiếm Lâm đồng dạng ở vào Vạn Kiếm Thành chỗ sâu. Bất quá cũng là một phía khác. Đường Trần cùng dịch tự tại đám người đi tại phía trước nhất. Ân. Quả nhiên bị đút đầy miệng cầu lương. Phía sau thì là đen ngịt biển người. Hơn nữa, còn không ngừng có người chuyển vào biển người bên trong. Nếu muốn bàn về thanh thế, tuyệt đối là Vạn Kiếm Thành bao năm qua tới đứng đầu. Không bao lâu, Kiếm Lâm chiếu vào tầm mắt. Đó là một mảnh đứng vững vô số cô phong thành lâm, mỗi một tòa cô phong bên trên đều có lưu ngàn vạn vết kiếm. Vẫn kiếm bên trong quanh quẩn kiếm khí, như tỉ mỉ cảm ngộ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân giải. Kiếm lâm rộng rãi, cô phong không dưới 10 vạn số lượng. Mỗi một đạo vết kiếm đều đại biểu một vị kiếm tu kiếm đạo cảm ngộ. Tại đây lưu lại vết kiếm kiếm tu, e rằng không dưới ước số. Đường Chấn hơi kinh ngạc nói, hắn tâm niệm vừa động, mới tiếp xúc đến vết kiếm, trong đầu liền hiện ra kiếm đạo cảm ngộ. Có sắc bén vô cùng thuần túy sát lục chi kiếm, có sinh sôi không ngừng liên miên kiếm, như nước, lại như gỗ, ẩn chứa thiên địa tự nhiên chi đạo, có quỷ bí khó lường âm hiểm kiếm như là âm hiểm rắn độc dấu kín tại rậm rạp trong rừng, thậm chí còn có không màng sống chết tuyệt mệnh kiếm. Đủ loại kiếm đạo cảm ngộ tràn ngập, như là khói nhẹ quanh quần tại đường Trần Quân thân, dường như không kịp chờ đợi muốn bị đường Trần nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, phía sau người cảm khái không ngừng. Bình thường kiếm tu tới đây, yêu cầu hao phí vô số tinh lực mới có thể lĩnh ngộ vết kiếm bên trong kiếm đạo cảm ngộ, tiểu sư thúc bất quá là nhẹ nhàng đi qua, kiếm đạo cảm ngộ liền tự mình lan tràn ra, quả thực làm người kinh diễm. Mau nhìn, đó là tông sư kiếm tu lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, lại có thể cũng tự mình tràn ra. Cái này có cái gì? Vừa mới liền chân nhân kiếm tu kiếm đạo cảm ngộ cũng chủ động xuất hiện, muốn thân cận một chút tiểu sư thúc. Lấy tiểu sư thúc thiên phú, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tại mọi người tiếng kinh hô phía dưới, Đường Trần đi tới kiếm lâm chỗ sâu. Nơi này có một phương ao nước. Nước hồ hiện màu đen như mực, trên đó tràn ngập ra thuần túy kiếm khí. Chỗ trung tâm, càng là có một vết kiếm ảnh trôi nổi. Kiếm ảnh rất là rõ ràng, cơ hồ giống như vật thật cái kia. Hắn dáng dấp, cùng bên hô Đường Trần Hắc Huyền Tiên kiếm không có chút nào hai khác. Vù vù. Hắc Huyền Tiên kiếm phát ra một tiếng trợ nhẹ. Theo sau Nó tự mình thoát ly vào kiếm, trôi nổi tại ao nước bên trên, cùng một màn kia kiếm ảnh sinh ra cường liệt cộng minh. Năm đó Hắc Huyền Chân Tiên đem kiếm hồn lưu tại nơi đây, cách nay sợ là đã có hơn 5000 năm lâu dài. Kiếm còn tại, người lại không tồn tại, bây giờ kiếm hồn cùng kiếm chúng phụng, nếu là Hắc Huyền Chân Tiên nhìn thấy một màn này, cũng sẽ phát ra hiểu ý cười một tiếng a. Tất cả mọi người đối dựng kiếm chỉ hơi hơi không người. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều nhờ vào Hắc Huyền Chân Tiên lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, hoặc là kiếm hồn tẩy lễ. Giờ phút này ngữ khí lộ ra từ đáy lòng vui mừng. Vù vù Hắc Huyền Tiên kiếm lại là một tiếng thở nhẹ. Chỉ thấy chỉnh tọa dựng kiếm chỉ kịch liệt run tất cả đứng lên. Bên trong nước hồ bắn tung tóe, hóa thành từng mai từng mai treo lơ lửng giữa trời giọt nước, đem đường trần cả người bao vây lại. Mỗi một giọt nước đều là như thế óng ánh long lanh. Ngước mắt trông đi qua, bên trong lại có thể ẩn chứa kiếm đạo cảm ngộ. Vẹn vẹn một chút, liền có thể làm người như Triệt hiểu ra. Đây đều là Hắc Huyền Chân Tiên lưu lại kiếm đạo cảm ngộ. Có người đột nhiên nói một tiếng. Chốc lát, đám người Triệt để xôi chảo. Bọn hắn từng cái ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần nhìn chăm chú trong hư không đen nhánh giọt nước. Liên dịch tự tại cùng phá vọng kiếm thánh cũng không ngoại lệ, cơ hồ đem sự chú ý của mình tập trung vào một điểm, không dám có chút chần chờ. Phải biết, Hắc Huyền Chân Tiên được khen là quần tiên tranh bá thời đại đệ nhất kiếm tu. Hắn lưu lại cảm ngộ, giờ phút này trọn vẹn bạo lộ ở trước mắt. Bất luận một vị nào kiếm tu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thậm chí đại trưởng lão cũng khoanh chân ngồi xuống, tinh thần cao độ tập trung. "Ta đi tới dựng kiếm trì, để ngươi cùng kiếm hồn có thể trùng phùng, đây là ngươi muốn cho ta quà tặng." Dương Trần thật sâu nhìn hướng Hắc Huyền Tiên kiếm. Hắn có thể cảm ứng được, đây là Hắc Huyền Tiên kiếm vì cảm tạ làm ra khẽ miệng không khỏi hiện lên một vòng nét mặt vui cười. Đã như vậy, vậy ta liền thật tốt cảm ngộ một fan. Nói thế nào đều là đệ nhất kiếm tu lưu lại, đối ta nhất định có trợ giúp rất lớn. Đường Trần cũng khoanh chân ngồi xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành rút thẻ nhiệm vụ, ban thưởng may mắn rút thưởng một lần. Đường Trần vừa ý cười một tiếng, lập tức bắt đầu may mắn rút thưởng. Quen thuộc may mắn địa quay xuất hiện. Cuối cùng, kim chỉ nam rơi vào một chương tản ra thẻ của Kim Quang phía trên. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ tinh bí bảo, Ngũ tinh ngộ đạo thẻ. Ngũ tinh ngộ đạo thẻ. Để tu giả tiến vào hoàn mỹ ngộ đạo trạng thái, ngộ đạo tốc độ tăng lên gấp 10 lần, ngộ đạo phẩm chất tăng lên gấp 10 lần, kéo dài thời gian, một canh giờ. Ta có vô ngã kiếm tâm, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái đốn ngộ, nếu như sử dụng ngũ tinh ngộ đạo thẻ, đem tốc độ cùng phẩm chất đồng thời tăng lên gấp 10 lần, không biết sẽ là một bộ như thế nào hình ảnh. Trong lòng Đường Trần đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 174, kinh thế hai tộc một kiếm, tiên đạo bi dị tượng. Trước mắt, kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên cảm ngộ triển lộ không bỏ sót. Bốn phía vây càng là có ức vài kiếm tu cả đời kiếm đạo cảm ngộ. Đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Rút ra, Đường Trần quả quyết sử dụng Ngũ tinh ngộ đặc thể. Trong chốc lát, trong đầu của hắn một trận kích động, ý thức giống như tăng vọt gấp 10 lần, hóa thân thành từng cái xúc tu, chủ động hấp thu trước mắt kiếm đạo cảm ngộ. Càng ngày càng nhiều ý thức xúc tu tràn ra. Một cái hô hấp cũng chưa tới, liền tràn ngập tại Trình tọa kiếm lâm. Tiếp theo, Đường Trần cảm giác chính mình đỉnh đầu được mở ra, vô cùng vô tận kiếm đạo cảm ngộ trôi vào náo hải. Nhất thêm đáng sợ chính là, Đường Trần căn bản không cần khắc khổ cảm ngộ. Lượng lớn to lớn kiếm đạo cảm ngộ mới tiếp xúc đến đường Trần náo hải, liền bị nháy mắt tiêu hóa hết. Một đạo tiếp lấy một đạo, hoàn hảo ngay ngắn biến thành một thể. Căn bản không có một chút khó nhọc cảm giác. Vù vù vù vù. Đại lượng ý thức xúc tu xuất hiện, không biết mệt mỏi giúp đường Trần hấp thu kiếm đạo cảm ngộ. Những kiếm đạo kia cảm ngộ cũng sôi trào lên, chủ động hướng đường Trần lao đi. Trong hư không, kiếm ngân vang ngàn vạn. Mỗi một sợi kiếm đạo cảm ngộ đều đại biểu một loại kiếm đạo. Bọn chúng như là lưu quang phá khe hở, lại giống như dòng nước xiết chấn động, tại đường Trần quanh thân phiêu đãng giữa như đem đường Trần hóa thành một mai phong nhãn, mà bọn hắn thì là hội tụ thành một đạo trùng thiên phong bạo. Đột nhiên xuất hiện một màn, kinh động đến ngồi xếp bằng cảm nộ các tu giả. Bọn hắn ngưng mắt nhìn về phía đường Trần, biểu tình kinh ngạc không thôi. Kiếm đạo cảm nộ chủ động chui vào tiểu sư thúc thể nội. Mau nhìn, kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên cảm nộ cũng chui vào đến tiểu sư thúc thể nội, một chút trì trệ đều không có. Quá đáng sợ, tiểu sư thúc dạng này cảm nộ tốc độ, quả thực. Quả thực liền không phải là nhân loại. Đốn ngộ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đốn ngộ. Đám người run giọng kinh hô. Trạng thái đốn ngộ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đường Trần quanh thân vây quanh vô cùng vô tận kiếm đạo cảm ngộ, lại có thể như vậy may mắn tiến vào trạng thái đốn nộ. Bọn hắn cũng không biết, Đường Trần có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái đốn nộ. Trước mắt, Đường Trần hoàn toàn chính xác tại đốn nộ. Vẫn là hoàn mỹ đốn nộ. Đốn nộ phẩm chất cùng tốc độ đều là trạng thái bình thường gấp 10 lần. Dịch tự tại cũng bị kinh ngạc một chút. Theo sau, hắn rút ra nhuyễn kiếm màu đen, biểu tình nghiêm túc quét mắt bốn phía, một bộ nghiêm chỉnh lấy đợi rằng, rốc. Giờ khắc này, vô luận là ai tới gần Đường Trần, hắn đều sẽ vô tình chết giết. Lạc Nhạn Chu Thánh, Phá Vọng Kiếm Thánh cùng thư viện đại trưởng lão, ba vị thánh nhân đồng thời rơi xuống trước người Đường Trần, đều không ngoại lệ thủ hộ lên. Ngoan. Xa xa bỗng nhiên có một đạo bá đạo kiếm mang lướt đến. Kiếm mang giống như trần lòng, dương nhanh múa vút, uy thế tề thiên, thỉnh thoảng còn phát ra chấn thiên nội hống. Đó là Hoàng Long kiếm đạo của kiếm thánh Cẩm Ngộ. Có một người hoảng sợ nói, trong rừng kiếm, tự nhiên có thánh nhân cường giả lưu lại kiếm đạo Cẩm Ngộ. Bất quá, chưa có người có thể tiếp xúc đến. Trước mắt đạo này thánh nhân Cẩm Ngộ, cũng cùng cái khác kiếm đạo Cẩm Ngộ đồng dạng, chủ động xuất hiện đồng thời chủ động trui vào đường Trần Thế Nội. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh liên tiếp truyền ra. Tại mọi người kinh hãi nhìn kỹ, từng đạo thánh nhân cảm ngộ chạy lướt qua tới, cùng nhau trui vào đến đường Trần Thế Nội. Trái lại đường trận. Hắn tựa như một cái không đáy hắc động cái kia, vô luận kiếm đạo cảm ngộ cao thâm cỡ nào, vô luận kiếm đạo cảm ngộ khủng lồ cỡ nào, hắn đều có thể nháy mắt tiêu hóa, lấy hắn tinh hoa, đi hắn bả, đem hạch tâm nhất nội dùng quan trọng hấp thu trống không. Nhiều như vậy thánh nhân cảm ngộ, tiểu sư thúc đều có thể trong khoảnh khắc hấp thu hết, quá, quá đáng sợ. Các ngươi nói Tiểu sư thúc có phải hay không là muốn ngộ tận trong rừng kiếm tất cả kiếm đạo cảm ngộ. Nghe tiểu sư thúc đã từng một khi ngộ tận và pháp, trong rừng kiếm kiếm đạo cảm ngộ nhiều không kể xiết, sợ là không dưới ước số, tiểu sư thúc lại muốn một khi ngộ ức kiếm. Kiếm tiên, tiểu sư thúc nhất định là trong truyền thuyết kiếm tiên chuyển thế. Tất cả mọi người nhìn ngây người, nhìn ngộm, nhìn với dại. Dù cho liền dịch tự tại bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy tâm thần chấn động. Đồng thời, bọn hắn cũng có một tia lo lắng. Hấp thu nhiều như vậy kiếm đạo cảm ngộ, tất nhiên đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Nhưng có lúc, nhiều không phải nhất định tốt nghiêm trọng thời gian, ngược lại sẽ để chính mình lâm vào quân cảnh. Giờ phút này, đường Trần đối ngoại giới hỗn loạn không có chút nào phép giác, vẫn như cũ ngồi xe bằng, đem vô cùng vô tận kiếm đạo cắm ngộ hấp thu hầu như không còn. Hắn cảm giác trong đầu xuất hiện vô số cái chính mình, mỗi một cái chính mình cũng sử dụng một loại kiếm pháp, kiếm pháp ngàn vạn, bản thân liền có ngàn vạn. Động tác của bọn hắn khác biệt, sát phạt thủ đoạn cũng là khác biệt, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều là lộ ra trường kiếm, nhắm thẳng vào thiên địa thương cung. Vù vụ, một vòng linh quang hiện lên. Đường Trần trong miệng liễu giễu một câu, "Ức vạn chi pháp" đều là một kiếm. Nói xong, dị biến đột nhiên hiện hiện, chỉ thấy tất cả kiếm đạo cảm ngộ đều biến mất, bao gồm kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên cảm ngộ. Đường Trần sau lưng, một đạo tuyệt thế áo trắng thân ảnh hiện lên. Một cỗ vô cùng thuần túy kiếm khí tức, theo áo trắng thân ảnh quanh thân quét sạch mà ra, mỗi một sợi đều là huyền diệu như vậy, bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy nhỏ bé. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đám người nhộn nhịp ngựa đầu ngẩng nhìn. Bọn hắn biết, đây là Đường Trần Vô Ngã kiếm tâm. Nhưng mà, thời khắc này Vô Ngã kiếm tâm lại có thể so trước đó thuần túy gấp trăm ngàn lần. Cái kia tràn ngập ra kiếm khí, liên vô cực kiếm thánh dạng này tiên vị tiểu thánh, đều có một loại tự thẹn kém người cảm giác. Lúc này, áo trắng thân ảnh xuất kiếm, hắn chỉ là tùy ý vung về phía trước một cái, kiếm mang phá không mà đi. Tiếp đó, thiên liệt mở ra, bóng ánh khắp nơi mỹ lệ tinh hà, hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Lại tiếp đó, tinh hà bị chém đứt. Nơi đó xuất hiện một đầu đen kịt chân không mang. Không có cái gì, phản phất lạ vạn vật bắt đầu. Đầu này đen kịt chân không mang vượt ngang chỉnh tọa kiếm châu một mực kéo dài ra đi, thậm chí tất cả đông hoàng tu giả đều có thể rõ ràng kiến thức. Bọn hắn ngửa đầu, ngưng mục đích, trái tim không hiểu run rẩy. Náo hải càng là trồi lên quỷ bãi cường liệt ý niệm. Đây là vật gì? Liên ta. Liên ta đều cảm thấy ngạt thở. Tiên pháp, đây là tiên pháp đạo vận, đông hoàng tái hiện tiên pháp. Hình như không phải tiên pháp, nó, nó muốn so tiên pháp càng thuần túy, càng nhắm thẳng vào thiên đạo. Cái hướng kia tựa như là kiếm châu vạn kiếm thành. Vô số ngủ say thánh nhân đều đã bị kinh động. Địa vị cao cả như bọn hắn, lúc này đồng dạng tại ngửa đầu ngắm nhìn. Trong lòng sinh ra không thể nói đến vẻ chấn động. Huyền kiếm đột tiên. Thuần Dương lão tổ cũng tại chăm chú đen kịt chân không mang. Ở phía sau hắn, loại trừ huyết kiếm chân nhân, còn nhiều gia tử đạo tản mát ra tử khí gầy quòm thân ảnh. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều đang ngước nhìn tiên cung, tâm thần không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Không hổ là ta Đồ Ninh Oan. Thuần Dương lão tổ vướt vướt trắng bệnh râu dài, vừa nói chuyện, một bên liếc nhìn huyết kiếm chân nhân bọn hắn, trên mặt mắt chẳng có thể thấy trồi lên cái bỏ. Ngoan. Cũng tại lúc này, đứng vững tại đỉnh Huyền kiếm Linh Sơn tiên đạo bi, đột nhiên nô lên lướt về phía chân trời một bên khác. Theo nó phương hướng phán đoán, rõ ràng là chạy về phía Kiếm Châu Vạn Kiếm Thành. Chương 175, trên chân thiên, ngươi hiểu ta. Trên bầu trời, cái tia đen kịt chân không mang chậm chậm tiêu tán. Không gian cũng từng bước khôi phục như ban đầu. Nhưng mà, chỉnh tọa kiếm lâm vẫn như cũ tràn ngập kiếm chi đạo vận. Đám người không nói một lời, thậm chí không dám động đậy nửa phần. Bọn hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu là chạm đến những cái này kiếm chi đạo vận, bọn hắn rất có thể sẽ chết. Hưu. Một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, cứ không có đạo vận rủ xuống, từng đợt huyền diệu thanh âm vang vọng thương khung ở giữa. Trình tọa kiếm lâm run rẩy lên, như có cái gì thứ không tầm thường sắp phủ xuống. Đó là một tòa bia đá. Có người đột nhiên nói một câu. Vừa dứt lời phía dưới, thiên đột lại đen. Một mai tản ra dày đặc đạo vận to lớn bia đá, xuất hiện tại vùng trời dựng kiếm trì. Bia đá hiện màu mực, khí tức cổ lão vô dương. Trên đó có một nhóm màu vàng văn tự, Diệt Tiên bản kiếm thuật. Tiên đạo bi, đây là tiên đạo bi. Phía trên ghi chép tiểu sư thúc Diệt Tiên bản kiếm thuật. Bia này không phải đứng vững tại đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Đám người đều là trợn mắt hồ muôn. Ngày trước, Đường Trần nhất nghiệm sáng tạo tiên pháp, rung động chỉnh tọa Đông hang. Mọi người chính là bởi vì việc này mới biết được Đường Trần danh tiếng. Giờ này khắc này, tiên đạo bi tái hiện. Chẳng lẽ Đường Trần lại sáng tạo ra một môn tiên pháp? Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, một bộ quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy trên tiên đạo bi diệt tiên bản kiếm thuật năm chữ, lại có thể một chút biến mất, cho đến trống không một chữ. Tiên pháp bị ma diệt. Đám người đầu một trận kinh minh. Liên dịch tự tại cùng thư viện đại trưởng lão dạng này cường giả tuyệt đỉnh, lúc này cũng là cảm giác trời đất quay cuồng, đầu một mảnh sương mù. Lại tại lúc này, ngồi xếp bằng đường trần mơ hai mắt ra. Hắn chậm chậm đứng dậy, từng bước một hướng về tiên đạo bi mà đi. Không hổ là ngũ tinh ngộ đạo thể, không chỉ để ta hấp thu kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên cảm ngộ, trong rừng kiếm cái khác kiếm đạo cảm ngộ, cũng là bị ta toàn bộ hấp thu, cùng nhau hội tụ đến Diệt Thiên Bạt kiếm thuật pháp môn bên trong. Giờ phút này, Diệt Thiên Bạt kiếm thuật đạt được thủy biến, biến đến cao thâm hơn, cũng càng làm thâm ảo. Tiên đạo bi vô cùng có khả năng phát giác được điểm này. Cho nên theo đỉnh Huyền Kiếm Linh Sơn đi tới Kiếm Lâm, còn đem Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật pháp muôn ma diệt mất, để ta ghi chép toàn bộ Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật mới. Đường Trần khẽ miệng mang theo một vòng hiểu ra đủ cười. Xem như hoàn toàn mới Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật tạo ra người, hắn đương nhiên biết hết thảy. Không bao lâu, Đường Trần đi tới trước mặt Tiên Đạo Bì. Tiên Đạo Bì run nhẹ nhẹ một thoáng, phản phất tại thúc dục Đường Trần tranh thủ thời gian ghi chép toàn bộ Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật mới. Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật chính là ta theo Trạm Thiên Bạt Kiếm thuật lĩnh ngộ mà tới, coi trọng đỉnh phong một kiếm, liền tiên địa cũng dám chu diệt. Mà Diệt Thiên Bạt Kiếm thuật mới dung hợp ước vại kiếm tu kiếm đạo cảm ngộ, vạn pháp hóa duy nhất, thẳng chém tất sát một kiếm, nhìn từ điểm này, bao hàm hàm nghĩa sâu hơn một tầng. Đường Trần suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, vậy liền gọi là kiếm nhất, ngược lại liền là một kiếm. Ý niệm mới xuất hiện, tiên đạo bi kịch liệt rung động. Trên đó, rõ ràng hiện ra hai chữ kiếm nhất. Có kinh nghiệm của lần trước, Đường Trần cấp bách lưu lại danh tự. Đường Trần, kiếm nhất. Lần này cuối cùng là dễ chịu. Đường Trần hiện lên vẻ hài lòng. Nhưng mà, ngay tại Đường Trần hai chữ nổi lên phía sau, Tiên đạo bi cũng không có đình chỉ rung động. Tại kiếm nhất hai chữ phía sau, lại là hiện ra ba chữ kim tiên pháp. Nhìn thấy một màn này, đám người thần sắc kinh hãi. Mỗi khi có tiên pháp lúc xuất thế, tiên đạo bi đều sẽ xuất hiện, đồng thời đem tiên pháp ghi lại ở trên tấm bia đá. Cái này là mọi người đều biết lẽ thường. Đường Trần vừa mới lưu lại mấy tiên pháp danh tự, còn đem tên của mình cũng lưu tại phía trên. Bình thường mà nói, lúc này tiên đạo bi liền sẽ rời đi. Nhưng sự thật cũng là, tại tiên pháp đằng sau, lại có thể xuất hiện kim tiên pháp ba chữ. Cái này thật sự là chưa từng nghe thấy. Diệp Thiên Bạt kiếm thuật vốn chính là tiên pháp, tiểu sư thúc vừa mới một kiếm kia, có phải hay không là đem Diệp Thiên Bạt kiếm thuật thăng hoa, nguyên cớ tiên đạo bi mới một lần nữa xuất hiện, đến mức kim tiên pháp, có thể hay không đại biểu tiên pháp bên trên. Diệp Khinh Nu đột nhiên nói một câu. Nói xong, đám người mục đích xinh tinh mang. Thánh nhân bên trên làm chân tiên. Tất cả mọi người quen tổ sưng là tiên nhân. Thế nhưng, trên chân tiên có không càng cao cảnh giới, cổ tịch chưa bao giờ có chỗ ghi chép. Từ tiên lạc thời đại phủ xuống, thương huyền giới lại không tiên nhân. Việc này càng là không người biết đến. Diệp Khinh Nu lời nói mạnh mẽ gõ tâm thần của mọi người. Nếu như nói Diệt Thiên Bạt kiếm thuật là tiên pháp, nghiêm chỉnh mà nói liền là chân tiên pháp. Bây giờ Diệt Thiên Bạt kiếm thuật phát sinh tùy biến, có phải hay không đại biểu thoát ly chân tiên pháp phạm chủ, biến thành kim tiên pháp. Nghĩ đến đây, đám người đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy xúc động. Bọn hắn không chỉ mắt thấy kiếm nhất sinh ra, còn biết một cái cảnh giới toàn mới. Chân tiên không phải tu hành đỉnh phong, trên đó còn có kim tiên. Tiểu sư thúc nhất định có thể đánh vỡ tiên lạc thời đại gông cùm xiển xích, hắn nhất định là thương huyền giới người đầu lĩnh. Kim tiên pháp Tiểu sư thúc sáng tạo ra mới lịch sử. Tiểu sư thúc cao thượng, đám người cao giọng hoan hô lên. Bọn hắn nhìn xem đường trần, giống như nhìn xem một ngôi sao đang mới nổi. Khoảnh này ngôi sao mới đem chiếu sáng đông hằng, chiếu sáng cả thương huyền giới. Tiên lạc thời đại gông cùng xiên xích, cũng chắc chắn bởi vì khoảnh này bóng ánh ngôi sao mới dâng lên, triệt triệt để để hóa thành một miện. So với mọi người nhảy cẫng hoan hô, đường trần lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn rất sớm phía trước liền khảo nghiệm qua, tiên pháp tương đương ngũ tinh cấp độ. Ngũ tinh bên trên, tất nhiên có tầng thứ cao hơn tồn tại. Bởi vậy Kim tiên pháp ba chữ mang cho Đường Trần chấn động, chỉ là tồn tại một cái chớp mắt, tiếp đó liền hoàn toàn biến mất. Diệt Thiên Bạt kiếm thuật có thể thủy biến, phẩm cấp có lẽ tăng lên một tầng, đạt tới lục tinh cấp độ. Ngũ tinh nội đạo thẻ giá trị cũng coi là phát huy ra. Trong lòng Đường Trần cực kỳ mừng rỡ. Liền tương đương với cầm ngũ tinh ban thượng, đổi đến một môn lục tinh võ học. Hơn nữa còn là Đường Trần quen thuộc nhất kiếm pháp. Cái này còn có cái gì không hài lòng? Hôm nay nhìn qua viện trưởng lập nên kim tiên pháp, được ích lợi không nhỏ, còn mời chịu ta cúi đầu. Thư viện đại trưởng lão đột nhiên xúc động mở miệng. Sau khi nói xong, Hắn lùi lại hai bước, hai tay thở dài, đối Đường Trần cúi người chào thật sâu. Thấy thế, Đường Trần không kèm nổi hơi nghi hoặc một chút. Thư viện đại trưởng lão cũng không phải là kiếm tu, kiếm nhất là kim tiên pháp, nhưng cũng là một môn cực hạn kiếm pháp. Hắn tất yếu kích động như vậy sao? Gặp Đường Trần mục đích xin nghi hoặc, đại trưởng lão cười nhạt nói, "Viện trưởng, ngươi thẩm ý, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, không cần lại che che lấp lấp." A. Đường Trần càng là nghi hoặc. "Sao? Thẩm ý?" Trên mặt đại trưởng lão nét mặt vui cười càng đậm, cất cao giọng nói, "Hôm nay ngươi ngồi một mình dựng kiếm trì, đem ức vải kiếm tu kiếm đạo cảm ngộ dung hội quan thông, tạo ra trí cao vô thượng kim tiên pháp, đây rõ ràng liền là nói cho chúng ta biết, học tập chi đạo, vĩnh vô biên thế, các không thể cao ngạo kiêu căng, lý nên nhiều cùng người khác giao lưu, lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, từ đó đi ra một đầu hiểu ra con đường. Cái này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, người không thể bị thông thường có hạn, ai nói chân tiên liền là tu hành đỉnh phong, ai nói chân tiên pháp liền là trí cao tiên pháp, chỉ cần thường ôm đột phá tâm tư, dù cho là trời đỉnh chóp bưng, địa phương trung tâm, cũng có thể đem triệt để đánh xuyên. Mở rộng bức tiến mới thế giới tôi sáng. Trong lời nói, đại trưởng lão xúc động đến toàn thân phát run. Hắn lại một lần nữa cúi người chào thật sâu, cao giọng nói, ta tràn đầy sở ngộ, lần nữa khấu tạ viện trưởng dạy bảo. Nói xong, không gian lại lần nữa tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía đường Trần ánh mắt đều biến, kinh ngạc, cảm kích, ngạc nhiên, xấu hổ. Mỗi một đạo ánh mắt đều biến đến hưng hực, thân thể càng là không được run rẩy. Khấu tạ tiểu sư thúc. Không biết là ai nói một câu, đám người tâm thần run lên, theo sát tại thư viện đại trưởng lão phía sau, đối đường Trần cúi người chào thật sâu. Đường Trần trong lúc nhất thời cũng ngậm. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, ho nhẹ một tiếng phía sau, đối đại trưởng lão nói, ngươi hiểu ta. Chương 176, kiếm hồn mới, đều muốn cùng Huyền kiếm động thiên kết minh. Đường Trần không nghĩ nhiều như vậy, tất cả những thứ này đều là đại trưởng lão na bổ. Dựa theo bình thường tình huống, Đường Trần khẳng định sẽ thoả tay đỡ dậy đại trưởng lão, sau đó cùng hắn nói, vi sát, ta liền là một cái tội nhân, cho tới bây giờ không làm những 3 năm này 76 đồ vận. Nhưng bây giờ khác biệt. Hơn triệu người ánh mắt sáng rực nhìn xem nơi này. Nếu như Đường Trần nói lời nói thật, chẳng phải là lộ ra đại trưởng lão cực kỳ ngu xuẩn. Đại trưởng lão nói thế nào đều là một tôn thánh nhân, vẫn là Tiêm Long thư viện đại trưởng lão. Loại việc này truyền đi, hắn đợi này đều không cách nào nhặt lên mặt mũi. Tiêm Long thư viện cũng sẽ bởi vậy biến thành trò cười. Nguyên cơ ớp. Đường Trần không phải là vì trăng mức. Hắn xem như Tiêm Long thư viện vinh dự viện trưởng, có nghĩa vụ bảo toàn đại trưởng lão mặt mũi, càng có trách nhiệm bảo trì Tiêm Long thư viện thanh danh. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cái này bước ta không thể không trang. Trong lòng Đường Trần như thế nói. Quả nhiên, đại trưởng lão nghe được Đường Trần đáp lại, trên mặt lộ ra hoa cúc nét mặt vui cười. Một đám Tiểm Long học sinh cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc này, trang ngập tại Kiếm Lâm đạo vận biến mất. Tiên đạo bi hóa thành một vòng ối quang, Đường Cũ trở về Huyền Kiếm Linh Sơn. Đường Trần xoay người, chuẩn bị đem Hắc Huyền Tiên kiếm thu về. Lại thấy Hắc Huyền Tiên kiếm trên thân kiếm, chậm chậm chảy ra một tia đen sấm kiếm quang. Những kiếm quang này rất mơ hồ, làm càng ngày càng nhiều kiếm quang hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ngưng kết thành một trôi đen sấm kiếm khí. Hắn giáng dấp, lại có thể cùng Hắc Huyền Tiên kiếm không có chút nào hai khác kiếm hồn. Dịch tự tại nhìn thấy màn này, trên mặt hiện lên vui mừng nộ cười, năm đó Hắc Huyền Chân Tiên gỡ xuống kiếm hồn phía sau, Hắc Huyền Tiên kiếm liền là một trôi không hồn chi kiếm, vừa mới ngươi sáng tạo ra kim tiên pháp, làm kiếm đạo lật ra hoàn toàn mới thiên chương. Hắc Huyền Tiên kiếm rất có thể cũng có thể thủy biến, dựng dục ra toàn bộ kiếm hồn mới. Ngay vậy, vô số người khẩn đầu tán thành. Luận tu vi, Đường Trần kém xa Hắc Huyền Chân Tiên, nhưng xem như kim tiên pháp tạo ra người, Đường Trần trên kiếm đạo mặt tạo nghệ đã không chút nào thua kém Hắc Huyền Chân Tiên, thậm chí còn có vượt qua. Kiếm hồn mới thai nghén mà ra, Cái này là hợp tình hợp lý. Kiếm hồn mới. Đường Trần nhìn chằm chằm Hắc Huyền Tiên kiếm một chút. Hắn mở bàn tay, Hắc Huyền Tiên kiếm lập tức phá không mà rơi. Trước sau như một số cảm, cảm nhận cũng là chưa từng phát sinh biến hóa. Nhưng Đường Trần có thể cảm giác được, Hắc Huyền Tiên kiếm cùng hắn càng phù hợp. Cứ việc trước đây Hắc Huyền Tiên kiếm cũng nhận hắn làm chủ, người cùng kiếm hợp một, nhưng dù sao cảm giác kém một chút cái gì. Hiện tại, loại cảm giác này không tồn tại nữa. Hắn cùng Hắc Huyền Tiên kiếm có một loại thân sinh cốt nhục phù hợp cảm giác. Hắc Huyền Tiên kiếm chính là tiên khí, lần này nó lần nữa thai nghén kiếm hồn. Nang với pháp sinh thủy biến, đây có phải hay không nói rõ, Hắc Huyền Tiên kiếm biến thành kim tiên khí. Đường Trần đột nhiên thầm nghĩ như vậy. Bất quá cuối cùng, hắn không có quá nhiều truy đến cùng. Quản hắn có phải hay không kim tiên khí, dùng đến thuận tay là được rồi. Dù sao Đường Trần không có thay đổi kiếm khí ý nghĩ. Lần này dựng kiếm chỉ chuyến đi, Đường Trần thu hoạch tương đối khá. Diệt Tiên Bạt kiếm thuật lỗ sát thành kiếm nhất, đứng hàng kim tiên pháp cấp độ. Hắc Huyền Tiên kiếm cũng dựng dục kiếm hồn mới. Loại trừ những thứ này, dịch tự tại mở ra tâm ma. Thư viện đại trưởng lão có chỗ cảm ngộ. Một đám người vạn kiếm thành tận mắt nhìn thấy cháng thế kỳ quan. Mỗi một mặt người bên trên đều mang vừa ý nét mặt vui cười. Cho nên khi đêm, chỉnh tọa vạn kiếm thành đèn đuốc sáng trưng. Trong thành tiểu lâu càng là triệt để sum mãn. Khắp nơi đều tràn ngập trạm cốc gầm thanh cùng âm thanh hoan hô. Lam nhân vật chính đường trận, đương nhiên là không thể lay động tiêu điểm. Từng vị thế lực chi chủ lên trước mời rượu. Từng vị nhu uy mỹ nữ tử ném lấy vẻ hái mộ. Từng vị kiếm tu mục đích mang của Nhật. Một đêm này thuộc về đường trận. Dù cho liền dịch tự tại cùng thư viện đại trưởng lão dạng này thánh nhân cao giả, đều tại đây khắc lộ giả không người hỏi thăm. Đường Tiểu Hữu, ta mời ngươi một chén." Một bộ áo trắng phá vọng kiếm thánh đi lên trước. Hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đối Đường Trần Ngưng thanh nói, kiếm các cùng huyền kiếm động thiên giao hảo nhiều năm, song phương quan hệ cực kỳ mật thiết, không bằng hôm nay mợ già, hai nhà đến đây kết minh, ngươi cảm thấy ý như thế nào?" Nói xong, huyên náo không khí thoáng chốc yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn hướng Đường Trần. Việc này tất nhiên vô cùng tốt. Đường Trần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Dịch tự tại quay về kiêm cát. Lạc nhạn chuẩn thánh lại là Dịch tự tại tình nhân. Hai nhà không sớm thì muộn biến thành một nhà, Kết Minh dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Vậy thì tốt, mấy ngày nữa ta tự mình tiến về Huyền Kiếm Độc Tiên, cùng Tuần Dương lão tổ thương nghị kết minh công việc. Phá vọng kiếm thánh vui chịu không nội thu, lập tức hướng trong ly đồ để rượu, lại lần nữa kính đường Trần một ly. Đường Trần đang muốn đáp lại. Tiểu lâu bên ngoài, tiếng xé gió liên tiếp truyền đến. Đám người ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy từng đạo siêu nhiên thân ảnh hiện lên, theo trong hư không chậm rãi rơi. Bạch Dương thánh nhân, Thiên Phong thánh nhân, Thanh Quang thánh nhân. Đám người nhộn nhịp ngốc trợn. Trước mắt những thân ảnh này tất cả đều là thánh nhân. Kiếm châu mỗi đại thế lực thánh nhân. Có một chút thánh nhân trên mình còn mang theo dậy đặc dáng vẻ quê mùa, hiển nhiên là vừa xuất quan không lâu, liền vội vàng chạy tới nơi đây. Gặp qua các vị tiền bối, Đường Trần vội vàng đứng dậy đón lấy. Đây là Đường Trần Sử Thế Nguyên Tắc. Nhìn thấy trưởng bối liền có lẽ hữu lễ bộ mặt, điểm này chuẩn không sai. Quả nhiên, một đám thánh nhân nhìn thấy Đường Trần chắp tay hành lễ, cả đám đều lộ ra vẻ vui mừng, rất có ăn ý thu hồi thánh nhân như thế, cười tủm tỉm hướng về Đường Trần chắp tay đáp lễ. Một màn này dọa sợ đám người. Thánh nhân tồn tại, mỗi một cái đều siêu phàm thoát tục. Huân 10 vị thánh nhân đồng thời chắp tay hành lễ. Hình tượng này quá chấn động. Có chút người cấp bách lấy ra lưu ảnh thủy tinh, đem cái này một hình ảnh vĩnh cửu bảo lưu lên. Đây đều là đề tài nói chuyện, ít nói cũng có thể thổi cái 3 năm 5 năm. Đường Tiểu Hữu, chúng ta hôm nay tới trước, loại trừ chúc mừng bên ngoài, còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Một vị thánh nhân cất bước đi lên trước. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn tới phía trước liền thương nghị xong. Tiên bối nói thẳng không sao. Đường Chấn vẫn như cũ duy trì văn bối khiêm tốn. Vị thánh nhân kia cười cười, nói thẳng, Huyền kiếm động tiên là Đông Hoang kiếm tu đứng đầu mà chúng ta kiếm châu lại là kiếm tu tề tụ địa phương, thời gian khó tránh khỏi sẽ có một chút ma sát nhỏ, có lẽ không bằng nhân ý tránh trước. Hôm nay chúng ta tới trước, một là đại biểu cá nhân, hai là đại biểu sở thuộc thế lực, muốn cùng Huyền kiếm động thiên hóa can qua màng ngọc lụa, xong phương chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, từ nay về sau lại không phân tranh. Nếu là Huyền kiếm động thiên cố ý, chúng ta tùy thời hoan nên kết minh, mọi người cùng làm một thể, giúp cảm trèo đỉnh kiếm đạo. Nói xong, hơn 10 vị thánh nhân lại lần nữa chắp tay hành lễ, trên mặt đều là mang theo tràn đầy thành ý. Lão nhao ăn một pháo lẻ luôn chưa 177, dấy một chút phúc khí, chấn kinh Đông Hoang tin tức. Trong lòng Diệp Khinh Nu một trận hưng hực. Trước mắt những cái này thánh nhân tới từ Kiếm Châu mỗi đại thế lực. Nếu như bọn hắn đều cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết minh, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ Kiếm Châu cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết minh. Đến lúc đó, Huyền Kiếm Động Thiên sẽ thành đấng Đông Hoang kiếm tu đứng đầu. Văn Bối trước cảm ơn các vị tiền bối. Đường Trần Ngưng thanh đáp lại. Nói tới âm thanh, để tất cả mọi người ngây ra một lúc. Câu trả lời này cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt, thế nào giống như là muốn cự tuyệt. Một đám thánh nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Không khí lập tức cứng ngắc. Đường Trần ngữ khí không có nửa phần biến hóa, không nhanh không chậm nói, kết minh quan hệ trọng đại, quan hệ đến song phương hưng suy tồn vong, Vạn Bối không dám tùy tiện đáp ứng, đợi ta trở về Huyền kiếm động thiên, cùng sư tôn cùng sư huynh cùng nhau sau khi thương nghị, lại cho các vị tiền bối một cái đáp lại. Đến mức kiếm các cùng Huyền kiếm động thiên kết minh, càng nhiều là bởi vì dịch tiền bối, hắn làm ta hộ đạo hồi lâu, giúp ta giúp ta rất nhiều, phần ân tình này Vạn Bối không dám quên lãng, cho nên nhất thời hào hùng đáp ứng, mong rằng các vị tiền bối thông cảm. Vốn là một đám thánh nhân lòng có khô vui. Nghe xong đường Trần nói, từng cái liên tục hẳn đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Đường Trần đối nhân xử thế lễ phép khiêm nhường, còn ý chí đại cục xem, đúng là khó được. Trọng điếu hơn là, Đường Trần còn đặc biệt giải thích hắn vì cái gì sáng khoái cùng kiếm cấp kết minh. Cái này không chỉ để các thánh nhân có bậc thang để xuống, còn mịt mờ biểu đạt, tại tình nghĩa cùng lợi ích ở giữa, Đường Trần sẽ không chút do dự lựa chọn tình nghĩa. Ngắn nguội một lời, hàm nghĩa rất nhiều. Một đám thánh nhân nhìn Đường Trần ánh mắt càng thêm tán thưởng. Đồng thời, bọn hắn cũng kiên định cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết minh ý niệm. Huyền Kiếm Động Thiên có người này, sau này chắc chắn lên đỉnh. Bọn hắn càng sớm kết minh, đối tương lai phát triển thì càng có trợ giúp. Bằng không, sau đó e rằng liền đưa ra kết minh tư cách đều không có. Gặp các thánh nhân hòa hoán lại, đám người thở dài nhẹ nhõm. Không khí cũng lần nữa khôi phục như ban đầu. Đang lúc đám người cảm thấy các thánh nhân muốn rời khỏi thời điểm, một đám thánh nhân lần đầu tiên không có biến mất, còn cầm chén rượu lên uống lên, khiến không ít người nhìn ngây người. Đông Hoang không thiếu thánh nhân, nguyên cơ hiếm thấy, là bởi vì những cái này thánh nhân quanh năm bế quan, cơ hội sẽ không đi ra đi lại. Coi như bởi vì chuyện quan trọng xuất quan, Một khi xử lý hoàn tất liền sẽ trước tiên rời đi, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Vừa mới, Đường Trần đã làm ra đáp lại. Một đám thánh nhân cũng nên rời đi, nhưng bọn hắn lưu lại. Cái này cũng khó trách đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các thánh nhân nguyên cớ lưu lại, có phải là vì có thể cùng tiểu sư thúc tạo mối quan hệ? Một tên tu giả hí hí mắt, một bộ ta sớm đã xem thấu hết thể cao thâm dáng dấp. Thánh nhân đã là siêu nhiên tồn tại, có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú, chỉ có mờ mịt khó tìm vô thượng tiên đạo, không đến mức làm đến loại trình độ này a. Lập tức có người đưa ra nghi vấn. Tiểu sư Thúc tự tạo Kim Tiên pháp, tại kiếm đạo cảnh giới tạo nghệ, cơ hội được xưng tụng là đông hoàng đứng đầu, tương lai nhất định xông phá tiên lạc thời đại gông cùng chiến xích, cùng một đám thánh nhân mà nói, tiểu sư Thúc ngang với tiên đạo. Ta tán thành lời ấy, chẳng lẽ ngươi không thấy sao?" Các thánh nhân nhìn tiểu sư Thúc ánh mắt, không hề giống trưởng bối nhìn văn bối, nhiệt tình lại không mất lễ tiết, đây không phải tạo mối quan hệ là cái gì? Các ngươi đừng quên tiểu sư Thúc tiên tiên hỗn độn độ thể, bản thân liền kèm theo phúc tinh quang hoàn, dĩnh tự tại vốn là đều cùng kiếm các quyết liệt, vậy mới bao lâu thời gian, Song Vương liền quay về tại tốt, còn ôm đến mỹ nhân về. Huyền kiếm động thiên làm sao không phải như vậy, phía trước đã bị mỗ thủ cổ quốc gáp đến không thở được, hiện tại không chỉ quét qua xu thế suy sụp, còn chiếm được vô số cường lực minh hữu, trái lại mỗ thủ cổ quốc, hoàng tử chết mấy cái, hai đời quốc chủ đều ngã xuống, song vương khoảng cách biết bao rõ ràng. Nói như vậy tới, tiên tiên hỗn độn thể thật kèm theo phúc tinh quang hoàn, đám người nghị luận bộ phát nhiệt liệt. Đến cuối cùng, bọn hắn tất cả đều giấu trong lòng hừng hực ánh mắt, Liêu Mạc hướng đường Trần bên kia chen đi qua. Lấy tiến đẹp, dính một chút phúc khí. Hôm sau, đường Trần rời đi vạn kiếm thành, hắn cùng thánh nhân luận kiếm Tự tạo Kim Tiên pháp tin tức cũng vô cùng tốc độ nhanh truyền khắp Đông Hoang đại địa. Lần này, Đông Hoang dung mạnh có thể nói xưa nay chưa từng có. Tiên Lạc thời đại phụ xuống phía sau, Thương Huyền lại không tiên nhân, ngày trước tiểu sư thúc tự tạo tiên pháp đã là chấn động tiên hạ, chẳng phải liệu, hắn lần này dùng hành động chiêu cáo tiên hạ, tiên pháp có phân chia cao thấp, trên chân tiên làm kim tiên. Nghe nói tiểu sư thúc nộ lấy hết trong rừng kiếm kiếm đạo cảm ngộ, liền kiếm đạo của Hắc Huyền chân tiên cảm ngộ cũng không ngoại lệ, cuối cùng nhất niệm tạo ra Kim Tiên pháp, cùng hắn mà nói, phản phật không có bình cảnh cái thuyết pháp này. Trước tháng cửu tiếp kiếm thánh Phía sau sáng tạo Kim Tiên chi pháp, tiểu sư thúc đến cùng còn muốn làm ra bao nhiêu binh động cử chỉ. Tiểu sư thúc cuồn cuộn đại thế, sợ là cũng lại không ai cản nổi, kèm thêm lấy, Huyền kiếm động tiên cũng tương lên tới vạn năm hưng thịnh. Nếu như nói phía trước đường Trần động tác, cho đông hoang nhân dân mang đến vô cùng vô tận chấn động cùng tảng khái. Như thế lần này, càng nhiều thì là phân chấn. Mọi người nhìn đường Trần, tựa như nhìn một chôi tuyệt thế lang lệ kiếm. Hiện tại, chôi kiếm này càng ngày càng bén, rất nhanh liền có thể đâm xuyên tiên lạc thời đại gông cùng xiển xích. Huyết chiến linh sơn, một tòa trong tu luyện mất đất. Huyết Phong Chân Tiên nhìn chằm chằm trước mắt Đả Sát Cổ Đế Viêm, sắc mặt một chút âm trầm xuống. Côn Vũ Chân Nhân cũng tại trong mật thất. Giờ phút này, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, nhưng lại mang theo nồng đậm sợ hãi. "Ngươi, sắp định sao?" Huyết Phong Chân Tiên đột nhiên nói một câu. Côn Vũ Chân Nhân khuôn mặt run lên, cấp bách trả lời, "Ta đã nhiều phiên điều tra, xác định cái này Lửa Cùng Đường Trần khống chế hỏa diễm trọn vẹn nhất trí, tầy không người huyết linh điện, hẳn là Đường Trần không thể nghi ngờ." Anh, trong đô luyện mật thất bàn đá ầm vang vỡ vụn. Việt Phong Chân Tiên chắp lấy tay, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa, xa, bên trong tất cả đều là âm u sắc cơ. Nam lĩnh, Ngân Nguyệt Sơn Lâm. Nơi đây là Ngân Nguyệt Hoàng tộc bộ tộc địa phương. Hừ, không có dấu hiệu nào, một đạo phẫn nộ sói tru truyền vang ra ngoài. Cái này tiếng gào giống như cuồng bạo triều tịch, một lần để thiên khung biến đến lờ mờ, đại địa biến đến dao động, tựa như muốn hạ xuống một tràng tận thế thiên hay. Thấp kém nhân loại, ngươi dám ngược sát con ta, còn đoạt ta Ngân Nguyệt Hoàng tộc tiên khí. Thứ này ta nhất định phải báo, nhất định phải nợ máu trả máu. Một đầu phẫn nộ lang thú nhảy lên tương cung. Hắn nuôi một cái chữ âm thanh, đều tràn ngập trùng thiên sát lục chi ý. Ngân Nguyệt Sơn Lâm đến đầy chấn động. Tất cả Ngân Nguyệt Thiên Lang cùng tiếng kêu to, làm cho hơn phân nửa nam lĩnh đều có thể rõ ràng nghe. Loại chữ Ngân Nguyệt Hoàng tộc cùng huyết chiến động tiên, thế lực khác đồng dạng lâm vào chấn động bên trong. Biến động tiếng nghị luận, gần như muốn đem Đông Hoàng Bảo phủ hoàn toàn. Ngay tại lúc này, một đạo tin tức theo mậu thổ cổ quốc truyền ra, liền như là cự thạch rơi vào quần bộ, nhấc lên một mảnh càng rung động sóng to gió lớn. Kỳ Lân Thái tử ngạo thương tiến nói: "Sau năm ngày, thủ đô đỉnh, ước chiến huyền kiếm động tiên, đường truyền" Trận chiến này đã quyết cao thấp, cũng phân sinh tử. Tác giả có lời nói, cực kỳ hít đại tình tiết liền muốn tới. Còn có, các huynh đệ sau khi xem xong điểm một điểm thúc canh, cái này quan hệ đến quyển sách số liệu những cái kia, có thể lý giải thành công chẳng a. Con ba ba rũi móng đuốt nhỏ bãi tạ. Chương 178, ta không bằng ngươi, ứng chiến. Nghe được cái tin tức này, đám người không hẹn mà gặp hiện lên một cái ý niệm. Nạo Thương Thiên điên rồi. Huyết Châu tử địa một nắm, Nạo Thương Thiên từng cùng đường trận một trận chiến. Kết quả, Nạo Thương Thiên bại đến triệt triệt để để. Nếu không phải náo vô cực trà giá 45 giọt kỳ lân huyết đao đớn đại giới, náo Thương Thiên thậm chí ngay cả mệnh đều không gánh nổi. Vậy mới qua bao lâu, náo Thương Thiên lại đi ra nhảy nhót. Tiểu sư thúc sáng tạo ra Kim Tiên pháp, tu hành tình thế thẳng tiến không lùi, thực lực nhất định mỗi ngày đều vào, náo Thương Thiên lấy cái gì cùng tiểu sư thúc một trận chiến. Như vậy hành động, không phải tự tìm cái chết liền là điên rồi, cái khác không có gì đáng nói. Đang Yên đang lãnh một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhất định muốn cùng tiểu sư thúc đối nghịch, lần này đem chính mình chơi điên rồi đi. Tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Mười câu nói bên trong, 10 câu nói đều là khiêu khích. Tất cả mọi người cảm thấy Ngạo Thương Thiên không có nửa điểm phần thắng. Khiêu khích về khiêu khích. Rất nhiều người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Đường Trần, muốn biết Đường Trần đáp lại ra sao việc này. Để đám người tiếc nối là, Đường Trần từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Tiểu sư thúc hơn phân nửa cảm thấy Ngạo Thương Thiên quá yếu, lười đến đánh với hắn một trận, miễn đến lãng phí thời gian. Đáng tiếc, thiệt thòi ta còn muốn nhìn qua Kim Tiên Pháp phong thái. Liền một cái Ngạo Thương Thiên, tiểu sư thúc hạ tất vận dụng Kim Tiên Pháp, tùy tiện một kiếm liền có thể đem chém giết. Đám người khiêu khích dần thanh càng đậm đến đằng sau, khiêu khích thậm chí biến thành chửi rủa. Kỳ Lân thái tử ngạo thương thiên cái này mấy chữ, có thể nói là một cú đến cùng. Tại phá không tiên chu cấp tốc bay vút phía dưới, Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu thuận lợi về tới Huyền Kiếm Linh Sơn. Dựa theo lệ cũ, Đường Trần đi tới lầu nhỏ. Thuần Dương lão tổ sớm đã ngâm thật là thâm trà, gặp Đường Trần đi đến, liền vội vàng để hắn ngồi xuống, trên mặt ngăn không được ý cười. Một hỏa đốt diệt tử khí triều tịch, luận kiếm chiến thắng cựu kiếp kiếm thánh, cuối cùng còn sáng tạo ra đương thế duy nhất kim tiên pháp, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn tạo ra bao nhiêu kỳ tích? Liền ta cái lão nhân này đều có chút không chịu nổi. Nghe được Tuần Dương lão tổ Tán Dương, Đường Trần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không chờ hắn làm ra đáp lại, Tuần Dương lão tổ lại nói, "Đừng nói trước, để vi sư nhìn qua kim tiên pháp tốt chứ." Trong lời nói, lại lộ ra một chút màu nhiệt huyết. Đường Trần lập tức gật đầu. Hắn lấy ngón tay thay mà kiếm, đối hư không đột nhiên tìm đòi. Hưu. Một vòng thuần túy kiếm mang nợ độ. Lâu các cái kia một vùng không gian, bị chỉnh tề vỡ ra. Một đầu đen kịt chân không mang ra hiện tại nơi đó. Bên trong không tồn tại một vật. Phàm vật bị tính chất hủy diệt diệt tuyệt. Một lát sau, không gian từng bước hồi phục như ban đầu. Thuần Dương lão tổ cũng tại lúc này trùng điệp phun ra một cái trọc khí, đối Đường Trần nói, "Đồ nhi ngoan, ta không bằng ngươi." Đường Trần lập tức sợ hãi. Lại thấy Thuần Dương lão tổ tiếp tục nói, "Ta từng là chân tiên, biết rõ như thế nào tiên đạo, ngươi vừa mới một kiếm này, đích đích sát sát siêu việt chân tiên cấp độ, lấy ta tiêu chuẩn chỉ có thể nhìn thấu bảy thành, còn lại ba thành, dù cho chỉ là thoáng nhìn, đều cảm giác hoa mắt chóng mặt. Kiếm đạo một đường, ta lại không đồ vật có thể dạy ngươi." Nói xong, Thuần Dương lão tổ đứng dậy, đối Đường Trần thật sâu chắp tay. Sư Tôn nói quá lời. Đường Trần cấp bách chắp tay hòa lại. Thuần Dương lão tổ từng là chân tiên cường giả, địa vị biết bao cao thượng. Bây giờ hắn trực tiếp nói rõ chính mình không bằng Đường Trần. Cái này cũng khó trách Đường Trần sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá theo một cái góc độ khác nhìn, Thuần Dương lão tổ đối với Đường Trần đạt được thành tựu, chưa bao giờ có một chút đố kỵ, còn hào phóng thẳng thắn cho khẳng định. Khiến Đường Trần thật sâu cảm thấy, chính mình bái đúng rồi Sư Tôn. Theo sau, Đường Trần đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh, càng cặn kẽ trình bày một lần cho Thuần Dương lão tổ. Còn đem cái kia một đoạn đoạn chỉ lấy ra, Nhìn xem tà khí nồng đậm đột chỉ, sắc mặt thuần dương lão tổ vô cùng lo lắng, vốn cho rằng phệ huyết tà đế chỉ cùng tiên cổ côn luân có quan hệ, tuyệt đối không nghi tới, sương tại loạn cổ thời kỳ liền tồn tại. Một đoạn đoạn chỉ đều để ta đều cảm thấy hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng một đầu tay cụt, thậm chí phệ huyết tà đế bản tôn thực lực, lại sẽ đạt tới loại điều nào khủng bố tình huống. Đường Trần gật đầu tán thành thuần dương lão tổ thuyết pháp. Xem ra đến bây giờ, phệ huyết tà đế tuyệt đối siêu việt chân tiên cấp độ. Như vậy một tồn kinh khủng tồn tại, loạn cổ thời kỳ cùng tiên cổ thời kỳ trong cổ tịch, khẳng định sẽ có nhiều ghi chép. Nhưng ta chưa bao giờ có chấu nghe, điểm này quả thực có chút cổ quái. Thuần Dương lão tổ nhíu chặt lông mày. Từ lúc Huyền Kiếm động thiên cùng Dao Trì động thiên kết làm liên minh, Song Vương cộng hưởng nhiều cổ tịch. Thuần Dương lão tổ đặc biệt cha duyệt liên quan tới Côn Luân cổ tịch ghi chép. Làm sao? Phía trên chưa bao giờ đề cập tà khí. Liên Côn Luân tại sao lại hủy diệt cũng không có làm nhiều giải thích. Nếu như là bởi vì niên đại xa xưa, cổ tịch có nhiều khiếm khuyết bỏ sót, cái này cũng là thì thôi. Nhưng Thuần Dương lão tổ cảm thấy, cùng nói những cái này ghi chép là bỏ sót hoặc là thiếu thốn, càng giống là bị người đặc biệt xóa bỏ mất cho nên mới sẽ biến mất đến sạch sẽ. Việc này tuyệt không đơn giản, chúng ta vẫn là bản bạc kỹ hơn cho thỏa đáng." Thuần Dương lão tổ trịnh trọng nói một câu. Nói xong việc này, Thuần Dương lão tổ ngự phong xoay một cái, đối đường Trần Ngưng thanh nói, "Nạo Thương Thiên khiêu chiến một chuyện, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe, việc này ngươi thấy thế nào?" Đường Trần không có vội vã trả lời, hắn mút một cái trà thơm, sơ sơ suy tư trong lát, cuối cùng nói, "Nạo Thương Thiên cùng thực lực của ta cách nhau quá lớn, bình thường mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Trước mắt hắn trắng trợn khiêu chiến Mộ tổ cổ quốc bên kia không có chút nào ngăn cản ý tứ, liền nói rõ bọn hắn có năm chắc tất thắng. Trong này có lẽ phát sinh cái gì, không chỉ để Ngạo Thương Thiên chưa từng có tự tin chưa từng có, cũng để cho Mộ tổ cổ quốc cưỡng thẳng sống lưng, thậm chí nói lớn chuyện ra, bọn hắn không sợ bởi vậy đắc tội liền kiếm độc thiên. Nghe xong Đường Trần phân tích, Thuần Dương lão tổ vừa ý gật đầu, lại lần nữa hỏi, "Vậy ngươi chuẩn bị đáp lại ra sao?" Tương chiến. Đường Trần không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, "Ngạo Thương Thiên khiêu chiến, Đường Trần căn bản không để ở trong lòng." Trong lòng hắn chân chính lo nghĩ, là Mộ tổ Hoàng Lăng rút thẻ nhiệm vụ Lần này vừa vận thừa cơ đi một chuyến mậu thổ thủ đô, đem may mắn rút thượng cơ hội nắm bắt tới tay. Nếu như đối phương có dấu hiệu hậu chiêu đây, Tuần Dương lão tổ nhìn thẳng Đường Trần, ngữ khí vẫn là cái kia không đổi không chậm. Đường Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Hắn cảm thấy Tuần Dương lão tổ trong lời nói có hàm ý. Thấy thế, Tuần Dương lão tổ cười cười, rất là thuần thục đem nấu nước sôi ấm cầm lên, hướng trong lẫm trà chậm chậm thêm nước. Một bên cho Đường Trần chấm trà, một bên dùng bình thường ung dung ngữ khí nói, "Huyền kiếm động tiên tôn chỉ là truy cầu đỉnh kiếm đạo, cực ít tham gia thế lực ở giữa tranh đấu." nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta nhát gan sợ phiền phức. Đỗ Ninh Oan, lần này ngươi muốn làm gì? Vậy liền buông tay đi làm, chọn vẹn không cần, có quá nhiều lo lắng. Nói xong, trà đẩy. Thuần Dương lão tổ đem chén trà đẩy lên trước mặt Đường Trần, đưa cho hắn một cái vô cùng ánh mắt tiến nhiệm. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 179, vì một cái vĩ đại thí nghiệm, đế truyền lên tới mệnh lệnh. Đường Trần cùng Thuần Dương lão tổ nói chuyện với nhau hồi lâu, lúc rời đi đã là buổi chiều. Đi ra lầu nhỏ, Đường Trần dầy đặc phun ra một cái trọc khí, gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cảm giác rất là sảng khoái. Tiểu sư đệ, đột nhiên, huyết kiếm chân nhân ngâm thành vang lên. Chỉ thấy hắn nhanh chân đi tới, trên mặt nét mặt vui cười rạng rỡ, ngươi hiện tại danh khí thế nhưng càng lúc càng lớn, liền ta người sư huynh này đều có chút thèm muốn, lúc nào cùng ta luận một luận kiếm, để ta cũng kiến thức một chút kim tiên pháp như thế. Sư huynh kia sợ là muốn thua đến chết chết để để. Đường Trần nhún vai nói, bây giờ hai người quan hệ đã là vô cùng tốt, thường xuyên trêu ghẹo chửi bậy. Sư huynh, ngươi đây là muốn đi tìm sư tôn? Đường Trần đột nhiên hỏi. Huyết kiếm chân nhân gật đầu một cái, Kiểm tra bên kia kết mình công việc trọng đại, rất nhiều tỉ mỉ yêu cầu sư Tôn đích thân xem qua. Vậy sư Tôn gần đây đối ngươi thái độ như thế nào?" Đường Trần lại hỏi. Tiểu Cú A Huyết Kiếm Chân Nhân vô ý tức đáp. Đường Trần đánh giá Huyết Kiếm Chân Nhân một chút, mục đích mang vẻ suy tư. Thấy thế, Huyết Kiếm Chân Nhân dùng mình một cái. Mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Đang lúc hắn muốn cáo lui thời điểm, Đường Trần mở miệng nói, "Không dối gạt sư minh, lần này ta tại tự địa thu hoạch tương đối khá, đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, trong đó có một vật cực kỳ thích hợp ngươi." Trong lời nói Đường Trần đem Phi Huyết Tiên Quyền Sáo lấy ra. Vù vụ, một cỗ thuộc về tiên khí khí tức lan tràn ra. Quyền sáo bên trên, huyết sắc lan tràn. Huyết kiếm chân nhân vẹn vẹn tiếp xúc mảy may, cũng cảm giác toàn thân huyết khí sôi trào, có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Tiên, tiên khí. Huyết kiếm chân nhân nói chuyện đều biến đến ấp a búng. Xem như lục đại động tiên một trong, huyền kiếm động tiên tất nhiên có tiên khí. Số lượng lại uýt đến thương cảm. Lấy huyết kiếm chân nhân tu vi cấp độ, còn xa xa tiếp xúc không đến. Tiểu sư đệ, cái này Cái này muốn đưa cho ta." Huyết kiếm chân nhân chọn vẹn quên đi vừa mới dự cảm không hay, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường trần, hít thở nặng nề như trâu, trái tim càng là nhảy lên bỉ liệt. Tất nhiên, Đường Trần đem Phi Huyết Tiên Quyền xảo nhét vào trong tay Huyết kiếm chân nhân. Theo sau ngữ khí biến đổi, bất quá vật này đã thai nghén ra khí linh, chỉ bằng vào sư huynh tu vi, sợ là cực kỳ khó trấn áp, càng chưa nói phía sau thai nghén. Nguyên bản Huyết kiếm chân nhân một mặt cũng nghĩ, lập tức cũng cảm giác một thùng nước lạnh dội xuống, biểu tình thật là bất đắc dĩ. Tiên khí tồn tại, không thua kém một cái sinh linh vĩ như ngươi sử dụng thực lực quá thấp, căn bản là không có cách tùy ý khống chế. Nhưng sư huynh yên tâm, ta đã nghĩ đến ứng đối biện pháp." Đường Trần nhếch mép cười cười, nói thẳng, các ngươi gặp mặt gặp sư tôn thời điểm, dành thời gian đem phí huyết tiên quyền sáo mang lên, mượn dùng sư tôn chân tiên uy thế áp bách tại nó, tiếp đó thấp giọng hô lên ba câu người không bằng ta. Tiên khí tuy có linh trí, nhưng chung quy là đồ vật, uy thế cùng lời nói hai bút cùng vẽ, chắc chắn để hắn ngoan ngoãn thần phục, phía sau thai nghén quá trình, tự nhiên cũng liền có thể nước chảy thành sông, không cần đại phí chất trở. Huyết kiếm chân nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cùng thì nói: Không hổ là tiểu sư đệ, quả nhiên thông minh vượt trội, ta liền tìm sư tôn hỗ trợ. Đừng, Gặp huyết kiếm chân nhân liền muốn bước vào lâu các, Đường Trần lại ngăn cản hắn, hạ giọng nói, sư huynh, món tiên khí này tồn tại, sư tôn cũng không biết, nếu để cho hắn đã biết, ngươi cảm thấy tiên khí sẽ còn tại trên tay của ngươi sao? Huyết kiếm chân nhân thần sắc cứng lại. Hắn nhìn một chút Đường Trần, lại nhìn một chút trên tay phế huyết tiên quyển sáu, không người nói, đa tạ tiểu sư đệ nhắc nhở, sư huynh hiểu ra. Nói xong, hắn đem phế huyết tiên quyển sáu thu nhập giới từ túi. Sơ sơ sửa sang ăn mặc cùng biểu tình, đợi đến trọn vẹn cùng bình thường không khác, vừa mới bước vào lầu nhỏ. Lúc này, trong hư không hiện ra dịch tự tại thân ảnh. Hắn không có tiến vào lầu các, một mực tại nơi này chờ lấy đường trần. Nếu như ta không có nhớ lầm, phí huyết tiên quyền sáo vẫn chưa thay ngăn ra linh trí, cho dù có, cũng không có khả năng mượn người khác uy thế tới trấn áp, còn có, nguyên cái kia bà câu nói lại là ý gì? Dịch tự tại tràn đầy nghi ngờ nói. Vì một cái vĩ đại thí nghiệm. Đường trấn ánh mắt thâm thúy nhìn về lầu nhỏ. 1 giây, 2 giây, 3. Một đạo thân ảnh theo trong lẩu các bay ngược mà ra, tại không trung sẹt qua một đạo ưu mỹ đường con phía sau, đụng phải xa xa một ngọn núi cao. Không hổ là thiên khí, hiệu quả lập tức rõ ràng. Đường Trần vừa ý cười cười, vậy mới bước ra những bước, hướng về Huyền Linh Đạo cung đi đến. Đường Trần ứng chiến tin tức, nháy mắt truyền khắp Đông Hoang đại địa. Vô số người làm hưng phấn. Đến mức vì sao hưng phấn, dĩ nhiên không phải chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, mà là chờ mong Đường Trần có thể trong trận chiến này thi triển ra vừa mới tự tạo kim tiên pháp, để bọn hắn có thể nhìn một lần cho thỏa. Tất nhiên Công thi triển cũng không sao cả. Mọi người đối đường Trần Sùng Bãi đã đến gần ngủ quắng, chỉ cần có thể dòm ngó phong thái, bọn hắn liền đã vạn phần thỏa mãn. Nam lĩnh, Ngân Nguyệt Sâm Lâm, một tên người mặc ngân giáp cao lớn thanh niên một gối quỳ xuống, đem đầu thật sâu vùi xuống. Ở trước mặt hắn có một đạo mơ hồ khuôn mặt, chính giữa lạnh giọng mở miệng nói, "Lang phi, ta ra lệnh ngươi lập tức tiến về Đông Hoang Mộ thổ cổ quốc thủ đô, lấy Ngân Nguyệt hoàng tộc danh nghĩa, trước mọi người khiêu chiến một vị tên là Đường Trần nhân loại thiên kiêu. Người này rất lang đỉnh, còn cắp đi tộc ta tiên khí, quả thật tội không thể tha." Ngươi muốn tại hắn đắc ý nhất thời điểm, đem mạnh mẽ ngược sát đến chết, lấy dương ta ngân nguyệt hoàng tộc vô thượng uy lực. Nếu ngươi có thể thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ, phí huyết tiên quyền sáo liền về ngươi tất cả. Ngân giáp thanh niên thân thể khẽ run, âm thanh không che giấu được hưng phấn nói, lang phí định không phụ sự mong đợi của mọi người. Phỉ Vũ Linh Sơn. Một chỗ trong tu luyện mật thất, Nghiêm Bất Quất cầm trong tay một mai ngọc giản, phía trên bất ngờ ghi chép đường trận ứng chiến một chuyện. Thật là một cái không cho người bất lo lô đỉnh. Một tiếng cảm khái phía sau, Nghiêm Bất Quất chậm chậm đứng dậy, liền muốn đẩy cửa rời đi. Ân. Nhưng tại lúc này, Nguyên Bất Khuất lông mày đột nhiên nhíu một cái. Lại thấy tại phía sau hắn, một đạo thân ảnh đen kịt lặng yên không tiếng động nổi lên, quanh thân tản mát ra dày đặc tà khí. Lần trước hạ thủ không đủ nặng, lần này chuẩn bị tìm đến trở về chẳng tử. Nguyên Bất Khuất không quay đầu lại. Tiếng nói lộ ra nồng đậm giọng điệu mai ý. Ngươi hiểu lầm. Đạo kia thân ảnh đen kịt lắc đầu, âm thanh không có một chút gợn sóng, đệ truyền lên tới mệnh lệnh, để ngươi ta tiến về Bắc Nguyên một chuyến. Nghe vậy, Nguyên Bất Khuất ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Chương 180, tiểu sư thúc chưa từng bước vào bụi hoa nửa bước, rơi vào bể tình thiếu nữ. Bốn ngày thời gian loáng một cái liền qua. Tại vô số người trông mong chờ đợi, ước chiến ngày cuối cùng tới. Một ngày này, Mậu Thổ thủ đô không khí vô cùng cường thịnh nguyên náo. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều có bóng người loé lên mà qua, chú trung điệp điệp lao tới Mậu Thổ hoàng cung mà đi. Không giống với cái khác của quốc, Mậu Thổ hoàng cung xây dựng tại một tòa nguy nga trên đỉnh núi cao. Càng lên cao, cung điện càng lã xa hoa. Không tiếng động hiện lộ rõ ràng hoàng quyền tối cao. Lúc này, hai chiếc độ không linh chu chạy lướt qua mà qua. Theo trên thân truyền tinh kỳ phán đoán, Rõ ràng là tới từ Thái Âm động thiên cùng giao trì động thiên. Trở độ Không Linh Chu vừa ra, một trái một phải, gần như đồng thời có bóng người hiện lên, không nhanh không chậm trèo xuống Linh Chu. Người cầm đầu đều là nữ tử. Một người lấy áo trắng, đầu vấn búi tóc, trán ngang chấm xanh, giống như cựu tiền tiên nữ ngũ quan bên trên, mang theo một chút xinh đẹp đáng yêu, làn da trắng nõn, khí chất vật tú, để người không sinh ra nửa điểm dâm tà ý. Một người khác vừa vặn tương phản. Nàng người mặc màu đỏ chót nét thượng, quần áo khinh bạc, lộ ra ngoài da mạng lớn mạng lớn tuyết trắng, ngũ quan càng là kiểu mỹ động lòng người. Một con mắt hơi động ở giữa, đều có thể tại vô hình trung câu dẫn ra hừng hực tà hỏa, làm người khó mà an thần. Hai nữ tự nhiên là Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết. Lạc Thánh nữ, hồi lâu không thấy. Dạ Như Tuyết chủ động đối Lạc Ngọc Hành chào hỏi. "Đúng a, hồi lâu không thấy." Lạc Ngọc Hành lần này hiếm thấy không có lộ ra tự thi, ngược lại là vung lên cái cổ, giống như một cái kiêu ngạo tiểu tiên nga cái kia, triển lộ lấy trên người mình cánh chim. Dạ Như Tuyết sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời xem không hiểu Lạc Ngọc Hành đây là thao tác gì. Ngượng ngùng, ta có phải hay không hù đến ngươi? Lạc Ngọc Hành ngoài miệng nói lấy xin lỗi, biểu tình lại cực độ ngạo kiểu, bất quá nghĩ đến cũng đúng, người ta bất quá mấy tháng không thấy, ta liền có biến hóa lớn như vậy, chứ không dám giỡn giếm, có đôi khi ta còn cảm thấy rất buồn ngủ qué nhiều đây. Trong lời nói, Lạc Ngọc Hành lại ưỡn thân thể, cố gắng lồi ra một cái miễn cưỡng được sưng tụ hình cung hình cung. Dạ Như tuyết nháy mắt hiểu ra tới. Nàng lườm Lạc Ngọc Hành một chút, cũng không khiêu khích, càng không chế nhạo, chỉ là làm một cái động tác rất đơn giản. Chỉ thấy Dạ Như đưa tay phải ra, vỗ nhẹ nhẹ xuống bên trái lòng ngực. Vô vụ Giống như hồ nước nộn nhạo gợn sóng thoải mái mở. Một tầng tiếp lấy một tầng, phát ra trắng non mê người độ cong. Lạc Ngọc Hành thoáng cái liền nhìn mấy người, còn có thể dạng này chơi. Cái này gợn sóng không khỏi cũng quá khoa trương a. Lạc Ngọc Hành tối đầu liếc qua, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ số hổ. Cuối cùng nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lại nhìn nhiều dạng như tuyết một chút. Lại tại giờ phút này, xa xa chân trời lại có độ không linh chu chạy tới. Nhìn thấy phía trên tinh kỳ, đám người phát ra kinh hô thanh âm. Huyền kiếm động tiến tới. Nói xong, Tại nơi trốn có người ánh mắt đều ngưng kết đi qua, một cái so một cái hưng hực, một cái so một cái xúc động. Liên lạc Ngọc Hành cũng ngừng lại lúng túng, vội vội vàng vàng ngưng mắt nhìn tới. Trên Linh Chu, Kiếm Vô Song, Thần Vô Sa cùng Cố Bắc Liêu đám người chậm rãi xuống. Bất quá đến cuối cùng cũng là không có đường Trần Thất Ảnh. Kỳ quái, vì sao không thấy Tiểu Sư Túc? Tiểu Sư Túc rõ ràng đáp ứng náo tương thiên phiêu chiến, lần này là đến một sao. Không nên a, theo lý thuyết là cùng nhau tới trước. Toàn bộ không gian lập tức sôi trào lên. Nghi Hoặc âm thanh giống như sóng âm, một đợt nối một đợt đảo qua. Điềm Kiếm Vô song cùng Tần Vô Sa đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn biết Đường Trần nhân khí cực cao, nhưng không ngờ cao đến loại trình độ này. Thật giống như trừ bọn họ cái này mấy cái đạo tử tiên tiêu, những người còn lại đều là vì Đường Trần mà tới, trong ánh mắt cũng chỉ có Đường Trần. Tiểu Sư Thúc không tới sao? Vì sao không thấy nhà các ngươi ở Tiểu Sư Thúc? Dạ Như Tuyết cùng Lạc Ngọc hành đồng thời đi lên trước, cũng gần như là đồng thời mở miệng hỏi thăm. Thấy thế, Tần Vô Sa, Kiếm Vô song cùng Cố Bắc Lưu ba nam tử, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cường liệt cảm thán. Tiểu Sư Thúc chưa từng bước vào Bùi Hoa nửa bước. Thiên hạ danh hoa lại chủ động đem hắn bao vây lại. Một màn như thế, hễ là cái nam tử đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy thèm muốn. Tiểu sư thúc đã đến Mậu Thủ thủ đô, nhưng bởi vì một số việc chậm trễ, chẳng mấy chốc sẽ tới trước. Kiếm vô song lưng thanh đáp lại nói, hai con ngươi nhìn chăm chú Lạc Ngọc Hành trước mặt, lộ ra một vòng ôn nhuận dương quang nụ cười. A Lạc Ngọc Hành thuận miệng nói một câu, cũng là nhìn cũng không nhìn Kiếm vô song, một mực nhìn chăm chú lối vào. Lạc thái nữ, ngươi thế nào đột nhiên quan tâm tiểu sư thúc? Dạ Như Tuyết cười tủm tỉm hỏi. Ta nơi nào quan tâm hắn, ta chỉ là cảm thấy hắn không tới. Hôm nay chẳng khác nào đi không, ta cũng không muốn một chuyến tay không." Lạc Ngọc Hành giọng dịu dàng trả lời. Tuy là ngoài miệng nói như thế, nhưng Lạc Ngọc Hành tâm lý lại rất muốn nhìn đến đường trận. Loại cảm giác này không để ý còn tốt, một mực ý liền càng thêm cương liệt. Hô hấp và tim đập đều không tự chủ gia tốc lên. Thời gian một chút trôi qua, càng ngày càng nhiều đám người tề tụ nơi này. Tại một chỗ không thấy được so sánh, ngồi xếp bằng một tên thanh niên gầy gò, chính là Huệ Phong Chân Tiên. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Kiếm Động Tiên một đoàn người, trong mắt lại có điểm điểm sát ý chảy xuôi đợi ta tìm tới cơ hội giết đường Trần phía sau, liền đem những người này cũng cùng nhau giết, chánh bên trái một cái tiểu sư thúc bên phải một cái tiểu sư thúc kêu to, nhìn xem liền để người một trận tâm phiền ý loạn. Huyết Phong Chân Tiên ở trong lòng nói thầm: "Giảo." Xung quanh đột nhiên vang lên một trận náo động ý. Sa sa, một đạo toàn thân bao phủ ngân mang thân ảnh đi lên. Tỉ mỉ trông đi qua, đó là một tên cao lớn thanh niên, người mặc ngân giáp, tư thái cao ngạo, tóc của hắn hiện ra hiếm thấy màu trắng bạc, tứ chi cũng có bộ lông màu bạc sinh ra, lộ ra dã man bá đạo khí tức. Ngân Nguyệt Hoàng tộc Có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Nghe vậy, đám người một mặt không thể tin. Cứ việc đường Trần cùng ngạo thương thiên giao chiến có chịu chú ý, nhưng cũng giới hạn tại Đông Hoang. Ngân Nguyệt Hoàng tộc chính là nam lĩnh một thế lực lớn, cách nơi này càng là có trăm triệu dặm xa. Co như tò mò như thế nào đi nữa, cũng không đến mức ngàn dặm xa xôi mà tới. Không bao lâu, một bộ ngân giáp lang phí chậm chậm bước ra. Hắn liếc nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng nết ra một vòng khinh thường đường cong, Đông Hoang Thiên Kiêu lại có thể liên loại trình độ này, cũng thật là để ta thất vọng, chiếu như vậy nhìn tới. Đường Trần phòng trừng cũng liền là một cái công tử bột, căn bản không đủ gây sợ đây. Lang Đình chết tại đường Trần trong tay. Cái này tại Lang Vĩ nhìn tới, là đối ngân nguyệt hoàng tộc thiên đại nhục nhã. Lần này lời nói, càng nhiều vẫn là phát tiết trong lòng bất bình. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Lạc Ngọc Hành liền nổi giận đùng đùng đi ra, hai tay trống lạnh, khẽ kêu nói, "Đường Trần, có phải hay không công tử bột, còn chưa tới phiên ngươi cái này chó sủ đến quản, có phần này thời gian rỗi, chi bằng tìm cái xó sỉnh lý một lí đầu tóc, nhìn xem liền đệ người buồn nôn." Tiếng nói vừa ra, toàn trường ngạc nhiên. Đây là ngày bình thường không nói mảnh sợi thái âm thánh nữ sao? Thế nào biến đến như vậy có tính công kích? Dạ Như Tuyết đồng dạng mắt mang kinh ngạc. Theo sau, nàng cười khanh khách một tiếng, trong miệng khẽ thở dài, lại một cái rơi vào bể tình tiểu nữ. Tác giả có lời nói, gần nhất trong nhà có một chút sự tình, đổi mới hơi chút ít một chút, qua mấy ngày là khỏe, còn ba ba rũa ra móng vuốt nhỏ cậu các vị chớ trách. Chương 181, người cùng chó ở giữa gọi là giao hấn, ta khí tái hiện. Lang Phi sắc mặt âm trầm xuống. Hắn là ngân nguyệt ti lang, huyên mạch biết bao cao quý trước mắt lại có thể bị người nói là chó sủ. Một cố dày đặc sắc ý lập tức quét sạch toàn thân. Bất quá, làm hắn nhìn thấy Lạc Ngọc hành thời điểm, sắc mặt cũng là hòa hoãn xuống dưới, trong mắt hiện lên mãnh liệt chinh phục ham muốn. Yêu tu không giống với nhân loại tu giả, bởi vì thể nội chạy xuôi linh thú huyết mạch, cho nên làm việc bá đạo, căn bản không có ba thưởng năm lễ nghi đang nói. Tuy nói Lạc Ngọc hành bình một chút, ngũ quan cũng là cực đẹp, khiến người ta một loại kiêu căng tiểu thiên nga cảm giác, hoàn mỹ phù hợp lang phí khẩu vị. Nhân tộc nữ tử, ngược lại có một phong vị khác. Lang vi đột nhiên nói một câu Bàn tay lớn huy động ở giữa, hướng thẳng đến Lạc Ngọc Hành bắt đi. Trong lòng hắn tà họa quay cuồng. Nếu là ở Nam Linh, hắn đã sớm liệu lĩnh muốn thu phục Lạc Ngọc Hành. Càn rỡ. Lạc Ngọc Hành phát giác được Lang Phi ý đồ, trên mặt lập tức tuôn ra buồn bực sắc. Nàng lộ ra tay ngọc, linh lực ngưng kết thành một phương ấn ký, thẳng tác trụ về phía Lang Phi. Đông sư chi cảnh. Đám người sắc mặt đều là khê biến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Ngọc Hành tu vi tăng lên nhanh như vậy. Lạc Ngọc Hành vốn là có cự âm đạo thể, phía trước bởi vì tàn hồn nguyên nhân, tốc độ tu luyện bị thật to trì hoãn. Bây giờ tàn hồn đã diệt, lại phụ trợ nhiều tài nguyên, tốc độ tu luyện tất nhiên tăng lên rất nhiều. Đối mặt với Lạc Ngọc hành xuất thủ, Lang Vĩ không chút nào gặp ngừng trọng, trong mắt dục vọng ngược lại bộc phát cường liệt. Ta liền nữa thích loại này có tính tình. Lang Vĩ ngựa đầu cùng thiếu, chỉ thấy hắn cái kia lộ ra đi bàn tay, dễ dàng liền đem linh lực ấn ký đập nát, tốc độ không chỉ không giảm, ngược lại ra tốc hướng về Lạc Ngọc hành bắt đi. Lớn mặt, Dạ Như tuyết nhíu chặt lông mày. Ngay tại nàng muốn xuất thủ thời gian, trên bầu trời chợt có một vòng linh quang hiện lên. Tiếp lấy, một cái linh lực cực lớn ngón tay phủ xuống. Từ trời rơi xuống, nhắm thẳng vào Lang Phí mà đi. Cơ hồ cùng một cái mắt, Lang Phí cảm giác được cường liệt nguy hiểm cảm giác. Còn chưa có hành động, cũng cảm giác toàn thân bị khủng bố áp lực bao phủ, trên mình ngân giáp phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn. Lang Phí căn bản không kịp hoàn thủ, không thể làm gì khác hơn là đem linh lực bộ phát ra, ngưng kết thành một phương hộ thuẫn. Oèn. Linh lực ngón tay trấn áp xuống dưới, Lang Phí cả người bị cứ thế mà ấn vào lòng đất. Trô đứng thẳng địa phương, vô số vết nứt lan tràn. Trỉnh tọa đỉnh núi cao cũng bởi vậy run một cái. Thấy vậy một màn, cả vùng không gian thoáng chốc tĩnh mịch. Phía trước một khắc, Lang Vĩ còn hung hăng quá độ, tư thái biết bao cao ngạo. Vậy mới qua bao lâu, liền bị người ấn vào lòng đất. Tương phản quá cường liệt. Trong lúc nhất thời để người khó mà hoàn hồn. Ngân Nguyệt Hoàng tộc, liền cái này. Lúc này, một vòng bình thản như nước âm thanh vang lên. Tại cái kia vàng vàng trên vòng trời, một vòng đám chìm dương quang tuyệt thế áo trắng chậm rãi tới, bước tiến của hắn rất nhẹ, mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có thể dẫn tới vạn vật cẩm minh, có một loại thiên địa không ta cảm giác. Bên hông, trường kiếm khẽ tê. Khóe miệng, cười nhạt hiện lên. Thiên địa hư không, chỉ này một người. Tiểu sư thúc, là tiểu sư thúc tới." Đám người nháy mắt xôi chào lên. Vô số nhiệt nóng ánh mắt đảo qua, một lần để không gian đều biến đến khô nóng. Đường Trần, Huyết Phong Chân Tiên cũng trước tiên ngắm nhìn đi qua. Sắc mặt hắn đầu tiên là trầm xuống, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, người này rất hùng hậu huyết khí, nếu là có thể đem hóa thành máu thai. Huyết Phong Chân Tiên ánh mắt biến đến tham lam, trái tim không bị khống chế run dậy kịch liệt. Đường Trần phất rắc được Huyết Phong Chân Tiên tham lam ánh mắt, khóe mắt liếc qua quét qua. Huyết Phong Chân Tiên, tại máu thai bên trong trùng sinh, trước mắt Tu Vi tông sư bắt trọng Người mang huyết thai đặc thể, tu luyện hồn huyết tiên pháp viên mãn. Ta đoán quả nhiên không sai, liền là huyết phong chân tiên lấy đi đả sát cổ đế viêm, làm cho tử khí ầm vang bạ phát. Đường Trần suy nghĩ biết bao nhạy bén, lập tức theo huyết phong chân tiên xuất hiện tại nơi này, cùng trong ánh mắt tham lam cùng linh ý, nhanh chóng liên tưởng đến huyết linh điện di chỉ khác thượng. Sau lưng hắn là huyết chiến động thiên độ không linh chủ. Việc này huyết chiến động tiên cũng có tham gia. Đường Trần lại liếc nhìn xa xa, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt thu về. Một đôi mắt đen thăm thú, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nửa phần. Trong hồ sâu Lang Phi đẩy bụi đất leo lên. Hắn cũng không có bị thương, nhưng trên mình dính đầy bụi đất, đầu bù che mặt, cùng vừa mới phách lối kiệt ngạo dáng dấp tạo thành cường liệt phát chuyện trái ngược. Rất hèn hạ ra hỏa, người lại dám đánh lén. Lang Phi gấp gao nhìn chằm chằm Đường Trần, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn liền một chút xem thấu Đường Trần tu vi. Tông sư tâm trọng, chỉ là tu vi như vậy, nếu không hắn vừa mới không kịp phản ứng, như thế nào như vậy trật vật. Giữa người và người mới gọi đánh lén, người cùng chó ở giữa gọi là giao hấn. Đường Trần lờ mờ quét Lang Phi một chút. "Lang Phi, ngân nguyện hoàn tộc." Người mang hoàn mỹ ngân nguyệt tiên lang huyết mạch, tông sư bắt trọng. Ngươi? Lang Phi thoáng chốc khó thở. Đây là hắn lần thứ 2 bị người nói là chó. Xem như ngân nguyệt hoàng tộc thiên kiêu, hắn chưa từng bị loại này uy khuất. Nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, Đường Trần đã đem tầm mắt thu hồi lại, trực tiếp quay đầu coi thường. "Tiểu sư thúc." Thần vô sa đám người cấp bách tới hành lễ. Dạ Như Tuyết cười tủm tỉm nói, "Anh hùng cứu mỹ nhân hi mã, ngươi ngược lại rất quái lạ." Nghe vậy, Đường Trần một trận cười khổ. Hắn thật không có nói đặc biệt chọn thời gian xuất hiện, hoàn toàn là xử lý xong một số việc phía sau. Vừa đến nơi đây liền thấy một màn kia, đến mức cứu mỹ nhân. Đây cũng là xem ở Thái Âm động tiên phân thượng. Như Lạc Ngọc hành dạng này ngạo kiều nữ, Đường Trần Trốn cũng không tự đây. Lạc Ngọc hành đứng tại chỗ, lạ thường không có lên trước. Nàng không phải nói không muốn lên phía trước, mà là tới bây giờ đắm chìm tại vừa mới một màn kia bên trong. Một khoảnh phương tâm nhảy lên đến cực liệt. To lớn một vùng không gian đều bởi vì Đường Trần đến mà sôi trào. Lang Phí nhìn xem Xuân Phong đáp ý Đường Trần, trên mặt từng cái gân xanh tuôn ra. Lấy hắn buộc lựa tính cách, đầu tiên là gặp phải chấn áp. Phía sau là bị người coi thường, đã sớm bắt đầu đại sát đặc sát. Nhưng nghĩ đến bộ tộc giao cho nhiệm vụ, hắn cứ thế chế trụ đồng bộ sát lục dục vọng. Không đủ, hiện tại còn chưa đủ. Ta phải tại đường chân đắc ý nhất thời điểm, lại cho hắn một kích chí mạng. Lang Vĩ hít sâu một hơi, Lạc Yên không tiếng động tối lui đến xó xỉnh. Đúng lúc này, hoàng cung chỗ sâu truyền đến một đạo vọng lớn âm thanh. Phía trước, cửa ra vào mở ra. Một cỗ hùng hậu khí tức giống như thủy triều lan tràn ra. Tại vô số nhìn chăm chú phía dưới, một nhóm thân ảnh chậm chậm đi tới. Cầm đầu, chính là một người trung niên nam tử lấy mũ chảo kim long bảo, tướng mạo uy nghiêm, tùy ý tản mát ra bá đạo tư thái. Người này tên là Ngạo Thiên Cung, đương đại mậu thủ quốc chủ. Bên người, một tên hắc giáp thanh niên đi sát đằng sau. Bất ngờ chính là Ngạo Thương Thiên. Mậu thủ quốc chủ không phải bị bệnh liệt giường sao? Vì sao hiện tại nhìn qua không có chút nào bệnh trạng? Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Luôn cảm giác mậu thủ quốc chủ cùng Ngạo Thương Thiên khí tức biến, biến đến rất hùng hậu uy nga, khiến người ta một loại ngỡ mặt trông lên núi cao cảm giác. Ta cũng là như vậy, thậm chí, thậm chí không dám nhìn thẳng bọn hắn. Đám người lại lần nữa sôi trào lên, mỗi một người trong mắt đều là mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Đường trấn ánh mắt rời một cái, tầm mắt mới chạm tới hai người này, lông mày liền chăm chú nhíu lại. Hắn theo Ngạo Thương Thiên cùng Ngạo trên mình tiên khung, cảm giác được một cô rất tinh tường khí tức, đó là ta khí. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 182, Ngạo Thương Thiên hướng giới tính, liền cái này. Ngạo Thương Thiên cùng Ngạo tiên khung xuất hiện có thể nói là hù ngã vô số người. Mọi người đều biết, mộ thủ quốc vương tại vài ngày trước bởi vì mất mạng mấy tên hoàng tử mà tinh thần sụp đổ. Cơ hồ chỉ nửa bước vào quan tài, nhưng hôm nay hắn hiện thân đánh tan tất cả lời đồn, không chỉ là không có bất kỳ chấn chưởng, ngược lại là dị thường tinh thần. Ngạo Thiên khung người mặc ngũ trảo kim long bào, khuôn mặt cương nghị, triển lộ ra nhất quốc chi quân uy nghiêm, hai đầu lông mày giống như chân long hàn thế, chấn nhiếp hết thảy địch. Tất cả những thứ này đều là giả, ngươi nhìn hắn sống còn rất tốt. Thật là đáng tiếc, bọn hắn mộ thổ cổ quốc đối chúng ta tiểu sư thúc khắp nơi nhà bảo, sớm nơi đó chỉnh lý. Nhưng tại trong mắt của ta, Ngạo Thiên khung giống như long hành thiên hạ, bá đạo vô biên. Bốn phương tám hướng chào tạm âm thanh nối liền không dứt nhột nhịp nhìn về phía mộ thổ cổ quốc ngạo thiên khung phụ tử, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng, cùng Đường Trần nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hắn, hai người này tản mát ra vô cùng mỏng manh tà khí, cho dù là thế nào che giấu đều là không ngăn nổi. Hỏa nhãn kim tinh có khả năng xem thấu trên thế gian hết thảy. Bởi vậy, Đường Trần có khả năng chắc chắn cho rằng Ngạo Thiên khung cùng Ngạo Thương Thiên đã bị tà khí xâm lấn. Sư tôn, hai vị lão tổ, các ngươi giấu kỹ không có a? Đường Trần lẩm bẩm một tiếng. Hắn cũng không muốn bị người đột nhiên đánh lén cái gì. Giúp thẻ mới là hôm nay trọng yếu nhất. Đỗ Nhi ngoan thật tốt đánh, chúng ta đều ở đây. Tiểu Hữu cứ việc yên tâm xuất thủ, bất cứ chuyện gì có chúng ta chịu trách nhiệm. Yên tâm, trừ phi bọn hắn không quy củ, không phải sẽ không xuất thủ. Trong lúc mơ hồ, có giản u ông Mã Hòa Ái âm thanh truyền vào đường trần trong hai, để trong lòng hắn đại định. Trong tay của hắn nắm lấy côn luân của kính, chậm rãi thu về. Mộ thủ thủ đô bên trên. Đỉnh tử cấm. Lúc này có một đạo thần quang màu tím chói động thương khung, kỳ lân thép dài truyền vàng tại bốn phương tám hướng. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về đạo lại thon dài mà uy vũ thân ảnh, chính là Ngạo Thương Thiên. Hắn tuấn tú vô song, da thịt như tuyết, xinh đẹp người trong bức họa, có được nam giới không, có âm nhu đẹp, hấp dẫn vô số nữ tử nhìn chăm chú. Tư thái ngàn vạn, tự quang rạng rỡ. Ngạo Thương Thiên liền như là Lạc Kỳ lần chuyển thế cái kia, Ngạo thị nhân gian, quan sát hết thảy phàm nhân. Dương Trần, cuộc chiến hôm nay, liền là muốn chấm dứt ta mâu thổ cổ cốt cùng ngươi ở giữa ân oán tình kỷ. Ngạo Thương Thiên thần thái ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, tán ra tông sư cự trọng thần lực. Nghe vậy, Đường Trần lập tức có chút buồn bực. Nhưng Diệp Khinh Nu, rơi ngọc hành, dạng như tuyết những nữ hài tử này sau khi nghe, hai con ngươi cùng tựa như muốn giết người, nhìn hằm hằm Ngạo Thương Thiên. Tiểu sư thúc như thế nào cùng một cái nam nhân có quan hệ? Ngạo Thương Thiên, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút, Đường Trần là nam nhân của ta, không phải ngươi. Cái gì ngươi? Là của ta, hắn cùng ta nhưng có tiếp xúc gia đình. Trang diện trong chốc lát sôi trào. Liên tư một điểm này, Đường Trần hôm nay cần phải phế Ngạo Thương Thiên không thể, kém chút náo ra đại hiểu lầm. Ngạo Thương Thiên lập tức ý thức đến mình có hiểu lầm gì đó. Vội vã giải thích nói, liền là thu hận, không phải tỉnh, ta bản thân cũng là hướng giới tính bình thường. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, càng tô càng đen. Đường Trần chân, chân đạp kiếm quang, áp đạo đỉnh tử cấm, ngăn cản hắn nói tiếp. Chẳng trách tiểu sư thuốc đối nhiều mỹ nữ như vậy không có hứng thú, nguyên lai like là tốt cái này một cái. Rất nhiều nam hải tử cắn răng một cái đạp một cái chân, ý đồ kính dâng đến từ mình thân thể. Keng. Xôi chào âm thanh tại một đạo vang vọng cửu thiên kiếm minh phía dưới không còn sót lại chút gì. Đường Trần chân, chân đạp hư không, thân thể lượn lờ lấy lởmở thần quang. Giống như hỗn độn khí đang sinh diệt chuyển đổi, thật là hoảng sợ. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một chút hồng trần. Khuôn mặt cái kia nụ cười thản nhiên, cực giống Trích Tiên Chân Đạp tháng đột tiến đến nhân gian. Đường Trần Ngũ Quan cùng mọi cử động dính dớp mọi người tâm thần, phảng phất trong tầm mắt chỉ này một người. Ngạo Thương Thiên gặp người khác không còn nhìn chăm chú chính mình, mà là rơi vào trên mình Đường Trần, lửa giận lan tràn. Ngươi cùng ta mâu thu cổ quốc." Hắn thanh sắc câu lại nói. Nhưng còn chưa nói xong Đường Trần thỏ tay ngăn lại, nói, "Tranh thủ thời gian đánh, quá đông dài người khác đều phiền." Ngạo Thương Thiên cái kia tức giận a Những lời này hắn nhưng là suy nghĩ khi thời gian dài, vì cái gì không cho hắn nói xong. Bèn, từ quang mút trời, như một vòng từ từ sinh nhật mặt trời, ngạo thương thiên bị bao phủ tại bên trong, khí tức leo mà lên. Đường Trần, ngươi cho dù là tự tạo thánh nhân pháp, kim tiên pháp lại như thế nào, ta ngạo thương thiên vẫn như cũ vô địch tại thiên hạ. Ngạo thương thiên sợi tóc của vũ, giống như bị điên hết lớn. Nhưng mà hắn những lời này, đối với tất cả tín niệm Đường Trần người tới nói, tất cả đều lộ ra hờ hững biểu tình. Lại ai cho ngạo thương thiên dũng khí lớn như vậy, một vị nào đó họ lương nữ sĩ sao? Nạo Thương Thiên đã vào tông sư cửu trọng chi cảnh, thậm chí còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Thật không hổ là mẫu tổ cổ quốc nhất rất có thiên phú người. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Cái khác chạy tới sang đây xem kịch võ giả, tất cả đều là chó mắt bát muỗng, hoài nghi hoành không xuất thế đường trần muốn gặp gỡ mạnh nhất đối thủ. Oeng. Từ quang bạo ngược, tại trên trời cao diện hóa ra một tôn rải đến trăm trượng màu tím kỳ lân, lân phiến dày đặc, bốn vó đạp thương cùng, phát ra một chút một tia thần uy vỡ nát núi đá. Kỳ lân thiếu. Nạo Thương Thiên đứng màu tím kỳ lân trên đầu, tay nắm pháp ấn. Giống như cùng màu tím kỳ lân hóa thành một thể, phát ra tựa như truyền đạt dòng sông lịch sử tiếng thét giải. Dị động thương khung, vạn vật hủy diệt. Vô số người trong mắt phản chiếu lấy thần quang màu tím, quét sạch toàn bộ thương khung. Sa sa quan chiến nạo tiên khung vừa ý gật đầu. Thật không hổ là chính mình tốt nhất nhi tử, chỉ bằng cái kia cậu thí đường Trần, không đáng một đồng. A, đánh xong sao? Thế nhưng đỉnh tử cấm một góc khác, đường Trần áo trắng như trước, ngáp hỏi. Toàn trường đều tĩnh, nhất là những cái kia cho là đường Trần gặp gỡ đối thủ người càng làm một mặt mập mờ, hắn thế nào không có chuyện gì. Diệp Khinh Nu rơi ngọc hành, dáng như tuyết ba nữ thì là mỹ mâu hiện ra dị sắc, thật sâu nhìn chăm chú bóng lưng đường trần, giống như nhìn thấy tiên thần hạ phàm. Tiểu sư thúc quý vũ, tiểu sư thúc thật có đại đế phong thái, biết để địch nhân một chiêu. Cái này tâm tính cùng thủ đoạn, ta dừng anh Tuấn Khâm phục a. Huyền kiếm động thiên hoặc cái khác động thiên người cảm thán không thôi, lão bổ năng lực thật là đường trần cũng không đội kịp một phần vạn. Nạo Thương Thiên cả khuôn mặt bị tức giận xanh đỏ thay thế, tựa như ảo thuật như, thật là khơi hại. Đường Trần khoát tay nói, Nạo Thương Thiên, nếu không ta để người cho ngươi bưng tới thịt lửa xủi cáo thế nào đều không còn khí lực a. Can giỡ. Nạo Thương Thiên toàn thân run rẩy, hét lớn. Oen. Tử quan vận trượng, màu tím kỳ lân nhẹ lên chín tầng, như một chiếc đại ấn rủ xuống, muốn trấn áp Đường Trần một và năm. Kỳ lân tím vô in. Nạo Thương Thiên gầm thét. Ken. Nhưng, kiếm mang một chỗ trăm châu động, sẽ rách kỳ lân đại ấn, Nạo Thương Thiên miệng phun máu tươi bay ra, đầy mặt giấy vàng. Một chiêu phá địch. Đường Trần tay cầm Hắc Huyền Tiên kiếm, cười nhạt nói, liền cái này. Dễ dàng như vậy thoải mái thái độ cùng thủ đoạn, để hắn bức cách nháy mắt tiêu thăng đến đột điểm trên 183, vừa gặp đường chận, cuối cùng không ngẩng đầu. Soạt. Xoài chào âm thanh vang vọng mà lên. Vô số người nhìn thấy đường chận một kiếm này, lộ ra si mê thần sắc. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy không phải kiếm quang, mà là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Ngươi mậu thủ cổ cốc nhìn thấy một màn này, càng làm một mặt mụ bức. Thế gian lại có người như thế, một kiếm uy lực kinh khủng như vậy. Trong tầm mắt, màu tím kỳ lân bị vô tình vỡ ra tới. Ngạo thương thiên sừng sững tại trên bầu trời, khóe miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không có Bạch Dương Thánh Giáp sau cùng bảo vệ, hắn phòng trường sẽ bị một kiếm này sống sờ sờ sẽ thành mà nhỏ. Không muốn cùng hắn tiếp xúc gần uý, giữ một chút khoảng cách đánh xa. Ngạo Thương Thiên hít sâu một hơi, thầm nghi trong lòng. Đường Trần gặp Ngạo Thương Thiên không nguyện ý lại hướng phía trước, khóe miệng vung lên, từ đầu đến cuối đều là không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, Ngạo Thương Thiên tay cầm trường thương màu vàng, thân thương phủ văn dày đặc bay ra, trong hư không lả cuốn ra một đạo mấy chục trượng bóng người, uy vũ bất phàm, như trở về hiện tại của nhân. Trường thương màu vàng là Thiết Tuyết Thánh Thương, đã từng danh dương thiên hạ thánh khí. Thiết huyết thánh thương, truyền luôn là một vị thánh nhân đại năng lưu xuống. Một thương đánh ra, kèm theo núi thây biển máu, cực kỳ khủng bố. Bá huyết đạo thể cùng Thiết huyết thánh thương, phản phất là vì ngạo thương thiên chỗ tổn tại đồng dạng. Trang diện sôi trào, mỗi người nói một điều. Đường Trần nhìn thấy ngạo thương thiên Thiết huyết thánh thương trong tay, lại là cười nhạt một tiếng. Thánh khí, ngượng ngùng, có chút quá cấp thấp. Cười, ta để ngươi mãi mãi cũng cười không nổi. Ngạo thương thiên nhìn thấy Đường Trần hở hướng lục cười, càng là trong lòng tức giận. Bá huyết đạo thể danh xưng nhưng chiến thiên hạ hết thể địch, bá đạo vô song càng có thể mượn cái này kích phát thể nội tiềm năng. Ngạo Thương Thiên vênh lại phất phấn, da thịt đỏ thẫm, gầm nhẹ nói, "Cửu Thiên Thập Địa vô địch pháp." Oanh! Bá huyết đạo thể khí tức lan tràn mà ra, núi lở đất bọn, căn bản chịu không được hắn cố uy áp này. Trong lúc mơ hồ, cảnh giới của hắn cưỡng ép tăng lên tới chân nhân cảnh, nhất cử nhất động, trời long đất lở, chấn nhiếp chúng sinh. Thánh vương diện sinh thuần. Ngạo Thương Thiên tư thái ngàn vạn, bước chân đập mạnh, non sông như điên đảo, huyết huyết thánh thương hóa thành thiên điệu một vết thần quang. Ầm ầm. Bàng bạc huyết hải rung động ầm ầm, phun trào giữa thiên địa. Mặt ngoài còn có một tầng mờ nhạt thành quang, điên cuồng phun ra nuốt vào linh khí. Một kích này tại vây xem trong mắt bọn chúng, phản phất giống như diệt thế đồng dạng, quá mức đáng sợ, chợt vẹn sinh lòng ra không dám chống lại suy nghĩ. Lang Phi trong bóng tối nhìn thấy, cười lạnh không thôi, tốt nhất là trọng thương đường Trần, đợi lát nữa tự mình xử lý lên liền dễ dàng. Tại núi Thơ Biển máu phía trước, đường Trần liền là một mảnh chưa quyết định kinh chu, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nhưng hắn hơi hơi nhắm mắt lại, không hề lay động, xem náo thương tiên sát phạt làm không có gì. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người chấn váng. Bởi vì đường chân hành động bây giờ tựa như là mặc kệ ngạo thương thiên công kích đồ dạng, quả thực kỳ quái, nhất chỉ tụ thiên địa. Đường trấn Bạch Di tung bay, thanh linh như tiên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, như có gợn sóng tại không gian nhộn nhạo lên. Linh khí dâng trào. Một cái như tử viễn cổ mà đến cự chỉ tràn ngập nguy nga ba động, rủ xuống đánh vào núi thây biển máu. Nhị chỉ toái sơn hà. Hắn không có đình chỉ, đệ nhị chỉ điểm ra. Thiên địa kinh động. Cái thứ hai cự chỉ đột phá tầng mây, giống như viễn cổ cự nhân ngón tay được triệu hoán mà tới. Cái thứ nhất cự chỉ từ linh khí hội tụ mà thành. Cái thứ hai cự chỉ thì là phụ văn quấn quanh, càng thần kỳ. Hai ngón tay phía dưới, non sông không tại. Núi thây biển máu nháy mắt vỡ nát. Thiết huyết thánh thương cùng bạch dương thánh giáp, càng là biến thành một đống phế liệu. Phốc. Nạo thương thiên hệ bại đổ vào hoàng cung đỉnh, máu tươi non như điên, bị hai ngón tay cứ thế mà đánh nổ. Tĩnh. Yết Tĩnh như chết. Đám người nhìn xem ngã vào trên đất như phế cậu Nạo thương thiên, lại nhìn về phía áo trắng như tuyết đường trận, như trích tiên tiến đến, không nhốn hội trận. Cả hai khoảng cách giống như khác nhau một trời một vực. Một kiếm, như chỉ Đường chân chỉ vận dụng Hắc Huyền Tiên kiếm cùng hai thức chỉ pháp, liền đem Nạo Thương Thiên đánh nổ. "Tiểu sư thúc thật là nhu a. Ta đã sớm nói, tiểu sư thúc từ lúc dương danh đến nay, mới thật sự là vô địch tại thế gian. Các ngươi còn không tin, hiện tại đánh mặt đi." Huyền kiếm động thiên người hưng phấn không thôi. Những cái kia cảm thấy Nạo Thương Thiên có thể trở thành đường chân địch thủ người, mặt càng giống là bị đánh ba ba vàng, sương đỏ không thôi, không nên hoài nghi người này mức độ biến thái. Mộ thủ quốc vương Nạo Thiên cùng đám người nộn nhịp đứng lên, kinh độ không thôi. Không có khả năng Thương Thiên Thế, nhưng người mang bá huyết đạo thể cùng luyện hóa kỳ lần tinh huyết người, thậm chí còn luyện hóa tà. Ngạo Thiên khung hai mắt đỏ thẫm như quỷ. Hắn hiện tại nhìn về phía Đường Trần ánh mắt, quả thực muốn đem cái sau ăn sống nuốt tươi cái kia. Nhưng mà, Ngạo Thương Thiên run run dậy dậy đứng lên, quanh thân quét sạch ra ngoan cường sinh mệnh lực, bá huyết đạo thể ngược lại phiền toái. Đường Trần nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn cũng chỉ là cảm thấy có hơi phiền toái. Nếu một kích không được, vậy đơn giản, liền lại đến nhiều mấy lần. Các loại. Đầu Đường Trần hiện lên một cái lớn mật ý niệm. Tâm niệm vừa động, đem tà đế đoạn chỉ nắm thật chặt tại trong tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta, không có khả năng." Ngạo Thương Thiên đẩy mặt nổi gần xanh, giữ tợn giống như địa ngục các quỷ. Anh, "Phút chốc, thân thể của hắn tản mát ra dày đặc huyết khí, một lần đem hư không nhuộm đỏ bừng. Tại trong mắt Đường Trần, Ngạo Thương Thiên bây giờ đã bị tà khí chỗ tràn ngập, thực lực phi tốc tiêu thăng. Bá huyết đạo thể quả thật cường đại, lại có thể còn có thể tái chiến. Nếu như không phải gặp được tiểu sư thúc, Ngạo Thương Thiên sau đó tất nhiên có khả năng đăng nhập thánh nhân cảnh. Vừa gặp Đường Trần, cuối cùng không ngừng đầu. Mọi người liên tục kinh hô. Đỉnh tự cấm. Đường Trấn bức chân nhẹ đạp hư không, Khoan Thái tự đã hướng Nạo Thương Thiên đi đến, cười nhạt nói, "Tà khí, dùng rất tốt a." Lục Bộ. Nạo Thương Thiên bỗng nhiên giật mình, hắn là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn cũng là chủ nhân nô lệ? Đúng, rất có thể, không phải làm sao lại biết. Nhưng chính là chủ nhân nô lệ lại như thế nào, ta đồng dạng muốn giết hắn. Nạo Thương Thiên điên cuồng náo bổ, còn tưởng rằng Đường Trần là người nhà. Nhưng hắn bây giờ Tà khí cùng nội khí giao hòa, đã triệt để mất đi lý trí. Thần Bá Quyền. Nạo Thương Thiên một quyền chống trời, giao động tiểu tiêu. Như muốn đem thiên đỉnh trấn vỡ, nặng bước bước ra, đánh tung hướng đường trấn. Quyền uy bá đạo, trấn thiên động địa. Trình tọa hoàng cung triệt để sụp đổ ra, căn bản không chịu nổi. Thế nhưng, tiếp xuống phát sinh một màn, tuyệt đối để tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được. Đường trấn động tác rất mềm mại, chậm chậm đưa tay phải ra, tại trước mắt bao người nhẹ nhàng điểm hướng về phía trước. Giang rắc. Quyền uy như pha lê, một mảnh tiếp một mảnh tiêu tán ở trong hư không, cho đến cũng không tiếp tục tồn mấy may. Điều đó không có khả năng. Ngạo thương tiên như là như kẻ điên trừng to mắt. Hắn không thể tin được, chính mình một kích toàn lực, lại có thể dễ dàng bị Đường Trần phá giải. Đường Trần không phản ứng Nạo Thương Thiên, mà là quan sát Tả Đế Đoạn Trì. Chỉ. chỉ thấy Đoạn Trì đem Nạo Thương Thiên tà khí toàn bộ chiếm đoạt, khí tức so trước đó mắt Trần có thể thấy hùng hậu rất nhiều. Đây là ngược lại thành lá bài tẩy của ta." Trong lòng Đường Trần cười thầm. Lập tức, hắn nhìn về phía đổ vào phế tích bên trong Nạo Thương Thiên, trong mắt lóe lên một vòng lạnh giá hàn ý. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 184, một kiếm lay động tinh hà, ta có ư? Vốn là khí tức trùng thiên Nạo Thương Thiên, đột nhiên biến đến vẻ ngoài số dưới, mãnh liệt như thế tương phản để mọi người đều là trợn mắt hồ mồm. Gia hỏa này hẳn là tới chọc người. Nguyên bản rất nhiều người đều cho là Nạo Thương Thiên sẽ có khả năng cho đường trấn áp lực cực lớn. Hiện tại áp lực không thấy, Khôi Hải cũng là không biết. Hiển nhiên một cái tôm tép lay nhép, nam tại phế tích bên trong Nạo Thương Thiên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đường trấn rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn, cười nhạt một tiếng, có như là cho ngươi tà khí lại như thế nào, ngươi có thể thắng ta sao? Nạo Thương Thiên nhìn một chút chính mình, vừa nhìn về phía đường trấn Được nghe lại đám người xung quanh nghị luận, tức giận đến lại nhà hai ngủ máu. Hung chi đây là sinh tử quyết chiến, coi như là Đường Trần đem Nạo Thương Thiên quyết, cũng là hợp tình hợp lý. Tập chủng, coi như là ta chết, cũng muốn kéo ngươi xuống dưới. Nạo Thương Thiên đột nhiên cả khuôn mặt vô cùng giận trợn, tà khí lan tràn tại khuôn mặt các ngươi. Oeng. Một đạo hắc quang theo trong miệng của hắn phụt lên mà ra, ẩn chứa âm linh chí tà khí tức, kích xạ hướng Đường Trần Mỹ Tâm. Một kích này, nhanh như lóe đỉnh, tất cả mọi người ở đây đều chỉ kịp kinh hô một tiếng. Diệp Khinh Nhu ba nữ thì là trái tim nắm chặt lên. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Nạo Thương Thiên trong mắt lóng lánh phục thù khoái cảm, trong con mắt phảng phất phản chiếu lấy đường chuẩn bị bắn giết Trần Diễn. Bản năng vô cực. Đường Trần dáng vẻ hờ hững, sợi tóc cùng thân thể đều là nhộn nhạo màu bạc trắng tiên quang. Hắn lấy một loại rất vi diệu lại huyền diệu khó tả biến độ, đầu hiểm mà lại hiểm đông đưa, đem đạo này hắc quang tránh né mà đi. Thế thế, Nạo Thương Thiên biểu tình ngay tại chỗ ngưng kết. Chính mình nhận tàng một kích vậy mà liền như vậy bị né nhanh qua đi. Cái này sao có thể? Đây chính là chủ nhân đặc biệt phó thác cho Thương Thiên lớn nhất sát chiêu. Nạo Thiên khung thì là cả người đều choáng váng. Sau một khắc, Đường Trần Thu hồi bản năng vô cực, ánh mắt vẫn như cũ cái kia nhìn xuống Nạo Thương Thiên, ví như vừa mới chuyện gì đều không có phát sinh. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật, không có khả năng trèo lên mặt bàn. Đường Trấn lắc đầu cười lạnh, Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay trong chốc lát độc lên. Keng! Kiếm quang cuồn cuộn bốn phương tám hướng, như chọc tan bầu trời tinh hà, xuyên thấu phía trước cả vùng không gian. Nạo Thương Thiên căn bản không có không có khả năng tránh né, bị một kiếm theo trong quần chém thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng bay la tả, xanh xanh đỏ đỏ một kiếm. Toàn Trương phải sợ hãi, vô luận ngạo thương tiên bản lĩnh lớn bao nhiêu, Đường Trần đánh giết hắn mãi mãi cũng là chỉ cần một kiếm mà thôi. Soạt. Như núi kêu biển gầm tiếng nổ lớn truyền ra, vô số người nhìn thấy vừa mới một kiếm kia, rất là chấn kinh. Bởi vì vô luận nhìn bao nhiêu lần đều là như vậy hoàn sợ, đồng thời lại để cho các kiếm tu si mê không thôi, đây là mục tiêu theo đuổi. Tiểu sư thúc quả nhiên vẫn là uy manh vẫn như cũ. Một kiếm lay động tinh hà, một kiếm này trực tiếp đâm vào lòng ta nhạy bén. Nếu không phải là bởi vì ngạo thương tiên đánh lén, tiểu sư thúc phòng trường đều tha hắn. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mọi người nghị luận không ngớt. Những cái kia nguyên bản còn tại nói Nạo Thương Thiên sẽ đánh bại Đường Trần người, mặt bị đánh sưng đỏ, xám xịt chạy. Đường Trần nhìn một chút bị một kiếm miểu sát Nạo Thương Thiên, phòng trường hiện tại toàn bộ mậu thổ cổ quốc đều có vấn đề. Chân hắn đạp kiếm quang theo trong phế tích đi ra, áo trắng như tuyết, dị thường tuấn mỹ, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt cùng tâm thần, lại không có người đi chú ý cái gì Nạo Thương Thiên. Thật là đáng tiếc, Nạo Thương Thiên đều không thể giết ra hòa này. Lãng phí không khỏi trong lòng chửi bậy nói, bản ý của hắn nguyên bản muốn Nạo Thương Thiên trọng thương Đường Trần chính mình trong bóng tối đánh lén, báo lang đỉnh núi thủ. Huyết phong chân tiên càng thêm phi nuột. Chỉ cần đường Trần một cái chết, thôn vệ huyết nục của hắn, tu vi của mình nhất định tăng nhiều, đồng thời còn có khả năng thu hồi chính mình nguyên bản đồ vật. Đây chính là vô số người ngóng nhìn đường Trần có khả năng chết đi như thế, nhưng chính là không có người làm được. Oen. Đột nhiên, thiên địa rung động, long khí cuồn cuộn, như có chân long xuất thế, ngang qua toàn bộ định tử cấm trên không. Mộ thủ quốc vương náo tiên khung sợi tóc của ngũ, giống như bị điên, thở hỗn hẹn, căm tức nhìn đường Trần. Hắn vị cuối cùng gia đình ngay tại mới vừa rồi bị chém giết, mình coi như là muốn muốn cứu vãn đều đã là không còn kịp rồi a. Chấm mậu thổ cổ quốc quốc chủ, cả một đời tự hào nhất liền là như vậy mấy cái nhi tử. Thế nhưng ngươi đường Trần lại đem chấm tiêu cang đều cho chém giết. Ngươi đến tuột cùng là cái gì ma quỷ, vì sao muốn làm như thế? Ngạo Thiên cung phảng phất muốn điên rồi đồng dạng. Tất cả mọi người nghe được mấy câu nói đó đều muốn rơi lệ, vị này cha giả cũng là khó thực hiện a. Bởi vì Ngạo Thiên cung các nhi tử tất cả đều là vẫn lạc tại một người trong tay, đó chính là Đường Trần. Đường Trần vô tội nháy nháy mắt, Do dự nói, ta có sao? Hắn chính xác là không nhớ đến Ngạo Thương Tiên huynh đệ bị chính mình chém, có lẽ là chuyện gần nhất quá nhiều quên. 3. Vô số người một bản tay vỗ vào trán, "Tiểu sư thúc, chuyện này đã sớm truyền ra." Phốc. Ngạo Thiên khung vốn cho rằng Đường Trần sẽ châm chọc khiêu khích, còn dự định mắng lại, nhưng hắn như vậy dáng vẻ vô tội, không nhịn được ngửa đầu thổ huyết. "Ta tiểu sư thúc là thật vậy ư? Ba chữ liền để một vị quốc vương phun ra chí ít một cân máu." Thân vỗ xong rất nghiêm túc gật đầu. "Một cân máu, người đều không còn." với cái này tính toán liền không chính xác tốt á dạ như tuyết mỹ mâu một phen. Đường trấn hai con ngươi huyền ảo phụ văn đốc lại, xích mắt mắt vàng, nhìn đấu hư ảo, xuyên thủng thật dạ. Hắn nhìn thấy Ngạo Thiên khung thân thể ẩn chứa tà khí càng thêm nồng đậm, thật bị làm nổi giận gây ra đi ra. Khóe miệng của hắn dương lên, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nụ cười này nháy mắt bắt được đương trưởng vô số tiểu mê muội, đều là si ngốc nhìn xem, tựa như là năm chắc thắng lợi trong tay rắn rắp. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, làm ta mạo thủ cổ quốc hoàng tử thái tử môn huyết tế. Ngạo Thiên khung huyết khí bạo phát, bên trái thân kim quang cuột quạc Bên phải thân tử quan bạo ngược, long ngâm, kỳ lận thiếu, chấn động vô số người. Hai chân của hắn giống như trận đạp non sông, chấn động đại địa, quyền trái nắm chặt vung ra, long khí hiện lên hóa thành một tồn dài đến trăm trượng kim long, xông về phía đường trần. Vô số người rối rít tránh ra mà tới, hoảng sợ không thôi, căn bản không dám ngăn cản. Nhưng mà, đường trần đứng tại chỗ, không có chút nào động tác, hờ hững mà thoải mái. Ngoen. Sau một khắc, kim long nghiến nát, bị một đạo lăng lệ kiếm quang chạm thành hai nửa. Một đạo phi nhiên thân ảnh đứng ở trước mặt đường trần, chính là Dịch tự tại. Một kiếm nhấc người, Nạo Nghễ ở giữa thiên địa. Đường đường ngẫu thủ cổ quốc quốc vương, dĩ nhiên lấy lớn hiếp nhỏ, thật coi ta không phải là a." Thanh âm dịch tự tại khán vọng, tay cầm tiên kiếm, kiếm minh lay động tiểu thiên, nhìn thẳng Nạo Thiên khung, nét mặt vui cười lạnh lẽo không thôi. Đường chân mỉm cười theo dịch tự tại sau lưng thò đầu ra, nói: "Tiền bối, gia hỏa này nhưng không thích hợp, ngươi ngàn vạn cẩn thận." Vừa dứt lời, Nạo Thiên khung bên cạnh xuất hiện hai đạo thân ảnh, đều là thương lão dáng dấp, phảng phất sắp gần đất xa trời. "Thiên khung, sớm từng nói với ngươi, trực tiếp động thủ giết hắn là đủ." Lời ấy không sai. Không phải Thương Thiên cũng sẽ không chết bởi tay hắn. Hai đạo thương lão thinh ầm, tất cả ẩn chứa sát ý ngút trời. Tác giả có lời nói, hôm nay có lẽ có 5 chương. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 185, thả dây giãi câu cá lớn, phong thái của kiếm nhất. Đột nhiên xuất hiện hai vị lão giả, đều là người mặc lăng bào, khí tức uy nghiêm giống như nhân gian đế vương. Dịch tự tại nhìn thấy hai người này, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Một người trong đó cảnh giới không thua kém hắn, khả năng sẽ có chút ít không được tốt đối phó. Ngạo Thiên cung vốn là còn điểm tâm kinh, hai vị lão giả vừa đến, Tâm thần lập tức đại định. Chờ một chút, người kia. Ta xem qua chân dung, tựa như là Ngạo Vô Cực. Ngạo Vô Cực lại đi ra, chỉ bất quá, hắn lần này không thể đem Ngạo Thương Tiên cứu được. Không đúng, người kia tựa như là Ngạo bắt đầu, Ngạo Vô Cực phụ hoàng, trời ơi, hai cái lao ra hỏa. Âm ý âm thanh truyền ra, khiếp sợ vô số người. Đường Chân liền đứng ở dịch tự tại sau lưng, hỏa nhãn kim tinh chuyển động, nhìn về phía hai cái này lao ra hỏa. Ngạo Vô Cực, đời trước mạo thủ quốc chủ, Long Hoàng Thần Võ Pháp Viện màn thánh, Càn Khôn Na Di đại trợn, một lần, đã bị tà khí xâm lấn. Ngạo bắt đầu, đời trước nữa mâu thu cục chủ, bắt đầu bắt hoang thánh quyết viên mãn, đã bị tà khí xâm lấn. Khi thấy tin tức, Đường Trần hơi hơi nhíu mày, cũng thật là hai cái một cấp giẫm vào quan tài lão giả. Bất quá, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, Minh Bạch hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, phải dùng bọn hắn dẫn ra một đầu càng lớn cá. Hưu, hưu, hưu. Lúc này, tiếng xé gió vang lên. Diệp Khinh Nu, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết xuất hiện tại bên cạnh Đường Trần. Các ngươi tới làm gì? Đường Trần cười khồ xuống nơi này khẳng định sẽ có đại chiến, ba cái ngốc nhi tử quả thực là tới quái rối. "Tiểu sư thúc, ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Diệp Khinh Nhu tuyệt mỹ vô song, Mỹ Mâu kiên định nhìn xem Đường Trần. "Đại tỷ, ta còn không muốn chết, ngươi đừng nói như vậy." Trong lòng Đường Trần chửi bậy. "Làm gì, xem thưởng ta có phải hay không, dù nói thế nào ta cũng là thiên mỹ lạc thể." Dạ Như Tuyết nhìn thấy Đường Trần, gương mặt từng đỏ, kiều diễm mà đáng yêu bĩu môi nói, "Ngươi cảm thấy bọn hắn ăn ngươi mị hòa sao?" Đường Trần một chỉ ngạo vô cực cùng ngã bắt đầu. Dạ Như Tuyết vừa nhìn thấy hai cái này lao ra, Da mặt mạnh mẽ run rẩy một thoáng, nàng biết Đường Trần là tại đùa chính mình, vẫn là tức giận dậm chân. Tiêu Mị tư thái mê đạo vô số năm giới, "Ta bội ngươi." Lạc Ngọc Hành thì là chân tình ý cắt nhìn xem Đường Trần. Cái sau cực kỳ cảm động, cuối cùng có người nói ra một câu như người, "Cùng chết." Nàng lập tức ở đằng sau bù đắp ba chữ, "Ba vị lão tỷ tỷ, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi đây." Đường Trần quá bất đắc dĩ, thế nào thoáng cái sẽ chết muôn sống? Nhìn tới nhiều năm không đi ra, rất nhiều người thật đem chúng ta quên. Đường Trần cùng ba nữ hành động tại ngạo vô cực cùng ngạo trong mắt bắt đầu như là đang liếc mắt đưa tình cái kia, không khỏi cực kỳ giận dữ. Dịch tự tại nheo mắt lại, cười lạnh nói, "Rất nhỏ, lạnh lớn, hiện tại hai cái lao già đi ra, mưu thủ cổ cốt cũng thật là có tiến độ." Càn giỡn. Nạo vô cực tức giận quá khẽ. Nạo bắt đầu lúc này hai tay cắm ở tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, "Giáo gia đường Trần, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Dịch tự tại nhìn một chút đường Trần, cái sau nhún vai cười một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có năng lực gì." Thanh âm hắn tuy là khàn giọng, lại có một cỗ phá tan không trung náo khí, không chút nào che giấu trong lời nói chế nhạo ý. Ngụy. Ngạo Bác đấu hai mắt thần quang bắn mạnh, quát to, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, bắt ngươi hyế tế chắt trai của ta." Đường Chấn nhìn ra được, Ngạo Thiên khung, Ngạo vô cực, Ngạo Bác đấu ba người đều là thánh nhân cảnh bên trong tiểu thánh. Tuy nói cấp độ không giống nhau, nhưng ba vị tiểu thánh liên thủ, cho dù là dịch tự tại đều có thể không có niềm tin chắc chắn gì. Giết. Dịch tự tại lời ít mà ý nhiều, trưởng thành kiếm nhất chấn, kiếm minh như long ngâm, nên chiến ba người, bạo phát kinh thiên đại chiến. Mọi người đều biết, người đã tới lão niên, huyết khí sẽ khô kiệt chí lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng mà, ngạo vô cực cùng ngạo bắc đấu hai người lại có thể cùng dịch tự tại bất phân thắng bại, bạo phát ra nóng dục cùng quần quần huyết khí. Tà khí xâm lấn để bọn hắn phơi phới tân sinh. Đường Chấn Bí mật quan sát, tự nhiên phát hiện hai cái lao gia hỏa đã vận dụng tà khí. Thủ đô bên trên, kiếm giết 3000 châu, long hùng nát thương khung. Dịch tự tại nên chiến ba người, cũng chỉ là hơi hơi rơi vào thế bất lợi mà thôi. Dịch tự tại áp lực rất lớn, nhưng đối diện ba người càng khiếp sợ hơn, cảm thấy dịch tự tại thật cường hãn chí lực. Chúng ta không xuất thủ sao? Dạ Như tuyết cái này to gan nha đầu ngốc đâm đâm đường Trần sau lưng, nhỏ giọng hỏi: "Trờ lấy nhìn, con sẽ có trò hay mở màn, không đội không đội." Đường Trần rất bình tĩnh, cười một tiếng ở giữa, dao động dạ như tuyết phương tâm. Hắn hỏa nhãn kim tinh có khả năng xem thấu hư ảo, vừa mới trong lúc vô tình quét đến xa xa trong không gian hình như cất giấu một tồn nhân vật càng khủng bố hơn. Nhìn tới suy đoán của ta là chính xác nội tâm Đường Trần đại định. Tiểu Thánh ở giữa chém giết, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tinh thần điên đảo. Chu sát người này, ngạo vô cực cùng ngạo bắt đầu cuốn lấy dịch tự tại, hét lớn một tiếng: Nạo Thiên khung quanh thân long khí bạ phát, Kỳ Lân chỉ tản phá bốn phía, diện mục dữ tợn đánh giết ma xuống, muốn đem đường Trần xé thành mảnh nhỏ. Kỳ Lân Long ma hấn, quát to một tiếng phía dưới, Kim Long cùng Kỳ Lân tấn dung, hóa thành một phương mấy trăm trượng đại ấn. Đại ấn phía dưới, vạn vật không tồn tại. Vô số người sợ hãi vô cùng, lần này mãnh liệt uy áp, căn bản chạy không thoát, chỉ có đối mặt tử vong. Diệp Khinh Nu ba nữ đồng dạng sợ hãi, nhưng tại bên cạnh đường Trần lại cảm thấy vô cùng an bình. Đường Trần áo bào phấp phất, tay cầm Hắc Huyền Tiên kiếm, nhưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng ngưng lên chuôi kiếm, dù gì nói, kiệm nhất Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hắc Huyền Tiên Kiếm liền nhẹ nhàng thoải mái hướng phía trước chém tới, thế giới tựa như vào giờ khắc này điên tĩnh lại. Trong chốc lát, kiếm quang bạo phát, như ngân hà nghiền nát. Trên bầu trời càng là xuất hiện một đạo tựa như thông hướng sâu trong bóng tối vết nứt. Rang rắc. Kỳ Lân Long Ma ẩn dưới một kiếm này, triệt để nghiền nát ra, chịu không được kiếm nhất thần uy. Tất cả mọi người chấn váng, Đường Trần quả thực là quá mạnh. Đây là tông sư sao? Cho hai ta bàn tay, nhanh, để ta nhìn một chút có phải giả hay không. Một lần trước muốn nói là may mắn Vậy lần này là chân chính vượt qua hai cái đại cảnh giới nên chiến thánh nhân cử giả. Mọi người kinh hô cảm thán. Đường Chân quả thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, làm ra đều là người khác không cách nào không làm được, thậm chí không dám nghĩ sự tình. Đường Chân nhìn qua Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay, hoán dần nói, ngươi liền không thể ra sức điểm sao? Hắc Huyền Tiên kiếm rung dậy, tựa hồ tại vị khuất nói xin lỗi. Phốc. Tất cả mọi người sắp thổ huyết. Đại ca, đây là tiên kiếm ngươi còn không hài lòng sao? Nạo Thiên khung sắc mặt trắng bệ, thân là hạ vị tiểu thánh hắn, vậy mà tại vừa mới một kiếm kia cảm thấy sợ mất mật. Diệp Hinh Nu mỹ mâu sáng lấp lánh nhìn xem tiểu sư thúc, "Thật đẹp trai a, ta có đôi khi thật muốn cho ngươi một quyền." Lạc Ngọc Hành đều bị hắn những lời này tức giận không nhẹ. Dạ Như Tuyết nâng lên gương mặt đáng yêu kiều mị, nói, "Đây là ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi nói đúng." Hắc Huyền Tiên kiếm, đây chính là người khác cả một đời đều khó có khả năng lấy được bảo vật, Đường Trần vẫn còn tại phàn trách. "Oan." Đột nhiên, cả vùng không gian giống như là muốn động lại đồng dạng, liền Đường Trần đều có chút ngtrệ, "Con ngươi co vào. Các ngươi đang làm gì? Quá để ta thất vọng." Một đạo giống như tới từ Thong Thả Viễn cổ tiếng nói truyền ra. Mộ thủ cổ quốc lao quái vật tới. Chương 186, có lẽ đó là cái hiểu lầm, ngàn vạn cương triều tại một thân. Mộ thủ cổ quốc thủ đô, chọn vẹn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đột nhiên xuất hiện khí tức giống như thần linh phủ xuống trong nhân thế, xem thường hết thảy phàm nhân và vật, vật. Không gian có ngưng kết hiện tượng, để trong lòng vực tự tại trồi lên một chút ngưng trọng. Thiên địa linh khí điên cuồng phun trào lên, hội tụ thành một cái dài đến ngàn trượng màu tím lốc xoáy. Một cái như viễn cổ đỉnh núi chân lan tràn mà ra, miễn cưỡng chiếu vào vô số người trong tầm mắt. Đột nhiên, trời vang tiên nhạc, tựa như nước suối đinh đồng, mỹ diệu dị thường, vang vọng khắp phường, cánh hoa bay xuống, hương vị thấm vào tim gan, tựa như hít vào một hơi liền có thể độ ra tăng mấy năm phàm nguyên. Bóng tím mơ hồ mà to lớn xuất hiện tại thủ đô trên không, trong lúc mơ hồ có khả năng thấy là kỳ lân đường nét. Bao nhiêu người nhìn đến đây, run sợ, gan nứt, phảng phất thân thể của mình đều không phải là của mình. Truyền văn, mộ thổ cổ quốc còn có một tôn tiên thú kỳ lân, là mộ thổ cổ quốc phát triển mà luôn. Nhưng ta nghe nói tiên thú kỳ lân sớm tại tiên lạc thời đại phụ xuống thời gian liền triệt để diệt vong. Hiện tại như thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tiên Thu Kỳ lần cũng muốn giết tiểu sư thúc? Đám người hiện lên vẻ kinh sợ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía bóng tím. Bóng tím uy nga, thần võ phi thường, thần linh uy lực trấn nhiếp hết thảy sinh linh, không người dám ngẩng đầu coi chân diện mục. Ngạo thiên cung, ngạo vô cực, ngạo bác đấu 3 người thì là cuồng hỉ không thôi, không nghĩ tới lão tổ tông thật tại ta khí phía dưới hồi phục lại. Có chút nan giải. Dịch tự tại lui về đến bên cạnh đường trần, âm thanh cũng hiếm thấy lộ ra ngưng trọng. Nhưng mà, đường trần cũng là cười nhạt nói, tiền bối, không cần lo lắng. Đây bất quá là một đầu cung cấp kỳ lần tinh huyết đại ngựa mà thôi." Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản Thanh Nhã Viên náo lại lần nữa liên lạc lại, từng cái khó có thể tin nhìn xem đường trần. Càn rỡ. Ngạo Thiên cùng ba người hét to, giận không nhịn nổi, dám như vậy nhục mạ bọn hắn lão tổ tông. Bóng tím bên trong, có hai vòng như Thái Dương Thánh Quang, hơi hơi chuyển động nhìn về phía đường trần, Thiên uy phủ xuống, phá diệt chúng sinh. Vô vụ. Đường trần khoan thai trấn động Hắc Huyền Tiên kiếm, đem ba nữ cùng dịch tự tại bao phủ tại bên trong, bình yên vô sự. Tiên kiếm, ta rất mừng. Có thể đem hắn xem giết phía sau cống hiến cho ta." Bóng tím thanh âm hùng hậu như thiên phong chấn động, dẫn phát linh khí chảy ngược, nhìn chúng đường Trần Hắc Huyền Tiên kiếm. Đường Trần vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, dễ dàng xuyên thủng bóng tím. Tiên thú Kỳ Lân, mẫu thủ cổ quốc lão tổ, nam giữ lấy Kỳ Lân chí tôn tiên pháp, đã bị tà khí xâm lấn. Hắn nhìn đến đây càng là dương môi cười một tiếng. Quả nhiên, lại bị chính mình đoản chúng. Toàn bộ mẫu thủ cổ quốc cao tầng đã bị tà khí xâm lấn. Hắc Huyền Tiên kiếm thần quang từ từ tiêu tán. Đường Trần chân đạp hư không, lên trời mà lên ại vô số người nhìn kỹ giống như là muốn cùng bóng tím mặt đối mặt. Phốc, hắn khẳng định là điên rồi. Lang Phi nhìn đến đây, càng là không nhịn được cười ra tiếng. Bởi vì hắn cho rằng đường chân lại thế nào lợi hại, đều khó có khả năng thắng qua mậu thủ cổ quốc lão tổ tông, trừ phi thiên đạo ngủ. Chơi trước hắn, thân này huyết nhục ta dễ như trở bàn tay. Huyết phong chân tiên điên cuồng liếm môi, biến hai dáng dấp hiện ra đến tinh tế. Đường Trần quét mắt náo thiên khung 3 người cùng tiên thú kỳ lân, giọng miệt mài nói, không đi tới, thật tốt sinh linh không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm gì nô lệ. Nhìn tới các ngươi mậu thổ cổ quốc nô tính mười phần. Lời nói này, cơ hồ là thật sâu kích thích tiên thú kỳ lân bọn hắn, nhất thời phát ra tiếng rống. Ngươi một kẻ phàm nhân há có thể biết những cái này hư diệu, ta chuyện làm, đều là chủ nhân suy nghĩ. Bóng tím lầm quét thương khung, chân nâng lên, như kết nối lây trồi cùng đất thông thiên trụ, trấn áp đường trần. Không được. Ba nữ sợ hãi đều to. Dịch tự tại thầm nghi không được, cực tốc xuất thủ. Sư tôn, hai vị lão tổ, các ngươi hiện tại nhưng nghe thấy được, ta không oan huổng bọn hắn. Đường Trần thân không động, mặt không sợ, chỉ là đối thiên khung lẩm mở mở miệng. Veng, một vòng ngàn trượng to lớn xích nhật dâng lên, trực tiếp đánh về bóng tím. Pháp tắc chi lực trong hư không sen lẫn thành huyền diệu đường vân, phàm vật trời sinh vạn vật nhiễm đến đều sẽ hóa thành hư vô. Trình tọa mẫu thủ thủ đô trên không đều là ánh minh rung động, rung động vô số người tâm thần. Ai dám động đệ tử của ta? Bá khí 10 phần hét to truyền ra. Thuần Dương lão tổ cầm kiếm đứng ở trước mặt đường trấn, râu tóc bạc trắng, một mình tại đây, như một phương thiên địa tại thai nghén. Thật to gan, dám động đường trấn, càn rỡ. Một đạo càng bá đạo hơn thương lão giọng nữ vang lên. Hồng Trần lão tổ xuất hiện. Bành Hoa đi theo, tiên nhả tấu tê ở, diễn lại giao chỉ động thiên tân uy. Thật coi chúng ta không tồn tại đúng không? Thiên điệu luân chuyển, đen trắng đôi tức giận hiện lên, diễn hóa một phương Dương ngư âm ngư đạo nhu cầu. Âm Dương lão tổ ngồi xếp bằng trong đó, lạnh lẽo nhìn mạo thủ của quốc. Lam Tuấn Dương lão tổ xuất hiện trong nháy mắt, đám người trái tim bỗng nhiên nắm chặt, lộ ra vẻ mừng như điên. Lam Hồng Trần lão tổ lúc đi ra, mọi người cuồng hỉ hóa thành kinh ngạc. Lam Âm Dương lão tổ xuất hiện thời điểm, mọi người chọn vẹn hóa đá. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn là không nghĩ tới Ba vị này lao quái vật cũng là vì bảo vệ Đường Trần mà tới. Ngạo Thiên Cung, ngạo bắt đầu, trên mặt ngạo vô cực bọn hắn biểu tình theo kinh hỉ biến thành tái nhợt, bất quá ngắn ngủi một hơi ở giữa. Bóng tím ầm vang vỡ vụt, triển lộ ra tiên thú kỳ lần chân thân. Cao như đỉnh mây, bốn vó đạp tương cùng, lớp vải màu tím bao quanh trùng điệp thần quang, lộ ra thần võ dị thường. Nhưng lúc này hắn cũng là có một loại chuột thấy mèo cảm giác, cứ thế không nghĩ tới Đường Trần sau lưng có ba vị lao quái vật bảo vệ. Đường Trần lườm trong ngực côn luân cổ kính một chút. Hắn đã sớm đoán được hôm nay không đơn giản nguyên cơ trước đó để bà vị lão tổ dấu kín tại chỗ tối, lại dùng côn luân cổ kính che đậy kín khí tức của bản hắn. Có lẽ đó là cái hiểu lầm. Tiên thu kỳ lân tựa hồ có chút nhận tội thấp giọng nói. Đường chân cùng ba vị lão tổ trông trừng mắt, liền cái này bị tà khí xâm lấn còn có thể như vậy sợ, cũng là không ai. Nhiễm âm tà độ vật, hơn nữa nhìn bộ dáng các ngươi là chủ động đi tiếp tiếp xúc, mà không phải bị người khác cưỡng bức, còn dám chối cãi. Âm Dương lão tổ trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, trực tiếp. Diệt. Hồng Chấn lão tổ khí khái hào hùng vẫn như cũ, khẽ kêu một tiếng. Diễn hóa giao chỉ động thiên bảo thuật. Hoa Lâm thiên hạ, quân chiến Bạch Vương. Động đệ tử ta, ta đem ngươi mậu thủ cổ cướp diệt. Thuấn Dương lão tổ đơn giản nhất, nhưng cũng là nhất ba khí. Một kiếm ngang trời, xích dương chiếu phá non sông, trực tiếp thẳng hướng tiên thú Kỳ Lân. Âm Dương lão tổ nhất miệng. Hắn gặp Dịch Tự Tại lại lần nữa đón nhận ngạo thiên khung đám người, lập tức thò tay đem Vùng Hư không kia giam cầm ở. Cái này ba cái giao cho ta, rất lâu không có động thủ. Âm Dương lão tổ vuốt râu cười một tiếng. Dịch Tự Tại cái này hẳn a, ra mà không kính. Đường Chấn nhìn vui vẻ. Ba vị lão nhân già cũng là trời tính mọi phần. Ba nữ nhìn về phía bóng lưng Đường Trần, mỹ mâu dị sắc liên tục, thật là tập hợp ngàn vạn cương triều tại một thân, nhưng lại là như thế mê người. Đây là người sao? Lang Phi cùng trong lòng huyết phong chân tiên mắng to. Chương 187, Mộ thủ cổ cốt hội diện, đỉnh điểm tầm bạc khí. Kịch kịch tính một màn xuất hiện. Vô số người cho là Đường Trần sẽ bị tiên thú kỳ lân nghiền ép, lại không nghĩ rằng sau lưng còn có ba vị lão quái vật. Ba vị lão tổ xuất thủ, Mộ thủ cổ cốt căn bản không có sức phản kháng. Nhất là Lang Ngạo Thiên cùng ba người, Bị Âm Dương lão tổ Đơn Phương đánh nổ, không hề có lực hoàn thủ, tựa như diều hâu vồ gà con như. Long Hoàng chí tôn túc, Kỳ Lân thần lôi thuật, Cửu Tiêu Long Du, Ngạo Thiên cung, Ngạo vô cực cùng ngạo bắt đầu liệu mạng thi triển mạnh nhất võ học. Một tôn trăm trượng màu vàng cưỡi ảnh người mặc long bào, một chân đạp xuống, long hùng đi theo, trời long đất lở. Kỳ Lân thần ảnh chiếu thước cung, tiếng sấm rền rĩ, mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa ma diệt đại đạo thần uy. Long ngâm kinh thiên địa, nhảy lên chín tầng, mây mù bay lả tả ở giữa, Long Du thiên cung, sẽ rách vạn vật mà nổ sát. Uy thế như vậy cùng chiến trận Dù cho Đường Trần đều cảm thấy một tia áp lực. Âm Dương lão tổ Đạm Mạc nhìn xem tất cả những thứ này, phảng phất trước mắt cùng hắn không hề quan hệ cái kia, chỉ là nhẹ nhàng cong lại, bật ra. "Vù vù." Lại thấy trời cao bên trong hắc bạch đạo nhu cầu, âm ngư luân chuyển, diễn hóa ra một phương bao phủ thế giới biển lớn màu đen, tràn ngập chí âm phi tức. Biển lớn màu đen nguyên bản yên lặng, theo sau từ đó xuất hiện một cái ngàn trượng to lớn âm ngư. Miệng lớn mở ra, chiếm đoạt hết thảy. Ngạo Thiên cùng 3 người võ học, trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Thậm chí đối Âm Dương lão tổ không có bất kỳ một chút ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của các ngươi sao? Cái kia thật là là có thật tốt cười." Âm Dương lão tổ ôm lấy tay bảng buồn bực nói. Đường trấn đám người khệ miệng giật một cái, hắn gọi Âm Dương lão tổ là thật không sai, Âm Dương quái khí. "A a a a." Nạo Thiên cùng tức sủi bờ mép. Huyết khí cùng tà khí giao hòa mà bộc phát ra, thực lực lại lần nữa tăng vọt, nộ quyền huynh ra, long khí lay động cửu tiêu. "Phụp." Âm Dương lão tổ ngáp loãn một cái, long khí biến mất, Nạo Thiên khung nửa bên thân thể hóa thành huyết vụ, sinh cơ tăng dã. Ngựa ngùng, khí lực dùng lớn. Âm Dương lão tổ cười ha ha. Ngõ đây lại lần nữa bắn ra, ngạo vô cực linh hồn đều muốn theo thể nội chui ra, nhưng vẫn là nửa viên đầu trần nữa. Đừng nhìn Âm Dương lão tổ đàng chơi, một thoáng tay liền là tử thủ. Lao Hạo, nhị chỉ diện hai thánh, chấn kinh vô số người. Ngạo bác đấu cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi, thế nhưng bản năng cầu sinh để hắn lấy ra một khối bảy màu la bàn, bộc nát phía sau trực tiếp bỏ chạy, không, có một tia do dự. "Lão tổ, hắn nhưng là muốn bỏ chạy a, ngươi không làm chút gì sao?" Đường Trần cười tủm tỉm hỏi. Âm Dương lão tổ trong mắt lóe lên một chút khinh thường, "Ngươi nếu là nói chân tiên bà bối, Ta ngược lại không có cách nào ngăn lại, nhưng hắn còn chưa sướng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Âm Dương lão tổ mắt trái làm dương, bên phải đồng tử làm âm, thiên địa một mảnh vằn mèo, đen trắng đôi tức giận càng là quét sạch mảnh liệt. Vừa đối mặt, bảy màu la bàn ẩn chứa thần uy triệt đệ bị chôn bụi. Âm Dương lão tổ tiện tay một chiêu, thiên địa càng bị cầm tù ở. Âm Dương lão tổ phảng phất bóp lấy gà con như, đem Nạo Bác đấu nắm vào trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi, ngươi. Nạo Bác đấu nhìn thấy trước mặt một ra một trẻ cười xấu xa, hồn đều hù dọa bay. Ngươi cái gì ngươi, nói nhảm nhiều quá. Âm Dương lão tổ bá khí vẫn như cũ, con ngón tay bật ra, lão bắt đầu nháy mắt vấn lạ, lại diệt thứ ba thánh. Mộ thủ cổ quốc đương đại quốc vương cùng bên trên hai đời quốc vương lần lượt chết đi, thủ đô bên trong các con dân không có bất kỳ ba động. Hiển nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, cái này mấy cái quốc chủ căn bản không có bất kỳ địa vị, xa xa không kịp đường trận. Ba đời quốc chủ liền như vậy không còn, chậc chậc chậc. Thật là tạo hóa trêu ngươi, bất luận kẻ nào gặp phải tiểu sư thuốc hậu quả cũng chỉ có như vậy. Nhìn tới chúng ta sau đó đến ngẫm lại thế nào định loạt huyền kiếm độc tiên, bất luận nhìn thế nào Đi theo Huyền Kiếm động thiên đều có thời gian. Mậu thủ cổ quốc con dân như thế nói. Hống! Trên trời vang lên long hống tiếng thê ư. Tiên thú Kỳ Lân mắt thấy ba vị hầu đại chết đi, cực kỳ bi thường. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ hống hống một tiếng mà thôi. Bởi vì Tuần Dương lão tổ cùng Hồng Trần lão tổ cũng không có dự định thả hắn, phóng bị hắn có cái gì chạy trốn đồ chơi. Hiện tại Tiên thú Kỳ Lân là thật thê thảm, đầy người lẫn giáp nhìn nát, máu tươi vảy khắp thương không đại địa. Cho dù là hắn bây giờ có được hạ vị đại thánh cảnh giới, vẫn như cũng là đánh không lại hai vị lão tổ tông. Đại thánh chi huyết, bay lả tả ra. Sụp đổ vô số kiến trúc, áp sập đại địa, nhuộm đỏ thương khung, quyện lại thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Đến tột cùng là ai đem tà khí phó thác tại ngươi? Chuông Dương lão tổ cầm kiếm mà đứng, nhìn thẳng tiên thú Kỳ Lân. "Chủ tà chỗ đi sự tình, đều là tiên đạo, các ngươi bất quá là sầu kiến thôi." Tiên thú Kỳ Lân cười lạnh, hắn đã hoàn toàn bị tà khí xâm lấn. "Phải không?" Chuông Dương lão tổ cũng không để ý, lấy cười lạnh hoàn lại, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng xuống dưới. Hai vị lão tổ tiếp tục hành hung tiên thú Kỳ Lân, theo sau Âm Dương lão tổ nhìn ngửa tay cũng là gia nhập vào, thay phiên đánh cho tên người Đường Trần không kềm nổi lộ ra thịt đau thân sắc, hét lớn, ba vị lão tổ tông, kiềm chế một chút, kỳ lân thịt đánh quá nát chỉ có thể làm viên thịt. Nghe vậy, mọi người trố mắt ngạc mồm. Tiểu sư thúc chẳng lẽ còn muốn ăn tiên thú kỳ lân không được? Cái này, đây chính là mẫu thổ cổ quốc lão tổ tông a. Lúc này, trên không còn tại kỳ chiến, phía dưới chỗ tối lại có hai đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động hiện lên. Một người trong đó là lần trước nam tử mà xẹo. Mẫu thổ cổ quốc đám rác rưởi này, liền cái tông sư cảnh nhãi con đều không giải quyết được. Mạnh Đạt dẫn đi Tà Thường, Chúng ta đợi lát nữa tìm một chút cơ hội, nhìn có thể hay không động thủ." Bọn hắn thảo luận, theo sau liền là đi, không biết đi nơi nào. Đường Trần không có đi phản ứng tiên thú kỳ lần, mà là chậm rãi hướng về mộ thổ Hoàng Lăng phương hướng đi đến. "Đinh. Ký chủ đến mộ thổ Hoàng Lăng, xin hỏi phải trang tiến hành rút thẻ." Lệnh giá thanh âm nhắc nhở để ngay tại đi đường Trần mừ rỡ, lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. "Rút thẻ." Trong lòng Đường Trần thầm nói. Cùng lúc đó, cũng không có do dự sử dụng may mắn rút thượng. "Chúc mừng ký chủ rút đến Lục Tinh Phân Hượng, định vị tầm bảo khí." "Ha." Đường Chấn nhìn thấy chính mình rút đến lục tinh phân thượng, vốn nên là rất cao hứng, nhưng cái này định vị tầm bảo khí là cái gì đồ chơi tới. Rút ra định vị tầm bảo khí. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ. Nay làm sao như vậy giống nào đó bộ hoạt hình đồ vật, hẳn là truyền vào tên gọi liền có thể xác định vị trí tầm bảo. Đường Chấn ngưng thần suy tư, lập tức vận truyền hỏa nhãn kim tinh. Định điểm tầm bảo khí, linh cảm đến từ nào đó bộ nhật bản hoạt hình, nhưng công năng càng cường đại, người sử dụng thể nghiệm càng tốt, chỉ cần truyền vào bảo vật tên gọi, liền có thể cho cặn kẽ chỗ tồn tại vị trí. Đường Trần suy nghĩ một chút, hắn hiện tại cần có đồ vật liền là Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụn, lập tức đem đưa vào định vị tầm bảo khí. Rất nhanh, định vị tầm bảo khí biểu hiện trên màn ảnh ra hai cái địa điểm. Một cái là Nam Lĩnh, cái kia thì là tại Bắc Nguyên. Tốt, có địa điểm, phía sau liền dễ dàng tìm. Đường Trần dương môi cười một tiếng, thu hồi tầm bảo máy định vị. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc sắp đi, quay người đá đến một cái hộp nhỏ, bên trong có một phương quyển trục rơi ra. Đường Trần hơi hơi nhíu mày, lập tức đem quyển trục nhặt lên. Quyển trục tạo hình rất là xưa cũ, tản mát ra dày đặc cổ lão khí tức. Lâm Đường Trần mở ra phía sau chỗ đã thấy nội dung, nội tâm không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tác giả có lời nói, gần nhất rất nhiều phiền lòng sự tình, trạng thái cũng thật là tệ. Nhưng nhìn thấy các huynh đệ không có trách tội con bà ba, ba mấy ngày trước mềm nún, hôm nay thế nào cũng muốn làm ra cái năm. Hùng khởi, lão nhao ăn một xáo lẻ lút. Chương 188, ta có ước cái mộng tưởng, tươi sống tức chết tiên thú kỳ lân. Trong quyển trục chữ rất mơ hồ, lại ẩn chứa nào đó mỏng manh thần năng, trực tiếp bắn vào đường Trần trong mắt, thẳng đạt linh hồn chỗ sâu. Đã từng phát sinh rối loạn, dẫn đến khí vận chôn vùi, còn có Kim Tiên cùng Huyền Tiên. Đường Trần hai mắt vừa mở, thần quang nở rộ, chiếu phá trong vế tích hắc ám. Không phải nói mạnh nhất là chân tiên sao? Tại sao lại có Kim Tiên cùng Huyền Tiên? Trên trán Đường Trần rỉ ra một tầng lởmở mồ hôi lạnh. Căn cứ hắn chỗ biết, tại quần tiên tranh bá thời đại, mạnh nhất chính là chân tiên, tuyệt không hướng lên cảnh giới. Bên trong quyển trục lại rõ ràng nâng lên Kim Tiên cùng Huyền Tiên. Khí vận diệt tuyệt dẫn đến lịch sử đứt đoạn. Đường Trần có chút hưng phấn, bởi vì loại cảm giác này tựa như tại thăm dò thế nhân không biết bí văn. Mạo hiểm hương vị để hắn có chút huyết dịch sôi trào. Mặc kệ như thế nào, hôm nay rút thẻ thành công cùng quyển trục bí mật để Đường Trần chuyến đi này không tệ, thu thập một chút liền đi ra ngoài. Ngay tại Đường Trần mới đi không bao lâu, hai đạo âm lãnh thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, ánh mắt u lãnh, giống như phệ nhân ác quỷ. Liên tại bọn hắn muốn xuất thủ thời gian, Hoàng Lăng bên ngoài truyền đến ba vị lão tổ khí tức. Hai người này thần sắc khẽ biến, cấp bách biến mất thân hình. Không biết một màn này, Đường Trần tất cả đều nhìn ở trong mắt, còn khẽ thở một hơi, đáng tiếc, vốn là còn muốn nói chờ các ngươi xuất thủ. Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài vang lên đất rung núi chuyển ba động. Khói bụi tràn ngập, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Tiên thú Kỳ Lân không chịu nổi ba vị lão quái vật thay nhau công kích, trực tiếp từ trên trời rơi xuống, rất là thảm liệt. Thuần Dương lão tổ, Hồng Trần lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn hắn rất là hưng phấn. Rất lâu không có đánh đến thoải mái như vậy. Chủ yếu là có như vậy một cái thịt dày kháng đánh ra hỏa tai, bọn hắn mới có thể thật tốt thoải mái một cái. Nếu không nói, vậy liền trực tiếp diện. Thuần Dương lão tổ tay nâng xích diễm, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn méo. Lúc này Có một đạo thân ảnh nhào về phía thuần dương lão tổ. Bất ngờ chính là Đường Trần. Sư tôn, mong rằng hạ thủ lưu tình. Đường Trần lớn tiếng lên tiếng xin xỏ. Mọi người sửng sở. Đây cũng là chơi cái nào vừa ra? Thế nào bỗng nhiên giúp tiên thú kỳ lần xin tha. Tiên thú kỳ lần hai mắt đẫm lệ nhìn xem Đường Trần, tuy nói chính mình là muốn giết hắn, nhưng hài tử này thiện tâm vẫn như cũ, thật là khó được a. Thuần dương lão tổ như thế nào không biết chính mình độ nhị, hắn cũng không phải là loại bạch liên hoa kia thánh mẫu ký nữ. Tiểu tử thối, ngươi khẳng định lại tại đánh lấy cái gì ý đồ xấu? Chuẩn Dương lão tổ liếc xéo lấy Đường Trần, giống như cười mà không phải cười nói. Đường Trần nước miếng chảy ròng nhìn xem Tiên thú Kỳ Lân, cười hắc hắc nói, "Sư tôn, ta có một cái mơ ước, đó chính là muốn nếm thử Kỳ Lân thịt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ." Phốc. Ngay vậy, Tiên thú Kỳ Lân máu tươi phun mạnh, bị tươi sống tức chết đi qua. Toàn trường nhất thời tĩnh mịch. Mộ thủ cổ quốc lão tổ tông, cuối cùng không phải chết tại địch nhân trong tay, mà bị tức chết, thực tế quá thảm. Trang diện thoáng cái lúng túng. Đường Trần khệ miệng nước miếng cũng còn chưa kịp lau, Tiên thú Kỳ Lân cứ như vậy treo. Ba vị lão tổ tông mang theo ánh mắt quái dị nhìn về phía Đường Trần. Đường Đường một vị hạ vị đại thánh, cuối cùng lại là bị một tên tiểu bối tươi sống tất chết. Liên Thiên Thú Kỳ Lân đều không nghĩ tới, vốn cho rằng Đường Trần là thiện lương phải cứu hắn, không nghĩ tới là muốn ăn hắn. Đường Trần mới là nguyên nhân. Cái này sáu cái chữ, gần như đồng thời xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu. Cái gì giết người chu tâm? Cái gì nghiền xương thành trò? Những cái này quá tọạ. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, ta cũng không giả, ngà bài, ta chính là muốn ăn ngươi, sao có ý kiến gì không? Cái gì đều muốn ăn? Nó đều bị bị tà khí xâm lấn. Hung Trần lão tổ tức giận nói, Đường Trần xoa tay nói, các lão tổ tông đừng nóng nổi, cái đồ chơi này với ta mà nói thật không phải cái vấn đề lớn gì. Có Đả Sát cổ đế Viêm hắn tới nói, chỉ cần là khống chế thích đáng lời nói, tất nhiên có thể thanh trừ hết tiên thú kỳ lần thể nội tà khí. Thuần Dương lão tổ ngược lại lý giải đệ tử mình bản sự, cũng sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Sư tôn, có thể giúp ta đem tiên thú kỳ lần trở về Huyền kiếm động tiên sao? Cho mọi người đưa phần đại lễ. Đường Trần đã đem Huyền kiếm động tiên xem như nhà của mình. Có chỗ tốt tất nhiên sẽ cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ. Thuần Dương lão tổ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Đồ Nhi, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng. Một người thiên phú lại cao, mạnh hơn, cũng là một đầu bạch nhãn lang chỉ sẽ lợi dụng tông môn, hắn là cả một đời cũng sẽ không muốn. Nhưng Đường Trần tại thiên phú tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả điều kiện tiên quyết, còn có thể duy trì một quả hồn nhiên tâm tư. Coi như là chết, ta cũng phải mãn. Thuần Dương lão tổ nhẹ nhàng tìm tòi lấy Đường Trần đầu, trong lòng như thế nói. Đường Trần thân hình rơi xuống, về tới trong đám người. Dạ Như Tuyết lập tức đi tới, Hai mắt nhìn chằm chằm đường Trần dung nhan tuyệt mỹ, khẽ tiêu nói, không thể tưởng được ngươi còn dấu một tay, liền ta đều không có cáo chi, thật là kế tắc. Đường Trần vừa định giải thích, Diệp Khinh Nu thì là một mặt hiểu rõ, một bộ chân tướng chỉ có một cái biểu tình, Ngưng Thanh nói, tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, mặt ngoài giả ý ứng chiến, bản ý vì đem lão tiên khung những người này kích động ra tới. Cái gọi cừu nhân càng nhiều, phiền não càng nhiều, tiểu sư thúc dứt khoát một đợt toàn bộ thu hồi được. Cuối cùng còn dẫn ra tiên thú kỳ lân, ba vị lão tổ tông cũng tại tiểu sư thúc gan bài xuống xuất thủ, quả thực là không chê vào đâu được. Sau khi nói xong, hai con ngươi nàng sáng lấp lánh nhìn xem Đường Trần, sùng bái tốt cùng. Thật, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết Mỹ mâu dị sắc liên tục. Đường Trần gật đầu một cái, Kình Nô đoán không sai, đại khái đã là như thế. Trong lòng Diệp Kình Nô vui vẻ, trong lòng đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, lại đối Đường Trần kính nể tình trạng bộ phát dày đặc. Độ Không Linh Chu trôi nổi tại trên trời cao. Mọi người thân hình nhẹ một cái, đều là vững vàng rơi vào trong đó. Đường Trần đứng ở phía trước nhất, hăng hái, khí vũ hiên ngang, phảng phất giống như trúc tiên phủ xuống, mê hoặc phía dưới vô số cả trai lẫn gái trô phía dưới. Huyết Phong Chân Tiên cùng Lang Phí nhìn thấy Đường Trần Tuấn tú dáng dấp, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt một lúc. Ngươi là ngân nguyệt hoàng tộc người? Huyết Phong Chân Tiên trông thấy Lang Phí, trong bóng tối xích lại gần, thấp giọng hỏi: "Ngươi là người nào?" Lang Phí hiện tại cực độ khó chịu, muốn đối phó Đường Trần sao? Mắt của Huyết Phong Chân Tiên nheo lại. Lang Phí thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn đánh vắc lấy ngân nguyệt hoàng tộc kỳ vọng, phải đem Đường Trần giải quyết đi. Hai người âm thầm thấp giọng nói chuyện với nhau. Đứng ở trên linh chu Đường Trần lướt qua, hỏa nhãn kim tinh vật chuyện, rõ ràng nhìn thấy hai người động tác lối cái này, Đường Trần cười nhạt một tiếng. Hết thảy âm u, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hư ảo. Hừ. Độ không linh chu chấn động, giống như tinh thần rong rổi thiên địa, qua lại hư không ở giữa, đến đây xa xa biến mất. Đây chính là trêu chọc đến thương huyền đệ nhất mỹ nam tử hạ chàng. Nếu là Đường Trần nguyện ý liếc lấy ta một cái, coi như là đem ta cái kia cũng nguyện ý. Hắn cái kia cười một tiếng, ta hึก, cũng khá. Mọi người cảm thán rời đi tuyệt mỹ thân ảnh, còn tại thuận theo dư vị. Phế tích bên trong, nam tử mặt sẹo cùng đồng bạn lại lần nữa xuất hiện, nhìn qua Đường Trần rời đi phương hướng. Một mặt phẫn hận giậm chân. Kế hoạch thất bại. Trần Phàm tuy nói kế hoạch thất bại, nhưng ta cảm giác được đế chủ đoạn chỉ tại trên người hắn mặt sẹo đồng bạn thấp giọng nói. Nam tử mặt sẹo Trần Phàm lật đầu nói, Lâm Hoài lời ngươi nói ta cực kỳ tán đồng, tổng thể mà nói cũng coi như có thu rồi a. Lại tại lúc này, một cô âm lãnh khí tức bất ngờ bao trùm tới. Trần Phàm cùng Lâm Hoài thân thể run lên. Hai người xoay người sang chỗ khác, cũng là nhìn thấy Nghiêm Bất Khất diện mục tái nhợt đứng ở nơi đó. Trên tay còn nắm chặt một khỏa đẫm máu đầu. Tác giả có lời nói, đây là một cái đại chương, lượng tin tức bạo tạc, thế nào con 33 vẫn tính ra sức cá mọi người nhiều một chút điểm thúc canh thôi. Chương 189, người điên nghiêm mất quất, bỏ ngựa bắt về, hoàng tước tại hầu. Mộ thủ hoàng cung đã bị Đường Trần cùng ba vị lão tổ tông triệt để phá hoại, bị chân chính xóa đi tại giữa phiến thiên địa này. Nhưng lúc này Mộ thủ hoàng cung phế tích bên trong, lại có ba người rằng có lấy. Một người trong đó chính là Phi Vũ đạo tử Nghiêm mất quất. Hắn nắm lấy một khỏa diện mục giữ trên đầu, máu me đầm đìa trên người. Khỏa này đầu chủ nhân tên là Mạnh Đạt. Chính là trong ba người một người. Chỉ thấy Mạnh Đạt khuôn mặt vặn vẹo như quỷ, hai mắt đỏ rực trừ lớn. Giống như khi còn sống nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. So với Mạnh Đạt, Trần Phàm cùng Lâm Hoài hiện tại toàn thân cứng ngắc, biểu tình cứ thế mà ngưng kết tại nơi đó. Các ngươi có là gan lặp lại lần nữa lời nói mới rồi?" Nghiêm bất khuất ánh mắt lánh nhược Cửu Thiên Băng Sương. Hắn là thật nổi giận. Chính mình thật vất vả tìm tới một cái vô cùng thích hợp lộ đỉnh, đám người này lại còn muốn đem hắn phá hoại, quả thực là tự tìm cái chết. Xuất phát tiến về mộ thủ thủ đô phía trước, Mạnh Đạt đột nhiên tới, còn nói đế thượng có sợ mệnh khiến, để hắn cùng Mạnh Đạt tiến về Bắc Nguyên. Kết quả là, đây bất quá là một tràng lựa gạt mà thôi vị chính là đem hắn dẫn ra. Nghiêm Bất Quất thống hận nhất liền là lửa gạn, cho nên trực tiếp động thủ đem Mạnh Đạt chết mất. "Ta thương, ngươi thật to gan." Chân phàm sợ hãi không thôi thét to. Nghiêm Bất Quất túi đầu nhìn một chút Mạnh Đạt đầu, nhẹ nhàng đem ném tới, lăn xuống tại Lâm Hoài hai người bên chân. Máu tươi đổ một đường, hình ảnh huyết tinh tụ cục. "Kỳ thực đế thượng căn bản là không tìm ta, hết thảy đều là các ngươi trong bóng tối giở trò quỷ." Mắt của Nghiêm Bất Quất níu lại, đi về phía trước. "Ta nhiều lần cảnh cáo, đường động hắn, đường động hắn, thậm chí là không muốn đi ham muốn hắn, các ngươi vì cái gì liền là không nghe đây?" Nguyên Bất Quất nhìn thẳng Trần Phàm cùng Lâm Hoài, một chữ một câu, trầm thấp vô cùng. Trần Phàm cùng Lâm Hoài trọn vẹn nghe được, gia hỏa này thật sự nổi giận, bằng không không phải là bộ dáng này. Ngươi giết mạnh đạn, đế thượng tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Trần Phàm hơi hơi lui lại, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói: "Hoành." Nguyên Bất Quất phát tán đi ra khí tức, phản phất theo âm phù trở về Tula, tràn đầy mãnh thâm thúy, ẩn chứa một cỗ chí âm chí tà khí tức. Cỗ ba động này trấn áp hai người thân thể, để bọn hắn trọn vẹn không sinh ra ý niệm chống cự. Ta thương, lần này là chúng ta không đúng, hơn nữa Đế thượng cũng không muốn nhìn thấy chúng ta tàn sát lẫn nhau. Lâm Hoài sợ hãi, cho đến giờ phút này, hai người mới thật sự hiểu bọn họ cùng Nghiêm Bất Quất ở giữa thực lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đó cũng không phải là một đinh nửa điểm khoảng cách. Chân phàm cùng Lâm Hoài chỗ dựa duy nhất liền là Đế thượng, hy vọng có thể đè ép được Nghiêm Bất Quất. Cục. Nghiêm Bất Quất đi lên phía trước bước chân lập tức dừng lại. Trong hai người tâm nhẹ nhàng thở ra, xem ra là tạo nên tác dụng. Đế thượng. Nghiêm Bất Quất khuôn mặt hiện ra một tia ý cười, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy ấm lãnh. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, cầm chặt một đầu tay cụt Huyết quang như lưu ly, tà khí dập dờn, tràn ngập một cỗ đối linh hồn to lớn áp bách. Đây là đế thượng cánh tay. Trần Phàm Lâm Hoài nhìn thấy đầu nải cánh tay, bờ môi run run, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn hắn tuyệt đối không có cảm thủ sai. Cỗ này khí tức quen thuộc, để bọn hắn một lần muốn quỳ bái. Ta đã đạt được đế thượng tay cụt, ngươi cảm thấy ta sẽ còn để các ngươi sống sót sao? Nghiêm bất cốt nhìn thấy hai người biểu tình, biến thái cười. Đi. Hai người thân thể huyết khí nọ dộ, thần sắc hoảng sợ chạy trốn mà đi. Huyết tà thập phương phong tỏa. Nguyên bất khất năm ngón cơ hồ là muốn cắm vào tà đế tay cột bên trong. Huyết khí như mạng nhện lan tràn hướng bốn phương tám hướng, nhanh như thiểm điện, liền chân phàm cùng Lâm Hoại cũng không kịp chạy đi. Lại thấy phế tích xoắn sính, có hai đạo thân ảnh giống như mạng nhện bên trên con ngồi, bị gắt giao tú cuốn lên, không cách nào đạo thoát. "Ta thương, ngươi dám làm trái đế thượng, nếu là đợi đến đế thượng khôi phục, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, linh hồn phong vào địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi." Chân phàm đoán độc quát trầm lên. Bọn hắn trung thành với đế thượng, vốn định rời đi đi báo tin, cũng đã là không có kết nào. Nếu không phải là các ngươi động lên ta Lô đỉnh, ta như thế nào làm ra loại việc này? Nghiêm bất khuất khuôn mặt từng bước vặn mèo. Ta thật vất vả tìm tới một cái như vậy thích hợp lại đủ để bồi dưỡng Lô đỉnh, các ngươi lại muốn giết? Đụng đến ta Lô đỉnh người, giết không xá. Thương tổn ta Lô đỉnh người, giết không xá. Cho dù là đế thượng sứ giả lại như thế nào, ta giết không tha. Nghiêm bất khuất thanh sắc câu lệ. Hắn rất ít như vậy nổi giận, chỉ vì Đường Trần kém chút bị bọn hắn tính toán giết chết. Nếu không phải là bởi vì Đường Trần đã sớm chuẩn bị, e rằng thật sẽ chết tại mộ thủ của quốc. Người quả thực là người điên. Chẳng lẽ Lô đỉnh so đế thượng còn trọng yếu hơn ư?" Lâm Hoài mắng chửi nói. Nghiêm Bất Khất lộ ra hờ hững như gió nô cười, nói khẽ, "Đó là tất nhiên." Phốc. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt Tà Đế tay cụt, nhảy lên, quán xuyên Lâm Hoài lòng ngực. Lâm Hoài toàn thân run rẩy, máu tươi như là bị tươi sống rút khô đồng dạng, chớp mắt hóa thành một bộ thây khô rớt xuống đất. Nghiêm Bất Khất chậm chậm vừa ra, lập tức cảm nhận được Tà Đế tay cụt chỗ phản hồi về tới huyết khí tinh hoa, trên mặt lộ ra một chút si mê thần sắc. "Ngươi..." Trần Phàm trợn mắt muôn nước. Còn chưa nói xong, Nghiêm Bất Khất lại lần nữa lánh tới. Dung ta đế tay cụt đem hắn cũng cùng nhau thôn phệ hết. Cho đến giờ khắc này, Trần Phàm cùng Lâm Hoài mới hiểu được, Nghiêm Bất Quất đã phản bội đế thượng, thậm chí có muốn thay thế ý niệm. Nhưng hai người bọn họ đã chết, coi như biết cũng là vô dụng. Ngưu Xuân, Nghiêm Bất Quất cười lạnh không thôi. Hắn vừa định rời đi, thân sắc cũng là đột nhiên biến đổi, mở miệng phun ra một ngụm máu, thấp giọng nói, "Ta đế tay cụt vẫn là không tốt lắm điều kiện, phản phệ hơi có chút nghiêm trọng." Hắn nhìn một chút đường chân trời đi phương hướng, thật lâu không nói, bước ra một bước liền là không thấy. Sau một hồi Phế tích nội tinh nhỏ ánh ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy đường Trần từ bên trong đi ra, ánh mắt suy tư nhìn xem đầy đất phế tích. Lô đỉnh, Nguyên Lai là muốn đối ta tiến hành đo sá. Đường Trần nháy mắt minh bạch, vì cái gì Nghiêm Bất Quất mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng lại không cầu bất luận cái gì kỳ ngộ. Đồng thời cũng minh bạch, vì sao Nghiêm Bất Quất lần này chưa từng xuất hiện. Những người này cũng không phải là tâm sắt một mảnh, giữa lẫn nhau đều có tính toán. Ta mới vừa cảm giác được Tà Đế đoạn trị có phản ứng, trong miệng bọn hắn đối thượng, hẳn là ngón tay vẽ huyết Tà Đế. Đường Trần rất nhanh suy nghĩ cẩn thận hết thảy nghi ngờ bất cốt tuyệt đối không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt về, hoàng tước tại hầu, Đường Trần lại sẽ giám thị bí mật bọn hắn. Chính là cảm thấy được trong này có mờ ám, Đường Trần mới sẽ lợi dụng côn luân cổ kính giả vừa rời đi mộ thủ thủ đô, trong bóng tối lại vụt trộm vào ngực, đồng thời thận trọng giấu kín lên. Vốn cho là nghi ngờ bất cốt chỉ là có chút thần bí, bây giờ nhìn tới, Đường Trần vẫn là quá trẻ tuổi. Người này không chỉ nguy hiểm, hắn tâm càng là tàn nhẫn vô cùng, sớm đã đem hắn xem như bản xá đối tượng. Sau một khắc, Đường Trần lấy ra phá không tiên trụ, lặng yên không tiếng động đuổi kịp Viễn Kiếm động thiên độ không linh trụ. Thời gian không có bất kỳ phát hiện nào đầu mối, có thể nói là không chê vào đâu được. Chương 190, thịt nướng đại hội, hình ảnh quá đẹp. Huyền kiếm linh sơn. Đỉnh núi cao quanh quẩn trùng điệp sương mù, lúc thì truyền đến linh thú lao nhanh gãy dài thanh âm, giống như một mảnh tuyệt thế tiên cảnh. Dược điên từng mảnh từng mảnh, dương trúc từng tòa, bóng mảnh long lanh linh khí hóa thành như thực chất tung bay rơi tại tiên tài địa bảo bên trên, trong trèo lấp loé. Bây giờ huyền kiếm động thiên, so với phía trước càng lớn mạnh phồn thịnh, chỉ vì có đường trần tồn tại. Đây là sự thực tiên thú kỳ lân dư. Tiểu sư thúc thật là lợi hại, liền đã diệt tuyệt tiên thú Kỳ Lân đều có thể tìm tới, còn đem hắn bắt trở về. Nghe nói là ba vị lão tổ mang về, tiểu sư thúc theo sau mới đến, cũng không biết hắn chuẩn bị xử lý như thế nào. Tiên thú Kỳ Lân thi thể như là một tòa núi cao cái kia to lớn, rung động thật sâu lấy người Huyền Kiếm động tiên. Huyết kiếm chân nhân ánh mắt dở dẫn nhìn xem tiên thú Kỳ Lân. Sư đệ lại từ đâu thuận tới? Mặc kệ đường chân làm ra ít nhiều khiến người chấn kinh sử tỉnh, đều có thể đối nội tâm của Huyết kiếm chân nhân tiến hành to lớn trùng kích. Độ Không Linh Chu trở về, một đoàn người từ phía trên đi xuống. Đường Trần vừa xuất hiện liền là nhận lấy vô số người reo hò. "Chờ một chút ta mời mọi người ăn kỳ lân thịt." Đường Trần cười to nói. "Tuất, tiểu sư thúc thật là quá tốt rồi, ta thích trên hắn." "Tiểu sư thúc, dù cho ta là nam, cũng xin cho ta gả cho ngươi." "Mọi người cuồng hô không thôi." Ba vị lão tổ tông nhìn thấy một màn này càng là cười lấy lắc đầu. "Biết chia sẻ mới là tốt nhất." "Anh anh anh." Chôn chôn phát ra hưng phấn tiếng kêu, nhìn thấy tiên thú kỳ lân hưởng hực mức độ, so Đường Trần còn muốn tới đến cùng liệt. Đường Trần trợn mắt nói, "Ngươi nếu là dám một cái nuốt" Ta ngay tại chỗ đem ngươi cho thiến." Tôn Tôn thẳng nuốt nước miếng, núng nịu trà sát lấy Đường Trấn, manh người chết không đền mạng con mắt như đang nói, "Ta sẽ không, ta nghe lời nhất." "Tốt a, nướng xong đợi lát nữa cho ngươi, nhưng đừng làm loạn, biết sao?" Đường Trấn ôm lấy Tôn Tôn khẽ cười nói. Tôn Tôn trong lòng một trận cảm động, âm thầm quyết định đợi lát nữa muốn đem tiên thú kỳ lân cho nuốt vào hơn phân nửa không thể. Tại Đường Trấn an bài xuống, Huyền Kiếm động thiên cử hành thịt nướng đại hội. Xem như thịt nướng đại hội vật liệu, tự nhiên là tiên thú kỳ lân. Cái yến hội này nếu là truyền ra bên ngoài bị người biết được, cảnh định sẽ dọa chết tươi một đám người lớn. Tiên thú kỳ lần tại tiên lạc thời đại phụ xuống liền dị tuyệt, thương huyền giới muốn tìm ra cái thứ hai gần như không có khả năng. Như vậy chân quý đồ vật, đương Trần bọn hắn lại muốn nướng ăn. Quả thực là, quá thèm muốn. Nghe nói đây là mậu thổ cổ quốc lao tổ tông, tu vi đến hạ vị đại thánh kinh khủng tồn tại, huyết nhục đều là vật đại bổ. Mọi người chớ đẩy, đều đều cũng có có a, vô luận bao nhiêu người, bao ăn no. Không chỉ có thịt, còn có canh, chúng ta muốn đem tiên thú kỳ lần nấu nướng đến cực hạn. Mọi người đều là hưng phấn lại xúc động. Bao nhiêu võ giả cả một đời đừng nói là ăn được kỳ lân thịt, liền nhìn một chút đều khó càng tiên khó. Ba vị lão tổ cười ha hả nhìn xem Hải Tử này tại làm loạn, cũng không có nói thêm cái gì. Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết Tay Ngọc chống cằm, Mỹ Mộ Ônu nhìn chăm chú bóng lưng Đường Trần, như là có nào đó lờ mờ hạnh phúc, lại nhìn Đường Trần. Giờ phút này hắn trôi nổi tại trên trời cao, giơ tay lên tâm, một tia cựu thải thần hỏa chậm chậm chuyển động, lộng lẫy, hào quang kiệt lệ. Ta đến trước tiên đem tà khí thanh trừ đi ra, tiếp lấy mới có thể nướng. Hắn quan sát tiên thú kỳ lân, tâm thần hơi động. Đa Sát Cổ Đế Viêm quét sạch ra, như một chương hỏa diễm ngưng kết mà thành lưới lớn hướng về Tiên Thú Kỳ Lân Bảo phủ tới. Ầm ầm. Đa Sát Cổ Đế Viêm chí cương chí dương, xâm nhập Tiên Thú Kỳ Lân bên trong, đem tà khí một chút một kia rút ra mà ra, đốt cháy hầu như không còn. Chuẩn Dương lão tổ ba người nhìn thấy một màn này, không hẹn mà cùng nheo mắt lại, nội tâm chấn động không thôi. Bọn hắn nhìn ra Đa Sát Cổ Đế Viêm bất phàm, dù cho là bọn hắn đều có trong nháy mắt cảm giác được tâm thần lệnh mình. Lam Dương Trần cảm thấy được Tiên Thú Kỳ Lân bên trong không có một chút tà khí phía sau, lúc này mới lộ ra vừa ý nét mặt vui cười. 3. Bắn ra búng tay. Cựu sắc thần hỏa bỗng nhiên tăng vọt, tỏa ra huyền kiếm động thiên trên không rực rỡ màu sắc, chiếu rọi tại trên mặt của mọi người. Thật đẹp a, trên đời này dĩ nhiên sẽ có mỹ lệ như vậy hòa diễm. Cũng chỉ có tuyệt mỹ đồ vật mới có thể xứng với tiểu sư thúc. Thật là thơm a, béo gầy thích hợp, đây chính là tuyệt đỉnh thứ ngon. Tại đám nữ hài tử tán thưởng đà sá cổ đế viêm thời điểm, đám nam hài tử thì là đánh hơi được đệ người thèm ăn nhỏ dãi vị thịt. Thịt nướng đại hội bắt đầu. Đường trấn bưng tới ba cuộn kỳ lân thịt sườn, rải lên hương liệu, mỹ vị mười phần, giao cho sư tôn bọn hắn vẫn là tiểu tử ngươi có hiếu tâm. Hung Trần lão tổ cười không ngậm mồm vào được. Thuần Dương lão tổ tự hào ngẩng đầu nói, vậy cũng không, nhìn một chút là ai dậy đi ra. Âm Dương lão tổ đã bị thịt nướng nhét miệng đầy, nói chuyện đều la đúng, giơ ngón tay cái lên. Diệp Khinh Nu, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như tiếp theo sau lưng của Đường Trần, mỹ mâu đã chảy xuống ngóng ánh nước mắt, dù gì nói, trên thế giới lại có mỹ vị như vậy đồ ăn. Tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này, đã là hắc cốc giai đoạn, có ăn hay không cũng không sao cả. Sư huynh, khối này kỳ lân thịt chân sau là ta đặc biệt cho ngươi nướng. Theo sau, Đường Trần liền là lấy tới một khối thịt lớn đặt ở trước mặt Huyết Kiếm Chân Nhân, rất nghiêm túc vô vô bở vai của hắn. Huyết Kiếm Chân Nhân cực kỳ cảm động, không thể tưởng được sư đệ quan tâm như vậy chính mình, ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Mọi người đều biết, càng là cường đại linh thú, sau khi chết thân thân ẩn chứa huyết nhục tinh hoa tràn đầy mà hưởng hậu, ăn quá nhiều rất dễ dàng bạo thể mà chết, càng đừng đề cập ăn nguyên một khối kỳ lân thịt chân sau. Lập tức, Huyết Kiếm Chân Nhân thân như lưu ly, tản ra óng ánh chói lọi thời quang. "Tuất, thật nóng, ta cảm giác chính mình muốn bốc cháy lên." Huyết Kiếm Chân Nhân nín đến khó chịu. Đứng tại chỗ không ngừng hỗn loạn. "Sư huynh, cái này đối ngươi tới nói thế nhưng có chỗ tốt, một khi toàn bộ tiêu hóa, rất có thể bước vào thánh nhân cảnh." Đường Chân một mặt thần bí nói. Huyết kiếm chân nhân sắc ngu ngơ một cái, hỏa khí tăng lên, đỏ ngầu cả mắt. "Ngào." Đường Đường Huyền kiếm động thiên trưởng giáo, huyết kiếm chân nhân bâng bâng mà lên, một bên chạy còn một bên đem quần áo trên người cho cởi bỏ, ngào ngào kêu to, cùng phát cuồng sói hoang cái kia. "Không được, ta cũng kiềm chế không được." Trưởng giáo chờ ta một chút, ta cũng một chỗ chạy trườn chuột. "Này nha, các ngươi thực sự là" liêu cho ta cái vị trí. Tân vô sa cùng kiếm vô xong đám người ăn cũng không ít, lập tức chống đỡ đến nhục thân đau đớn, đi theo huyết kiếm chân nhân vây quanh huyền kiếm linh sơn chạy nhanh. Giống như một đầu lão lang mang theo một nhóm tiểu lang đang phi nước đại. Trang diện quá đẹp. Rất nhiều người không dám nhìn. Đường Chân Phú một tiếng cười ra tiếng, sư huynh cùng vô xong bọn hắn quá trọc cười. Diệp Hinh Lưu cùng Lạc Ngọc hành vai đẹp run run, cười trầm lên. Dạng như tuyết thì là cười duyên không thôi. Thôn thôn. Đường Chân lúc này kêu một tiếng. Một đạo bóng xám thiểm điện xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngươi liếm lắp khẽ miệng rầu trơn. Thôn Thôn hiện tại nhưng quá hạnh phúc, nuốt vào tiên thú kỳ lần một đống lớn hết bụng, cảnh rối ngay tại điền của LEO. "Đừng cho ta ăn sạch, chứa chút gã Đường Trần tuy là có đôi khi thẳng oán trách Thôn Thôn, nhưng cũng là thật dụng." Thôn Thôn ôm lấy chủ nhân chân, điên cuồng lễ mề một phen, tiếp đó quả quyết bỏ chạy đi ăn thịt. Trình tọa Huyền kiếm linh sơn trọn vẹn đắm chìm ở vui sướng trong không khí. Láo nháo ăn một pháo lẻ lốt. Chương 191: Thèm Đường Trần thân thể, Cửu Kiếp kiếm thánh muốn làm khách khanh. Tiên thú kỳ lần trong thời gian ngắn khẳng định là ăn không hết, nhưng chỉ cần có Thôn Thôn đại, coi như lớn hơn nữa đều có thể ăn xong. Đợi đến đường Trần nhìn thấy người bên cạnh đều đi băng băng phía sau, cười lấy lắc đầu chính là muốn muốn đi tìm Sư Tôn. Lạc Ngọc Hành cùng sóng lớn đây, nhìn thấy hai cái ni tử không tại, Đường Trần thuận miệng hỏi. Diệp Khinh Nu môi đỏ phẩy nhẹ nói, vừa mới trở về, nói là sau đó sẽ còn tới. Đường Trần đối cái này cũng là nhún vai, biểu thị không sao cả. Lúc này Tuần Dương lão tổ cùng Dịch tự tại ngay tại nói chuyện với nhau. Đường Trần trực tiếp đi tới, thấp giọng nói, Sư Tôn, Dịch tiền bối, ta có phát hiện. Tuần Dương lão tổ rất ít nhìn thấy Đường Trần bộ này dáng rất nghiêm túc liền là đoán được khẳng định có đại sự phát sinh. Sắc mặt Dịch tự tại biến đến nghiêm trọng, đồng dạng không dám khinh thường. Phi Vũ tông nghiêm mất quyết, cực lớn khả năng là phệ huyết tà đế thuộc hạ. Đường Trần nói lời kia người, ở trong phế tích phát sinh hết thảy, hắn một năm một mười nói ra, không có một chút điểm chệ dấu. Sau khi nghe xong, Thuần Dương lão tổ cùng Dịch tự tại ngạc nhiên. Nếu là phệ huyết tà đế thuộc hạ hành hành tại thương huyền giới, cái kia tất nhiên là vì khôi phục hắn mà làm ra rất nhiều chuẩn bị. Khó giải quyết nhất chính là, bọn hắn còn không biết rõ đối phương đến cùng có bao nhiêu người, lại ở vào nơi nào chỗ nào. Không đúng, Nghiêm Bất Quất nếu là phệ huyết tà đến người, vậy hắn vì sao muốn giết ba người kia?" Dịch tự tại cau mày nói. Đường Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Nghiêm Bất Quất là vì bảo vệ ta thuận lợi trở thành, đến thời cơ thích hợp liền sẽ đối ta tiến hành đoạt xá." Thuần Dương lão tổ ánh mắt trầm xuống, người này thật sâu lòng dạ, tốt âm độc tâm cơ. Ai cũng biết hiện tại Đường Trần là ngưng kết vô số tinh thần tồn tại, lập lòe lóe mắt, vô luận tiên phu cùng nội tính đều áp đảo tất cả mọi người bên trên. Nếu có người có thể thành công đoạt xá, như thế người này căn bản không cần làm cái gì, liền có thể có vô hạn khả năng lo sá là một kiện cực kỳ âm độc cùng ti tiện hành động. Đồng thời, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Nếu không phải nhìn thấy trong tay hắn có vẻ huyết tà đế tay cụt, ta lúc ấy thật sẽ một kiếm bổ hắn." Đường Trần mỉm cười nói. Thuần Dương lão tổ tán thưởng Đồ Nhi phần này tầm tính, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, "Trần Nhi không cần thiết vận động, Nghiêm Bất Quất cực kỳ quỷ dị, liền ta đều không nhất định có thể xem thấu, ngươi không có động thủ là đúng." Đường Trần minh bạch, cũng may lúc ấy em nhẫn nhịn lại sát tâm. Nói cách khác, Đường Trần hiện tại sẽ rất an toàn, bởi vì Nghiêm Bất Quất sẽ ở trong bóng tối cung cấp bảo vệ, bất quá Cái này chung quy là một cái bất an nhân tố." Dịch tự tại ngữ khí lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đường Trấn nghe được Dịch tự tại lời nói, trong lòng hơi ấm, biết hắn là quan tâm an nguy của mình. Tuy là trên người hắn có rất nhiều bạo vật, nhưng cẩn thận là đúng. "Đồ Nhi, ngươi hiện tại thật tốt tăng lên cảnh giới của mình, càng mạnh một phần, liền càng có thể bảo vệ mình." Thuần Dương lão tổ dặn dò. Chủ yếu là Thuần Dương lão tổ sợ hai chính mình Đồ Nhi đột nhiên có một ngày biến thành người khác, khả năng liền đến chính tay đem cho chém giết. Đây là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Bất quá cũng may hắn có dự kiến trước đệ dịch tự tại trở thành đưởng trấn người hộ đạo, chỉ ít có một tầng bảo vệ. Dịch tự tại cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt kiên định, sẽ làm tốt chức trách của mình, bảo vệ đường trấn thuận lợi trưởng thành. Sư tôn, cái kia phệ huyết tà đế, đường trấn đối phệ huyết tà đế vẫn là hữu cực lớn quan tâm, sợ hắn đối thương huyền giới làm cái gì. Cái này không cần ngươi tới quan tâm, hắn khôi phục yêu cầu thuộc hạ tiến đến chấp hành, chỉ cần ngăn cản bọn hắn là đủ rồi. Thuần Dương lão tổ biết được phệ huyết tà đế đáng sợ, phá hủy là rất khó. Nguyên cơ hắn đem hết thể hy vọng đặt ở trên mình đường trấn. Có lẽ Đường Trần có thể xoay chuyển hết thảy thế cục, giữ vững toàn bộ thương huyên giới. Đường Trần mặt ngoài mặc dù là cười nhạt nho nhỏ, nhưng trong lòng cũng là một trận khóc cười không được. Hắn hiện tại ngược lại thì thành bánh trái thơm ngon. Thái nhất chân nhân tiên hồn cổ chủng, Nghiêm Bất Quất Lô đỉnh, hai người này nói rõ đều là thèm thân thể của hắn. Thất hẹn, bất quá nội tâm của Đường Trần cũng là tuôn ra một vòng lăng lệ sắc ý. Đã những người này như vậy đối lại hắn, hắn liền không cần khách khí. Đến lúc đó ai ăn ai còn không nhất định đây. Trong lòng Đường Trần cười lạnh một tiếng. Thì nướng đại hội kéo dài đến nửa đêm cũng còn có thể nghe thấy tiếng gà gáy. Tối nay Huyền Kiếm Linh Sơn bị Tinh Quang Trô bao vây. Đường Trần cũng luyện hóa một bộ phận Tiên thú kỳ lân huyết nộc, theo tông sư tam trọng tuần lợi bước vào lục trọng. Có chút chấm a. Đường Trần có chút bất mãn lẩm bẩm lủ bầu. Cái này nếu là có người nghe thấy lời nói, hắn không thể phun ra ba lượng máu. Cảnh giới gặp được đằng sau, càng là yêu cầu lắng đọng cùng tiên tài địa bảo tương trợ mới có thể đủ trưởng thành. Đường Trần ngược lại tốt, ỷ vào Tiên Tiên Hỗn Độn thể chống lại Tiên thú kỳ lân huyết nộc tinh hoa, lại vận chuyển hùng nông đạo quyết điên cuồng luyện hóa phá cảnh tân bạn không có bất kỳ trở ngại nào đang nói, cho nên nói, người so với người, tất chết người, quan trọng hơn chính là tuyệt đối không nên cùng đường Trần so sánh. Hôm sau, Đường Trần theo chính mình cư trú ngáp đi ra tới. Hắn mục tiêu tiếp theo là Nam Lĩnh cùng Bắc Nguyên. Chỉ vì hai khối Côn Luân Tiên cung mật thi mảnh vụn ngay tại hai chỗ này, có định vị tâm bảo khí, sư tôn cũng không tiếp tục sợ ta tìm không thấy đồ vật. Đường Trần vui thích nhìn định vị tâm bảo khí một chút. Lúc này, Diệp Khinh Nu thở hổn hển chạy tới, hô lớn, "Tiểu sư thúc, có người tìm ngươi." Ai vậy? Đường Trần buồn bực hỏi: "Cựu Tiếp Kiếm Thánh, Diệp Khinh Nu đều là có chút khó có thể tin." Đường Trần không khỏi nhíu mày, "Cái lão ngoan đồng này chạy tới Huyền Kiếm Động Tiên làm gì?" Nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người vẫn là đi tới bên ngoài Huyền Kiếm Linh Sơn. Lúc này Huyết Kiếm Chân Nhân ngay tại nên đón Cựu Tiếp Kiếm Thánh, chỉ thấy Huyết Kiếm Chân Nhân quần áo trên người không làm, còn mơ hồ có tối hôm qua phong khoáng dấu tích, dáng dấp rất là làm trách. Đường Trần hướng về Cựu Tiếp Kiếm Thánh đi đến, chậm rãi đi lễ nghi nói: "Tiền bối tới, vạn bối không có tựa xa tiếp đón, mong rằng chớn lên trách tội." Cựu kiếp Kiếm Tiên Thánh nhìn thấy Đường Trần, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng nụ cười, nói: "Lão hữu lần này tới trước, ta muốn Tiểu Hữu có lẽ đã biết đi." Đường Trần nháy nháy mắt, nghi ngờ nói: "Tiền bối, ngươi không phải đến bên này uống trà sao? Ta sẽ để sư huynh thật tốt chiêu đãi ngươi." Huyết Kiếm Chân Nhân liên tục gật đầu, nói: "Lời này không sai, chúng ta Huyền Kiếm Động Thiên cái gì cũng có, nước trà càng là bao ăn no." Sắc u nơ. Cựu kiếp Kiếm Tiên Thánh đối Huyền Kiếm Động Thiên cái này trưởng giáo im lặng, có chút nóng nảy nhìn về phía Đường Trần, nói: Lần trước ta không phải đã nói rảnh rỗi liền cùng ngươi cùng nhau luận kiếm sao? Tựa như là có chuyện như thế. Vừa nói như thế, Đường Trần vậy mới nhớ tới, chính mình đã từng nói một câu nói như vậy. Bởi vì là lời xã giao, nguyên cớ Đường Trần không để ở trong lòng. Gặp Đường Trần một bộ giật mình dáng dấp, Kiều Tiết Kiếm Thánh vô ý tức cho là Đường Trần là muốn không làm số, quyết tâm liều mạng nói, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta luận kiếm, ta nguyện trở thành Huyền kiếm động tiên khách hành. Ầm. Huyết kiếm chân nhân ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một vị tiểu thánh cảnh giới uy tín lâu năm cương giả, dĩ nhiên nguyện ý gia nhập Huyền kiếm động tiên trên 192, lại bản về kiếm, lại thắng. Đường Chấn nhìn một chút nằm dưới đất huyết kiếm chân nhân, không khỏi trợn trắng mắt, tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy sao? Tiền bối, ta gần nhất đều không có thời gian, luận kiếm ta là cực kỳ nguyện ý, nhưng Đường Chấn nhìn về phía Cựu Tiếp Kiếm Thánh, mặt lộ vẻ nãy, kỳ thực, Đường Chấn hy vọng Cựu Tiếp Kiếm Thánh trở thành Huyền Kiếm động thiên khách hành. Bởi vì thuần dương lão tổ không có khả năng thời gian giải hiền thân, trừ phi là Đường Chẩn xuất hiện chuyện gì. Dịch tự tại là một cái phi thường có nguyên tắc người, liền là đơn thuần bảo vệ Đường Chẩn thuận lợi trưởng thành. Nhưng Đường Trần lại yêu cầu thời gian dài bên ngoài, không tại Huyền Kiếm Động Thiên. Nguyên cớ, nếu là Cựu Tiếp Kiếm Thánh lưu tại Huyền Kiếm Động Thiên, không thể nghi ngờ tăng cường Huyền Kiếm Động Thiên mặt bại thực lực. Nhưng Đường Trần đã hoạch định xong lộ trình, tiếp xuống muốn đi tới Bắc Nguyên cùng Nam Lĩnh. Nghe đến đó, Cựu Tiếp Kiếm Thánh thoáng cái liền gấp. Hắn bắt lại cánh tay Đường Trần, vội vàng nói: "Đường à, có điều kiện gì chúng ta có thể chậm rãi tu dưỡng, ta lại không nói nhất định phải mỗi ngày luyện kiếm." Cựu Tiếp Kiếm Thánh yêu kiếm như mạng, cơ hội đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nếu không, một năm một luận. Đường Trần hậm hực đạo: "Không được." Quá lâu, 3 ngày một luận. Ta còn đi ra ngoài đây, đại gia ngài bận rộn a." Đường Trấn Bất Đắc Nhi nói. "Nửa tháng một luận cái này tổng bộ đi." Một gia một trẻ đứng ở Huyền Kiếm Động Tiên trước sân môn, liền cùng dân trồng rau cùng khách hàng cái kia có kẻ mà cả. Nhìn thấy một màn này, đang định ra ngoài lịch luyện đệ tử Huyền Kiếm Động Tiên tất cả đều trợn tròn mắt. "Đây không phải là cựu tiếp kiếm thánh sao?" "Đúng vậy a, vì cái gì cùng chúng ta tiểu sư thúc lôi lôi kéo kéo." "Ta dường như nghe thấy cái gì luật kiếm." Mọi người nhất thời hưng phấn lên. Bọn hắn biết được một lần trước Đường Trần Luận Kiếm thắng qua vị này Ngũ Lôi Kiếm Tông lão ngân đồng, có thể nói là danh chấn nhất thời. Một tháng một lần, ngươi nếu là đáp ứng, đợi lát nữa liền đến cùng ta luận một lần." Cựu Kiếp Kiếm Thánh như là một cái lao hài tử, dựng râu trợn mắt nói. Đường Trần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, than nói, "Được thôi, nghe tiền bối ngươi, liền một tháng một luận." Hắc hắc, một tháng một lần chính hợp ý ta." Trong lòng Đường Trần mặt vui mừng. Một tháng một lần luận kiếm, liền có thể đạt được một vị thủ hộ Huyền Kiếm Động Tiên Thánh nhân cường giả, thực tế quá có lời." Cựu Kiếp Kiếm Thánh nghe được Đường Trần đáp ứng, cũng liền không chú ý điều kiện gì, luận kiếm tâm tư sớm đã là kiềm chế không được. Đã kiếp lao có cái này nhã hứng, ta tiểu tử này tự nhiên phụng bội tới cùng. Đường Trần đối cựu kiếp kiếm thánh gọi cũng thay đổi, đem xem như huyền kiếm động thiên một phần tử. Cựu kiếp kiếm thánh khẽ cười nói, một lần trước cùng ngươi luận kiếm phía sau, giống như ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cuối cùng thực tế nhịn không được, liền là tự mình đi tới, tiếp tục lĩnh giáo kiếm đạo của ngươi tiên pháp. Từ lúc lần trước Đường Trần kiếm tâm xuất hiện phía sau, cựu kiếp kiếm thánh tại trong đầu tựa như là không cách nào tán đi, như có cảm ngộ, nhưng lại bị lờ mờ ánh sáng bao phủ. Một đám một trẻ cùng Diệp Khinh Lưu hướng Huyền Kiếm Linh Sơn đi đến. Mọi người nghe thấy lại nếu bàn về kiếm, kích động toàn thân nhiệt huyết sôi trào, liền trên đất huyết kiếm chân nhân đều không có quản, vội vội vàng vàng liền đuổi tới. Huyền Kiếm Linh Sơn, Nộ kiếm đại, ngói trắng như ngọc bệ đá, xưa cũ chi khí ở phía trên lưu động, điểm điểm linh quang đem phía trên hai người phụ trợ như trích tiên cái kia thần bí. Cương dạ luận kiếm, đối với cái khắc kiếm tu tới nói, đồng dạng là một loại to lớn cảm nộ. Nếu có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút một kia, đối bọn hắn tới nói đều là hưởng thụ vô hạn. Tiên lão, mời Đường Trần Thanh nhã như mây, chấm như tuyết tay phải nhẹ nhàng vẫy lên, khẽ cười nói. Cựu Tiết Kiếm Thánh biết được hải tử này trên kiếm đạo so chính mình cảm ngộ càng sâu, nguyên cớ cũng không có đổ nước, cũng không dám đổ nước. Hoan. Hắn nhìn như gầy yếu nhỏ bé thân thể, giờ phút này giống như một vị thần linh tản ra đỉnh thiên lập địa khí tức. Một đoàn huyết sắc lôi vân trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Mên Ngum đạo vận bao hàm thánh nhân uy lực, theo thiên cự lãng tuân hướng Đường Trần mà đi. Trong chốc lát, Đường Trần cảm giác được mình tựa như tại một mảnh vô biên vô tận kiếm hải bên trong, đơn độc một người, cầm kiếm mà đứng, như con kiến hơi nhỏ bé. Ken, Linh Ngải Tốc Long, hắn đỉnh đầu bay lên một đạo kiếm quang, vang vang rung động, thanh thúy êm hai, như kiếm tại ngâm sướng. Luân kiếm, luận chính là kiêu ý. Lời nói đã không còn cách nào ngăn cản nhất cử nhất động của bọn họ. Kiếm tiếp. Cửu tiếp kiếm thánh đạo hét, mở miệng như sấm nổ. Huyết sắc lôi vân run dậy, trong khoảnh khắc lớn mạnh đủ số ngàn trượng, uy áp như ngục, phun trào tại tiểu thiên địa này bất kỳ góc nét nào. Nhưng phía dưới Diệp Khinh Lưu tần vô song đám người không có bị thương tổn đến, phân tốc bắt chẹt rất tốt. Ken. Lôi vân chấn động, kiếm quang như sấm, quần quần 3000 dặm. Một kiếm này như là lôi kiếp cái kia, khủng bố vô biên, phản phất hết thảy sinh linh tại phía dưới đều sẽ hóa thành bột mịn. Đây là người đủ khả năng làm được sao? Siêu phàm nhập thánh, đã làm thần linh, chúng ta không thể đối kịp a. Thế nhưng chúng ta tiểu sư thúc bất quá tông sư cảnh, thật mạnh a. Người phía dưới sợ hãi thán phục. Đường Trần lại lần nữa đối mặt Cửu Kiếp Kiếm Thánh thời điểm, không còn như lần trước cái kia, đôi mắt mở ra trong nháy mắt đó, tất cả thiên địa kinh. Kiếm quang ngũ trời, xé nát bộ phận huyết sắc lôi vân, lặng lẽ như tu la trùng sinh sát lục ý chí ẩn chứa tại bên trong, nên đón bên trên lôi kiếm. Kế quang cùng lôi quang nội anh mà lên, đất trời rung chuyển, khủng bố hai cô ý chí đan xen vào nhau. Cựu Tiếp Kiếm Thánh thật là kinh ngạc, nhiều ngày không thấy, hai tử này tại kiếm đạo phương diện càng tinh tiến. Dạ này càng tốt, dũng cảm trèo cao phong, chỉ muốn cùng càng mạnh người luật kiếm. Cựu Tiếp Kiếm Thánh không tức giận chút nào, ngược lại hưng phấn dị thường. Sau một khắc, Cựu Tiếp Kiếm Thánh chỉ điểm hư không, quát khẽ, lôi kiếm chi ý. Huyết sắc lôi vân chuyển động, hóa thành đáng sợ lục xuấy, phun ra cuồn cuộn lôi quang, diễn hóa thành lang liệt kiếm. Lôi quang thai kiếm, chói lọi nhiều màu. Kiếm mang chiếu rọi bốn phương tám hướng, một lần để liệt nhật biến đến ảm đạm, bạo ngược mà lại đáng sợ ba động quả thực muốn hủy diệt thiên khung thương sinh. Cựu kiếp kiếm thánh đã lấy ra bản lĩnh thật sự. Diệt thế ý lực phản chiếu tại Huyền kiếm linh sơn vô số người đồng tử bên trong, linh hồn đều không ngừng run rẩy, cái này thật có thể đỡ được sao? Đã kiếp lão coi trọng như vậy ta, ta không thể dấu rốt. Đường Trần một bộ áo trắng, khẽ miệng khẽ nhếch, ý cười cũng không phải là tự phụ, mà là tự tin. Đột nhiên, huyết sắc lôi vân nghiền nát hơn phân nữa, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Đường Trần sau lưng. Kiếm tâm áo trắng như tuyết, tuấn tú vô song, cầm kiếm mà đứng, hơi hơi nâng lên đầu, phảng phất là muốn chiến thiên, chiến trường, chiến vật vật. Kiếm tâm vừa ra, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền là chém nát lôi quang, chôn vùi kiếm mang, hết thảy triệt để biến mất mà đi. Ầm ầm. Nặng nghe mà bá đạo ba động khuyết tán bốn phía, như kinh lôi cuồn cuộn, tại Diệp Khinh Nu đám người bên tai vang lên. Cựu Kiếp Kiếm Thánh nhìn thấy chính mình thua, cả người xếp bằng ở trong hư không, ánh mắt lúc thì mê mang, lúc thì rõ ràng, tựa hồ tại một loại rất vi diệu trạng thái bên trong. Tiểu sư thúc Vô Nga kiếm tâm cũng không phải là ý chí, mà là người. Loại này kiếm tâm, chí cao ngất, ngụ ý cùng trời một trận chiến, có đại khí phách. Chúng ta muốn lấy tiểu sư thúc làm gương, không ngừng hướng phía trước cố gắng. Các đệ tử nắm chặt nắm đấm, đều nghĩ đến phải cố gắng. Diệp Khinh Nu, Tần Vô Sa cùng kiếm vô song những đạo tử này thì là có một chút cảm ngộ, cảnh giới bên trên có tính đột phá nâng cao. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Đường Trần lại thắng Cửu Kiếp Kiếm Thánh. Thắng đến gần gàng, một mạch mà thành. Lão Niao ăn một pháo lẻn lút. Chương 193, mới rút thẻ, một vị cha già bất đắc dĩ Luận kiếm cùng thực chiến là hoàn toàn khác biệt tình huống. Luận kiếm ý tứ là đối đạo lý giải, cái này cùng bản thân cảnh giới ảnh hưởng không lớn. Thực chiến lời nói, đó chính là thời gian giải đi tích lũy quá trình. Đường Trần nhắm mắt lại hồi tưởng đến vừa mới chính mình vung ra một kiếm kia, nhìn như khinh ngu, lại bao hàm vô hạn khả năng. Ha ha ha. Đột nhiên, nội kiếm đại bên trên vang lên Cửu Kiếp kiếm thánh tiếng cười. Trong mắt của hắn đã mất vẻ mờ mịt, có rất nhiều không ngừng tiêu tan trùng sinh lôi quang, thần uy vẫn như cũ. Hôm nay luận kiếm, để lão hủ cảm thụ rất nhiều. Cửu Kiếp kiếm thánh hướng về Đường Trần ổn nguyện. Trong lời nói có một tia toan tính. Đường Trần Hoàn Lễ cười nói, "Tiếp Lao khách khí." Trong lòng Cựu Tiếp Kiếm Thánh tán thưởng. Vô luận thắng hạ người gì, kẻ yếu hoặc là cường giả, hai tử này tâm tính vẫn lạnh như vậy yên lặng. Hai người rơi vào nộ kiếm này, ngược lại tương giao thật vui. Luân kiếm đối Cựu Tiếp Kiếm Thánh mà nói, đối tốt với hắn to lớn, Đường Trần cũng có rất nhiều cảm ngộ, đối tự thân chiến lực nâng cao rất nhiều. Tiếp Lao gia nhập Huyền Kiếm Độc Tiên, không sợ năm kiếm Sấm Tông trưởng giáo. Đường Trần đột nhiên nói một tiếng, Cựu Tiếp Kiếm Thánh vừa trừng mắt, nói: Ta làm cái gì chẳng lẽ tiểu tử thúi kia còn dám nói này nói kia? Ngũ Lôi kiếm tông chỗ sâu, Lôi kiếm chân nhân đột nhiên hất xỉ hơi một cái. Hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn loạn, giữa ban ngày có người mắng ta? Trở lại Huyền kiếm động tiên. Cửu Kiếp kiếm thánh ngữ phong xoay một cái, cười tủm tỉm nói, vốn là ta chuẩn bị đi một chuyến Nam Linh, đã đáp ứng ngươi, hiện tại vẫn là ở tại Huyền kiếm linh sơn cho thỏa đáng, chờ một tháng sau, ngươi ta lại bản về kiếm nhất phiên. Hả? Đường Chân nhíu mày nói, "Tiên lão, Nam Linh có chuyện gì để ngươi nhớ thương? Cũng không có đại sự." chỉ là Nam Lĩnh muốn cử hành trăm năm một lần vạn tộc đại hội, thuộc về yêu tu thịnh điện." Cựu Tiếp kiếm Thánh thực sự nói. "Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, Nam Lĩnh yêu hoàng thành." Thanh âm nhắc nhở vang lên. Đường Trần lập tức hai mắt tỏa sáng. Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh ngột trong đó một khối ngay tại Nam Lĩnh, hiện tại lại xuất hiện rút thẻ địa điểm, cũng là vẹn toàn đôi bên. Đã có tiếp một cái rút thẻ, Đường Trần chắc chắn sẽ không lề mà lề mệ, lập tức liền đi. Căn cứ hắn cho biết, Nam Lĩnh là yêu tu đại bản doanh, nhân tộc tuy có, lại lấy bộ lạc tương xứng, giữa lẫn nhau cực kỳ đoàn kết. Bất quá Nam linh yêu tộc đối nhân tộc có cực lớn thành kiến, nguồn gốc từ tại ngự trị ở bên trên bọn họ ngạo khí. Đã từng nhân tộc là nam linh kẻ thống trị, chỉ bất quá bây giờ giữa hai bên thân phận đảo ngược. Yêu tu đối nhân tộc ý kiến rất lớn, bất quá cũng có một chút không chú ý những cái này, ngươi chú ý một chút chuẩn không sai. Cựu tiếp kiếm thánh căn dặn một phen phía sau, liền vội vội vàng vàng rời đi đi tu hành. Hắn ở trong Huyền kiếm linh sơn tùy tiện chọn một tòa chỗ tu luyện. Cũng không có cái khác, chính là huyết kiếm chân nhân cư trú. Chờ đợi huyết kiếm chân nhân khi tỉnh lại, khóc cái tiếc hảm, lão quẻ xui xẻo Đang lúc Đường Trần chuẩn bị thời điểm ra đi, Thuần Dương lão tổ xuất hiện. Muốn đi Nam Lĩnh. Thuần Dương lão tổ biết được đồ nhi mục đích phía sau, sắc mặt có một chút kinh ngạc. Đường Trần gật đầu một cái. Lần này không chỉ vì Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụt, còn phải hoàn thành rút thẻ nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi một lần. Nam Lĩnh nhiều hiểm địa, yêu tộc rối ren, nhân tộc hình thành bộ lạc tuy là đoàn kết, nhưng cũng có tai họa ngầm tại bên trong, người nhất thiết phải cẩn thận. Thuần Dương lão tổ sống đến lâu, biết cũng nhiều. Sư tôn, Nam Lĩnh trên đại thể có bao nhiêu nhân loại bộ lạc? Đường Trần một bên cho Thuần Dương lão tổ bái bai, một bên nhỏ giọng hỏi. Thuần Dương lão tổ thoải mái híp lại con mắt, hồi đáp, cụ thể không rõ ràng, nhưng đại bộ phận bộ lạc vẫn như cũ cực kỳ hoang nên nhân tộc, cũng đã được nghe nói có cái cổ lão bộ lạc đã từng xuất hiện tại Nam Lĩnh. Cổ lão bộ lạc? Nghe vậy, Đường Trần lập tức nghĩ đến Huyết Châu tự địa ở bên trong Xi si Lâm. Xi si Lâm lại thuộc vào loạn cổ chiến thần bộ lạc, phía sau bị bộ lạc tuyển chọn trấn áp phệ huyết tà đế. Lúc ấy Xi si Lâm đã thỉnh cầu Đường Trần, một khi phát hiện loạn cổ chiến thần bộ lạc tung tích, hy vọng có thể giúp hắn tìm tới bộ tộc. Tuy nói cái này cổ lão bộ lạc không nhất định là chỉ loạn cổ chiến thần chỉ ích cho đường Trần tìm kiếm mục tiêu. Nhi tới chuyến này mục đích còn thật không ít. Trong lòng Đường Trần cười một tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Nam Nhi chỉ tại bốn phương, đi liền thôi. Sư Tôn, ta đi. Hắn quỳ xuống đất dập đầu, bái biệt Sư Tôn, ngồi phá không tiên trụ, chỉ đem Diệp Khinh Nu cùng Tôn Tôn liền là rời đi Huyền Kiếm Linh Sơn. Nam Linh, Thần Lang Sơn, Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Cao vút trong mây núi lớn, cành lá rậm rạp, có cây sum se, lượn lờ lấy hương khói ngông lung tựa như tiên cảnh đồng dạng. Đứng nhìn về nơi xa đi qua, như là hai cái cự lang tại trấn áp sơn môn. Nơi đây làm ngân nguyệt hoàng tộc lãnh địa, không có bất kỳ yêu tộc dám ở chỗ này can dỡ. Từng có yêu tộc khiêu chiến ngân nguyệt hoàng tộc địa vị, chốc lát liền là bị phá hủy. Từ đó về sau, ngân nguyệt hoàng tộc thanh danh mạnh mẽ hơn nữa. Bên trong nam lĩnh nổi danh nhất chính là tứ đại yêu tộc, ngân nguyệt hoàng tộc chính là một người trong đó, chiếm diện tích cực lớn, có vô tận vật tư. Hưu, hưu. Hai đạo tân ảnh đi tới thần lang sơn, chính là Lang Phi cùng Huệ Phong Chân Tiên. Hai người bọn họ vô cùng thống hận Đường Trần, Ngu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã cùng đi tới, muốn có chỗ nương núdồ. Bất quá Lang Phi suy nghĩ một chút, Nam lĩnh mới là chính mình đại địa quận, liền đưa ra trở về đề nghị. Huyết Phong Chân Tiên mặt ngoài đáp ứng, kỳ thực vụng trộm ham muốn yêu tộc nục thân đã lâu. Tạm thời đừng gây nên cái này sói con chú ý, chờ Đường Trần một cái chết, huyết nục của hắn liền là ta đồ lại bổ. Huyết Phong Chân Tiên liếm môi một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Lang Vi tự nhiên không biết rõ nội tâm của Huyết Phong Chân Tiên suy nghĩ, cho là hắn cùng chính mình đồng dạng hoàn toàn căm hận Đường Trần. Lần này trở về, không chỉ không có giết Đường Trần, còn có thể sẽ phải chịu tộc trưởng trách cứ. Lang Vi đối cái này thở dài. Đừng lo lắng, Ngươi không phải nói Nam linh sắp sửa cử hành vạn tộc đại hội sao? Một cơ hội này để người khiêu chiến Đường Trần, Nam linh đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, chẳng lẽ còn có thể thắng bất quá hắn?" Huyết Phong Chân Tiên khẽ cười nói. Hắn nghĩ đến Nam linh cùng Đông Hoang cách nhau quá mức xa vời, căn bản không có mấy người sẽ nhận thức Đường Trần, đến lúc đó quần công má lên, chính mình trong bóng tối đánh lén liền đã thủ. Lang Phi đối cái này khinh thường cười một tiếng, nói: "Tộc ta bên trong còn có một vị người mang thần bí nói thể thế tài, hắn đồng dạng không xuất thế, một khi xuất hiện, chắc chắn miểu sát Đường Trần." Ta liền biết ngân nguyện hoàng tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngược lại danh phủ kỳ thực. Huyết Phong Chân Tiên một cái vỗ ngông ngựa bên trên. Lang Phi đối cái này lộ ra kiêu ngạo trạng thái, hai người cùng nhau bước vào ngân nguyện sâm lâm. Phi Vũ Tông, Phi Vũ Linh Sơn chỗ xấu nhất. Nghiêm Bất Khất trước mặt lơ lửng vẻ huyết tà đế tay cụt, ngay tại bị chậm rãi ôn dưỡng. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp triệt để khống chế, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến phản vẻ cường liệt như vậy. Vu Vũ. Đột nhiên, bên ngoài bay đi vào một khối ngọc giản, bị Nghiêm Bất Khất chọ tay nắm chặt. Bên trong ngọc giản cặn kẽ ghi lại đường trần tin tức hành tung. Nam Lĩnh, cái này lô đỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, không cố gắng tại Huyền Kiếm Linh Sơn ở lại, lại chạy ra ngoài. Nghiêm bất cốt nhịn không được oán trách lên. Nam Lĩnh mấy người kia mới là thật khó làm, lại vô cùng thống hận nhân tộc, một khi Đường Trần bị phát hiện, chắc chắn bị xem như mục tiêu. Nghiêm bất cốt suy nghĩ một chút vẫn là không thể ngồi chờ chết. Hắn cảm giác mình tựa như một vị cha già, đặc biệt cho Đường Trần an bài sự tình, bận trước bận sau, liền chuyện của mình đều không thể quản nhịn. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ai bảo Đường Trần là hắn lô đỉnh đây? Lao nháo ăn một pháo lẻ lột. Chương 194, nhà ta chó đó đụng, chúng xã chi địa. Nam Lĩnh, biên giới. Man Hoang Đại Sơn, liên miên bất tuyệt, quần sơn uốn khúc, diễn lại huyền diệu mà thần bí nguyên thủy không khí. Từng mảnh từng mảnh rừng rậm giống như tuyệt thế phỉ thúy cái kia, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra tươi đẹp màu sắc. Một chiếc tiên truyền phá không, lưu chuyển lên kia chớp quang hoa chói mắt, chậm chậm đứng tại phía trên ngọn núi. Trên đó có hai người, một nam một nữ. Nữ tử ba búi tóc đen múa may theo gió, dung nhan tuyệt mỹ như xảo đoạt tiên công tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức cực đỉnh. Nhất cử nhất động của nàng giống như tiên cung thánh nữ thanh nhã mỹ lệ. Trong mắt Như Thu Thủy lại nhìn hướng đứng ở phía trước nam tử, chàng ngập sùng bái cùng si mê. Nam tử áo trắng như tuyết, khóe miệng một màn kia cười nhạt, phản phất liền núi rừng cảnh sắc đều ảm đạm xuống. Hắn tóc đen rủ xuống vai, mắt sáng như sao, rực rỡ mọi người, tuấn tú đến nam nữ đều có thể bị hắn mê đảo rằng kia. "Tiểu sư thúc, nơi này hẳn là Côn Mãng chi sơn, thuộc về biên giới một chỗ." Diệp Kinh Nhu cung kính nói. Dương Trần trong lực ôm lấy thôn thôn, nhẹ nhàng cào lấy đầu nhỏ của nó tử, lại cười nói, "Chính xác là yêu tộc Đạc Hưu không khí." Côn Mãng Chi xâm lệ thuộc vào Nam Linh Tứ Đại trong yêu tộc cổ sát tộc, cho nên lấy loài dẫn linh thú lấy zưng. Cũng không biết yêu hoàng thành tại phương hướng nào, đợi lát nữa hơi chút hỏi một thoáng. Đường Trần phải mãi rủ gì nói. Oeng. Đột nhiên, phía dưới trong rừng rậm, một đầu to lớn bóng đen chừng trăm trượng lớn, nháy mắt cuốn lấy phá không tiên chu. Không nghĩ tới còn có thể ở cái địa phương này gặp phải loại bảo vật này. Cổ Nghiêm thiếu gia, chúng ta đi giúp ngươi đem cái đồ chơi này cất lại. Ngươi ở phía trên nghe lấy, nếu làn nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian bỏ thuyền xuống, còn lưu ngươi một mạng. Phía dưới vang lên một trận tiếng quát. Đường Trấn như là giống như không nghe thấy, con mắt nhìn về phía quấn quanh ở tiên trên thuyền cư vận. Đây là một đầu sắp thành giao hắc ngọc xà, một khi bị cắn chúng người nói, độc tố đủ để đem một tên tông sư cảnh triệt để tê dại. Nó nâng lên to lớn đầu ba sừng, một đôi dựng thẳng đồng tử gấp dán mắt Đường Trấn, đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngớt. Đều nói nam lĩnh dân phong lưu hãn, sự thật quả thật như vậy, vừa tới liền gặp phải loại tình huống này. Đường Trấn không xin khí, ngược lại là cười khẽ một tiếng. Lúc này, tại trên cây lục diệp, đứng thẳng mấy chục người. Người cầm đầu chính là một vị tướng mạo yêu đẹp nam tử. Hắn người mặc ba màu vậy rắn biên chế mà thành chương bảo, theo lấy dương quang dập động, trên trán bao hàm một chút nạo khí. Bản thiếu gia nhìn chúng đồ vật, còn không người có khả năng đào thoát, cho ta cướp. Cổ Nghiêm nhìn thấy trên phá không tiên chu người không có động tĩnh, trong mắt bộc phát ra bá đạo thần quang. Hưu, hưu, hưu. Bên cạnh hắn yêu tu bay lên mà lên, đều là rơi vào trên mình hắc ngọc xạ, quan sát hướng đường trận. Hắn, thật đẹp, quả thực là trong lòng ta bạch mã vương tử. Thế nào sẽ có đẹp như vậy nam tử, ta muốn điều đường. Ta thân là một cái nam giới, vì sao có tim đập thình thịch cảm giác? Yêu Tu nhìn thấy Đường Trần nhìn lần đầu, luôn hãm. Phải biết Đường Trần bản thân liền là đã rút ra vô thượng phí vận, phàm là lần đầu tiên nhìn thấy hắn người, đều sẽ hiện ra sùng bái tâm lý. Diệp Khinh Nu thật đẹp nữ hài tử, bọn hắn đều là chưa từng nhìn một chút, toàn bộ đều là si ngốc ngóng nhìn Đường Trần. Cố Nhiễm ở phía dưới nghe đến đầu góc mơ hồ, cái gì gọi là thật đẹp nam tử, chẳng lẽ còn có so hắn đẹp trai hơn? Nhân tộc vì sao xông vào ta kình cổ gia tộc lãnh địa, còn dám như vậy càn rỡ, nhanh chóng lăn qua đây. Cổ Nghiêm nhìn thấy Đường Trần Dung Mạo cũng thiếu chút luân hãm. Theo sau tâm tư đấu kỵ hiện lên, thanh sắc câu lệ quá to. Đường Trần nhìn một chút Cổ Nghiêm. Cổ Nghiêm, kinh cổ xã tộc Thiên Kiêu một trong, tông sư lục trọng, tính cách cao ngạo, dung không được người khác so sánh, người mang vạn xà đạo thể. Kinh cổ xã tộc kéo đến tận gặp Thiên Kiêu, bất quá cái này cản đường cướp bóc cũng không phải thói quen tốt. Trong lòng Đường Trần cười nhạt, cũng là không cẩn thận để ý, chắp tay nói, chúng ta chỉ là đi qua nơi đây mà thôi. Một đám yêu tu luôn miệng nói, Cổ Nghiêm chiếu ra, nếu không thả hắn đi qua đi, trưởng thành đến đẹp mắt như vậy khẳng định không phải cái gì người xấu. Cổ Nghiêm cái kia tức giận a. Đám người này thật là khuỷu tay tới phía ngoài lửa gạt. Cái này nhân tộc có hắn xoay hư. Ta Cổ Nghiêm 3 tuổi tu luyện, 10 tuổi đã đấu qua vạn pháp cảnh, năm nay càng có tông sư lục trọng, ngươi là ai, cũng dám để ta nể mặt ngươi." Cổ Nghiêm nạo lên nói. "Này làm sao còn tự giới thiệu tới?" Đường Trần trong bóng tối chửi bậy. "Khinh Nu, ngươi cùng Tôn Tôn đói bụng sao?" Hắn gặp Cổ Nghiêm nói không nghe, quay đầu hỏi hướng Diệp Khinh Nu, cái sau đáng yêu nháy con ngươi. Tôn Tôn nguyên bản ngủ rất say, vừa nghe thấy đói cái chữ này lập tức mở ra một đôi thẻ dáng dấp lan mắt to, toát ra chói mắt quang mang. "Xin lỗi, nhà ta chó đói bụng, ngươi đầu rắn này, ta muốn." Đường Trần mỉm cười. Cổ Nghiêm cười nhạo nói, "Cái gì phá chó, bạn tiểu gia?" Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, giữa thiên địa thần lực phun trào, một cái dài đến mấy chục trượng ngón tay ép xuống, phảng phất là muốn áp sập toàn bộ hư không. Cổ Nghiêm tới tất cả yêu tu nhóm cảm giác được quanh thân không gian như là ngưng kết, căn bản không có cách nào động đậy, một vòng kinh hãi xông lên đầu. Nhất chỉ tụ thiên địa. Đường Trần luôn xuất pháp thủy, chỉ cầm thiên. Một chỉ Liên đệ cổ Nhiễm đám người mất đi hành động năng lực. Ngươi đến tụt cùng là ai? Cổ Nhiễm run giọng hỏi. Ngươi đoán? Đường Trần cười nhạt một tiếng. Nam Lĩnh, chúng xã chi địa. Kinh cổ sa tộc đại bản doanh liền tại mảnh này rộng lớn vô biên trong rừng rậm, phảng phất đã tự thành quốc gia, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Phạm La đi ở chỗ này người đều là yêu tộc hoặc là đã hóa thành nhân hình yêu tộc, chỉ có vô cùng số ít nhân tộc tại trong đó. Mọi người đều biết, Nam Lĩnh yêu tộc có loại tộc nhận thức. Càng thêm vào vô số tuế nguyệt đến nay, Nam Lĩnh đã trở thành yêu tộc địa bàn, tự nhiên là xem thường nhân tộc trung xả chi địa trung tâm. Một gốc chống trời cổ thụ giàn hoa, thân cảnh kéo dài đến bốn phương tám hướng, tạo thành từng tòa tự nhiên nhà trên cây. Lân Nhi công chúa, tộc trưởng tình huống bây giờ như thế nào? Một đám người vây quanh ở nhà trên cây phía trước, nhìn thấy một vị cô gái xinh đẹp đi ra, liền vội vàng hỏi. Nữ hài tuyệt đẹp, Mi Tâm có ngũ thải lần thiến, lưu chuyển lên không giống bình thường huyền diệu ba động. Nàng hữu sầu ánh mắt đệ người thương hại, nhanh nhẹn tinh tế đường cong tại ngũ thải nê thưởng bao khóa xuống, thể hiện ra mê người phong thái. Cổ Lân Nhi, kinh cổ xã tộc bên trong công chúa, cũng liền là tộc trưởng con gái. Già ta hắn chúng cửu linh ma hàn khí hồi lâu, lần này bạ phát, ta sợ hắn thực sẽ gân mạch đông kết, trừ phi. Cổ Lân Nhi mỹ mâu đỏ rực, điềm đạm đáng yêu làm cho lòng người đau. Trừ phi cái gì? Cất trưởng lão vội vàng hỏi. Cổ Lân Nhi mỹ mâu ảm ánh, ngưng trọng nói, ta nghe Đông Hoàng có một người nắm giữ thần bí hỏa diễm, đốt văn văn, khu trong ta, chỉ tiếc quá xa. Như thế xa xôi cũng đừng nhớ thương, nhân ra dựa vào cái gì tới cứu ngươi, còn không bằng bỏ xa cầu gần, cùng Kim Sĩ si đại bảng tộc Lữ Phượng Tiên liên hôn, bọn hắn trong tộc có kim bằng diễm. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Mọi người nhíu mày, nhìn lại là một vị tướng mạo yêu dị nam tử, đồng thanh nói, "Cậu cậu, chớ nói nữa." Lao nhau ăn một pháo liền lút. Chương 195, Kình cổ gia tộc khó xử, ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao?" Cậu cậu mấy câu nói, đưa tới trong tộc rất nhiều người bất mãn. Từ lúc Kình cổ gia tộc tộc trưởng cổ sở chúng cựu linh ma hàn khí phía sau, quanh năm ở vào một loại bị đóng băng tình huống, hồi lâu mới có thể thức tỉnh một lần, từ đó làm cho trong tộc thực lực trên diện rộng hạ xuống. Ngân Nguyên hoàng tộc mượn cơ hội này xâm nhập Kình cổ gia tộc địa bàn, những năm gần đây chiếm đoạt rất nhiều lãnh thổ. Kim Sí đại bằng tộc thì là nhìn chúng huyết mạch của bọn hắn, muốn mượn cơ hội này mà tiến hành thông gia. Chỉ bất quá Kình cổ xã tộc cắt trưởng lão cực lực phản đối, Cổ Lân Nhi càng đối Lữ Phượng Tiên rất là chán ghét, không nguyện ý quá mức tiếp xúc. Cổ cậu cười nhạo nói, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Kim Sí đại bằng tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhất là Lữ Phượng Tiên điểm nào không xứng Lân Nhi, trai tài gái sắc. Thật đừng đánh giá cao chính mình. Cổ Lân Nhi đại mi nhẹ chau lại, cũng không có đi nói cổ cậu. Bây giờ Kình cổ xã tộc tình huống cũng không lợi tốt, phải bảo trì trong tộc kiên ổn. Chúng ta có lẽ có chính mình cốt khí mà không phải hạ thấp thân phận tại người khác cánh chim phía dưới. Muốn ta thần phục tại Kim Sí đại bang tộc, ta thả rằng cùng ngân nguyệt hoàng tộc quyết nhất từ chiến. Việc này không cần nhắc lại, liên chính mình chủng tộc cốt khí đều không có, nói thế nào phát triển. Kinh cổ gia tộc các trưởng lão ngược lại tương lạnh, trực tiếp phủ định cổ cầu đề nghị. Các ngươi nhóm này lão? Cổ cầu lập tức giận dữ. Đủ rồi, chớ ồn nào. Cổ Lân Nhi khẽ thở, mang theo công chúa khí thế trấn áp toàn trường. Mà vào lúc này, bên ngoài vội vã chạy về mấy tên yêu tu, nhìn kỹ, tựa như là cổ nhiem mang theo những người kia. Các vị trưởng lão Công chúa, xảy ra chuyện. Bọn hắn vội vã quỳ xuống đất ổn quyền. Chuyện gì? Hàn Lãng Ngân nguyện hoàng tộc lại tới. Các trưởng lão lập tức ánh mắt lạnh lùng mà hỏi. Yêu Tu nhóm lắc đầu nói, "Không phải, Cổ Nghiêm thiếu gia bị một cái nhân tộc cho trói lại, nói là muốn nương hắn." "Hả?" Lời này vừa nói ra, tại nơi trốn có người đều là trừng to mắt. Ai mà gan lớn như vậy? Dĩ nhiên liền kình cổ xã tộc tiên kiêu cũng dám ăn. Không sai, bọn hắn kình cổ xã tộc tộc trưởng hãm sâu cửu linh ma khí, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ khí dễ. Công chúa, Hai người chúng ta đi một chuyến là được, không có cái đại sự gì. Hai tên trưởng lão chủ động xin đi rất giặc. Cổ Lân Nhi đầu hơi điểm, ôn nhu nói, hai vị bá bá xin chớ sơ suất, đem Cổ Nhiêm cứu lại phía sau lập tức trở về. Vâng. Hai vị trưởng lão lĩnh mệnh, nhanh chóng mang theo yêu tộc rời đi chúng xá chi địa. Các trưởng lão khác thì là lộ ra vẻ suy tư, dựa theo đạo lý sẽ không có loại chuyện này. Bởi vì tại Kình cổ gia tộc lãnh địa bên trong, bọn họ cùng bộ lạc ở giữa ở chung so cái khác yêu tộc càng tốt hơn. Nguyên cớ bọn hắn hoài nghi là từ bên ngoài đến nhân tộc. Cổ Cầu lúc này lại bắt đầu Ngậy ra hết lớn, các ngươi nhìn, hiện tại tùy tiện một cái nhân tộc đều có thể đủ khi dễ chúng ta, còn không phải bởi vì những năm này tộc trưởng ngủ say dẫn đến suy tàn." Một đám trưởng lão lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Cổ Cẩu không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, "Cùng Kim Sí đại bảng tộc thông ra, có bọn hắn che chở, ai dám đụng đến chúng ta?" Cổ Lân Nhi có chút tức giận. "Người này thật không đầu óc." Cùng Kim Sí đại bảng tộc thông ra tương đương với dẫn sói vào nhà, đến lúc đó kình cổ gia tộc chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Tất cả mọi người là không để ý hắn, căn bản không có lời gì dễ nói. Cổ Cẩu nhìn thấy không người trả lời, tức giận nói, một nhóm không có rộng lớn ánh mắt ra hỏa, không sớm thì muộn chết ở trên đây. Đang lúc mọi người muốn lúc nổi giận, bên ngoài lại chạy về tới mấy tên yêu tu, vẫn là vừa mới mấy vị kia. Nhưng bọn hắn trở về, hai tên trưởng lão không thấy. Cổ Lân Nhi trừng con mắt nói, hai vị bá bá đây. Công chúa, trưởng lão bị tóm lên tới, nói là muốn hầm thành cái gián. Yêu tu sắp khóc, cũng không biết từ nơi nào đụng tới một cái mã nhân. Sự tình có kỳ quặc, lưu lại một bộ phận người bảo vệ tốt địa phương, cái khác cùng ta cùng nhau đi. Cổ Lân Nhi mày liếu dựng thẳng, Tay Ngọc Vũ khẽ mang theo bộ phận trưởng lão rời đi. Cổ Cẩu nhìn thấy công chúa đám người đi, ánh mắt toát ra một vòng hàn quang, thấp giọng nói, "Tiền Trạm Hầu Tấu, Lữ Phụng Tiên có lẽ đến, đem tộc trưởng Cửu Linh Ma Hàn khí thanh trừ phía sau xem các ngươi nói thế nào." Nói xong, Cổ Cẩu lặng yên hướng về mặt khác một trô đi đến. Cuốn mãng chi sâm. Theo địa phương xa xôi liền có thể nhìn thấy một cái to lớn ngón tay trấn áp lại phía dưới một đám người. Cổ Nhiêm, Yêu Tu, bao gồm hai tên kình cổ giả tộc trưởng lão. Lựa trại thiếu đốt, Đường Trần Khoan Thai tự đắc nhìn xem Diệp Khinh Nhu cho chính mình nướng hắc ngọc xạ. Trần Tôn trợn mắt nhìn ẩm dung động hắc ngọc xà, đần độn chạy nước miếng, hoàn không thể ăn một miếng số dưới. Cái này làm canh rắn, cái này nướng, cái này việc này lấy ra dầu chiên. Đường Trần khua chiên gỗ chống ăn bại. Nghe vậy, Cổ Nghiêm đám người một trận sợ hãi. Người này căn bản không sợ bọn họ thân phận, thậm chí là còn muốn tốt thế nào ăn, quả thực liền là ma quỷ. Nếu là đám người này thái độ tốt một chút lời nói, Đường Trần cũng không đến mức làm như thế, sẽ còn cùng bọn hắn nói chuyện cẩn thận. Chỉ tiếc, Cổ Nghiêm thái độ quá tồi tệ, hắn không có cách nào chỉ có thể làm như vậy. Hưu. Hưu. Hiu, thần quang lở rộ, Cổ Lân Nhi đám người xuất hiện ở giữa không trung, lập tức đưa tới cổ nhiệm tiếng hoan hô của bọn họ, rốt cuộc đại đến a. Công chúa ta yêu ngươi, người này nói muốn ăn chúng ta. Nhanh cứu chúng ta, tha rằng chết tại sa trường cũng không cần bị ăn a. Công chúa, xin thương xót, xuất thủ cứu một chút đi. Bị linh lực ngón tay trấn áp chúng yêu tu gào lên. Mắt của Đường Trần thoáng nhấc nhìn về phía Cổ Lân Nhi, cười nhạt một tiếng, con lại bật ra, đả sát cổ đế viêm hiện ra cửu sắc, nhanh chóng nướng hắc nọc xạ. Chúng yêu tu nhìn thấy Đường Trần nụ cười này, phảng phất trước mắt như là đóa đóa hoa tươi nở rộ, tràn vào nội tâm có một cỗ không nói ra được cảm thụ. Ngươi đến tụt cùng là ai? Một vị nữ trưởng lão trưởng thành đến yêu đẹp, trừng mê ở hắn tướng mạo, âm thanh yếu mềm mà hỏi. Cổ Lân Nhi nhìn về phía đường Trần Thời Điểm, thu thủy hai con ngươi nhẹ hiện ở sóng, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn cùng đả sá cổ đế viêm. Đông hoàng có một người nắm giữ ngọn lửa chín màu, chẳng lẽ liền là hắn? Cổ Lân Nhi phương tâm vừa loạn, đỏ mặt để tay lên ngực tự hỏi. Các vị, ta đi qua nơi đây, cũng không phải là muốn gây chuyện, mong rằng thứ tội. Đường Trần đứng dậy, Ánh mắt nhìn về đứng ở phía trước nhất Cổ Lân Nhi. Cổ Lân Nhi, kinh cổ xã tộc công chúa, thiên phú vô cùng tốt, người mang kim xà thập nhị kiên quyết, thiên xà bảo giáp. Cổ Lân Nhi chắp tay hòa lại, xin hỏi công tử gọi là tên gì? Đường Trấn. Đường Trấn bình thường như gió, khoan thai nói ra tên của mình. Đường Trấn. Ta chưa nghe nói qua cái tên này a. Đúng vậy a, tại Nam Linh thuộc bộ lần nào? Dường như không họ Đường a. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Đường Trấn bây giờ thanh danh tại Đông Hoang cực kỳ vang dội, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Nam lĩnh khoảng cách đông hoang quá mức xa xôi, không có người nhận thức cũng thuộc về bình thường. Cổ Lân Nhi chưa bao giờ đối bất luận cái gì một tên nam tử động qua tâm, nhưng chỉ duy nhất hôm nay tại Đường Trần trên người có một loại không hiểu tâm loạn. Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Cuối cùng, nàng thình lình phun ra một lời. Đường Trần thoáng chốc ngạc nhiên. Đây là muốn bao nuôi hắn sao? Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 196, nhận lấy Cổ Lân Nhi, ngươi tính là thứ gì? Cổ Lân Nhi một câu làm cho cả chảng diện đều lại an tĩnh lại. Từng cái trường lớn lấy hai mắt, đây là muốn làm gì? Nàng cũng ý thức đến tự mình nói sai, vội vàng nói, "Ngượng ngùng, ta nói là tận hết sức chủ nhà tình nghĩa." Đường Trần cười lấy khoát tay áo, theo sau cánh tay vung lên, linh lực ngón tay tiêu tán, bị trấn áp yêu tu lập tức khôi phục tự do. Cổ Nghiêm trước tiên lao ra, dù nói thế nào tộc nhân của mình đều ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể bãi bợ Đường Trần không được. "Công chúa, trấn áp hắn, cho ta thật tốt mở miệng." Cổ Nghiêm vênh váo tự đắc nhìn xem Đường Trần, Phảng Phật đã nhìn thấy hắn bị chính mình đạp tại dưới đất chần diện. Nhưng mà, Cổ Lân Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn Cổ Nghiêm một chút, mặt như hoa đào nhìn Đường Trần, hỏi Xin hỏi ta có thể nhờ ngươi một việc sao?" Mời nói. Đường Trấn Vuốt cằm nói, "Cha ta bây giờ thân trúng cựu linh ma hàn khí, phải chăng có thể mời ngươi dùng vừa mới hỏa diễm làm hắn thanh trừ sạch sẽ." Cổ Lân Nhi ánh mắt cấp bách nhìn xem Đường Trấn, cơ hồ là cầu xin giọng điệu hỏi, "Cựu linh ma hàn khí?" Đường Trấn nghe được cái đồ chơi này, tựa hồ chỉ có tại Bắc Nguyên loại này nơi cực hàn mới có thể đủ xuất hiện. Hắn lộ ra thần sắc suy tư, ngược lại không có trực tiếp cự tuyệt. Cổ Lân Nhi còn tưởng rằng Đường Trấn muốn cái gì thù lao. Vừa nghĩ tới hắn là Đông Hoang người kia, cắn lên môi đỏ, ngữ khí kiên quyết nói, Nếu ngươi có thể trị hết phụ thân của ta, ta nguyện ý kính dâng một đời phụng dưỡng ngươi tả hữu." Diệp Khinh Nhu thoáng cái liền gấp, mới tới Nam Lĩnh, liền có người cùng chính mình cướp chén cơm. "Công chúa." Người kình cổ sa to gấp, "Đường Trần ngược lại không chú ý cái gì công chúa, mới đến, còn có thật nhiều địa phương không hiểu, vừa vặn có thể mượn cái này tới hỏi một chút tình huống." Một cái nhấc tay. Đường Trần Hiền Hòa cười một tiếng, Cổ Lân Nhi lộ ra vẻ vui mừng, biết phụ thân được cứu rồi. Cổ Nhiễm đáng người thì là kinh ngạc không thôi, bọn hắn kình cổ sa tộc đẹp nhất công chúa, lại muốn cho người khác làm thị nữ. Công chúa, ngươi vì sao muốn làm như thế?" Tuy là tộc trưởng Cửu Linh Ma Hàn khí rất nghiêm trọng, nhưng Các trưởng lão khổ sở nói. Cổ Lân Nhi mỹ nhan nghiêm túc nói, "Tin tưởng ta lựa chọn, nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng." "Chủ nhân, có thể để bọn hắn nhìn một chút Ngươi Hỏa Diễm sao?" Nàng lập tức thay đổi giọng, mỹ mâu mang theo hào quang sáng tỏ. Đường chấn mở ra bàn tay, một đóa Cửu sắc hỏa liên chậm chậm chuyển động, lộng lẫy, chói lọi nhiều màu, giống như thế gian nhìn thấy đẹp nhất đồ vật. Các trưởng lão cảm nhận được đà xá cổ đế viêm bạo động, phảng phất linh hồn cũng có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Lập tức xúc động đến toàn thân run rẩy. Tộc trưởng đỡ tú rồi. Cổ Nghiêm, còn không mau một chút đến cho chủ nhân nói xin lỗi, dám cướp đoạt chủ nhân bảo vật, đem ngươi ăn đều không quá phận. Cổ Lân Nhi mỹ mâu trùng một cái, khẽ thiếu nói. Cổ Nghiêm người đều trắng váng, thế nào đột nhiên lập trường thay đổi tới, ngược lại thì thành chính mình đắc đạo xin lỗi một phương. Ngượng ngùng, Cổ Nghiêm bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, quỳ xuống. Các trưởng lão ân lấy Cổ Nghiêm quỳ dưới đất, hắn nãy cười một tiếng. Đường trấn đối cái này nhún vai, không sao, ta cũng không có để ở trong lòng, ngược lại thì nương các ngươi một đầu hắc ngọc xạ không có việc gì không có việc gì, ta đã sớm không quen nhìn đầu này hắc ngọc xà, chủ nhân thích ăn lời nói, chúng ta nhất tộc có rất nhiều." Cổ Lân Nhi thản nhiên nói. Cổ Nhiem gọi là một cái vất ức, nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Theo sau, Đường Trần Lã cùng Khinh Nhu liền là đi theo Cổ Lân Nhi đám người, cùng nhau tiến về chúng xá chi địa. Chúng xá chi địa. Nơi đây phồn hoa cảnh tượng nhìn náo, quả thực là vượt quá đường Trần dự liệu, hơn nữa có rất nhiều nhân tộc ở chỗ này. Những cái này nhân tộc đại bộ phận trên mình đều có kỳ kỳ quái quái đường văn, như là bộ lạc đặc biệt đồ án. Tiểu sư thúc Chúng ta liền vào sâu như vậy bọn hắn đại bản doanh, có phải hay không có chút không tốt lắm?" Diệp Kinh Nhu thấp giọng hỏi. Đường Trần lạnh nhạt nói, đến đâu thì hay đến đó. Nhà trên cây phía trước các trưởng lão thì là nhìn thấy tới hai tên nhân tộc, rất là kỳ quái, sau khi biết đồng dạng là cực kỳ xúc động. "Con mời chủ nhân theo ta đi vào." Cổ Lân Nhi nhanh nhẹn thân thể mệt mỏi đứng ở trước mặt Đường Trần, mỉm cười nói, "Lân Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người." Đường Trần đang muốn nói chuyện, xa xa vang lên một đạo sáng sảng giọng nam. Mọi người theo âm thanh nhìn lại. Loại trừ Đường Trần Cung Diệp khinh nu không lộ vẻ gì, người khác thì là nhăn đầu lông mày. Lữ Phụng Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Lân Nhi ánh mắt lóe lên, nhìn về phía vị kia cao lớn nam tử. Nam tử cao lớn tuấn lãng ngu quan, hắc lông mày nhợt tấn, triển lộ ra không ai bì nổi ngạo khí. Lữ Phụng Tiên bên cạnh còn có cậu cậu, chính là hắn mang vào. Công chúa, đường dầu gì, ta cũng là vị bộ tốt, để Phụng Tiên thiếu gia ra, ra tay đi." Cậu cậu tuỳ nói. Cổ Lân Nhi cười lạnh nói, "Không cần, chủ nhân của ta có thể đem phụ thân chỉ tốt, tiến khách." Nguyên bản còn nhớ thương Cổ Lân Nhi mỹ mạo Lữ Phụng Tiên nghe thấy chủ nhân hai chữ, cả khuôn mặt âm lãnh xuống, ai dám cướp nữ nhân của mình. Hắn hung hắc mà ánh mắt bén nhọn quét mắt mọi người, cuối cùng rơi vào trên mình Đường Trần. Bởi vì trong này liền người này hắn không biết, nguyên cớ khả năng lớn nhất, liền hắn. Chẳng lẽ còn hiểu đến thanh trừ cựu linh ma hà khí? Lữ Phụng Tiên cười lạnh hỏi. Đường Trần nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, hỏa nhãn kim tinh vật chuyện. Lữ Phụng Tiên, Kim Sí si đại bang tộc thiên kiêu, tông sư thất trọng, muốn chiếm lấy Cổ Lân Nhi, mượn cái này tại trong tộc Tấn Thăng làm thiếu chủ, có tu 10 vạn 8000 kiếm. Lâm Nhi nghe ta một lời, nhân tộc đều là hết án lại nằm đồ, căn bản không đáng đến tính tội. Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Đường Trần không nói lời nào, tưởng rằng sợ, tận tình nói lấy. Cổ cầu lúc này cũng nhẹ ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Đường Trần, nói: "Công chúa, người này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, tranh thủ thời gian trục xuất hoặc chơi chết a. Lâm Nhi, ta khuyên nhủ một câu, nếu là hắn thực có can đảm động cổ mạch tộc trưởng, đến lúc đó Cửu Linh Ma Hàn khí bạo phát, hắn liền không cứu." Lữ Phụng Tiên bắt đầu hù dọa. Nhưng mà, Cổ Lâm Nhi đứng ở trước mặt Đường Trần, kiên quyết nói: "Ta nguyện ý lấy mệnh đảm bảo." Chủ nhân tuyệt đối có thể đem phụ thân ta cựu linh ma hàn khí triệt để thanh trừ. Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Cẩu hai người sắc mặt tái nhợt, tức giận không thôi, cũng không biết cái này nhân tộc đến cùng cho Cổ Lân Nhi xuống thuốc gì, dĩ nhiên để nàng như vậy tiến nghiệp. Đến lúc đó các ngươi lại đến tổ ta, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Lữ Phụng Tiên kìm nén lửa giận, cười lạnh nói, "Lúc này, một mục không lên tiếng đường chân mở miệng nói, vậy ngươi liền cả một đời đừng ra tay." Lữ Phụng Tiên trợn mắt nói, thấp kém nhân tộc, ngươi nói cái gì? Tại người khác lánh địa diều vọ dương oai, ngươi tính là thứ gì? Đường Trần Tiếng nói mang theo một tia trào phúng. Nói xong, hắn không cho Lữ Phụng Tiên cơ hội nói chuyện, mỉm cười nói, "Lân Nhi, mang ta đi vào đi." "Tuất, chủ nhân." Cổ Lân Nhi đang yêu cười một tiếng, mang theo Đường Trần Tiến vào nhà trên tây. "Chương 197, khu trừ cựu linh ma hàn khí, ta chờ các ngươi biểu diễn." Lữ Phụng Tiên cùng Cổ Cẩu trực tiếp bị Đường Trần cho gạt ở bên ngoài, căn bản cũng không có dự định đi nhiều phản ứng ý tứ. Đứng tại chỗ Lữ Phụng Tiên tức đến run rẩy cả người. Một cái ti tiện nhân tộc dám nhục mạ hắn. "Tuất tuất tuất." Ta ngược lại muốn xem xem cái phế vật này có thể có cái gì xem như." Hắn cười lạnh nói. Diệp Khinh Nhu mị mâu lạnh lùng nhìn thẳng Lữ Phục Tiên, nếu không phải là bởi vì đánh không được, khẳng định sẽ thay Đường Trần đánh cho hắn một trận. Cố Cẩu Đồng dạng cười lạnh không thôi, "Ta không hiểu các ngươi vì sao tiến nhiệm một cái nhân tộc, hắn có thể làm gì? Đừng đến thời gian hại tộc trưởng, liên chuyện không liên quan tới ngươi." Kinh cổ sa tộc các trưởng lão đối Đường Trần cực kỳ tín nhiệm, nguồn gốc từ tại đà sá cổ đế viêm cùng hắn bạn thân khí chất xuất trận. Nhà trên cây bên trong, có một đạo liên tiếp đến dưới đất thông đạo. Đường Trần theo sau lưng Cổ Lân Nhi cùng nhau xuống dưới, càng lạp đi sâu thì càng có thể cảm giác được cái kia nhiệt độ nóng bỏng bốc lên. Nhà trên cây sâu trong lòng đất, nhiệt độ cực cao, bốn phương tám hướng là gấn lấy một quả lại một quả màu đỏ bảo châu, chiếu tại chính giữa cổ mạc trên mình, ngăn chặn thể nội cựu linh ma hắc khí. Lấy sí hỏa châu kết thành đại trận, vậy cũng là làm là một cái phương pháp. Đường Trần nhìn đến đây khẽ gật đầu. Cho dù là nơi này nhiệt độ cao nướng, cổ mạc thân thể vẫn như cũng là tản ra hàn khí, không ngừng hướng về bốn phía rủ xuống mà đi. Khun mắt của hắn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhúc nhích màu xanh lam băng quang, rung dậy lên lộ ra một chút âm hàn phi tức. Cố Lân Nhi nhìn thấy bộ dáng của cha, đau lòng không thôi, mỹ mâu đỏ bừng đối đường Trần quỳ xuống. "Chủ nhân, cầu ngươi cứu lấy phụ thân của ta, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi một đời, vô luận làm cái gì đều nguyện ý." Cố Lân Nhi là thật đau lòng phụ thân, tiếng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào. Đường Trần lập tức dịu nàng lên, "Chờ một chút ngươi chờ có đến gần, miễn đến thương tổn đến ngươi." Nói xong, Đường Trần cùng Cố Lân Nhi sát vai mà qua, ánh mắt rơi vào trên mình của Ma, vận dụng Hỏa nhãn kim tinh. Cô Ma Kình cổ xà tộc tộc trưởng, chủ trương yêu tộc cùng nhân tộc nhưng cùng sinh hoạt, là kình cổ xà tộc bên trong cầm quyền người, bởi vì thân chúng cựu linh ma hàn khí mà dẫn đến hạ xuống, hạ vị tiểu thánh. Đường Chấn giật mình, không nghĩ tới còn giống như cái này hiểu rõ đại nghĩa người, không giống cái khác yêu tộc cái kia đối đại nhân tộc. "Ân, cái này cựu linh ma hàn khí có gì đó quái lạ." Đường Chấn hai con ngươi huyền ảo phụ văn ngưng kết, hỏa nhãn kim tinh lại lần nữa rơi vào cổ mạch thân thể, thầm nghĩ trong lòng. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cổ mạch thể nội cựu linh ma hàn khí đang cuộn trào, ngay tại nhanh chóng đóng băng gân cốt, huyết dịch tinh mạch, thậm chí tại ăn mòn cảnh giới. Nhưng dịu linh ma hàn khí bên trong còn ẩn chứa một chút tà khí, đây mới là để Đường Trần cảm thấy bất ngờ một điểm. Chẳng lẽ địa phương của hắn đi là cấm địa? Không phải thế nào sẽ có tà khí? Đường Trần nhíu mày. Những đáp án này, chỉ cần cổ mạch thuận lợi hồi phục lại, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Phốc. Đường Trần bàn tay ở giữa ngọn lửa chín màu nhảy lên, như xinh đẹp tiểu tinh linh hội tụ thành một đóa mỹ lệ hòa liên. Quang mang của hí hỏa châu thoáng cái liền là ảm đạm đi, căn bản không sánh bằng đả sá cổ đế viêm uy năng. Cổ Lân Nhi tay ngọc nắm chặt, lo lắng nhìn xem, không phải không tin chủ nhân, chỉ là không biết rõ phụ thân sẽ như thế nào. Cựu sắc hỏa liên đột nhiên nhanh chóng chuyển động, diễm hỏa bay lả tả, rơi vào cổ mạch mi tâm, trái tim, đan điền, đầu gối cùng chân, tạo thành hỏa diễm bình chướng bao phủ lại. Nhiệt độ lại lần nữa lên cao, xí hỏa châu răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt. Cổ Mạc Nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, tại đa xá cổ đế viêm tràn vào toàn thân phía sau, lộ ra một chút khổ sở. Đối với Cổ Lân Nhi tới nói, đây là một cái to lớn kinh hỉ, phụ thân phía trước thế nhưng vẫn luôn không có động tĩnh. Cửu Linh Ma Hàn khí gặp phải Đà Sát Cổ Đế Viêm tựa như là xuân tuyết gặp hung dương, nhanh chóng tan rã số dưới. Giấu ở trong Cửu Linh Ma Hàn khí tà khí, gặp phải Đà Sát Cổ Đế Viêm giống như chuột gặp mèo, trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn. Cổ Mạc bị Cửu Linh Ma Hàn khí xâm hại nhục thân, càng là tại Đà Sát Cổ Đế Viêm ôn dưỡng phía dưới, từ từ khôi phục. Thánh nhân cảnh nhục thân, vốn chính là thuộc về cực kỳ cường hãn, bệnh căn một chữ, nhất định có thể khôi phục nhanh chóng. Hừ. Cổ họng của Cổ Mạc bên trong phát ra trải qua thời gian dài âm thanh, để Cổ Lân Nhi vui đến phát khóc. Đường Trần mỉm cười. Trong cơ thể hắn ngọn lửa chín màu lần nữa lướt đi, rơi vào trong lòng bàn tay. "Cha, ngươi cảm thấy thế nào?" Cổ Lân Nhi vội vã đi tới, tỉ mỉ quan sát đến phụ thân. "Lân Nhi, ta đây là tại." Cổ Mạc mí mắt run rẩy, vừa mắt là nữ nhi, âm thanh khàn giọng nói. Những năm này bị cựu linh ma hàn khí xâm lấn, Cổ Mạc tỉnh lại thời gian rất ngắn, có đôi khi bất quá trong vòng mấy cái hít thở, bây giờ có thể nói chuyện đã là không dễ. Đợi đến Cổ Mạc chân chính thanh tỉnh phía sau, Cổ Lân Nhi đem tiền căn hộ quả toàn bộ nói ra. "Vị tiểu hữu này, ta thay mặt kình cổ gia tộc toàn thể" Tống Nguyệt gửi tới lời cảm ơn. Cổ Mạc vô cùng cảm kích đối với Đường Trần gật đầu. Như không phải cái sau, chính mình khả năng đã chết bởi cựu linh ma hàn khí. Một cái nhấc tay, Đường Trần Vân đạm phong khinh mỉm cười. Huống chi, hắn có rất nhiều vấn đề đến lúc đó còn phải mời dạy, nguyên cơ cứu trợ một vị kình cổ xã tộc tộc trưởng có thể nói tương đối có lợi. Nhà trên cây bên ngoài, Lữ Phượng Tiên ôm lấy tay bảng đi tới đi lui, lộ ra cực kỳ bực bội bộ dáng, vô cùng khó chịu. Các trưởng lão đồng dạng là có chút lo lắng, không biết gia tộc trưởng đến cùng có thể hay không bị Đường Trần chữa lành a. Hết e. a mà vào lúc này, nhà trên cây cửa gỗ bị chậm chậm đẩy ra. Đường Trần áo trắng như trước, không nhiễm một chút hồng trần đi ra, tuấn tú dung mạo dưới ánh mặt trời như ngọc thạch cái kia ưu nhụy. Nhanh như vậy, kinh cổ sa tộc người thì là ngạc nhiên. Ta đã sớm nói, hắn một cái nhân tộc biết cái gì, đầy bụi đất đi ra rồi hả? Lữ Phượng Tiên kinh hỉ, sau đó khinh thường giễu cợt nói, hắn đã sớm nói, nếu là hắn có thể trị hết tộc trưởng, ta ăn 3 cân 3 ba. Cậu cậu đồng dạng khinh thường bao quát Đường Trần. Cố Nghiêm vừa mới cũng là chịu đến Đường Trần áp bách, cười lạnh nói, nếu là hắn có thể trị hết Làm sao đi ra nhanh như vậy? Tộc trưởng muốn có thể đi ra tới, ta cởi sạch quần áo lăn ra ngoài. Ta trở các ngươi biểu diễn." Đường Trần khẽ miệng dương lên, ngữ khí lộ ra vẻ mong đợi. Ý. Nói xong, Đường Trần càng là đi về phía trước, dọn ra sau lưng không gian. Chỉ thấy cổ Lân Nhi vịn cổ Mạc đi ra, ngáy mắt toàn bộ chảng diện ngay tại chỗ yên lặng lại. Kinh cổ sa tộc các trưởng lão theo ngạc nhiên đến cuồng hỉ bất quá ngắn ngủi một hơi ở giữa, đối Đường Trần là thiên ân và tạo. 3 3 3 Giờ khắc này Phảng Phất nghe thấy được đánh mặt âm thanh. Vang dội mà lại thanh thúy. Cổ Cẩu cùng Cổ Nghiêm mục đích trừng tráo đốc, kém chút không có ngồi sập xuống đất, trong miệng liễu giễu nhất tới, cái này sao có thể? Lữ Phụng Tiên cả khuôn mặt cùng ngảo thuật như, một hồi xanh một hồi đỏ, hung hăng bị hiện thực một màn cho đánh mặt. Cổ Ma hướng về cát trưởng lão mỉm cười gật đầu, hắng giọng một cái nói, "Từ hôm nay, Đường Trần sẽ thành ta kính cổ xã tộc chấp pháp đại trưởng lão." Lời này vừa nói ra, mọi người càng cảm giác chấn kinh. Một đám trưởng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Cổ Nghiêm cùng Cổ Cẩu thì là cảm giác trái tim đều nhanh muốn nổ. Cầm, chấp pháp đại trưởng lão Lão nhao ăn một xáo lẻ lút. Chương 198, làm sao lại như thế miệng tiện đây, một cái gây chân. Kinh cổ gia tộc chấp pháp đại trưởng lão, chủ yếu cùng tộc trưởng địa vị cân bằng, khống chế hết thảy sự phạt luật hình. Chỉ có trong tộc có phạm nhân to lớn sai lầm mới sẽ để chấp pháp đại trưởng lão đi ra, nếu không, liền là một cái nhàn rỗi vị trí. Bất quá cái này cũng nói rõ cổ mạc đối đường Trần lòng cảm kích, đem hắn tôn sùng là trong tộc đại ân nhân. Đường Trần cũng không nghĩ tới, lập tức có chút khóc cười không được. Thế nào lại lấy được một cái cao như vậy thân phận? Không có khả năng Ngươi một cái nhân tộc có thể nào giải trừ cựu linh ma hàn khí, trong này nhất định có vấn đề." Lữ Phụng Tiên sắc mặt tái nhợt, lôi kéo cái cổ hồ to. "Một cái nho nhỏ chim bằng hà có thể biết được tiên địa huyền diệu, thực tế buồn cười không thôi." Đường Trần Vân đạm phòng khinh giễu cất nói. Lữ Phụng Tiên thực tế không thể nào tiếp thu được đáp án này, thật vất vả tiến vào kình cổ sa tộc, lại không nghĩ rằng nửa đường rẽ ra một cái nhân tộc. Hơn nữa, cái này nhân tộc còn muốn đem hắn khâm định nữ nhân vật đi, đồng thời trước mọi người gọi là chủ nhân. Khiến có kim sĩ si đại bằng huyết mạch hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. "Oan." Sau một khắc, Kim diễm cuồn cuộn, chiếu sáng bốn phương tám hướng khuyết đại bên trên một tầng màu hoàng kim mậu, tại Lữ Phụng Tiên trong tay hiện lên mà ra. Đó là Kim Sí Đại Bằng trong tập Kim Bằng Diễm, danh xưng nhưng tất kim loại tiên kim. Có người kinh hô: "Ta Kim Sí Đại Bằng tộc Kim Bằng Diễm, chẳng lẽ còn có cái gì hỏa diễm thắng được nó?" Lữ Phụng Tiên đầy mặt kiêu ngạo, tư thái càng là ngạo nghễ không ai bì nổi. Rất nhiều người nhìn thấy Kim Bằng Diễm đều là lộ ra một tia sợ hãi. Loại hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ. Nó ngọc kim diễm dựng dục một cái hoàng kim đại bằng, chấn động toàn mái cánh phảng phất tùy thời đều muốn bay về phía chí tầng. Cổ Lân Nhi kinh bỉ nhìn một chút Lự Phụng Tiên, thật là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn hạng người. Cô mạc muốn thay Đường Trần quát lớn Lự Phụng Tiên, lại bị cái sau ngăn lại. "Kim Bằng Diễm, ta thế nào chưa từng nghe nói qua?" Đường Trần từng bước từng bước đi tới, tự tin mà hờ hững. Trên trán xinh đẹp chiếc tiên, tựa như bộ bộ sinh liên, tiên quang rạng rỡ. Đột nhiên, Đường Trần ngăng tay phải lên. Đa Sát Cổ Đế Viêm từ trong cơ thể hiện lên mà ra, tại lòng bàn tay hóa thành một đóa hoa hỏa liên, trước mắt bao người, Kim Bằng Diễm dật tất. Phạm La nhìn thấy một màn này người, Đại bộ phận đều trừng to mắt, liền Lữ Phượng Tiên chính mình cũng đồng dạng. Kim Bằng Diễm ở trước mặt Đả Sá Cổ Đế viêm tựa như diêm bị bóc cắt. Cái kia phảng phất vô thanh thắng hữu thanh đánh mặt âm thanh lại lần nữa vang lên, Lữ Phượng Tiên còn tại tự ngạo Kim Bằng Diễm cương đại, một giây sau liền không có. Đọc thêm nhiều sách, nhiều phơi một chút dương quang, cái này đối người ngu thuần bệnh sẽ có làm dịu. Đường Trần Thu về Cự Sắc Hòa Liên, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi, tốt tốt tốt, ta nhớ ký ngươi. Lữ Phượng Tiên tức giận đột cùng, lại trở ngại không phải là mình địa bàn, quát khẽ nói. Từ giờ phút này mà lên, Lữ Phụng Tiên là chân chính thống hận bên trên đường trần, không chỉ là nữ nhân bị cướp, liền tự ngạo kim bằng diễm đều bị xem thường. Hắn mang theo người của mình quay người rời đi, căn bản không có một bước lưu lại, không sớm thì muộn muốn đòi lại sĩ nhục này. Đa tại chấp pháp đại trưởng lão. Kinh cổ gia tộc toàn thể cảm kích nhìn về đường trần. Các vị không cần như vậy, đối ta mà nói liền là tiện tay sự tình thôi. Đường Trần đưa tay hư phụ. Thấy thế, mọi người càng thêm cảm động. Loại trừ Cổ Nghiêm cùng Cổ Cẩu hai người không tính. Cổ Lân Nhi trông thấy chủ nhân như vậy đại khí cùng tuấn tú dung mạo, phương tâm rung động. Vị nhan tiểu diễm, giống như tiên tiên. Không phải mới vừa có người nói muốn ăn ba ba bà cân sao? Còn không nhanh thực hiện. Trưởng lão bên trong có không ít người xem sớm cổ cậu khó chịu, lúc này muốn cho Đường Trần mở miệng, âm dương quái khí mà nói. Cổ cậu cả người run lên, da mặt run rẩy, tái nhợt không màu, chi ngôn đạo, không phải ta cũng không biết. Ầm. Yêu tu tại trưởng lão gia hiệu phía dưới dắt tới một đầu sắt lá tê giác, ở trước mặt chế tạo ba ba. Không động đúng không, ta đến giúp ngươi. Một tên trưởng lão cười lạnh đi tới, ấn lấy cổ cậu đầu hướng ba ba. Y đi. Mọi người lộ ra ghét bỏ biểu tình. Cậu cậu đời này phòng trừng đều là không thể không có cái này bóng mờ. Đúng rồi đúng rồi, không phải còn có người nói muốn chạy trần truồng lăn ra ngoài sao? Lại ai nhỉ? Lại có người đổ thêm dầu vào lửa nói. Cổ Nhiễm thật muốn quát chính mình 100 cái bạn tai mạnh. Làm sao lại như thế miệng tiện đây? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Cổ Nhiễm a. Diệp Kinh Nhu trong lòng thôn thốn, dạ vở không có ý nói ra. Nàng chán ghét người này, liên bởi vì nhìn không được tiểu sư thúc tốt. Cổ Nhiễm bờ môi run rẩy, cưỡng ép lộ ra nụ cười nói, "Tộc trưởng, ta thật không phải cố ý." Lục Mạc chấp pháp đại trưởng lão, còn hoài nghi hành vi của hắn xử sự, cái này là tội lớn, huống chi xem như người kình, cổ sát tộc, quan trọng nhất liền là nói lời giữ lời. Cổ Mạc luôn miệng quát lớn, lăn ra ngoài. Rất nhiều trưởng lão mắng chửi. Cổ Nhiêm vẫn thuộc trời sạch, đầu điểm lăn ra ngoài. Tên biến thái. Cái này hay vậy, Trần Như nhộng cút ra đây. Còn thể thống gì, đánh ra đi. Sau một khắc, bên ngoài vang lên chửi rủa âm thanh cùng tiếng thét chói tai. Đường Trần vui vẻ không được. Hai người này cũng coi như làm lá là trường phạt đúng tội. Cho dù là Kình cổ gia tộc Thiên Kiêu lại như thế nào, trêu chọc phải trong tộc chấp pháp đại trưởng lão, hậu quả cũng chỉ có xuôi xẻo mà thôi. Phía sau Kình cổ gia tộc mở tiệc chiêu đãi đường chân bọn hắn, đồng thời cũng là chúc mừng tộc trưởng lần nữa thức tỉnh. Đây tuyệt đối là một kiện đại hỉ sự. Từ lúc cổ mạc ngủ say phía sau, lãnh địa đụng phải ngân nguyện hoàng tộc xâm hại, chết không ít người, cướp đoạt rất nhiều tài nguyên. Không chỉ yêu tu chết, còn có không ít bộ lạc bị ép di chuyển, tình huống rất là nghiêm trọng. Đã ta đã thức tỉnh, nhất định sẽ không tiếp tục để xảy ra chuyện như vậy. Cổ mạc biết được phía sau, ánh mắt âm trầm thấp giọng nói: trên diễn hội. Đường Trần cùng Cổ Mạc ngồi gần nhất, nhẹ giọng hỏi, "Cổ tộc trưởng thành, ngươi là tại Bắc Nguyên bị cửu linh ma hàn khí xâm nhập." Nói đúng ra là Bắc Nguyên cấm địa sinh mệnh tuyệt băng hàn ma địa, lúc ấy ta nhìn thấy một vật. Cổ Mạc hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn kia, phảng phất linh hồn đều muốn đồng kết. "Trông thấy cái gì?" Đường Trần hình như có một tia tâm lý chuẩn bị. Cổ Mạc trong mắt còn có một tia sợ hãi, trầm giọng nói, "Một cái gai chân." Đường Trần híp híp hai mắt. Cổ Mạc những lời này để hắn nhớ tới tại mộ thổ cổ quốc trong phế tích, nhìn thấy nghiêm bất khuất trong tay tả đế tay cụ. Nếu như đoán đến không sai, trong miệng của Mạc nói tới gãy chân, vô cùng có khả năng cũng là thuộc về phệ huyết tà đế. Chẳng trách cựu linh ma hàn khí bên trong có tà khí, nguyên lai là chuyện như thế. Đường Trần giật mình cười một tiếng. Hắn càng ngày càng muốn biết xảy ra chuyện gì, vì sao bên trong cấm địa sinh mệnh đều là phệ huyết tà đế thân thể. Ta lúc ấy làm việc đi ngang qua, nghe được kỳ quái âm hưởng liền tiến đến xem xét, thật là gặp vận rủi lớn. Cổ Mạc rở khóc rở cười lắc đầu. Cổ tộc trưởng thành không cần như vậy, qua một đoạn thời gian nữa ngươi chắc chắn khôi phục. Đường Trần kính hắn một ly. Cổ Ma uống một hơi cạn sạch. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi cảm giác sâu sắc vừa ý. Lân Nhi hầu hạ tại bên cạnh hắn, hình như cũng không có vấn đề gì. Người này lai lịch không đơn giản, thân mang cường đại như thế thần hỏa, lời nói cử chỉ như chân tiên cái kia. Cố Mạc trong bóng tối đánh giá. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua như vậy ưu tú người. Cho dù là trong tộc Thiên Kiêu, đem so với đều lộ ra ảm đạm vô quang, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đúng rồi, cổ tộc trưởng thành người biết loạn cổ chiến thần bộ là sao? Dương Trần cảm thấy bốn phía, hạ thấp giọng hỏi. Chương 199, Chiến thần chi huyết, bộ lạc hủy diệt cảnh tượng thế thảm trên diễn hội. Mọi người ngay tại chúc mừng tộc trưởng khôi phục tới, nhưng Đường Trần Tâm Tư rõ ràng là không có ở trên đây. Tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu chính là vì hỏi thăm loạn cổ chiến thần bộ lạc tí tức. Kinh cổ gia tộc tại Nam Lĩnh Sinh tồn lâu năm như thế, khẳng định là có thuộc về bọn hắn lịch sử, hẳn là sẽ có chô ghi chép. Loạn cổ chiến thần bộ lạc. Cổ Mạc lộ ra một chút kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ trầm tư. Thế nào? Cổ tộc triều dài khó xử chỗ. Đường Trần gặp hắn bộ dáng như vậy, kỳ bái hỏi, "Không phải trong sách ghi chép bên trong Đã từng nhất thống Nam Linh trong đại bộ lạc chính là loạn cổ chiến thần bộ lạc, nhưng về sau không biết nguyên nhân nào mà biến mất. Cổ Mạc nhíu mày lắc đầu. Điểm này Đường Trần nên cũng biết. Theo Si Lâm trong miệng, là bởi vì loạn cổ chiến thần bộ lạc vì trấn áp tà khí ngọn nguồn mới làm như vậy. Bây giờ vô số năm tháng trôi qua, toàn bộ loạn cổ chiến thần bộ lạc phải chăng còn có Si Lâm bên ngoài tộc nhân, thật không biết. Qua nhiều năm như vậy, phải chăng còn tại Nam Linh phát hiện qua loạn cổ chiến thần bộ lạc tung tích. Đường Trần khẽ thưởng thức một ngụ rượu, tiếp tục truy vấn nói. Đối với hắn mà nói, tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc là tùy tính. Có manh mối tự nhiên là tìm kiếm. Nếu như không có, coi như làm là hữu duyên vô phần a. Cổ Mạc nhắm mắt lại hồi tưởng chốc lát, sau đó nói, "Liên ta chỗ biết, luận cổ chiến thần bộ lạc sớm đã không tại, nếu ngươi thật muốn biết được, có lẽ có thể đi tìm vừa tìm man cổ bộ lạc." "Ngươi nói là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa có lẽ sẽ có tin tức gì đúng không?" Đường Trần thông minh, từ đó đoán được một vài thứ. "Không sai, man cổ bộ lạc ngay tại lãnh địa của ta bên trong, thuộc về đại bộ lạc, trưởng quản lấy rất nhiều cái khác bộ lạc." Cổ Mạc mỉm cười gật đầu nói, "Đường Trần Minh Bạch, Ngai Mại có thể đi một chuyến man cổ bộ lạc hỏi một chút. "Vất quá, những năm này, ta bởi vì chúng cựu linh ma hà khí, rất nhiều bộ lạc bị Ngân Nguyệt hoàng tộc hủy diệt." Cổ Mạc ánh mắt lặc lẽo, năm chặt nắm đấm thâm trầm nói. "Ngân Nguyệt hoàng tộc làm như thế nguyên nhân là vì khuyết trương lãnh thổ, lãnh thổ càng lớn, đủ khả năng lấy được tài nguyên sẽ càng nhiều. Mặc kệ một chủng tộc biết bao cổ lão, đối tài nguyên loại thiên tài địa bảo này đều là sẽ không cự tuyệt. Hung chi còn đến bồi dưỡng đời sau." Tại Nam Lĩnh bên này cạnh tranh tính so với Đông Hoang tới nói, muốn càng thêm đơn giản trực tiếp cùng huyết tinh Đường Trần một mực tại chờ đợi hệ thống vang lên rút thẻ nhắc nhở, nhưng chính là không vang lên, cho là sẽ có đi man cổ bộ lạc rút thẻ. Quỷ hẹp hỏi, ngươi chính là cho ta rút thẻ một lần cũng sẽ không ít khối thịt. Trong lòng Đường Trần chửi bậy nói, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Lúc này, Cổ Lân Nhi đi tới. Một bộ trường bào năm màu bao lấy thành thuộc mã mỹ lệ thân thể mềm mại, trước sau lồi lõm, trong mắt như thu thủy, mời diệu mà tới. Diệp Kình Nu tối đầu nhìn về phía mình trong lực, lại nhìn về phía Cổ Lân Nhi, lập tức có một loại thua cảm giác. Đó là chứng chân nước sôi cùng đại mục dưa khác biệt. Không khách khí, Đường Trần mục đích như sao, tinh khiết hờ hững, cùng nàng cùng nhau hướng cạn chén này. Tiến hội trong góc, Cổ Nghiêm một thân một mình uống rượu, nhìn thấy công chúa cùng Đường Trần, đố kỵ tâm tư tại bốc lên. Công chúa trở thành thị nữ của hắn, thậm chí là không nguyện ý nhìn nhiều ta một chút, ta không cam lòng. Trong lòng Cổ Nghiêm gào ghét. Nhưng hắn lại nghĩ tới Đường Trần một ngón tay cũng đủ để trời long đất lở, trong lòng run sợ, cái này còn muốn làm sao báo thù. Một bên khác, Cố Cẩu ánh mắt toán độc trong bóng tối nhìn chằm chằm Đường Trần, dĩ nhiên hại đến hắn ăn ba cân ba ba, nhả cả ngày. Để hắn trở thành chấp pháp đại trưởng lão các tội Kim Sí si đại bảng tộc thiên kiêu, không có kết quả tốt. Cổ cậu vẫn như cũng là tâm hướng Kim Sí si đại bảng tộc. Hắn một cái kỉnh cổ xã tộc có khả năng như vậy thiên hướng Kim Sí si đại bảng tộc, nguyên nhân là thu chốt tốt. Nguyên cơ cổ cậu vẫn muốn thúc tiến hai tộc hôn nhân. Đến mức có hậu quả gì, không có quan hệ gì với hắn. Đường Trần lúc này nhớ tới chính mình đi tới Nam Lĩnh mục đích chủ yếu, đó chính là yêu Hoàng Thành. Cổ tộc trưởng thành, yêu Hoàng Thành cách nơi này còn có bao xa? Hắn dò hỏi. Cổ Mạc vuốt râu cười một tiếng, nói, "Đường Trần ngươi cũng là tới tham gia vạn tộc đại hội a, đường hội khoảng cách vạn tộc đại hội còn có chừng 2 tháng. Đường Trần cười khổ, nguyên nhân thực sự cũng không phải vạn tộc đại hội. Bất quá đã còn có 2 tháng thời gian, Đường Trần ngược lại có thể hơi chút đi tìm hiểu một thoáng bộ lạc tình huống. Một đêm này, Đường Trần ngay tại Kình Cổ gia tộc ở lại. Nam Lĩnh, Thần Lang Sơn, Ngân Nguyệt Sâm Lâm, dãy núi thay nhau nổi lên, mỗi một tòa đỉnh núi đều là đứng vững quỉnh lâu na vũ, cung điện cổ lâu, hiện lộ rõ ràng ra ngân nguyệt hoàng tộc khí phái cùng chú điện. Một tòa cổ lão bên trong đại điện, lang phí nửa quỷ dưới đất, run nhẹ nhẹ, ngay tại thiết kiến tộc trưởng Tộc trưởng Lang Bình bệnh vệ ngồi ngay thẳng, trong tay thanh đồng ly lung lay ở giữa, như có yêu dị huyết sắc đang dập dờn, rung động ầm ầm, như là máu tươi tại quanh minh. "Ta muốn ngươi tại quần chúng trước mặt hung hăng nhục nhã Đường Trần, ngươi lại không làm được." Lang Bình quát khẽ nói. "Tộc trưởng, Đường Trần người này chiến lực cực mạnh, người mang nhiều loại tiên khí." Lang Phi vội vã trả lời. "Thanh sự không có bại sự có dư, ngày mai lại từ ngươi dẫn đội tiến đến Kình Cổ Sa tộc lãnh địa, đem bộ Lạc Thiên Kiêu cấp đoạt mà tới." Lang Bình trầm giọng nói. "Được, tộc trưởng." Lang Phi nhẹ nhàng thở ra, có phân phó liền mang ý nghĩa không có trách cứ, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Đợi đến lang phí đi phía sau, lang bình mặt hướng ánh trăng, có ánh quang hoa rơi vào thanh đồng trong chén, dĩ nhiên là máu tươi. Chiến thần chi huyết, uống chính là như vậy vui vẻ. Hắn khẽ nhấp một cái, khoe miệng một vệt máu nhìn lên như thế yêu dị, cười lạnh nồng đậm. Thiên Nguyên sơn mạch, cùng đạo bộ lạc. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bộ lạc liền tràn đầy sức sống thanh xuân khí tức. Nhỏ đến 5-6 tuổi, lớn đến mười mấy tuổi, vài trăm cái hài tử tập hợp một chỗ, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, người mặc đơn sơ áo da thú phục lại có một thân khối cơ thịt, lộ ra cường tráng. Một ngày ý định ở chỗ san sớm, tuyệt đối không nên lười biếng. Đứng vững dáng người, muốn phát dương bộ lạc, đạt được bộ lạc vinh quang, liền đến thật tốt tu luyện. Tiểu tử thối, tối hôm qua là không phải lại cùng cái kia nữ oa nói chuyện yêu đương, đứng ngay ngắn cho ta. Trong bộ lạc các trưởng hãn đặc biệt giáo dục hài tử tu luyện, đại nhân cùng tiểu hài tiếng cười liên tiếp vang lên. Ngao. Thế nhưng tiếp xuống một đạo tiếng sói tru như bữa đòi mạng vang vọng mà lên. Trong cuồng dao bộ lạc bọn đại hãn con ngươi co vào, hét lớn, toàn thể đại phòng. Tốc trưởng, làm cái gì? một tên tráng hán thân cao chí ít 3m, bắp thịt cả người nhô lên, trầm giọng hỏi. Cung đạo bộ lạc tộc trưởng đỏ mắt quát trầm lên, mang lão nhân cùng tiểu hài đi trước, đi thông chi man cổ bộ lạc, chúng ta có thể ngăn trở một hồi. Tiếng sói tru nháy mắt đánh tan bộ lạc kiên tĩnh. Thay vào đó là máu tươi cùng bạch cốt tiến đến. Nam lĩnh bộ lạc là hán tử thiết huyết, bọn hắn biết chiến đấu muốn thế nào khai chiến, lại hiểu hơn, hài tử mới là trọng yếu nhất. Cha, cha không đi. Chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi cùng mẹ, cha đợi lát nữa liền đi tìm các ngươi. Ngoan, cha lấy ngươi làm bình, nhớ đến báo thủ cho ta. Trong bộ lạc vang lên tiếng khóc giống âm thanh. Các hải tử lúc gần đi lờ mờ trong ánh mắt nhìn thấy các bậc cha chú bóng lưng, là cái kia nguy nga to lớn. Lao nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 200, Chí tôn lang huấn lệnh, ngươi so cặn bã cẩn bẩn. Cuồng dao bộ lạc. Tiếng giống dường như sấm sét vang vọng mà lên, nhưng kéo dài không đến bao lâu liền là lập tức an tĩnh xuống. Máu tươi cùng chân củ tay đứt rơi lạ tại trên đất, đủ loại sói loại linh thú ngay tại cắn xé cuồng dao bộ lạc cắt cháng hắn nội thân, đống máu phơi bày ra, rất là thê lương. Đây khắp núi đội sói đại quân ngay tại tuân hướng bốn phương tám hướng, còn kèm theo lượng lớn YouTube Châu Châu đa xe, thật cho là rựa vào phàm nhân thân thể liền dám ra đây đánh với ta một trận. Một đạo lạnh lùng chế giễu âm thanh truyền đến. Lang phí một thân màu bạc chiến giáp xuất khí lại lạnh giá, ngạo nghễ nhìn xuống chết đi bộ lạc tộc trưởng đáng người. Đối với hắn mà nói, trừ phi là bộ lạc thiên kiêu hoặc là có đạo thể người, không phải toàn bộ đều nuốt giết sạch giết hết, một tên cũng không để lại. Tại Lang phí chỗ thật xa. Huyết Phong chân tiên hai tay dính đầy máu tươi, mới đem hai cái nhục thân tu luyện tới cực mạnh cháng hán tôn vệ. Đã sớm nghe nói qua nam lĩnh bộ lạc võ giả nhục thân cường hãn, quả nhiên, ta hiện tại ngược lại nếm đến. Hắn phản phất la biến thái liếm môi một cái, đối bộ lạc người nhục thân có một loại hoàn toàn mới say đắm. Bất quá đối với Huyết Phong Chân Tiên mà nói, Đường Trần mới là chính mình mục tiêu lớn nhất. Chưa bao giờ từng thấy có so Đường Trần càng bổng nhục thân. Chỉ tiếc không thể tại nơi này giết Đường Trần, nếu không, hết thảy kỉu hận đều muốn kết thúc. Huyết Phong Chân Tiên thở dài lắc đầu. Hắn còn không biết rõ, Đường Trần đã sớm đã là đi tới, thậm chí là cùng kình cổ gia tộc kết xuống thâm hậu hữu nghị. Đàn sói lao nhanh, chu lên không thôi. Những nơi đi qua, máu giết liên tiếp, việc các bất tận. Yêu tu nhóm đặc biệt là bắt bộ lạc Thiên Kiêu. Một khi nắm lấy công chút do dự vận chuyển đến ngân nguyên hoàng tộc lãnh địa, lập tức, tiếng thêu thảm thiết cùng tiếng la khóc tựa như là tại tiểu thiên địa này sen lẫn thành cực kỳ bi ai buồn bã khúc, vang vọng tại bốn phương tám hướng. Chúng xã chi địa, một buổi sáng sớm, đường Trần liền la lên, chuẩn bị chờ một lát liền muốn tiến đến Man cổ bộ lạc hỏi thăm sự tình. Thông thường giúp thượng chủ yếu đều là nhất nhị tinh ban thượng, nhưng cái kia đánh vẫn là đến đền đai a. Trong lòng Đường Trần bất đắc dĩ nói, tuy là mỗi ngày Đường Trần huyền tưởng rút đến ngũ tinh trở lên ban thượng, vậy đơn giản là sảng khoái. Chỉ tiếc, cái kia chung quy là nằm mơ. Chúc mừng ký chủ rút đến Tứ Tinh Phẩm thượng, Chí Tôn Lang huỷ lệnh. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Đường Trần vốn định uống một ngụm trà thấm giọng nói, sau khi nghe lộ ra một chút bất ngờ. Hôm nay hệ thống lòng từ bi cho ta cái Tứ Tinh Phẩm thượng, hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Chí Tôn Lang huỷ lệnh, nắm giữ lệnh này người, như sói bên trong Chí Tôn, hiệu lệnh đàn sói, phàm là cảnh giới thấp hơn tông sư cảnh trở xuống đều vô điều kiện nghe theo. Dạng này chẳng phải là nói ta có thể trở thành chân chính lang vương. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Hắn đối cái đồ chơi này không phải rất có hứng thú, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Theo sau, Đường Trần hướng về cổ mạc nơi ở đi đến. Thế nhưng làm Đường Trần mới lúc đi ra, liền la nhìn thấy kình cổ gia tộc các tộc nhân khẩn cấp tập hợp. Không khí nhất thời ngưng trọng không hay. "Chủ nhân, lãnh địa giáp danh xuất hiện Ngân Nguyệt hoàng tộc, ngay tại thôn phệ rất nhiều bộ lạc." Cổ Lân Nhi trầm giọng giải thích nói. Đường Trần nhăn đầu lông mày. Ngân Nguyệt hoàng tộc thật là một cái làm cho người ta chán ghét tồn tại, tại Đông Hoang gặp phải, tại Nam Lĩnh cũng có thể nghe thấy bọn hắn hung danh. "Tới chỗ nào?" Đường Trần hỏi. Mới nhận được tin tức, đã đến Man Cổ bộ lạc, chúng ta phải nhanh đi qua trợ giúp. Cổ Lân Nhi một bên nhìn về tập kết tập nhân, vừa mở miệng giải thích nói. "Oan." Trên bầu trời, hiện ra phá không tiên chu bóng người màu bạc. Đường Trần một tay nắm lấy một người, mang hai nữ rơi xuống tiên chu bên trên. "Lân Nhi, biết man cổ bộ lạc vị trí cụ thể sao?" Đường Trần trong mắt hiện ra một tia sắc ý. Cổ Lân Nhi nhìn thấy Đường Trần dáng dấp, liền là biết hắn động lên sắc ý, vội vã gật đầu một cái. "Hừ một tiếng." Phá không tiên chu hóa thành tinh quang lưu chuyển không thấy, tức tốc lao vụt. Kinh cổ sa tộc một đám đều là kinh ngạc đứng tại chỗ. Bọn hắn vốn cho rằng đại trưởng lão là mang theo bọn hắn cùng đi, không nghĩ tới lúc này đi. Đại trưởng lão cũng quá lôi lệ phong hành đi. Đúng a, nhìn đến chúng ta sửng sốt một chút. Tộc trưởng, mau ra đây nhìn tiên nhân. Đừng xem, người đều bay. Bọn hắn chỉ có ngạc nhiên nói lấy, cổ mạc sau khi xuất hiện mới biết được đường trần động tác so hắn đều nhanh, khóc cười không được. Sai người tiến đến man cổ bộ lạc trợ giúp, phàm là xâm nhập chúng ta đất hai người, giết không xá. Cổ mạc hít sâu một hơi, nhanh chóng ra lệnh. Được, tộc trưởng. Kinh cổ gia tộc luôn miệng đáp ứng. Đoạn nhai sần mạch Man cổ bộ lạc. Đây là một cái cỡ lớn bộ lạc, nhân khẩu dày đặc, tựa như là một cái cỡ nhỏ quốc gia, có chính mình phương thức vận chuyển. Nguyên bản hẳn là một mảnh an lành cảnh trí, bây giờ cũng đã bị máu tươi cùng thi thể triệt để tràn ngập. Tiếng kêu khóc bên tai không dứt. Mau dẫn các hải tử đi, không cần quản chúng ta. Sói con, tới cùng lão tử một trận chiến, ta đem các ngươi đều xé nát. Muốn ta chết, ta trước tiên đem các ngươi đều giết đi. Man cổ bộ lạc các dũng sĩ bỉ hán vô cùng, điên cuồng lên chiến ngân nguyệt hoàng tộc đàn sói cùng yêu tộc, giận chiến mà lên. Tại man cổ bộ lạc chính giữa có một tòa tượng điêu khắc đến sinh động như thật, bắp thịt cường tráng, tay cầm đồ đá, khuôn kia hung man chi khí giống như muốn dao động thương khung. Lao tổ tông, bộ tộc bây giờ bị đại nạn, mời che chở tộc trưởng đám người biến nguy thành an. Một vị lão nhân quý gối tượng trước mặt, khóc đọc lấy, như là đang tìm kiếm một loại ký thác. Cha. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Thân là man cổ bộ lạc tộc trưởng A Cốt mãnh toàn thân run lên. Bởi vì hắn nhìn thấy con của mình bị ngân nguyệt hoàng tộc bắt đi, vọng hống một tiếng liền là bay đi phải cứu về, lại bị tộc nhân ngăn lại. Các ngươi nhóm này xúc sinh, vì sao muốn bắt đi ta bộ lạc người? A Cốt Mạnh cầm trong tay một cái chiến phủ, hùng mãnh dị thường têu to. Coi như là cáo tri các ngươi lại như thế nào, các ngươi hiểu không? Lang Phi chậm rãi đi ra, cười lạnh nói, động thủ, mặc kệ là ai, tất cả đều giết, trừ phi là đặc tu huyết mạch hoặc đạo thể lưu một mạng. Nói xong, vung tay lên, vô số đàn sói nhanh chóng giết ra, lấy một loại ngang ngược tư thái điên cuồng đánh giết man cổ bộ lạc dữ sĩ. Nóng hồi máu tươi đỏ rỉ chảy xuôi mà xuống, phản phất hóa thành một đầu kéo dài dòng sông. Mùi máu tươi dày đặc, tùy ý phiêu tán trong không khí. A Cốt Mạnh đáng người một đường bị bức lui đến trung tâm tựa vị trí quyết chiến đến cùng, nhưng cũng là cực kỳ mệt mỏi. Lao tổ tông, chúng ta không thể bảo trụ Man Cổ bộ lạc. A Cốt Mãnh nhìn về tượng, mắt hổ dữ dưng, dưng, gia đình bị bắt đi, bộ tộc càng bị sỉ hại. Cầu thí Lao tổ tông, bất quá là một tôn rách dưới tượng mà thôi, nhân tộc một nhóm cặn bã. Lang Phí châm biếm nói. Giết. Ngân Nguyệt hoàng tộc yêu tu tiếng giết rung trời, như mở ra miệng to như chậu máu cự lang hướng về A Cốt Mãnh bọn hắn gầm gắt. Tuyệt vọng màu sắc bao phủ tại toàn bộ Man Cổ bộ lạc, chỉ có thể thống khổ đối mặt vận mệnh của mình. Vậy ta nếu là nói ngươi so cặn bã cản bở đây, Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh giá đánh tới, keng, tiếng quang một chói đoạt cựu châu, yêu tu liên thủ công sát chốc lát bị đánh tan, đều là non như điên máu tươi ngã vào trên đất. Lang Phi cấp thân bên cạnh người đột nhiên giật mình, bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới, lại nhìn thấy một chiếc mộng bạc phi chu trôi nổi tại trên không trời, mỗi một sợi quang mang đều là cái kia thần thánh sơn uý, tựa như hy vọng ánh sáng. Lang Phi ra mặt đột nhiên co lại, hắn biết là người nào. Tác giả có lời nói, 200 chương vung hoa. Chương 201, cái này sợ không phải cái kẻ ngu, tiểu sư thúc mỹ lực không ai cản nổi. Một kiếm này lập lòe lóe mắt, đem có người cùng đàn sói ánh mắt đều hấp dẫn. Phá không tiên chu đi ngang qua tại Man Cổ Bộ Lạc trên không, chuyển động tinh thần sáng chói mang, thật là sang dục. Đứng ở phía trước nhất chính là Đường Trần, rốt cục trước ở một khắc cuối cùng, kịp thời đến Man Cổ Bộ Lạc. Trên đời này thế nào sẽ có như vậy xuất trần lại tuấn tú nam tử? Cái này, cái này. Ta yên lặng nhiều năm tâm, vì cái gì đột nhiên ra tốc? Hắn đến cùng là ai? Loại này muốn gả cho hắn xúc động, yêu yêu, cứng rắn cứng rắn. Ngân Nguyệt Hoàng tộc yêu tu nhóm nhìn thấy Đường Trần, Trong chốc lát bị Tuấn Tú dung mạo trố thật sâu hấp dẫn, trong lúc nhất thời, lại có thể dừng lại động tác trên tay. Sa Sa Huệ Phong Chân Tiên nhìn thấy đường Trần đầu tiên là sửng sợ, theo sau một cú cuồng hỉ xông lên đầu. Thân thể của hắn giống như một đoàn huyết quang, đột nhiên sáng lên, xuất hiện tại Lang Phí bên cạnh. Lang Phí ra mặt run rẩy, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp gỡ Đường Trần, nhưng cũng là có một vị kinh hỉ. Hắn cùng Huệ Phong Chân Tiên tại sao lại kinh hỉ, chỉ vì Nam lĩnh là yêu tộc địa bàn. Thật là hữu duyên, lại nơi này gặp được hai cái các ngươi cản bã. Đường Trần nhảy xuống, Như một tôn tiên vương rơi xuống đất, lờ mờ hỗn độn chỉ phụ trở lấy, chậm chậm phủ xuống nhân gian. Man cổ bộ Lạc Ga cốt mãnh đá người thân chịu trọng thương, nhìn thấy bóng lưng Đường Trần, càng có một loại muốn quỷ bá xúc động. Bọn hắn nhìn ra được là nhân tộc, cũng không phải là kình cổ sát tộc. Đường Trần, một lần trước tại Đông Hoang bị ngươi đánh bại, đó là bởi vì sân chính ưu thế, bây giờ trở lại Nam Lĩnh, ngươi chẳng lẽ còn có cơ hội chiến thắng? Lang Phí cười to nói, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Trong lòng Đường Trần mặt chửi bậy lên. Nay làm sao còn có sân chính ưu thế lên? Dù sao hắn là không có minh bạch ưu thế tại địa phương nào. Lang Phí mang theo khiêu khích biểu tình nhìn về phía đường trận, cười lạnh nói, "Ngươi muốn cứu bọn họ đúng không?" Hắn chậm chậm giơ cánh tay lên, thần quang màu bạc lấp lóe, mỗi một mảnh chiến giáp run rẩy ở giữa ẩn chứa kỳ quái nào đó vừa luật, ngay tại nắm trong tay tất cả đàn sói. Đàn sói điên cuồng đông đưa lấy đầu, trong con mắt từ từ đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt da trẻ phụ nữ trẻ em. Da trẻ phụ nữ trẻ em nguyên bản đã là chạy đủ chậm, hiện tại lại bị đàn sói đuổi kịp, trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Mẹ, ta sợ." "Không sợ, mẹ sẽ bảo vệ ngươi." Các người nhóm này xúc sinh, thật sự một điểm nhân tính đều không có sao. Gia trẻ phụ nữ trẻ em vừa khóc lại gọi. A Cốt manh đám người càng là trợn mắt muốn nức, giận máu dấy lên, hận không thể chém giết ra một phiến tiên địa. Hiện tại nắm giữ đám người này tính mạng, không phải ta, mà là hắn. Lang Phi Dương Dương đã ý chỉ vào đường trận. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, trước mắt man cổ bộ lạc cùng chạy trốn tứ phía bộ lạc người, tất cả đều đem mất mạng như sói. Đến cuối cùng, tất cả trách nhiệm đều sẽ về đến đường trận trên mình. Giạng này đã có thể ác tâm đến đường trận, lại có thể cho hắn chút cơn giận, cớ sao mà không làm? Hạ vô sĩ, phá không tiên chu bên trên vang lên một tiếng khét đe. Cổ Lân Nhi yêu tiểu tức tha mỹ diệu thân thể mệt mỏi mang theo một cơn gió hương phụ xuống tại bên cạnh đường trần, nhìn hằm hằm Lang Phí. Diệp Khinh Lưu ôm lấy Tôn Tôn, dung nhan lạnh giá nhìn xem Lang Phí. Gia hỏa này thật là khiến người buồn nôn. Đường Trần, ngàn vạn người tính mạng tại trên tay của ngươi đây. Lang Phí cuộn tiếu không thôi. Phía dưới, A Cốt Mánh bọn hắn ánh mắt phức tạp vừa thống khổ nhìn xem Đường Trần. Nhưng mà, Đường Trần áo trắng vẫn như cũ, không nhốn buổi trần, nụ cười lạnh nhạt tại trên mặt hiện lên. Ánh mắt mang theo một tia nghiệm ai nhìn thẳng Lang Phí, ngươi cũng thật là cái phế vật. Lời này vừa nói ra, Lang Phí mày kiếm dựng thẳng, lệ khí liên tục xuất hiện, chật quấn lên, quỳ xuống, không phải bọn hắn liền phải chết. Huyết Phong Chân Tiên tại bên cạnh ôm cánh tay cười lạnh, cho tới bây giờ còn tại cạnh mạnh, thật không biết địa thế còn mạnh hơn người sao. Nhiều người như vậy, đủ để vây công đem hắn mãi chết, đến lúc đó ta chỉ cần đánh lén liền có thể miểu sát hắn. Trong lòng Huyết Phong Chân Tiên sớm có tính toán. Đường Chân cười nhạo nói, nếu như đây chính là ngươi dựa vào, vậy liền động thủ đi, ta chỉ có thể nói cho ngươi Những con sói này nhóm cùng ngươi không liên quan quá nhiều. Lang Phi kém chút cho là lỗ tai của mình điếc. Giận quá mà cười nói, ngươi có phải hay không thật cho là nơi này vẫn là Đông Hoang a? Đây chính là Nam Lĩnh, yêu tộc đại bản doanh, đàn sói vốn là ta ngân nguyện hoàng tộc bố trí, không nghe ta, chẳng lẽ nghe ngươi? Đường Trần muốn bay, tùy ý nói, nói không chắc, bọn chúng vẫn thật là nguyện ý sẽ nghe lời của ta đây. Lang Phi ánh mắt lạnh giá, quát to, thật là không biết sống chết, đám người này chết toàn bộ đều là bởi vì quan hệ của ngươi, Đường Trần, ngươi chính là man, cổ bộ lạc tội nhân. Hắn đã không muốn kéo dài thêm, giơ cánh tay lên, vận luật tăng cường, ngay tại mệnh lệnh đàn sói đi cắn xé trong bộ là người. Không muốn. A cốt manh đám người hốc mắt đều muốn trùng lưức, gào thét một tiếng. Nhưng mà, đàn sói căn bản không có bất luận cái gì hành động dấu tích, toàn bộ đều là ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn chưa nghe theo lãng phí mệnh lệnh. Trình tọa núi rừng thoáng chốc một trận tĩnh mịch. Liên những cái kia té ngã trên đất sắc bị an bộ là người, đều đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng khi bọn hắn mở mắt, lại phát hiện chính mình vẫn chưa bị công kích. Ta không chết. Bọn chúng dường như sững sốt đồng dạng, chẳng những không núc núc, còn con liên khí thế hung ác đều thu lại. Chẳng lẽ là cái kia dáng dấp như thần tiên người làm sao? Bộ lạc người ánh mắt trông về nơi xa đến man cổ bộ lạc, chấn kinh vạn phần. Ngân Nguyệt Hoàng tộc yêu tu càng là kinh ngạc không thôi. Vì sao Lang Phí gọi lang chiến âm thanh vô hiệu? Lang Phí cùng trên mặt huyết phong trấn tiên biểu tình cứng ngắc, khó có thể tin chuyển động đầu nhìn về phía Minh Ngâm đàn sói. Điều đó không có khả năng, đàn sói lại có thể không nghe ta hiệu lệnh. Lang Phí nóng nảy kêu to lên. Đường Trần khẽ miệng dương lên, khẽ cười nói, ngươi nói là hiệu lệnh đàn sói đúng không? Nếu không ta thử một chút. Nói xong, Đường Trần nắm trí Tôn Lang hồn lệnh, chỉ cần là thấp hơn tông sư cảnh sói loại linh thú, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chí Tôn Lang hồn lệnh bây giờ đang lưu chuyển lấy lờ mờ tiên quang, tiếp nối hướng mỗi một đầu sói loại linh thú. Đàn sói nghe lệnh, bao vây tất cả ngân nguyệt hoàng tộc yêu tu cùng La phí. Đường Trần khẽ miệng hiện lên một vòng lúm đồng tiền, phản phất thật là rất có mị lực nhân cách ảnh hưởng đến tiên địa vật vật. Sau một khắc, Nguyên Bản vây lại bộ lạc người đàn sói đúng như hắn nói tới cái kia, điều chuyển đầu, đem yêu tu triệt để vây lại. Một màn này xuất hiện, quả thực khiến sợ đến vô số người. Diệp Kinh Nu mỹ nhân lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quả nhiên, trên thế gian không có sinh linh có thể ngăn cản được tiểu sư thuốc mị lực. Cổ Lân Nhi nhìn thấy đường chân da lệnh một tiếng, liền ngân nguyệt hoàng tộc đàn sói đều nghe theo hiệu lệnh, súng bãi tình trạng càng dày đặc. Đây mới thật sự là lang hoàng. A Cốt mãnh nội tâm chấn kinh. Lang Phi cùng hết phong chân tiên nhìn xem không ngừng vây công đi lên đàn sói, sắc mặt tái nhợt lại hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn là ta ngân nguyệt hoàng tộc thất lạc bên ngoài huyết mạch? Lang Phi đột nhiên nổi lên như vậy một cái hoang đường ý nghĩ. Bởi vì loại trừ tình huống này, căn bản không có người có thể làm ra giải thích. Quá, quá lý kỳ. Chương 202, một kích miểu sát Lang Vi, Đường Trần là lão tổ tông chuyển thế. Lang Vi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Huyết Phong Chân Tiên Thể là đầu góc mơ hồ. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đan sói không nghe nguyên nguyệt hoàng tộc tiên kiêu mệnh lệnh, ngược lại thuần phục tại một cái nhân tộc, cái này hợp lý sao? Nguyên bản thuộc về bọn hắn như thế, vào giờ khắc này lên, toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Đường Trần cười khẩy nói, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạ Nguyệt làm vẻ vang. Những lời này thật sâu đau nhói Lang Vi, nói hắn không biết tự lượng sức mình. Nơi này chính là Nam Lĩnh, không phải Đông Hoang, Đường Trần ngươi nếu là dám động ta một sợi lông, Ngân Nguyệt Hoàng tộc chắc chắn đem ngươi nghiền thành vỡ nát." Lang Phi ánh mắt âm trầm quát khẽ nói, "Càn rỡ, các ngươi Ngân Nguyệt Hoàng tộc xâm nhập ta Kình Cổ Sa tộc lãnh địa, còn dám tại nơi này phát ngôn bừa bãi." Cổ Lân Nhi khẽ thiếu nói, Lang Phi thần sắc đọc lại, bị Cổ Lân Nhi bức đến không biết trả lời thế nào. Lúc này, Đường Trần quay người nhìn về phía phía sau tượng, một cỗ quần quật khí thế đánh tới, giống như giam ứng chiến thiên địa cái kia, để Hàn Yên lặng nhắm mắt lại. Một điểm phúc đến thì lòng cũng sẵn ra. Đường Trần giống như có thể xem thấu tượng cái kia, chớp mắt cảm ngộ đến lượng lớn võ đạo cảm ngộ. Hai con ngươi giống như chiếu sáng hắc ám một vòng trong sáng, ôn nhu mà lại trong suốt. Ngươi mới vừa nói đây là một tòa rách dưới tượng. Đường Trần mở ra con ngươi, lạnh lẽo nhìn nhìn xuống Lang Phí. Lang Phí ngược lại cứng ngạnh, tới bây giờ đều lôi kéo cái cổ hồ lớn, phải thì như thế nào, vĩnh viễn chỉ sẽ bị chúng ta yêu tộc giẫy tại trên đầu. Hết ngồi đáy giếng, ta mới từ trong pho tượng lĩnh ngộ được man cổ bộ lạc thánh nhân pháp, há lại loại người như ngươi sâu kiến có khả năng biết được. Đường Trần rêu cợt nói: A cốt mãnh một đoàn người đều là thân thể dư lên. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn có thể theo trong pho tượng lĩnh ngộ được lão tổ tông lưu lại công pháp võ học, nhưng đều là thuộc về đồng dạng. Người này có thể lĩnh ngộ được thánh nhân pháp. Man cổ bộ lạc đã từng cũng là từng theo hầu loạn cổ chiến thần bộ lạc, chỉ vì thời kỳ quá xa xưa, có rất nhiều thứ đều thất lạc. Chỉ duy nhất pho tượng này bảo lưu tới bây giờ. Đây là man cổ bộ lạc quan trọng nhất nội tình. Không có khả năng, ngươi không người man cổ bộ lạc, chớ có lừa gạt ta. Lang Vĩ cười lớn lấy lắc đầu, Liêu Mạn muốn phủ định sự thật này. Oen. Đố nhiên Đường Trần khí thế giống như từ viễn cổ thời đại man hoang chi xâm đi ra cự nhân, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa cái kia. Cho ngươi một cái phẩm thủ cơ hội. Hắn từng bước từng bước đi ra, khí thế như hổng, xông lên tận trời, thần tình tướng mạo lộ ra một chút lang tiên sắc bén. Lang Vĩ cảm giác được trái tim của mình tựa như là bị người nắm chặt, vô ý thốt hét lớn, "Hỏa sói!" Có ánh ngân quang nợ độ đi ra. Sau đó, Lang Vĩ thân hóa thuần màu bạc cự lang, không chút do dự hướng về Đường Trần đánh giết mà đi. Man cổ bát thiên thuật. Đường Trần khẽ quát một tiếng, hai con người bắn mạnh ra vạn trượng thần quang. Một bước cuối cùng đưa ra, thế như trẻ che, xô trào mãnh liệt. Một ý niệm, thiếng như kinh hồng. Phụp. Trước mắt bao người, lang phí thân thể nháy mắt hóa thành hai nửa. Nóng hồi máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Xanh xanh đỏ đỏ nội tạng ruột rơi xuống một chỗ. Toàn trường yên tĩnh. Ngân Nguyệt Hoàng tộc yêu tu tất cả đều chấn váng. Một kích miêu sát. Đường Trần cong lại bật ra tay áo, lạnh nhạt nói, nhân tộc bảo thuật, ngươi một đầu suốc sinh, có thể nào hiểu rõ. Man cổ Bắc Thiên thuật chú trọng chính là khí thế. Một khi khí thế lên, đem như thế như trẻ che, không ai có thể ngăn cản. Huyết Phong Chân Tiên bị hù dọa đến hồn buốt lên ba trượng, không phải nói Đường Trần kiếm tu sao? Vì sao chém giết bảo thuật cũng đáng sợ như vậy? Thật là man cổ bác thiên thuật. Lão tổ tông truyền thừa không có đoạn, hoặc là nói, hắn là lão tổ tông chuyển thế. Khẳng định như vậy, không phải không thể lại biết man cổ bác thiên thuật. Man cổ bộ lạc ga cốt mảnh những người này kích động không thôi. Đường Trần không có đi nghe bọn hắn lời nói, cười tủm tỉm ánh mắt rơi vào trên người Huyết Phong Chân Tiên. Đi. Huyết Phong Chân Tiên toàn thân run lên, trong lòng lập tức nhảy ra chạy trốn ý niệm. Hắn hiện tại là thật nhìn không thấy Đường Trần. Chính diện giao phong tuyệt đối không có phần thắng chút nào. "Huyền, huyết vụ bạo phát, thân ảnh của hắn giống như thiểm điện lực động tại thương khung, căn bản không có ý định cùng Đường Trần một trận chiến. Chạy nhanh như vậy làm gì, ta chỉ là nhìn một chút ngươi mà thôi." Đường Trần tùy ý nhếch miệng. Nghe được câu này, Huyết Phong Chân Tiên một cái ngai ngái xông lên cổ họng, bị tươi sống tức giận đến. Đường Trần cũng không có sâu theo đuổi. Hắn biết Huyết Phong Chân Tiên là Chân Tiên chuyển thế, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn giết chết phòng trường có hơi phiền toái. Chỉ bằng lưu đến sau đó cơ hội thành thục lại ra tay thu hoạch Dù sao chân tiên truyền thế cũng không phải không đánh qua, Đường Trần căn bản sẽ không quan tâm. Rít, Đường Trần tay cầm chí tôn lang huở lệnh, hiệu lệnh đàn sói, quắt khẽ. Ngào, đàn sói lao nhanh, hung hãn không sợ chết cùng điên cuồng vồ giết về phía Yêu Tu. Yêu Tu nhóm đều muốn đi rồi. Đầu tiên là đàn sói đột nhiên phản chiến, sau đó là Lang Phi chết bất đắc kỳ tử. Món này tiện sự tình quả thực quá mức ly kỳ. Cái gọi mãnh hổ khó địch nổi đàn sói, chủ yếu bị đàn sói dùng mệnh trùng lên đi, bọn hắn cực kỳ khó chạy thoát. Càng chưa nói còn có một cái đường trận, giữ một kiếm lập tức cùng, chỉ là cái kiêu ngạo nghệ tư thái liển để bọn hắn không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Theo sau, Kinh cổ gia tộc tộc nhân cũng chạy tới. Bọn hắn lập tức tham gia trong chiến đấu, chiệt để đem Nguyên Nguyệt hoàng tộc yêu tu nhóm đuổi tận giết tuyệt, một cái đều là không lưu. Đại trưởng lão, cái này toàn bộ đều là ngươi một người làm sao? Kinh cổ gia tộc trưởng lão nhìn thấy những cái này chẳng diện, kinh ngạc không thôi. Đường Trần Phong khinh vân đáp nói, giải quyết tốt hậu quả công việc liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn giải trừ trí tôn lang huỷ lệnh. Đàn sói chấp hành sau cùng mệnh lệnh, như vậy thì là từ lâu tới thì về lại nơi đó, bởi vì những cái này nguyên bản là thuộc về nguyên nguyện hoàng tộc đàn sói, lưu lại tới sẽ chỉ là phiền toái mà thôi. Huống chi, nếu là sau đó lại lần nữa gặp phải lời nói, có lẽ còn có thể lần thứ hai lợi dụng. Cổ Lân Nhi mỹ mâu hiện giá hoa đào nhìn chăm chú Đường Trận. Một kiếm kia, một kích kia, phản phất thật sâu đánh vào trái tim của nàng chỗ sâu, để lý trí của nàng triệt để hỗn loạn. Sau đó vô luận chủ nhân tại địa phương nào, ta đều muốn đi theo tại bên cạnh hắn, thật tốt hầu hạ. Cổ Lân Nhi gương mặt từng đỏ, chỉ có tại bên cạnh Đường Trận Nàng mới có thể xuất hiện loại này yêu đường cảm giác. Diệp Khinh Nu nhìn thấy Cổ Lân Nhi biểu hiện hừ hừ hai tiếng, lộ ra cực kỳ tự hào, sau đó sẽ còn để ngươi càng chấn kinh. Hai nữa ý nghĩ, Đường Trần cũng không muốn biết. Giờ phút này, hắn quay người đem ánh mắt nhìn về phía Man Cổ bộ lạc, "Các vị, đã là vô sự, các ngươi yên tâm đi." Soạt. Sau một khắc, Man Cổ bộ lạc tại A Cốt nhanh dẫn dắt tới, toàn thể nửa quỳ dưới đất, tay trái đặt ở ngực phải, đây là cao nhất kính chào. Kinh cổ sa tộc người nhìn thấy phía sau trừng to mắt, chưa bao giờ thấy qua Man Cổ bộ lạc đối một người như vậy tôn trọng. Cảm tạ lão tổ tông chuyển thế tới trước cứu van bộ lạc. A Cốt manh ánh mắt lửa nóng nhìn về đường trần, rất là kích động quỳ xuống đất dập đầu. Lão tổ tông chuyển thế. Đường Trần lộ ra trợn khóc trợn cười biểu tình. Cái này lại gọi cái gì sự tỉnh? Lại có thể đem hắn ngộ nhận là man cổ bộ lạc lão tổ tông chuyển thế. Tại Đông Hoang có người cho rằng Đường Trần là chân tiên chuyển thế. Đi tới bên này, không hiểu thấu thành bộ lạc tổ tông chuyển thế. Có đôi khi chỉ có thể nói, bị quá nhiều người sùng bái cũng là một loại thống khổ. Chương 203, Thập Vạn Hoang Sơn, gánh nặng đường xa. Kinh cổ xa tộc đi tới đem còn chừa địch nhân toàn bộ diện trừ sạch sẽ, sẽ. Tuy là Man Cổ bộ lạc cũng là chết một chút người, vừa vặn rất tốt tại đường Trần cuối cùng kịp thời chạy tới. Nếu không, chết người sẽ càng nhiều. Nguyên cơ, Man Cổ bộ lạc đối đường Trần ân cứu mạng nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí một lần đem đường Trần cho rằng là tổ tông chuyển thế. Man Cổ bộ lạc già trẻ phụ nữ trẻ em còn sống hơn phân nửa, không giống những bộ lạc khác cái kia bị trực tiếp giết đi. Còn có một chút bộ lạc người cũng vào Man Cổ bộ lạc. Tổng thể tới nhìn, tổn thất cơ hồ không đáng kể. Đây chính là nam lĩnh sinh hoạt. Bộ lạc ở giữa đã tử lâu quan thuộc. Bộ lạc sẽ tiếp nhận những bộ lạc khác người, tiếp tục đi tới đích. Đường Chấn Nguyên bản còn muốn hỏi tham loạn cổ chiến thần bộ lạc sự tình, nhìn thấy những tình huống này cũng liền tạm thời nhịn xuống. Đan sói thi thể sẽ bị rút gần lò ra, thu nạp trong đó thú huyết, toàn thân đều là bảo vật. Nói tóm lại, đối man của bộ lạc tới nói càng giống là một loại bồi thường. Bộ lạc trong liệu vậy. Đường Chấn rất nghiêm túc, rất nghiêm túc giải thích thân phận của mình. Ngài thật không phải lão tổ chuẩn thế. A Cốt Maynh Bót cổ tay thở dài. Đường Chấn cười khổ nói, đại thúc, ta đến từ Đông Hoàng, thật không phải cái gì lão tổ chuẩn thế. A Cốt Mánh bọn hắn thở dài. Nhưng dù vậy bọn hắn vẫn như cũng là cảm tạ Đường Trần kịp thời gian xuất thủ, ngăn chặn lại bộ lạc diệt vong. Coi như không phải truyền thế, người mãi mãi cũng là chúng ta bộ lạc con nhân, nếu có dặn dò gì, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. A Cốt Mánh thu thập tâm thái, nghĩa chính luôn từ nói. Đây chính là bộ lạc người thái độ, đơn giản mà trực tiếp, không có nhiều như vậy còn công quân. Đường Trần nghe vậy cũng là lộ ra vẻ tươi cười, lần này ta là có chuyện muốn hỏi thăm các ngươi. A Cốt Mánh vỗ ngực cười to nói. Chỉ cần chúng ta biết đến, khẳng định sẽ toàn bộ cáo tri. Ta nghe cổ tộc trưởng thành nói, các ngươi biết được loạn cổ chiến thần bộ lạc tung tích?" Đường Trần trực tiếp hỏi ra. A Cốt Mạnh cùng tộc nhân kinh ngạc nhìn nhau. Ấn nhân lại sẽ đối một cái biến mất bộ lạc cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là không thể nói toàn bộ biết được, chỉ biết là một chút tung tích mà thôi, cuối cùng loạn cổ chiến thần bộ lạc biến mất vô số tuyền nguyệt. A Cốt Mạnh ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Không sao, chỉ cần là có một chút tung tích cũng là tốt. Đường Trần mừn rỡ, chí ít không có phí công đi một chuyến. Bởi vì dựa theo hệ thống tính cách, một khi xuất hiện mỗi địa điểm, có rất lớn xác suất xuất hiện giúp thể Nguyên cớ Đường Trần mới sẽ vui vẻ như vậy. A Cốt Mãnh đứng dậy tại bên cạnh ngã xuống giá sách cầm lấy một cuốn cổ lão gia thú, phía trên viết lấy khó hiểu cổ văn. Hắn xếp bằng ở đường trần bên cạnh, mở ra gia thú, kỳ quái văn tự cùng đồ án để diệp khinh nhu cùng cổ Lân Nhi đau cả đầu. Đây là loạn cổ chiến thần bộ lạc tộc huy sao? Đường Trần phát hiện đến gia thú bên trên huyết sắc liên hoa ấn ký. Được, bất quá ta không biết rõ đây là bao lâu trước đây gia thú, vài năm, 10 vài năm. A Cốt Mãnh khẽ gật đầu, chợt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đường Trần nuốt ve gia thú, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái này đúng là một chương thánh nhân cảnh linh thú gia lông. Hắn theo Gia Long bên trên kết luận, thời hạn chịu sẽ không quá mức xa xưa. Cụ thể bên trên có nói tại địa phương nào sao? Cổ Lân Nhi biết chủ nhân cực kỳ quan tâm vấn đề này, ôn nhu hỏi. A Cốt mãnh ma sát bộ lạc văn tự, thấp giọng nói, đã từng có người. Tại 10 vạn, trông thấy có tương tự hoa sen máu. Người? Hắn phiên dịch đứt quãng, tựa hồ có chút bộ lạc văn tự hồi lâu vô dụng, cũng không nhớ rõ. Là Thập vạn Hoang Sơn. A Cốt mãnh đột nhiên nhớ tới, tộc ta có người từng tại Thập vạn Hoang Sơn trông thấy cái này liên hoa người. Cổ Lân Nhi ánh mắt một mảnh kinh ngạc. Đường Trần trông thấy Lân Nhi biểu tình cổ quái, không khỏi hỏi, Thập Vạn Hoang Sơn có vấn đề gì sao? Thập Vạn Hoang Sơn là nam lĩnh bên trong có phần bị ưa thích lịch luyện địa phương, truyền môn có Thánh Vương cấp bậc tông môn mạnh mẽ người vẫn lạc. Cổ Lân Nhi giải thích nói, "Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Thập Vạn Hoang Sơn." Thanh âm nhắc nhở vang lên. Nội tâm Đường Trần lập tức một trận sảng khoái, xem như tới. Chỉ là cái này Thập Vạn Hoang Sơn như vậy to lớn, ta muốn làm sao tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc gì cơ đây? Đường Trần ngược lại có chút khó khăn. Bất quá theo sau đường Trần cũng không nghĩ quá nhiều, tùy duyên a. Tính cách của hắn liền là như vậy, tự do tự tại, tùy tính bình yên. A Cốt Mạnh tộc trưởng, cảm ơn ngươi giải hoặc." Đường Trần mỉm cười, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn phía trên. A Cốt Mạnh còn chưa kịp trả lời, liền lại đã được đến Man Cổ Bác Thiên thuần pháp môn tu luyện. Đây là thánh nhân pháp, đối với hắn mà nói chỗ tốt to lớn, thậm chí còn có thể cùng huyết mạch tương liên, tác dụng không cần nói cũng biết. Ân nhân ngươi không chỉ cứu chúng ta, thậm chí là đem Man Cổ Bác Thiên thuật giao cho chúng ta, phần ân tình này không thể báo cáo. A Cốt Mạnh lệ nóng doanh trọng, Vạn này liền là thuộc về các ngươi bảo vật, ta chỉ là mượn tiền nhân trong tay, giết hậu đại người mà thôi." Đường Trần cười nhạt nói. A Cốt Mạnh Đám người đối Đường Trần hiện ra một cỗ phát ra từ nội nội tâm sùng bái tinh trạng, toàn thể lại lần nữa quy xuống, trầm giọng nói, "Chúng ta mang cổ bộ lạc từ giờ trở đi, sẽ vĩnh viễn hiệu trùng với ân nhân, ví như đội ý, trời chu đã diệt." Đối bọn hắn mà nói, loại này lời thể chú trọng nhất ấn tình. Đường Trần cười khổ nói, "Thật không cần như vậy, ta chỉ đi ngang qua mà thôi." Nhưng A Cốt Mạnh Đám người đều nhìn xem Đường Trần, hình như không đáp ứng liền vĩnh viễn sẽ không lên. Cái sau chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhiều bộ lạc Thiên Kiêu bị bắt đi, hai tử của ta cũng đồng dạng. Đột nhiên, A Cốt Mạnh nắm chặt nắm đấm, lửa giận bốc lên. Đường Trấn nhăn đầu lông mày. Ngân Nguyệt Hoàng tộc muốn bắt đi nhiều Thiên Kiêu như thế làm cái gì? Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể nói với ta. Đường Trấn biết bộ lạc ở trong Nam Linh thuộc về yếu thế, có thể giúp thì giúp. A Cốt Mạnh bọn hắn cực kỳ cảm tạ Đường Trấn, hơn nữa đã được đến Man Cổ Bắc Thiên thuật đủ để tăng cường toàn bộ bộ lạc chiến lực, có lẽ sau đó sẽ phản công Ngân Nguyệt Hoàng tộc cũng có nói. Chủ nhân mị lực mãi mãi cũng là mê người như vậy sao? Một bên, cổ Lân Nhi bộ ngực sữa lên xuống, phương tâm mềm mại nhìn xem Đường Trần. Diệp Khinh Nhu nhõn miệng cười, nói: "Ngươi còn không nhìn thấy tiểu sư thúc chân chính mị lực, tại Đông Hoang Thế nhưng được nhiều người ủng hộ tồn tại, mê đệ mê muội đi đời đất." Vạn tộc đại hội chưa bắt đầu, mới rút thẻ địa điểm đã đổi mới, Đường Trần tự nhiên là trước đi tìm loạn cổ chiến thần bộ là người. "Ta chuẩn bị đi, các ngươi thay ta cùng cổ tộc trưởng thành nói một tiếng." Đường Trần mặt hướng kính cổ già tụi người, mỉm cười nói: "Đại trưởng lão, nhiều hơn nữa đợi mấy ngày a?" Kinh cổ Sa tộc còn tại giữ lại. Đường Trần cũng không tính tiếp tục chờ đợi, ban thưởng quan trọng a. Phá không tiên chu xuất hiện, Đường Trần rơi vào phía trên, Diệp Hinh Nhu tự nhiên là theo sát phía sau. Cổ Lân Nhi liên bộ nhẹ nhàng, thản nhiên chờ đợi tại bên người Đường Trần. Ngươi không có ý định trở về? Đường Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hắn nhìn ta. Trong lòng Cổ Lân Nhi thết lên, mặt ngoài cung kính nói, ta nói qua, chủ nhân ở đâu, ta ngay tại đâu, chắc chắn thật tốt hầu hạ ngài. Cổ Lân Nhi là nam lĩnh trong yêu tộc số một số 2 tuyệt sắc mỹ nữ, chiến lực mạnh, thiên phú tốt, trưởng thành đến cực đẹp vóc dáng càng là bốc lửa, hiện nay lại thành Đường Trần thị nữ, việc này nếu là truyền ra, không chừng sẽ có bao nhiêu nam lĩnh tuấn kiệt tan nát khó lòng. Tùy ngươi a. Đường Trần không sao cả nhún vai. Cổ Lân Nhi ngon ngọt cười, khoác lên Đường Trần cánh tay. Diệp Khinh Nhu chống lên tú mi, ngữ khí vị chua nói, lớn không nổi a, còn không phải cả ngày làm đến bả vai đau nhức, ta mới không có thèm đây. Nói là không có thèm, ký ức trong lòng Diệp Khinh Nhu không biết có nhiều thèm muốn. Thật vất vả đi một cái sóng lớn dạng như tuyết. Hiện tại lại tới một cái Cổ Lân Nhi. Tuy nói cổ Lân Nhi không có dạng như Tuyết cái kia mở ra, nhưng nàng tới từ Sà tộc, nhất cử nhất động đều có mỹ ý, tuyệt đối là một đại cường địch. Thủ hộ tiểu sư thúc con đường, gánh nặng đường xa. Trong lòng Diệp Khinh Nu thầm thở dài nói: Chương 204, tinh kiếm đạo thể, có phải hay không lại có ai đang nhớ ta? Nam Lĩnh, Thần Lãng Sơn, Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Phạm La tiến đến xâm nhập kinh cổ Sà tộc lãnh địa Ngân Nguyệt hoàng tộc yêu tu, đại bộ phận đều là không có còn sống trở về. Nhưng mà những cái kia bắt đi bộ lạc tiên kiêu yêu tu thì là an toàn trở về, đã đem mấy ngày này kiêu ngạo cho an trí xong. Vậy phần bọn hắn bắt mấy ngày này tiêu ngạo làm cái gì, tạm thời vẫn là một cái ẩn số. Ngao. Một đạo ẩn chứa cực độ phẫn nộ tiếng sói tru, vang vọng tại vùng trời Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Ngân Nguyệt hoàng tộc người sau khi nghe thấy cũng nhịn không được rụt rụt đầu, biết đây nhất định là tộc trưởng lại nổi giận. Vì cái gì nói lại đây? Một lần trước Lang đỉnh bị Đường Trần chơi chết thời điểm, cũng gào qua như vậy một câu họng. Đường Trần, lại là cái Đường Trần này. Hắn không phải tại Đông Hoang sao? Thế nào sẽ chạy đến Nam Lĩnh tới? Mặc kệ hắn đến cùng là ai, sau lưng có người nào tại bảo vệ, nhất định Nhất định phải đem hắn chơi chết tại Nam Lĩnh." Lăng Bình tiếng giống ở trong đại điện vang lên. Huyết Phong Chân Tiên đứng ở phía dưới, sắc mặt trầm lãnh, đem biết được sự tình toàn bộ cáo tri Lăng Bình. Hắn hiện tại thật hận chấu Đường Trần, lại có thể đang thoát đi thời điểm, công khai nói ra một câu như vậy lợi nói, làm giống như là tại thả hắn đi đồng dạng. Muốn không sức chiến đấu của ta chưa khôi phục, sao lại chật vật chạy trốn, trực tiếp một ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi." Huyết Phong Chân Tiên cảm thấy cực kỳ sỉ nhục, bởi vì Đường Trần động tác thật rất như là đem hắn thả đi, một chút cũng không có tính toán xuất thủ bộ dáng. Lang Bình đồng dạng là sắp tức nộ tung. Đầu tiên là con của mình Lang Đình, lại là trong tộc Tiên Kiêu Sói Bay, đều là mất mạng tại một người trong tay. Lần ta ngân nguyện hoàng tộc không người. Ngân Quang ngũ trời, biến ảo thành sói, diễn lại Thiên Lang phiêu nguyệt dị tượng, ẩn chứa quần quần pháp tắc chi lực. Ngao. Phàn Phất là cảm nhận được tộc trưởng lựa giận, ngân nguyện hoàng tộc tộc nhân cùng tiếng tru lên. Lang Bình tộc trưởng, hôm nay ta gặp đường Trần còn có thể mệnh lệnh đàn sói, còn mời vạn phần cẩn thận. Huyết Phong Chân Tiên tuy là phẫn nộ, nhưng cũng đến đổ thêm dầu vào lửa. Lang Bình phệ huyết hai con ngươi nhìn về phía Huyết Phong Chân Tiên. Hư Lệnh nói, mệnh lệnh đàn sói. Không có khả năng, cái này loại trừ tộc ta, nhân tộc là tuyệt không có khả năng làm được, nhất định là hắn dùng cái gì quý kế. Huyết Phong Chân Tiên nhìn thấy Lang Bình dáng dấp, trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn hắn đối đường chần càng thống hận, chính mình sẽ càng có lợi hơn. Lang Bình con ngươi đảo một vòng, trầm giọng nói, không được, đến để Lang Tôn đi ra, bằng không cái này một sĩ nhục khó mà tẩy trừ. Ngay vậy, Huyết Phong Chân Tiên ánh mắt nưng lại. Lang Tôn là những năm gần đây ngân nguyện hoàng tộc bên trong thiên phú mạnh nhất, chiến lực kinh khủng nhất tuyệt đại thiên kiêu đã từng hắn lấy chân nhân tu vi chém giết nửa bước tiểu thánh, không chỉ không chết, ngược lại là thành công đạo thoát. Loại này chiến tích, cho dù là đặt ở huyết phong chân tiên năm đó thời đại, đều như thế có không tầm thường danh khí. Phải biết, đại cảnh giới cũng không phải tốt như vậy vượt qua một trận chiến. huống chi là chân nhân cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa khoảng cách, cả hai có thể nói thiên địa khe rẽnh. Một lát sau, ngân nguyệt lâm bên trong một chỗ có một đạo chém nát vạn vật kiếm quang như ngôi sao xông lên chín tầng, kinh diễm vô số người. Ai dám giết ta huynh đệ? Một đạo hét to vang vọng mà lên, cực độ phẫn nộ. Lăng Phí nói Lăng Tôn có thần bí đạo thể, đúng là tinh kiếm đạo thể. Huyết Phong Chân Tiên rất là kinh ngạc. Tinh kiếm đạo thể ẩn chứa tinh tựu lực lượng, phối hợp vô hạn kiêu ý, bên trên nhưng chạm tinh thần, phía dưới có thể diệt vân hạ. Lăng Tôn lại đột phá, đã là chân nhân tâm trọng. Thật nhanh, vậy mới bế quan thời gian 2 năm, e rằng đối tinh kiếm đạo thể nắm giữ sâu hơn. Bảo thủ, nhất định phải cho Lăng Phí, Lăng Đình thiếu chủ bảo thủ. Ngân Nguyên hoàng tộc người vung tay hô to. Trong đại điện, Lăng Bình cảm nhận được cái kia một tia báo động, vừa ý gật đầu nói, ngươi đi cùng Lăng Tôn nói chuyện với nhau một chút đi. Huyết Phong Chân Tiên vui lòng cực kỳ, đổ thêm dầu vào lửa là chính mình sợ trưởng cho hay. Vùng chơi dừng dậm. Tinh quang cùng ngân quang giao hòa tại một chỗ, rực rỡ ngời ngời. Kiếm khí từ đó bạo ngược mà ra, lá rách bay lên, mây khói giận nức, rõ ràng là đáng sợ đến cực điểm. Ngươi là người nào? Huyết Phong Chân Tiên đi tới thời điểm, một vòng kiếm quang lóe ánh như hồng phong tới, tinh quang bên trong truyền ra quát lạnh thanh âm. Ta là Lang Phi Bằng Hữu, hắn chết ta cũng rất thương tâm. Huyết Phong Chân Tiên mặt lộ bi thiết. Quang mang tan đi, hiện ra Lang Tôn hình dáng, mày kiếm mắt sáng, tóc trắng sáng rực. Anh Tuấn khuôn mặt có một vẻ dữ tợn. Đến cùng là ai giết Lang Phí cùng Lang Đình? Trong lòng Lang Tôn Phi thống, bấy quan đi ra liền nghe thấy hai cái huynh đệ tốt nhất chết đi tin tức. Đường Trần, một cái tới từ Đông Hoang tiểu nhân hèn hạ, chỉ sẽ dùng một chút dơ bẩn thủ đoạn, đối người khác còn có cực lớn mê hoặc. Huyết Phong Chân Tiên Cố tình bôi nhỏ Đường Trần. Lang Tôn càng nghe càng cảm thấy lửa giận tại bốc lên, hảo huynh đệ của mình lại có thể chết tại loại người này trong tay, quả thực là vô cùng độc nhã. Hắn ở nơi nào? Lang Tôn tay cầm một chuôi thanh kiếm, lang lệ hỏi. Hắn tại Kình Cổ xã tộc? Nhưng phía trước ta đã cùng Lang Phí thương lượng xong, muốn tại vạn tộc trên đại hội hung hăng nhục nhã hắn." Huyết Phong Chân Tiên nghiêm túc nói. Trong lòng hắn vui vẻ không được. Đổ thêm dầu vào lửa thật là một cái trò vui đồ vật, chính mình không cần động thủ, liền có thể lợi dụng người khác đi sát hại địch nhân của mình. Đúng, không thể để cho hắn như vậy dễ dàng chết đi, muốn tại vạn tộc đại hội nhục nhã phía sau lại giết hắn, loại người này liền có lẽ như vậy đối đãi. Lang Tôn chỉ muốn cho huynh đệ báo thù, hết thảy đều mặc kệ. Trong lòng Huyết Phong Chân Tiên cười lạnh, người này thực tế tốt lựa gạt. Lúc này Trong đại điện Lang Bình đồng đưa lấy trong tay thanh đao ly, trong tay xuất hiện một mai đen kịt mọc rạn. Cổ Mạc thức tỉnh, chiến lực không có bị tổn thương, điều đó không có khả năng. Lang Bình nhìn thấy ngọc rạn nội dung, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì Cổ Mạc một khi tỉnh lại, Ngân Nguyệt hoàng tộc đối kình Cổ Xà tộc sâng hại, sẽ chịu đến cường liệt phản vệ. Phải biết, kình Cổ Xà tộc xem như nam lĩnh bên trong lấy tên yêu tộc một trong, nội tình tuyệt đối là hùng hổ tụ cùng. Nhất là cổ Mạc loại này có thu tất báo người, chắc chắn cùng Ngân Nguyệt hoàng tộc ăn thua đủ. Không thể lại đối kình Cổ Xà tộc động thủ, vạn nhất thúc ép thật chặt. Cổ Mạc tất nhiên sẽ liều mạng chống lại, đến lúc đó lưỡi bại câu thương liền sẽ tắc thành cho hắn người. Lang Bình thấp giọng trầm ngâm nói, không phải Lang Bình sợ hãi Kình Cổ Sát tộc, mà là cái khác yêu tộc đều tại nhìn chằm chằm. Đây chính là vì cái gì hắn vẫn luôn đang chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà không phải thừa thế xông lên chiếm đoạt Kình Cổ Sát tộc. Phạm Lang ngồi lên tộc trưởng vị trí này người, cái nào không phải quỷ kế đa đoan hạng người, không phải đã sớm bị người đá xuống. Chiến thần chi huyết để ta mấy năm nay cảnh rối bắt đầu dư giả, ta nhất định phải sau khi đột phá mới có chiến lực đi ứng phó. Lăng Bình một cái uống xong thanh đồng trong chén máu tươi, âm thanh bộ phát thấm lạnh. Hắn hiện tại đối đường Trần là hận không thể xé thành mảnh nhỏ, dĩ nhiên phá hủy chính mình kế hoạch lớn, còn đem cổ mạc cho Triệt để chữa khỏi, ảnh hưởng đến sau này bộ tộc phát triển. Lúc này, chính giữa ở trên phá không tiên chu đường Trần hắt hơi một cái. Hắn một bên rướn rướn lỗ mũi, một bên thầm nói, có phải hay không lại có ai đang nhêu ta. Tác giả có lời nói. Hôm nay đầu gấp động kinh thử một chút viết chữ phần mềm khóa chặt công năng, hiện tại mới ra ngoài, ta thật muốn thổ huyết, phía sau chương tiết đã viết xong, hơi chút so với một thoáng liên phát. Các huynh đệ sốt ruột chờ, con ba ba vạn phần xin lỗi. Láo nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 205, Cựu đầu kim sư tộc, lục tinh nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Nam lĩnh, vạn thú chi sơn. Quần sơn nô lên, giống như rồng xương sống đang đông đượ, thể hiện ra cổ lão mà hùng hậu khí tức, nhộn nhạo lên. Phiến lãnh địa này chính là lệ thuộc vào cựu đầu kim sư tộc. Truyền ngôn, cựu đầu kim sư tộc từng là cựu đầu điệu cùng hoàng kim sư hậu đại, sinh sôi bây giờ trở thành một cái khác bộ tộc, huyết mạch rất là cường đại. Một tòa xưa cũ cung điện màu vàng nóng bên trong, một đầu quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất. Lông như vàng, mỗi một đạo đều hiện ra pháp tắc chi lực. Hắn mọc ra chín đầu, trong đó tám cái đầu nhắm mắt lại đang ngủ say, chỉ có ở chính giữa cái kia một cái đầu to quan sát phía trước tộc nhân. Hắn chính là cựu đầu kim sư tộc tộc trưởng, Sư Cường. Ta tiếp vào tin tức ngầm, nói thập vạn hoang sơn bên trong có loạn cổ chiến thần bộ lạc tung tích. Thanh âm sư Cường hùng hậu, rung động ầm ầm trong điện vang vọng lên. Phía dưới cung kính đứng đấy cựu đầu kim sư tộc hai vị thiên kiêu, một nam một nữ. Nam cao lớn uy mãnh, thần thái ngạo nghễ, phản phất là máu của mình mạch đồng dạng, vạn thú chi vương không đem những người khác để vào mắt. Nữ vóc dáng cao gầy, hoàng kim thần trang đem trước sau lổi lọn thân thể mềm mại bao lấy, cho thấy ra tính đẹp, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra cực mạnh tham muốn giữ lấy. "Tốc trưởng, loạn cổ chiến thần bộ lạc thật có tiên tiên huyền hoàng thể sao?" Nữ Hải Tử Đại Mi nhẹ chau lại, âm thanh có một loại thành thụ mị lực. Theo ta được biết, đã từng loạn cổ chiến thần bộ lạc liền có qua tiên tiên hồng mông thể cùng tiên tiên huyền hoàng thể, quả thực là được trời ưu ái. Sư cùng trong lời nói có nói không ra theo mến, đến cuối cùng còn không phải biến mất tại lịch sử bên trong. Nam tử khịt mũi coi thường. Lời nói càng là cười lạnh dày đặc. Sư bá, sư Lâm Vân, lần này phái hai người các ngươi tiền đến, nhất định không muốn thả bất luận cái gì đầu mối." Sư Cuồng trầm giọng nói. Hai người ôm quyền nói, "Tộc trưởng, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Nếu không phải là bởi vì Đông Hoang thật sự là quá xa lời nói, ta đều muốn thử xem cùng vị kia tiên tiên hỗn độn thể đạt thành công ra." Sư Cuồng thở dài một hơi. Dương Chân có thể nói là danh chấn Đông Hoang đại địa, nhưng tại Nam Lĩnh, Bác Nguyên, Tây Mạc ngược lại không có như thế nổi danh. Thế nhưng, tiên tiên hỗn độn thể tên tuổi thực tế quá lớn. Từ xưa đến nay 3000 đạo tư thế cơ thể xếp thứ nhất tồn tại, một khi xuất thế sẽ chịu đến ước vạn người chú ý, nguyên cớ coi như là lả lại xa cũng đã được nghe nói một điểm truyền văn. Nghe nói có tiên tiên hỗn độn thể người kia, lấy tông sư cảnh chiến thánh người cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sư Lăng Môn Mỹ Mâu có một loại không hiểu màu sắc. Sư Ba vây quanh cánh tay, lắc đầu nói, nói hiếu nói vượng, đây chính là sơ sơ hai cái đại cảnh giới, còn cái gì tự tạo thánh nhân pháp, thậm chí là kim tiên pháp pháp, càng là lời nói vô căn cứ, từ xưa đến nay đều không có người làm được. Sư Ba trọn vẹn phủ định những vấn này. Bởi vì Nam lĩnh cùng Đông Hoang Bốn là không đối phó, tự nhiên mà nhưng, nội tâm sư bá chỗ sâu sẽ phản đối những tin đồn này. Bao nhiêu truyền văn tại chính thức sự thật trước mặt yếu ớt như vậy không chịu nổi. Hắn tin mới có quỷ đây. Vô luận như thế nào, Tiên Tiên Hỗn Độn Thể chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần cướp được Tiên Tiên Huyền Hoàng Thể là đủ rồi." Sư Cường nói khẽ. Hắn cũng biết Tiên Tiên Hồng Ngông Thể đã sớm không thấy, càng không cái này đạo thể bất cứ tin tức gì. Cửu Đầu Kim Sư tộc nguyên cớ nghĩ như vậy muốn Tiên Tiên Huyền Hoàng Thể, chính là muốn mượn cái này đạo thể tới phát dương bộ tộc, nhất thống toàn bộ Nam lĩnh, giá tâm cực lớn. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, chỉ cần tình báo là thật, ta tất định là ngươi mang về." Sư bá 10 phần tự tin, nhanh chân như sao băng rời đi đại điện. Sư Lăng Môn Mỹ Mâu xoay một cái, ngược lại đối tiên tiên hỗn độn thể xuất hiện hứng thú thật lớn, khóe môi nâng lên đi ra ngoài. Nam Lĩnh, Thập Vạn Hoang Sơn. Thập Vạn Hoang Sơn danh xưng có 10 vạn bảo sơn, bảo tàng vô số, bây giờ trở thành đám võ giả thích nhất mạo hiểm địa phương. Bởi vì có người tại nơi này đạt được truyền thừa, nhảy lên một cái, trở thành chủ tệ một phương. Căn có người không có tiếng tăm gì mà tới đây đạt được một bộ tiên pháp, trở thành trong tông môn nhất lóe sáng tồn tại. Rất rất nhiều ví dụ bày ra tại trước mắt, rất nhiều người đều muốn ở chỗ này tìm kiếm chút vận may. Ở bên ngoài Thập Vạn Hoan Sơn, có một mảnh được mở mang đi ra đất bằng, cung cấp cho võ giả ở giữa lấy vật đối vật, còn có người tại nơi này làm lấy nguyên thạch sinh ý. Tới a tôi a, những thứ kia đều tương đối lợi ích thực tế, cấp 6 Hồng Vũ đồng hồ, nhưng bảo vệ ngươi không chịu đến thương tổn. Cấp 7 linh tài huyết toàn bảo quả, muốn mà cả. Ta hỏi ngươi, giới thật sao? Còn dám cho ta hàng giá? Không khí ồn ào ồn ào, tình huống hỗn loạn một mảnh, nghiễm nhiên là không người quản lý địa phương. Mà vào lúc này, lôi đình màu đen như mạng nhện trải rộng toàn bộ trên không, một đạo lại một đạo người mặc trường bào màu trắng, ngược theo lên hắc lôi độ văn người xuất hiện trong mắt mọi người. Ma Lôi Tông, tuyệt đối không nên chọc bọn hắn, bọn hắn tại Hoàng Châu bên kia thế nhưng địa đầu xà. Bọn hắn làm việc vô cùng bá đạo, một lời không hợp liền giết người. Đám người xì sao bản tán nói, hồi lâu không có tới, thập vạn hoang sơn vẫn lạnh như thế náo nhiệt. Ma Lôi Tông người cầm đầu là một vị nam tử gầy gò, khẽ cười một tiếng. Hắn giang hai tay ra, ngẩng đầu lên, hình như cực kỳ hưởng thụ phía dưới những người kia đối sự sợ hãi của chính mình sợ hãi. Hừ. Đột nhiên, một đạo ngân quang ngang trời mà ra, phá không tiên chu khắp sâu vào mọi người trong tầm mắt, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, rất huyền diệu phi thường. Ngân quang chậm chậm thu lại. Đường Trần mang theo Diệp Khinh Lưu cùng Cố Lân Nhi bước vào Thập Vạn Hoang Sơn. Ký chủ đã đến Thập Vạn Hoang Sơn, phải chăng muốn tiến hành giúp thẻ? Vừa mới tới, thanh âm nhắc nhở để Đường Trần mừng rỡ. Giúp thẻ? Đường Trần lập tức xác nhận. Đinh. Chúc mừng ký chủ giúp đến lục tinh phần thưởng nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Nghe vậy, trong lòng Đường Trần vui mừng, thật là mới ngủ gà ngủ gật liền đưa tới gối đầu. Hắn còn nghĩ đến muốn thế nào tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc Zico, không nghĩ tới liền rút được nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Đang lúc Đường Trần đắm chìm tại chính mình vui sướng bên trong, toàn bộ đất bằng không khí cũng lạ triệt để an tĩnh lại. Vô luận là nam hay là nữ, đều bị Đường Trần cái này một vòng cười nhạt chỗ thật sâu hấp dẫn. Ma Lôi tông nam tử gầy gò thì là lộ ra âm lãnh. Vốn nên vạn chúng chú mục hắn, bây giờ lại bị tất cả mọi người coi thường, trong lòng tất nhiên cảm thấy khó chịu. Người kia là ai? rất cuốn dẫn, quả thực giống như tiên nhân cái kia. Bà nạo cô hôm nay liền muốn hòa tụ, ai cũng không nên cản ta. Sư minh ngươi thế nào cởi ra áo cà sa, các loại. Ngươi, ngươi thế như người xuất gia, a di đà Phật. Trang diện nháy mắt biến đến hỗn loạn lên. Diệp Khinh Nu đối loại hiện tượng này đã có sức miễn dịch, tự hào tiểu sư thuốc mị lực liền là cường đại như vậy. Cổ Lân Nhi thì là trường lớn con ngươi. Chủ nhân đi tới chỗ nào đều là náo nhiệt như vậy, người người đều chú ý hắn. Nang la Cổ Lân Nhi, kinh cổ xà tộc công chúa, thế nào sẽ ở người này bên cạnh? Có người phát ra nghi vấn. Chủ nhân, mệt mỏi sao? Muốn hay không muốn đi nghỉ ngơi một hồi? Cổ Lân Nhi sửa sang lấy đường chần quần áo, giống như một cái ôn nhu như hiền thê lương mẫu. Chủ nhân, mọi người ngây ra như phỗng. Đường đường kính cổ xã tộc công chúa như vậy thấp kém sao? Nam tử gầy gò tức giận đến lỗ mũi đều muốn ra, dựa vào cái gì hai cái tuyệt sắc nữ tử muốn phục thị một người? Chém qua một bên đi, đừng ảnh hưởng ta suy nghĩ. Đường Trần khoát tay áo. Thế thế, vô số nam giới ngay tại chỗ phun máu ba lần. Nếu là Cổ Lân Nhi đối đãi bọn hắn như vậy, còn không được cười trọn váng. Cái này Người này còn rét bỏ. Chương 206, không quá thông minh á tử, Tiên Tiên Huyền Hoàn Thể. Bên ngoài Thập Vạn Hoa Sơn, mọi người chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nam tử, cũng chưa từng chưa từng thấy Cổ Lân Nhi như vậy tuổi đầu nghe theo, càng khiến người ta phát điên lạ, Đường Trần hình như không chú ý Cổ Lân Nhi hỏi Hàn Ân Cẩn, thậm chí còn có chút bực bội. Giờ khắc này, vô số nam giới tan nát cõi lòng thành đầy đất cát bã. Ân, chiếc đệ nát bấy loại kia. Đường Trần cũng không để ý tới người khác ánh mắt, mà là tại quan sát vừa mới rút thẻ rút đến nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Nhân vật tìm kiếm dụng cụ, chỉ cần ký chủ đem muốn tìm kiếm nhân vật tại não hải tưởng tượng, một đoạn văn, một cái tên, sẽ theo lấy ký chủ biết được càng nhiều, tìm kiếm càng tinh tế hơn. Nhìn đến đây, Đường Trần lộ ra trầm tư thần sắc. Ta đối loạn cổ chiến thần bộ lạc hiểu rõ chỉ giới hạn ở Xylâm, si nguyên cơ chỉ có thể tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc sau cái chữ. Trong lòng Đường Trần thầm nói. Cùng lúc đó, Ma Lôi Tông Lăng Thông trông thấy Cổ Lân Nhi bị Đường Trần như vậy gạt bỏ, lập tức cảm giác chính mình lại có thể. Hắn phải đến cho Cổ Lân Nhi ra một hơi, để Cổ Lân Nhi nhìn thấy chính mình nam tử khí khái. "Uy, ngươi là người nào, từ chỗ nào tới, đến địa phương nào đi, dám tại đây phách lối như vậy?" Lăng Thông ngẩng đầu lên, tư thế vai hùng thẳng tắp, cố tình triển lộ ra một bộ chính nghĩa tiểu đồng bọn tư thái. Phía sau hắn đệ tử Ma Lôi Tông, đồng dạng là bày ra muốn cùng sư huynh thảo phạt Đường Trần chính nghĩa dáng dấp. Đường Trần vẫn như cũ không thèm để ý những người này, tiếp tục tìm tòi trong tay nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Bốn phía, đám người sơ sơ lui lại mà đi, nhìn thấy Lăng Thông tại tìm Đường Trần phiền toái, chỉ hi vọng không muốn tác động đến đến chính mình. Lăng Thông nhìn thấy Đường Trần căn bản không để ý chính mình, ánh mắt lạnh lùng Quá to, Lân Nhi cô nương như vậy mỹ lệ xuất thần nữ tử, ngươi dám không để ý tới, thật là không biết điều." Diệp Kinh Lưu ôm lấy Tôn Tôn, con ngươi lạnh lùng nhìn đi qua. Cổ Lân Nhi cũng là trừng mắt một đôi mắt đẹp, khẽ tiêu nói, "Chủ nhân thích nói như thế nào ta liền nói thế nào, ngươi đừng vội tới dính vào." Lăng Thông bị Cổ Lân Nhi những lời này hận đến một mặt mụ bức. "Đại tỷ, ta đây là tại giúp ngươi, ngươi thế nào ngược lại quát lớn ta?" Phốc phốc. Trong đám người có người cười lên tiếng tới, đem Lăng Thông thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Lân Nhi cô nương, ta..." Lăng Thông còn nghĩ đến giải thích Lúc này, Đường Trần Trần sắc có chút không nhịn được nói khẽ, "Ồn ào." "Ven." Trên bầu trời rủ xuống một đạo linh khí biến thành cự chỉ, từ trên xuống dưới, trực tiếp điểm tại Lăng Thông trên mình, đem hắn trấn áp tại phía dưới mặt đất, ngay tại chỗ hôn mê đi qua. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái ngây người như phỗng nhìn bị dây Lăng Thông. Đệ tử Ma Lôi Tông càng là không ai dám động. Vừa mới cái kia một chỉ phát tán đi ra ba động khủng bố đến cực điểm. Bọn hắn sợ, Lăng Thông tông sư cự trọng bị lập phát chết luôn. Ta nhìn người này cũng liền tông sư Ngũ trọng Tả Hữu. Làm sao làm được liền vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới? Lăng Thông còn danh xưng Ma Lôi Tông đệ nhất thiên kiêu, liền cái này. Trang diện thoáng cái sôi trào lên. Đường Chấn nhìn cũng không nhìn Lăng Thông một chút, nắm trong tay có người ở vật tìm kiếm dụng cụ, ở trong lòng lẩm nhẩm loạn cổ chiến thần bộ lạc. Nhân vật tìm kiếm dụng cụ lớn trừng bàn tay, nhỏ nhắn mang theo, trên màn hình còn có rõ ràng văn tự cùng đồ án miêu tả. Loạn cổ chiến thần bộ lạc. Tìm kiếm. Ưu tiên lục soát khoảng cách ký chủ gần nhất dấu tích. Tích. Đã tìm tới. Nhân vật tìm kiếm dụng cụ phản hồi rất nhanh, lập tức liền có phương hướng đánh dấu chỉ dẫn lấy đường Trần tiến về. Đi, chúng ta tiến vào Thập Vạn Hoan Sơn. Đường Trần lập tức đối hai nữ kêu một tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Hiện trường đám người nhìn một chút trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lang Thông, lại nhìn Đường Trần, cuối cùng lần nữa khôi phục chức kêu nào. Sư huynh, Ma Lôi Tông đệ tử vậy mới cấp bách đỡ dậy Lang Thông. Cũng may Đường Trần chỉ là tùy tiện một chỉ, vẫn chưa hạ sát thủ, không phải người liền không có. Lang Thông bị điên cuồng ấn huyết nhân trung, đút đăng dược, cuối cùng cuối cùng tỉnh lại, trong miệng dù gì nói, ta, ta vừa mới dường như bay lên. Thập Vạn Hoan Sơn Man hoang trong núi rừng, linh thú gào thét, thét to truyền vang, nhóm chim bay lên, phốc lạm rung động. Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Xiza Tôn. Ngay tại đi lên phía trước đường trần, trong đầu vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ. Chỉ cần tìm được loạn cổ chiến thần bộ lạc Jico, liền ý vị có thể lại chơi không một lần. Xiza Tôn, chẳng lẽ ở trong thập vạn hoang sơn có loạn cổ chiến thần bộ lạc Tôn? Đường Trần cũng là phản ứng lại, hồi tưởng hệ thống nhắc nhở. Nếu thật là như vậy, như thế loạn cổ chiến thần bộ lạc khẳng định không chỉ một người. Đây đối với Si Lâm ngược lại một kiện đại hỉ sự. Chủ nhân, chúng ta đi tới Thập Vạn Hoang Sơn là muốn tìm loạn cổ chiến thần bộ lạc. Cổ Lân Nhi mím môi nhẹ nháy. "Ân, xem như đám bằng hữu a." Đường Trần cười nhạt trả lời. "Thì ra là thế, chỉ là Thập Vạn Hoang Sơn quá mức rộng lớn, có thể tìm được sao?" Cổ Lân Nhi cảm thấy quá sức. "Tùy duyên a." Đường Trần nhún vai cười một tiếng, nắm lấy trong tay nhân vật tìm kiếm dụng cụ. Bởi vì tài liệu không đủ, nguyên cớ nhân vật tìm kiếm dụng cụ đưa cho phương hướng, tại sau khi vào Thập Vạn Hoang Sơn xuất hiện vô số phân chi, Kiến Đường Trần thoáng có chút bất đắc dĩ. Hiện nay, hắn cũng chỉ có thể một đầu một đầu bài trừ. Đang lúc bọn hắn tại đi lên phía trước thời điểm, Tửu Đầu Kim Sư tộc sư Bá cùng sư Lăng Môn cũng đến Thập Vạn Hoàn Sơn. Đạo thể bản hẳn là có thể cảm ứng được Tiên Thiên Huyền Hoàng thể khí tức. Trên tay của sư Bá nắm lấy một khối la bàn. Phía trên tinh thần chim nổi, phản phất là cùng 3000 đạo thể có chỗ liên quan, ngay tại chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc. Đột nhiên, đạo thể bản tinh thần vũ động biến đến dồn dập lên, hình như tìm được cái gì đồ vật dê gớm. Sư Lăng Môn trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ chẳng lẽ loạn cổ chiến thần bộ lạc tiên tiên huyền hoàng thể ngay tại thập vạn hoàn sơn. Rất có thể, chúng ta đi bắt hắn." Sư Bá nhe mép cười một tiếng, lộ ra hung ác mà bá đạo khí thế. Hai người thân hóa trưởng hồng lao đi, chăn chọc xe dịch ở giữa khoảng cách đạo thể bản dẫn rất càng ngày càng gần. Soạt. Đại thủ nghiền nát, mảnh gỗ vụn bay lượn. Sư Bá sư cùng Lăng Hồng xông vào một mảnh quần quần trong rừng rậm, đập vào mi mắt, cũng là một nam hai nữ. Sư Lăng mơn tâm thần, trong chốc lát bị trước mặt hơi hơi nhíu mày nam tử hấp dẫn, tim đập đến kịch liệt. Nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp trai như vậy nam tử. Đây là Tiên Tiên Hỗn Độn Thể. Sư bá trông thấy đạo thể bản bên trong hình như có một tia rất đạm bạc hỗn độn khí tức, lập tức hoảng sợ không thôi. Hắn là Đông Hoang Nam nhân kia. Sư Lăng mẫn phản ứng lại. Đường Chân nhìn thấy trước mắt hai người này, nhất thời có chút không nghĩ ra. Thế nào thấy không quá thông minh á tử? Sư bá trong mắt hoảng sợ từng bước tối lui, thay vào đó là cổ hỉ, thậm chí cười lớn. Trong xương ngũ trọng, bắt hắn trở về so Tiên Tiên Huyền Hoàng Thể càng hữu dụng. Hắn tóc vàng lóe ánh phát quang, một cỗ hùng hậu khí tức phát tán ra, nói lấy liền xuất thủ chụp vào Đường Chân. Sư Lăng Môn ánh mắt lóe ánh, cũng muốn đem Đường Trần Triêm làm của riêng, cùng nhau hung hãn độc thủ. Tiên Tiên Huyền Hoàng Thể. Ngay vậy, trong tay Đường Trần nhân vật tìm kiếm dụng cụ phân chi giảm tiểu, không khỏi lộ ra vừa ý nụ cười. Ta đột nhiên đối mục tiêu của các ngươi sinh ra hứng thú. Hắn một tay chống trời, bóng mờ rủ xuống, hai cái linh lực cự chỉ tại sư bá cùng sư Lăng Môn trong kinh ngạc nghiền ép xuống. Chương 207, Hoàng Kim công chúa đặc thủ đam mê, Cự Linh thần tông. Trong thập vạn hoang sơn, đột nhiên xuất hiện hai cái linh lực ngón tay. Một cái từ thuần túy linh khí ngưng kết mà thành một cái làm phù văn hội tụ mà thành. Phía dưới, sư Ba cùng sư Lăng Môn cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, tóc vàng dựng thẳng lên, hét lớn ở giữa liền là xuất thủ công sát. Hoàng Kim Sư vung trâm. Sư vung đao. Kim quang bạo phát, ngàn vạn đạo lông bộ phát ra, mãnh liệt hướng lên phía trên hai cái cự chỉ. Trong tay sư Lăng Môn xuất hiện một cái hoàng kim rèn đúc mà thành chiến đao. Cuốn vũ mà lên, đón lấy phía trên. Rang rắc. Ngàn sợi vạn sợi lông màu vàng nóng biến mất mà đi. Đao quang càng lạ như nghiền nát tinh thần, tiêu tán hướng bốn phương tám hướng. Hai người không có bất kỳ phản kháng chỗ chống cống liền bị trấn áp xuống dưới. Dung động ầm ầm, bụi đất tung bay. Nếu không phải Đường Trần ý tại trấn áp, bọn hắn rất có thể đã bị ép thành một bãi thịt vụn. Cổ Lân Nhi nhìn đến mỹ mâu trùng lớn, nàng lúc này giật mình, hai người này là cựu đầu kim sư tộc Thiên Kiêu. Một chiêu mà thôi liền bị trấn áp. Diệp Khinh Nu thì là ngạo kiểu hừ nhẹ hai tiếng, tiểu sư thúc bạn sự hoàn toàn không chỉ như thế. Lúc này, cự chỉ chậm chậm biến mất. Đường Trần đi về phía trước, lại thấy trong hồ sâu, sư bá cùng sư lang môn toàn thân kịch liệt run rẩy, dáng dấp thật lạ chật vật. Hắn hiện tại đối hai người này cảm thấy hứng thú vô cùng, nói không chắc biết loạn cổ chiến thần bộ lạc tồn tại. Không phải nhân vật tìm kiếm dụng cụ phân chi không có khả năng đột nhiên giảm tiểu. Không có khả năng, ngươi bất quá tông sư ngũ trọng, làm sao có khả năng một lần hành động trấn áp hai người chúng ta. Sư bá ngẩng lên đầu, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Hắn đã đoán được đường Trần thân phận, liền là Đông Hoang bây giờ nổi danh nhất thiên kiêu. Sư ba vốn cho rằng những cái này bất quá là của người khác tín ổn. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là tất cả đều là giả tạo. Hững. Đột nhiên Sư Lăng Môn uyển chuyển mà nóng bỏng thân thể mềm mại hiện ra ki quang, phát ra trầm thấp sư hống âm thanh. Một tôn quái vật khổng lồ nổi lên, mọc ra chín đầu, đầy người tóc vàng, uy mãnh mà bá đạo, cao cao tại thượng quan sát đường trần. Mạnh khu vực này ở bên trong linh thú đều là bị cái này một tia khí tức trấn nhiếp đến gào thét lên, cái này là tới từ huyết mạch cùng trên linh hồn uy áp. Ta có vấn đề muốn hỏi các ngươi, an tĩnh một chút. Đường Trần nhìn lướt qua Sư Lăng Môn. Cái nhìn này để Sư Lăng Môn nháy mắt an tĩnh lại. Phương tâm một trận run rẩy. Giờ phút này Nàng cảm giác được mình tựa như là ham sâu tại bể tình bên trong tiểu nữ, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Nhưng rất nhanh, huyết mạch bạo phát dẫn tới giá thú cuồng tính, để Sư Lăng Môn lần nữa bạo hung lên, "Là ta hỏi ngươi mới đúng." Trong lời nói, nàng tiếp tục nhào về phía Đường Trần. Đường Trần không khỏi trợn trắng mắt, hiện tại lại là một chỉ lộ ra. "Ven." Sư Lăng Môn lần nữa nằm tại trong hố, trong miệng phát ra vô lực tiếng rên rỉ, để người nghe không kèm nổi miên man bất định. Sư Bá nhìn thấy Sư Lăng Môn bị tùy tiện trấn áp, đành phải nuốt nuốt nước miếng. "Gia hỏa này trên mình khẳng định mang theo cái gì tiên khí." Nếu không, sẽ không mạnh mẽ như vậy. Đường Trần nhìn một chút Sư Lăng Mân, chân đạp hư không, cuối cùng trực tiếp gây tại trên người của nàng, phảng phất đem xem như tọa kỵ. Nhanh từ trên người ta xuống. Thanh âm Sư Lăng Mân mang theo một tia giận dữ, nhưng không biết rõ vì cái gì, nội tâm có một trận mừng thầm. "Tiên Tĩnh, bằng không ta đem ngươi cái khác tám cái đầu lấy xuống phối uống rượu." Đường Trần hù dọa nói. Sư Lăng Mân run dậy, thật sự không có nói chuyện. Thật thèm muốn. Cổ Lân Nhi nhìn thấy Sư Lăng Mân trở thành Đường Trần tọa kỵ, vô ý thức khẽ cắn một thoáng môi đỏ. "Lân Nhi, ngươi nói cái gì?" Diệp Khinh Nu có chút không có nghe rõ. Cổ Lân Nhi vội vã che giấu, không có việc gì, ta nói là bọn hắn thật không biết trời cao đất rộng, chủ nhân liền có lẽ đem bọn hắn điều diện. Cái ngươi này liền không hiểu được a, tiểu sư thúc làm như vậy nhất định là có chính mình lưu tính sâu xa. Diệp Khinh Nu triển lộ ra một vòng tự hào, hình như lại muốn bắt đầu ở trong đầu huyễn tưởng lên. Đường chân trị hướng sư bá đạo thể bản trong tay, các ngươi cầm trong tay đạo thể bản đi tới Thập Vạn Hoang Sơn làm chuyện gì? Chúng ta chỉ biết là ở trong Thập Vạn Hoang Sơn, có một cái Xi si gia tôn, càng là có Tiên Thiên Huyền Hoàn thể. Sư bá bất đắc dĩ trả lời, Xem ra, các ngươi là muốn cưỡng ép mang về. Đường Trần nhìn thấy nhân vật tìm kiếm dụng cụ phân chi lại lần nữa biến mất, bộc phát vừa ý truy vấn. Loạn cổ chiến thần bộ lạc đối chúng ta có ơn, nguyên cơ muốn mang trở về báo đáp ơn tình. Sư bá túi đầu nói. Lúc này, Cổ Lân Nhi cười giễn, ta thế nào không biết rõ loạn cổ chiến thần bộ lạc đối cựu đầu kim sư tộc có ơn. Sư bá cùng sư Lăng Môn theo âm thanh nhìn lại, mới phát hiện đến là kình cổ giả tộc Cổ Lân Nhi. Bởi vì Đường Trần thực tế quá kín diễm, dẫn đến liền hai vị này đại mỹ nữ đều không có chú ý tới. Sư bá nhìn thấy chính mình nói bị phá muốn nổi giận nhưng lại không dám làm như thế, Lang Hồng còn tại đường chân phía dưới đây. Mục đích không sao cả, các ngươi đối loạn cổ chiến thần bộ lạc tin tức liền nhiều như vậy. Đường Chân cười nhạt nói, chỉ cần hắn có thể tìm tới loạn cổ chiến thần bộ lạc người, liền có thể đem bảo vệ ở bên người. Bất luận người nào ham muốn đều không trọng yếu. Tương truyền Xi si Gia thôn có một tòa cổ lao trận pháp, tên là tứ tượng đại trận, thủ hộ bọn hắn tại thập vạn hoang sơn sinh hoạt, cụ thể là thật là giả liền không được biết rồi. Sư bá thành thật trả lời. Đường Chân nhìn thấy nhân vật tìm kiếm dụng cụ phân chi càng ngày càng khí. Con đường cũng liền càng thêm sáng rực, lập tức cảm thấy phi thường hài lòng. Ngươi cái này nhân tộc, nhanh từ trên người ta xuống, không phải ta liền đem ngươi một bàn tay chụp tới bên ngoài đi. Bản tiểu thư thế, nhưng cựu đầu Kim sư tộc Thiên Tiêu, Hoàng Kim công chúa. Sư Lăng Môn khẽ thiếu nói. Đường Trần nhẹ nhàng vuốt ve Sư Lăng Môn đầu sư tử, đây là trừng phạt đám các ngươi vừa mới đối ta bất kính, sau đó ta liền xuống tới. Không muốn. Sư Lăng Môn cơ hồ thoát ra. Thật vất vả mới tìm được một cái chính mình ngưỡng mộ trong lòng lại có thể ngăn chặn nam nhân của mình, trong lòng có một tia xúc động. Hả? Đường Trần, hai nữ ba gồm sư bá đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ tên này còn có đặc thù đam mê? Ta nói là không muốn cản trở, các ngươi đừng nghĩ lệch ra. Sư Lăng mơn cấp bách đổi giọng. Sư ba ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Trần, cắn răng nói, chỉ cần không thương tổn Lăng Hùng, ta còn nói cho ngươi Cự Linh Thần Tông tin tức. Cự Linh Thần Tông? Lại muốn xuất hiện sao? Lần này ba cái chìa khóa tại trên tay người nào? Cổ Lân Nhi kinh ngạc hỏi. Cự Linh Thần Tông chính là thập vạn hoang sơn trung hảo sưng có Thánh Vương vẫn lạc tông phái, chịu đến vô số người chú ý. Ta Ngân Sả Quân còn có một cái khủng sơn đỉnh. Sư Ba không dám có chỗ chệ dấu. Nghe được Ngân Sả Quân ba chữ, Cổ Lân Nhi môi đỏ phẩy nhẹ, hình như có chút khó chịu bộ dáng. "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới." Đường Trần cười lấy vỗ vỗ sư lăng môn đầu, cái sau còn thật nhu thuận hướng phía trước mà đi. Diệp Khinh Nu cùng Cổ Lân Nhi vai đẹp nhẹ kinh sợ, chậm rãi theo ở phía sau. Sư Ba không thể làm gì, lão ngồi tại trên tay người khác, chỉ có nghe theo. Thập Vạn Hoang Sơn, trong núi rừng khe kêu âm hưởng đến. Hàn khí bồng bềnh chiếu xuống, Kiếm Minh cùng Lôi Minh đan xen vào nhau. Khổng Xuân Đỉnh, ta khuyên ngươi đem chìa khóa giao ra, nếu không, ha ha ha. Ma Lôi Tông Lăng Thông phát ra cười lạnh thanh âm, lộ ra càng hiền mọn. Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 208, chúng nữ vây quanh, công tử thật là mạnh. Trong Man Hoang Sơn Lâm, đại lượng cây cối bị hàn khí bao trùm, nhấp lên một tầng thật dày sương trắng, nhiệt độ càng là chợt hạ xuống. Mấy mấy tên nữ tử kết thành kiếm trận, nên chuyến Ma Lôi Tông. Nữ tử người cầm đầu, chính là nắm giữ một cái mở ra Cự Linh Thần Tông mấu chốt chìa khóa Khổng Xuân Đỉnh. Các nàng nguyên bản ẩn tàng rất tốt, nhưng trong lúc vô tình bị Ma Lôi Tông phát hiện. Bởi vậy bạo phát từ chiến. Không Xuân Đình người mặc tuyết trắng mê hưởng, phong thái yêu điệu, huyền chuyển thân thể mềm mại khúc đoạn trong không khí ẩn chứa một cỗ lởmở hàn ý. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, dáng người bốc lửa, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia lửa giận, khẽ tiêu nói, "Lăng Thông, Hàn Linh kiếm cùng cùng Ma Lôi tông từng có một tờ khế ước, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm trái với không được." Lăng Thông cười nhạo nói, "Cầu ký một tờ khế ước, chỉ cần đem các ngươi bắt lại, ai có thể biết được đây." Nói xong, hắn liếm môi một cái, không chút nào che giấu chính mình vẻ dâm tà. Hàn Vũ kiếm trận. Không Xuân Đình cầm kiếm mà đứng. Vi mâu toát ra một tia lánh quang. Vâng. Hàn Linh kiếm cùng nữ đệ tử cùng tiếng trả lời, mỗi người phảng phất là linh hồn tương liên cái kia, chiến lực đột nhiên tăng lên mà lên. Động thủ. Gặp Khổng Xuân Đình vẫn là như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lăng Thông không còn lưu tình, đem người toàn lực công sát mà đi. Cả hai thực lực trên lệch khá lớn. Dù cho có kiếm trận tương trợ, vẫn không có chống đỡ thời gian quá dài. Rang rắc. Kiếm trận nghiền nát. Khổng Xuân Đình đám người đều là môi đỏ hiện ra một vòng đỏ thẫm, ánh mắt lờ mờ lui ra phía sau mấy bước. Đại sư tỷ ngươi đi mau, chúng ta đến ngăn trở bọn hắn. Hàn Linh Kiếm cung nữ đệ tử đứng lên, che lại Khổng Xuân đỉnh. Khổng Xuân đỉnh mỹ mâu đỏ lên, liều mạng bắt đầu, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý vứt bỏ đồng bạn của mình. Lăng Thông đám người cười lạnh. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, một tôn quái vật khổng lồ trùng hợp đi ngang qua, chính là cưỡi sư Lăng Mân đường trấn. Trong chốc ngắn này, Lăng Thông cả người ngay tại chỗ cứng ngắc, run rẩy nhìn về đường trấn. Náo hại không bị khống chế hồi tưởng lại cái kia một chỉ. Khổng Xuân đỉnh. Sư bá cũng đi ra, nhìn chăm chú người Hàn Linh Kiều cung. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng sư Lăng Mân đường trấn, không nhễu một chút hồng trần dung nhan tuyệt thế in dấu thật sâu khắc ở các đệ tử Hàn Linh kiếm cùng trong mắt, không khỏi có chút nhìn người dạy. Sư tôn nói qua muốn luyện Hào kiếm, phải chặt đứt hùng trần, ta nhìn đời này đều khó có khả năng. Thật đẹp nam tử, ta tu luyện Hàn Băng quyết thâm Hàn đạo tâm, lại có thể bắt đầu nóng giực lên. Hàn Hoa cuối cùng cũng có nợ độ thời gian, ta yêu đường. Một nhóm nữ tử lặng động tại đường Trần Dung mạo bên trong. Liên Không Xuân đỉnh đều là luân hãm. Diệp Khinh Nu nhìn một chút ngực của mình, lại nhìn về phía Không Xuân đỉnh mọi người, tiểu nộ trà trà chân ngọc. Thế nào cả đám đều lớn như thế a? Cửu đầu kim sư tộc Vị kia là sư bá, danh xưng cự đầu kim sư tộc bên trong cự Lư Vương, như thế nào theo một cái nhân tộc đằng sau? Vậy nàng chẳng phải là sư Lăng Vân? Vì sao lại bị đuổi? Ma Lôi Tông đệ tử nhộn nhịp chấn kinh. Bọn hắn biết hai vị này ở trong cự đầu kim sư tộc khủng bố thân phận, bây giờ lại theo sau lưng Đường Trần, quả thực làm người khó bề tưởng tượng. Lăng Thông khuôn mặt run rẩy đến tím liệt. Ma Lôi Tông tại trước mặt cự đầu kim sư tộc liền là cái tát bã, tuy tiện liền có thể bị nghiền thành mảnh vụn. Cút. Sư bá nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn rất là khó chịu. Thiếu Như sư hống chấn động toàn bộ núi rừng. Ma Lôi tông người bị hống đến hồn buốc lên ba trượng, liên tục lăn lộn thoát đi nơi đây, liền ngoan ngoại đều không dám nói nhiều một câu. Các vị, không có sao chứ? Đường Chân nụ cười như hòa tan xuân tuyết thái dương, ôn hòa dò hỏi. Khổng Xuân Đình gương mặt từng đỏ, thân thể mệt mỏi cảm thấy hơi hơi phát nhiệt, khít sâu một hơi nói, đa tạ vị công tử này cứu giúp, bằng không chúng ta hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn là vì chìa khóa mà đến đây đi. Đường Chân một chút xem thấu. Chúng ta nắm giữ cự linh thần tông thủy tinh chìa khóa, vốn định chờ cự linh thần tông xuất hiện sẽ đi qua không có nghĩ rằng bị ma lôi tông gặp được. Khổng Xuân Đình ôn nhu trả lời, bây giờ Thập Vạn Hoang Sơn tới rất nhiều các tộc hoặc mỗi tông phái thiên kiêu, làm chính là Cự Linh Thần Tông. Đường Trần nhìn thấy bọn hắn đối Cự Linh Thần Tông như vậy chờ mong, cũng sinh ra một chút hứng thú. Cự Linh Thần Tông tại Thập Vạn Hoang Sơn tồn tại nhiều năm, có lẽ bên trong có càng nhiều loạn cổ chiến thần bộ lạc tin tức. Trong lòng Đường Trần suy nghĩ nói, lúc này Khổng Xuân Đình cùng bọn tỷ muội thương lượng, nói là muốn cùng Đường Trần chia sẻ thủy tinh chìa khóa, một là có thể đạt được che chở, hai là cảm thấy đẹp trai như vậy hẳn không phải là người xấu. Công tử Chúng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ chìa khóa." Khổng Xuân Đình ngâm lên ẩu, cuối cùng làm ra quyết định. Đường Trần ngạc nhiên, "Đột nhiên như vậy sao? Chúng ta Hàn Linh Kiếm cũng có ơn tất báo, hy vọng công tử lý giải." Khổng Xuân Đình còn tưởng rằng Đường Trần muốn từ tuyệt, vội vàng nói, nàng mở ra tay ngọc, phía trên nằm một cái chế tác tinh mỹ thủy tinh chìa khóa. Tuy nói sư ba có một cái phỉ thúy chìa khóa, nhưng không ngại nhiều hơn nữa một cái, hắc hắc cười nhẹ nói, "Đường Trần, ngươi liền theo a." Lắm miệng, chánh qua một bên đi. Đường Trần ghét bỏ khoát tay áo. Sư ba tức giận lôi mũi đều lại ra Hắn đây là hảo tâm nghĩ cái đây. Hàn Linh Kiếm cùng mọi người thấy mạnh như cựu đầu Kim sư tộc Thiên Diêu, ở trước mặt Đường Trần dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng mèo con như, không khỏi phương tâm một trận run rẩy run, công tử thật là mạnh. Đây là thuộc về các ngươi, bất quá chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Đường Trần Vân đạm phòng khinh mỉm cười nói. Tốt. Khổng Xuân Đình cùng bọn tỷ muội đều là tay ngọc một nắm, rất là hưng phấn, có thể danh chính ngôn thuận ở tại bên cạnh Đường Trần. Nếu là Hàn Linh Kiếm cung cắt trưởng bối nhìn thấy một màn này, không biết nên là dạng gì biểu tình. Lại có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Cổ Lân Nhi hàm răng khẽ cắn ngón tay ngọc, hạ giọng nói: "Ngươi liền không hiểu a, tiểu sư thúc Thiện Tâm không nguyện ý chiếm người tiền nghi, lại thêm người nhiều lực lượng lớn, vô luận xuất hiện cái gì đột phát tình huống, đều có thể bày mưu nghĩ kế tại một ý niệm. Quan trọng hơn chính là, cùng nhiều mặt thế lực giao hảo, có thể giúp Huyền Kiếm động tiên xây dựng càng nhiều minh hữu quan hệ." Tiểu sư thúc cử chỉ, tất có lo xa. Diệp Khinh Nu triển khai chính mình chí tôn náo bộ lực lượng. Nghe vậy, trên lưng sư Lăng Môn đường trầm kém chút nga xuống. Hắn dở khóc dở cười vẫn ngắm nhìn xung quanh. Sư Lăng Môn Sư bá cùng Hàn Linh Kiếm cùng một đám mộ tử, đội ngũ thoáng cái to lớn. Trưởng thành đến đẹp, mắt thật có thể muốn làm gì thì làm. Đường Trần lắc đầu cười một tiếng. Hắn vẫn chưa tận lực xuất thủ, hết thảy đều tại từ nơi sâu xa tiến hành. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân cách mị lực a. Thập Vạn Hoa Sơn, Đại Đặng Hà. Nước sông chảy xiết mà qua, hai bên là cao vấp mà lên cao lớn núi cao. Lúc này, đại phía trên đạo hà không gian run dậy. Trong lúc mơ hồ hiện hóa ra một tòa quần quần to lớn hư ảnh, giống như ảo ảnh chiếu thiên cung. Một màn này nháy mắt hấp dẫn Thập Vạn Hoang Sơn toàn bộ sinh linh. Cự Linh Thần Tông. Cuối cùng. Cuối cùng xuất hiện. Nhanh, chúng ta chạy tới nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cỏ. Thập Vạn Hoang Sơn bên trong võ giả, yêu tu, hoặc là tu sĩ khác nhanh chóng chạy đến. Không khí nhất thời không hay. Tác giả có lời nói. Hôm nay đổi mới hoàn tất, các minh đệ đi ngủ đi, khô khụ, ý của ta là mọi người xem xong đều đi nghỉ ngơi đi, không ý tứ gì khác. Lão nhao ăn một pháo lẻ lụt. Chương 209, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi, tất cả mọi người là tranh tình. Cự Linh Thần Tông xuất hiện, tựa như ảo ảnh to lớn hư ảnh chiếu tại trên trời cao. Chỉ cần là ở trong thập vạn hoang sơn sinh linh, trông thấy người đều sẽ bon chen chạy đến. Vô luận bọn hắn phải chăng có mấu chốt ba cái chìa khóa, đều không thể ngăn chặn lại muốn tới trước xúc động. Không qua bao lâu, đại đạo hà đều là tụ tập nhiều thiên thiếu. Có thân cao chí ít một trượng, cường tráng như trâu, người thân thể đầu rắn, cho thấy quái dị rằng róc. Có người ngay ngắn ở thần ngọc điêu mải mã thành trên xa, để có tiên thú huyết mạch linh thú kéo xe, rất là chú ý. Càng có tụ tập một phương hào cường, chiếm cứ một vùng không gian nhìn chằm chằm nhìn về Cự Linh Thần Tông. Oen. Đột nhiên, tiểu thiên địa này hiện ra một mảnh giăng đỏ. Trống trận cùng vang lên, chấn động không gian. Người cầm đầu chính là một vị tướng mạo tuấn tú nam tử. Hắn người mặc màu đỏ đabao, gánh vác đạo kiếm, kiếm ý ngang nhiên, như có một kiếm đánh tan chín tầng khí thế. Đó là Sích Linh Tử, Hỏa Linh Tông đạo tử. Nghe nói hắn đã bước vào chân nhân cảnh, quả thật là tiến bộ thần tốc. Truyền văn hắn đã từng là một vị vô dụng, về sau không biết bởi vì như thế nào ki ngộ, nhảy một cái trở thành Hỏa Linh Tông đệ nhất đạo tử. Yêu Tu nhận ra người này, Mỗi người nói một điều. Tại dáng đỏ đối diện, đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Trong lúc mơ hồ truyền ra tê tê quái dị thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân âm hàn. Ở trong tầm nhìn, nhiệt độ chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Mây đen cuồn cuộn mà động, giống như có một đầu lại một đầu ngân xà lướt đi, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi xương độc. Một tên nam tử đứng ở trong làn khói độc bình yên vô sự, tướng mạo yêu dị, khóe miệng hiện lên một vòng tà mị cười lạnh. Ngân Xà Quân, mà ngay cả phụ thân hắn yêu khí vạn xà hồ đều cho mang ra ngoài. Như vậy xuất hiện rất phách lối bá đạo, bất quá Hắn chính xác có loại này nhạo nhân bản sự. Ta còn nghe nói hắn hướng đi Tỉnh cổ xã tộc thông ra, trực tiếp bị cổ Lân Nhi cư tuyệt. Mọi người thấy không ngừng xuất hiện nhiều mặt tiên kiêu, trong lòng cảm thán vô cùng. Thiên điêu xuất hiện phương thức càng giống là tại Nguyên Hoa đua thám khoe hồng, hiện lộ rõ ràng đến từ mình ở gia tộc hoặc trong tông môn lấy được bảo vật. Ngân Sả Quân nhìn quanh bốn phía, khẽ cười nói, "Tự Linh Thần Tông đã đi, vì sao không thấy Cựu Đẩu Kim sư tộc sư bá, nghe còn có một cái chìa khóa tại Hàn Linh Kiếm cung trong tay." Lúc này, Ma Lôi Tông Lăng thông đội vàng nói, "Ngân Sả Quân, ta biết bọn hắn ở nơi nào." Sư ba cái chìa khóa trong tay ta liền không muốn, Hàn Linh kiếm cũng ngược lại có thể cướp một cướp. Ngân Sả Quân nói chuyện hành động bá đạo vô biên, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lăng Thông hiện tại tức sôi ruột. Hắn đầu tiên là bị Đường Trần một chỉ điểm bay, tiếp đó lại bị gây trở ngại cướp đoạt Hàn Linh kiếm cung chìa khóa. Hắn vô luận như thế nào đều muốn báo thù này. Ngân Sả Quân, có một người không thuộc về Nam Lĩnh, hơn nữa, Cổ Vân Nhi cô nương đã bị người kia làm cho mê hoặc." Lăng Thông trầm giọng nói. Khi nghe thấy Cổ Vân Nhi ba chữ, Ngân Sả Quân ánh mắt lộ ra một chút si mê, tiếp theo là lựa giận bốc lên lại có người dám núng trảm hắn khâm định nữ nhân. Cổ Lân Nhi mị lực không cần nhiều lời, Kim Sĩ đại bảng tộc Lư Phụng Tiên đều muốn cùng thông ra. Đang lúc lúc này, Đường Trần khoan thai theo đại phía trên đạo hà đi ngang qua. Làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ chảng diện chợt vẹn yên lặng lại. Vô số yêu tu trố mắt ngoắc mồm nhìn về phía Đường Trần. Không. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là nhìn về phía Đường Trần trong quần chiến đấu kim sư. Chính là vô số người trong lòng nữ thần, Sư Lăng Vân. Người kia là ai? Vì sao có thể trấn áp sư bá cùng sư Lăng Vân? Không có khả năng. Sư Lăng Vân mạnh như vậy? Đẹp như vậy, như thế nào cam tâm bị người xem như tò kỵ? Cái đó là Cổ Lân Nhi, còn có Khổng Xuân Đình. Phạm La nhìn thấy một màn này, người đều nuốt điên rồi. Vô luận là Cổ Lân Nhi, Sư Lang Vân, Khổng Xuân Đình đều là trong mộng của bọn họ nữ thần. Nhưng bây giờ, những cái này mỹ lệ lại kiêu ngạo nữ thần, toàn bộ đều tụ tập tại một cái bên cạnh nhân tộc. Đây là vì sao? Đấu kỵ để đám người biến thành tranh tinh, hẳn không thể trở thành đường trần. Xem như kẻ đầu têu, Đường Trần bản thân đối cái này một mặt một bức. Hắn chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi. Chủ nhân không bằng để ta hiển hóa chân thân trở ngài." Cổ Lân Nhi thu con mắt như nước, ôn nhu hỏi. "Không cần." Lăng Hồng phần lương thẳng mệt mài. Đường Chấn hơi hơi lắc đầu. Sư Lăng Môn nhìn một chút Cổ Lân Nhi, lộ ra đắc ý biểu tình, cái sau lập tức tức giận đến nâng lên gương mặt. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Hai vị này đại mỹ nữ lại làm lịnh ngoật một cái nhân tộc tại tranh giành tử nhân. Ta có phải hay không ngủ? A, nữ thần của ta a, vụ vụ vụ. Để ta chết đi được rồi. Không ít người kêu trời trách đất, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Bây giờ phẫn nộ nhất không gì bằng ngân Sả Quân. Đố kỵ khiến cho hắn diện mục dữ tợn. Dựa vào cái gì Lân Nhi đối cái này nhân tộc tốt như vậy? Lân Nhi, ngươi có phải hay không bị cái này nhân tộc cho xuống cái gì mà luẩn rủa, nói với ta, ta mang ngươi thoát ly khổ hại." Ngân Sả Quân thân thể toát ra hào quang ấm ánh, cường thế mà uy mãnh quát lên. Cố Lân Nhi trông thấy Ngân Sả Quân, trong mỹ mâu toát ra một chút chán ghét, người này vĩnh viễn chỉ sẽ dùng hèn mọn ánh mắt nhìn thân thể của nàng. Nàng không nhìn thẳng Ngân Sả Quân, làm Đường Trần giải thích nói, "Chủ nhân, đây cũng là Cự Linh Tần Tông, bất quá bây giờ còn chưa trọn vẹn xuất thế." Trên mặt Ngân Sả Quân hiện ra từng đạo cơn xanh, dẫn đến cực hạn. Lăng Thông nhìn thấy Ngân Sả Quân nổi giận, nội tâm cuồng hỉ, nhảy ra hét lớn, "Nhân tộc, gặp Ngân Sả Quân còn không mau một chút quỳ xuống." Đường Trần liếc qua, tự nhiên biết Lăng Thông trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Hưu một tiếng, Hắc Huyền Tiên kiếm chợt lóe lên, kiếm quang quần quật tại đại trên đạn hạ. Sau một khắc, Lăng Thông đổ bay lên, thân thể bịch một tiếng quỳ xuống. Chỗ cổ máu tươi cao một trượng. Đầu của hắn rơi xuống đất, hai mắt thủy chung trợn to, bên trong lộ ra trước khi chết vô hạn sợ hãi. Đại Đạo Hà hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cái khiếp sợ nhìn xem đường trận, một kiếm này, để linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Ngân Sả Quân cùng Sích Linh Tử đám người toàn thân run lên, căn bản không có nhìn thấy Lăng Thông là chết như thế nào. Quá nhanh. Luôn có rủa tại bên Thái Vũ vụ vụ gọi, ồn ào quá. Đường Trấn hơi không kiên nhẫn nói, Ma Lôi Tông đệ tử nhìn chết đi Lăng Thông, không dám có một chút báo thủ ý nghĩ. Sích Linh Tử tốc độ xí mi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn đồng dạng là kiếm tu, cảm giác được kiếm này là kinh khủng bậc nào. Ngân Sả Quân thì là tập trung ý chí, tay nâng vạn sả hồ, không cam lòng nhìn về phía Cổ Lân Nhi. Trong lúc nhất thời dừng lại tiếng nói, "Mau nhìn, Cự Linh Thần Tông muốn đi ra." Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, có người hô to một tiếng, "Vụ vụ." Thương Không Hư ảnh từng bước chân thực lên, phản phất là tọa lạc tại Đại Đạo Hà trên không, tạo thành một tòa cao châm trượng lớn cửa lớn. "Chờ ta giành được Cự Linh Thần Tông bảo vật, lại xử trí ngươi." Ngân Sạ Quân cười lạnh liên tục, nói xong liền là quay người rời đi. Cổ Lân Nhi hàm răng khẽ cắn, muốn thay Đường Trần ra một hơi. Đường Trần cười nhạt nói, xem trước một chút Cự Linh Thần Tông lại nói, "Người khác cái gì, không sao cả." "Được, chủ nhân." Cổ Lân Nhi không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn phía thiên cung. Chương 210, bảo bối vĩnh viễn che ít, có thể muốn khẳng định nên nhỏ muốn. Dưới Cự Linh Thần Tông, mọi người tựa như sâu kiến đồng dạng, nhỏ bé mà vô lực, phàm phất lúc nào cũng có thể bị xóa bỏ. Trong trượng lớn cửa lớn hiện ra ba loại màu sắc, phỉ thúy, thủy tinh, thanh đồng, chờ đợi nắm giữ chìa khóa người đem hắn mở ra. Sư bá, ngân xá quân cùng Khổng Xuân Đình tại trước mắt bao người đi ra, trong tay đều là nắm chặt chìa khóa. Nghe nói có chìa khóa người, có quyền ưu tiên tiến vào bên trong Cự Linh Thần Tông. Quân ưu tiên, bạo vật lựa chọn vẫn là cái gì khác đồ vật. Cái này ngược lại không rõ ràng, ta chỉ biết là Cự Linh Thần Tông tiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, không đạt tiêu chuẩn người còn phải tiếp nhận trừng phạt. Có chút người thấp giọng thầm nói, tựa như biết một chút truyền văn. Vù vù, thủy tinh chìa khóa, phỉ thúy chìa khóa, thanh đồng chìa khóa theo ba người trong tay bay lên, đón gió tăng vọt, long lanh thần quang lóe ánh. Rang rắc. Chìa khóa cắm vào cửa lớn, như có một cái bàn tay vô hình nắm, nhẹ nhàng vận động lên, phát ra nặng nề âm hưởng. Ầm ầm. Cự Linh Thần Tông cửa lớn chậm chậm mở rộng. Khí lưu màu tím từ bên trong cửa dập dờn mà ra, nháy mắt để vô số người đỏ mắt. Đông đến từ khí nguyên. Đường Chấn nhìn thấy những cái này từ khí, cũng là có chút kinh ngạc. Vật này đối nhục thân chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng cực kỳ trân quý, tùy ý như vậy tiết lộ ra ngoài, có thể thấy được Tự Linh Thần Tông hùng hậu độ tình. Bản tông truyền nhận điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt. Chiến lực không đủ người, phạt. Ý chí không kiên định người, phạt. Gặp chuyện đào thoát người, phạt. Không có dị nghị người, từ nắm giữ chìa khóa người trước tiên vào sân. Thần linh mờ mịt mà thanh âm hùng hậu theo cự linh thần tông trong môn truyền ra rung động tâm thần của mọi người. Ngân Sả quân vinh váo tự đắt chắp hai tay sau lưng, liếc qua Đường Trần, trước tiên đi vào Cự Linh thần tông. Sư Bá trợn mắt nói, ngươi đừng khinh phụ ta lão muội, không phải ta liều mạng cũng muốn là ngươi. Lao ca ngươi đi đi, đừng nói nhiều. Đường Trần còn chưa lên tiếng, Sư Lăng Môn đã là không nhịn được một chân đánh bay Sư Bá, đưa vào cửa lớn. Đậu xanh rau má, muội tử này cũng quá mãnh liệt. Trong lòng Đường Trần mặt âm thầm chửi bậy, quả nhiên là sư tử cái một cái. Công tử, nô gia đi trước tiến vào, tạm nên vì ngươi dò đường. Khổng Xuân Đình mỹ lệ lại ưu nhã hạ thấp người. Liên Bộ nhảy một cái liền là đi vào Cự Linh Thần Tông. Nữ nhân này thật có lòng cơ hội, còn nô gia, Cổ Vân Nhi, Diệp Khinh Nhu, Sư Lăng Mân bà nữ trong lòng ngẩn ngơ. Đường Trần chăm chú Cự Linh Thần Tông, vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh. Cự Linh Thần Tông, tồn tại ở quần tiên tranh bá thời đại, phía sau vì phát sinh rối loạn mà vỡ lạc, dấu kiếm tại Thập Vạn Hoàn Sơn. Lại là quần tiên tranh bá thời đại tông môn, không biết bên trong phải chằng có loạn cổ chiến thần bộ lạc tài liệu. Đường Trần thấp giọng suy nghĩ nói, đang lúc Đường Trần đang tự hỏi thời điểm, Cự Linh Thần Tông phía ngoài võ giả, yêu tu gấp giống như kiến bò trên chảo nóng ánh mắt một mảnh nóng rực. Ba cái đã hoàn thành thí luyện, những người còn lại như vào. Âm thanh lại lần nữa vang lên. Hiu hiu lu lu. Vô số tiếng xé gió chớp mắt vang lên, nhộn nhịp tràn vào Cự Linh Thần Tông, phản phất nhóm phong về tổ cái kia trấn động. Chúng ta cũng đi vào đi. Dương Trần khẽ cười một tiếng, ngồi ghế lấy dư Lăng Mân, mang theo một đám mỹ nữ bước vào cửa lớn bên trong. Cự Linh Thần Tông, tiền đỉnh. Nơi này là một mảnh quần cuộn rộng lớn không gian. Gạch trắng lát, mặc thạch làm một biên, tạo thành một đầu chỉnh tề đại đạo. Ngay phía trước thì là một cái dài chừng 10 trượng rộng thí luyện trì. Lưu chuyển lên lờ mờ mà huyền diệu ba động. Đây cũng là trong truyền thuyết Cự Linh Thần Tông. Năm đó Cự Linh Thần Tông đến cùng cường thịnh đến đâu, lại có thể cứ thế mà mở ra như vậy một vùng không gian. Thí Luyện Trì, quả nhiên cùng trên sách nói tới cái kia. Mọi người không khỏi là sợ hãi thánh phục Cự Linh Thần Tông thủ bút. Mây mù quanh quẩn ở giữa, tựa như có thể nhìn thấy quỳnh lâu ngẫu vũ, cực kỳ to lớn. Dường như tại Cự Linh Thần Tông bất luận cái gì một vật, đều là vượt ra khỏi mọi người ngày thường vị trí gặp, hùng hậu mà lại to lớn. Thí Luyện Trì phía trước, Ngân Sả Quân Sư bá cùng Khổng Xuân Đình mỗi người đứng thẳng, mặc trên người một kiện tạo hình kỳ lạ chứa bảo. "Công tử, đây là tiếp nhận thí luyện trì khảo nghiệm phía sau tặng cho cho thật bạc chiến bảo." Gặp Đường Trần đi tới, Khổng Xuân Đình lập tức đón lên trước, nét mặt tươi cười như hoa chuyển động thân thể mềm mại, gỗ lượng dược tuyết tinh linh, cái kia đáng yêu mỹ lệ. Đường Trần chú ý tới Khổng Xuân Đình chiến bảo cùng ngân xá quân sư bá khác biệt, cấp độ hình như thấp nhất đẳng. Xông qua thí luyện trì, thu hoạch đẳng cấp chiến bảo, đẳng cấp khác biệt, có khả năng tiến vào địa phương cũng là có chỗ khác biệt. Cự linh thần tông âm thanh vang lên. "Ta là cổ vàng chiến bảo, đẳng cấp cao nhất." Chất bạc chiến bảo là đệ nhị đẳng cấp, còn có liền là thanh đồng chiến bảo. Sư ba hướng về đường trần chớp chớp lông mày, như tại hiện lộ rõ ràng tiên phú của mình. Lúc này, không ít võ giả nhảy vào thí luận trì, tiếp nhận bên trong khảo nghiệm, thu hoạch đẳng cấp chiến bảo. Bên trong khảo nghiệm khó khăn như thế sao? Ta liền chiến bảo đều không có, chẳng phải là nơi nào đều không đi được. Có hay không có người hảo tâm tặng cho ta một kiện chiến bảo, ta yêu cầu lấy cái này an ủi tâm lý vết thương. Chỉ có một bộ phận người đạt được thanh đồng chiến bảo. Thậm chí có người liền chiến bảo đều không có, tình huống càng thảm liệt. Dụ Linh Thần Tông tuyển nhận điều kiện tương đối nghiêm ngặt, không hợp cách người sẽ còn chịu đến trừng phạt. Thí luyện thất bại, chiến lực không đủ, phạt. Nghiêm túc thanh âm vang lên. Trời giáng lôi phạt, đánh cho những cái kia không có chiến bảo võ giả hoa hoa tiêu to, da chốc thịt bong, nằm trên mặt đất run rẩy. Thấy thế, không ít người sợ hãi lui lại mấy bước, nhất thời không dám lên phía trước. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền tiến vào dũng khí đều không có sao? Nhân tộc quả nhiên đều là nhát gan hạng người. Ngân Sả Quân ôm cánh tay mà đứng, người mặc cổ vàng chiến bảo rất là thần võ, tràn đầy đắc ý liếc xéo đường chân ngươi dám khiêu khích tiểu sư thúc?" Diệp Khinh Nhu lập tức sù lông. Đẳng cấp chiến bảo bên trong có một cái hạng nhất chiến bảo, tên là Sao Thần chiến bảo, nếu là hắn có thể cầm tới, ta ngay tại chỗ quỳ xuống gọi hắn cha." Ngân Sả Quân tràn đầy khinh thường nói. Đường Chấn nhìn về phía Ngân Sả Quân, lập tức dương môi cười một tiếng. "Ngân Sả Quân, Hoàng Châu Vương Sả tộc thiếu chủ, người mang thiên âm cổ mãng đạo thể, vạn sả hổ. Ta đối với ngươi cái nhi tử này không có gì hứng thú, bất quá ngươi vạn sả hổ ta cũng rất muốn." Đường Chấn khẽ cười một tiếng. Bảo đối vĩnh viễn che ít, có thể muốn khẳng định nên nhiều muốn. Mọi người kinh hô. Đường Trần lại muốn vạn xã hổ, đây chính là vương xã tộc chí bảo. Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật, chờ ngươi thành công lại nói. Ngân Xả Quân ánh mắt một mảnh u lãnh. Chỉ cần Đường Trần thất bại, hắn liền có thể tùy ý khiêu khích, giễu cợt, thậm chí là vũ nhục, để tiết mối hận trong lòng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đường Trần theo phần lưng của sư Lăng môn bật lên, nhẹ nhàng rơi vào trong thí luyện trì. Oang. Tại Đường Trần tiến vào trong tích tắc, chỉnh tọa thí luyện trì triệt để sôi trào lên. Quang mang vạn trượng bốc lên, chói lọi lóa mắt, tựa như nghênh đón một vị vô thượng chí tôn. Đây là Chí Tôn thần quang, nghe nói chỉ có hạng nhất chiến bảo mới sẽ nở rộ loại quang mang này. Lần này thú vị. Trang diện nhất thời sôi trào. Ngân Sả Quân biểu tình nháy mắt cứng ngắc, mặt bị đánh đến rung động đùng đùng. Có người muốn làm con trai còn tặng lễ rồi. Diệp Khinh Nu bốn nữ lập tức nhìn phía Ngân Sả Quân, trên mặt lộ ra hạ giận nét mặt tươi cười. Chương 211: Thí luyện bắt đầu, phản công hoàng kim tự nhân. Lúc trước bước vào người thí luyện trì, vẫn chưa xuất hiện dị tượng. Chỉ duy nhất đường Trần xuống dưới thời điểm, bích phát ra Chí Tôn thần quang. Dù cho nhìn trung cử linh thần tông kim cổ, Xuất hiện chí tôn thần quang số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, chí tôn thần quang đại biểu lấy tinh thần chiến bảo điểm báo trước. Ngân Sả Quân bây giờ mặt có thể nói là triệt để đánh sưng, biểu tình âm trầm đến có thể nhỏ xuống nước tới. Coi như xuất hiện chí tôn thần quang lại như thế nào, hắn có cái năng lực kia đi sống qua loại tầm thứ này khảo nghiệm sao? Ngân Sả Quân nhịn đến đỏ bừng, con vịt chết mạnh miệng hô lớn. Mọi người im lặng. Vậy cũng đúng, xuất hiện chí tôn thần quang chỉ đại biểu Đường Trần có cái thiên phú này, nhưng mà có thể hay không sống qua còn đến nhìn bản lĩnh của hắn. Ta thật muốn một bản tay trụ chết hắn. Sư Lăng văn hóa thành nhân hình, tư thế yên ngang, màu đồng cổ da thịt thể hiện ra giá tính đẹp, lạnh lẽo nhìn ngân Sả Quân. Trong thí luyện trì, Đường Trần không có đi phản ứng tình huống bên ngoài, mà là kinh ngạc nhìn trăm chú Chí Tôn thần quang. Ha ha, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua Chí Tôn thần quang? Vạn năm, 10000 năm. Thần quang hội tụ đến, hóa thành một đạo thân ảnh gián vua, vướn dâu vui mừng nhìn xem Đường Trần. Tiên bối, tiểu tử không có ý xông vào Cự Linh thần tông, mong rằng thứ tội. Đường Trần không tí không hạng, ôn quy nói, "Lão giả khoát tay áo, ta chỉ là lưu tại nơi này thân niệm." đặc biệt phụ trách tinh thần chiến bảo cấp độ khảo nghiệm, ngươi nhưng xưng hô ta là giám khảo. Đường Trần trong bóng tối dùng hỏa nhãn kim tinh. Giám khảo, Linh Vương tổ lưu tại thí luyện trì thần niệm. Linh Vương tổ. Nhìn thấy cái tử ngữ này thời điểm, Đường Trần liền ý thức đến người này nhất định là cự linh thần tông người mạnh nhất. Thí luyện trì bên ngoài, mọi người thấy giám khảo càng là trợn mắt hốt hỗn. Bởi vì phía trước bọn hắn tiếp nhận thí luyện thời điểm, chỉ có mờ mịt không trường âm thanh, căn bản cũng không có cái gì thần niệm. Tiên Tiên Hỗn Độn thể quả thật là được trời ưu ái. Sư bá thấy vậy cũng chỉ có cảm thán một tiếng. Giảng khảo mặt mũi hiền lành, hỏi: "Phải chăng chuẩn bị xong?" Tiên bố cứ việc xuất thủ. Đường Trần hiện ra một chút chiến ý. Đột nhiên, thí luyện trì không gian bị phóng đại vô số lần, một tôn lại một tôn cự nhân sừng sững tại Đường Trần bốn phương tám hướng. Cự nhân cao tới mấy trượng, bắp thịt nổ lên, giống như chân thực toát ra hùng hậu hết khí, rung động ầm ầm, giống như âm thanh sấm sét. Mỗi một vị cự nhân đều là đã từng cự linh thần tông tiên tiêu, có tông sư cựu trọng đỉnh phong chiến lực. Đây là tông sư cựu trọng chi cảnh. Theo khí tức phán đoán, sợ là liền chân nhân cảnh đều đánh không được a. Đường Trần nguy hiểm. Quan tiên tranh bá thời đại thiên kiêu, cùng chúng ta quả thực không phải một cái cấp độ tồn tại. Người này phòng trường muốn bị đánh thành thịt vụn. Nhân tình một chàng tốt lên lên tiếng. Ngân Sở Quân lúc này mở rỡ, cười to nói, "Ta muốn xem hắn như thế nào xông qua cái này một cửa." Sư Lăng Môn bốn nữ mặt thiết quan tâm đường trận, mỹ mâu ẩn chứa lo lắng. Thí luyện trì bên trong, đường trận giống như đi tới cự nhân trong cốc già, nhỏ bé đến phạm vất một cước liền sẽ bị đại diệt. Nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ, Hắc Huyền Tiên kiếm nắm giữ ở trong tay, kiếm minh thanh thúy mà vang vọng tại thiên địa bát hoang. Giáng khảo nhìn thấy Hắc Huyền Tiên kiếm Chẳng biết tại sao mí mắt chực ngảy. Đây là một cái tiên kiếm. Diệt. Đường chân chậm chậm nhắm mắt lại. Thời gian cùng không gian vào giờ khắc này liên tính lại, chỉ có tiếng hít thở tại bên tai tiếng vọng, khẽ nhả một chữ. Ken. Diệt thiên thanh âm, kiếm minh bẽ giải. Một vòng kiếm quang quanh quẩn tại trên hắc huyền tiên kiếm, thân thể của hắn biến đến mơ hồ và mẹo, để người khó mà thấy rõ phải trang xuất kiếm. Một kiếm ra, vạn vật tử diệt. Thí luyện trì chấn động, sắp chống đỡ không nổi một kiếm này thần uy. Sau một khắc, trong mắt mọi người hoảng sợ hiện ra cự nhân bị cắt thành hai phần cảnh tượng. Thần sâu lạc cấn tại sâu trong linh hồn. Cự nhân hủy diệt, không có động thủ liền bị nháy mắt miểu sát. Đây là kiếm tu sao? Đây quả thực là dịệt thiên tuật. Xích linh tử cũng là kiếm tu, Hoàng Sở liễu giữ một tiếng. Hắn nhìn thấy kiếm nhất thời điểm, trong lòng hình như có cái gì dây dưa đã lâu ni hoặc, tại lúc này chậm chậm hóa giải đi tới. Toàn trường yên tĩnh, không người nói chuyện. Giáng Khảo vốn là linh vương tổ lưu lại một tia thần niệm, nhìn đến đây cũng là trong lúc nhất thời ngây dại. Như vậy tinh thâm kiếm đạo, chẳng lẽ là tiên nhân truyền thế? Giáng Khảo trong lòng đang suy đoán. Đôi mắt giản ngu bên trong bắn mạnh ra trận trận thần quang, có kinh hỉ, có chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hy vọng. Tiếp xuống đỉnh chỉ dùng kiếm, như thế nào? Giang khảo mỉm cười nói. Đường chân cười nhận nói, liền theo tiền bối lời nói. Hắc huyền tiên kiếm thu về, dáng vẻ vẫn như cũ cái kia thoải mái tự do. Bèn, Chí tôn thần quang phun trào. Trên không mây mù bị tốc ra, diễn hóa ra một tôn hoàng kim cự nhân, cao tới mây trăm trượng, một quyền đánh xuống, như vạn vật không còn. Cho dù là biết trong thí luyện chỉ phát sinh hết thảy đều cùng ngoại giới không có quan hệ, nhưng quần chúng vây xem vẫn là sợ hãi kinh hãi. Loại này thanh thế quả thực khủng bố. Ngân Sả Quân thẳng nuốt nước miếng. Nếu là chính mình đi vào, chắc chắn bị ép thành vỡ nát. Nhất chỉ tụ thiên địa, nhị chỉ toái sơn hà, tam chỉ diệt sinh linh. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn về hoàng kim cự nhân, đồng quang như thần, chân quấn hỗn độ khí, liên tục điểm ra ba ngón. Trên trời cao, phù văn ngưng kết, cổ lão lại bá đạo, hội tụ ra ba đạo khác biệt màu sắc cự chỉ, nghịch thiên mà lên, chém về phía cự nhân. Ầm ầm. Hoàng kim cự quyền quần quện khuyết đại bát phương, cùng ba cái cự chỉ trùng điệp đụng vào nhau. Trong chốc lát, giống như đất trời dung chuyển cái kia Diệt thế ba động quét sạch. Hoàng kim cự nhân nắm đấm nghiến nát, ba ngón cũng theo lấy biến mất mà đi. Tứ chỉ phá hư không. Đường chân đắc thế không đốn tha. Đệ tứ chỉ điểm ra, phong vân đột biến, thiên điểu biến sắc, hỗn độn chi khí dâng lên thương cùng, diễn hóa cái thứ tư cự chỉ. Cự chỉ theo hỗn độn mà sinh, những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành yên tĩnh, đánh về hoàng kim cự nhân. Giang khảo chỗ mắt múa muộm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cả gan phản công hoàng kim tự nhân. Oanh. Hoàng kim cự nhân phá thành mảnh nhỏ, căn bản không chịu được một chỉ này lực đạo, rung động hướng chín tầng. Toàn trường phải sợ hãi. Sư bá nhìn đến Tê cả ra đầu, vui mừng chính mình gặp được Đường Trần thời điểm không hề động sát tâm, bằng không mà nói, phòng trường hiện tại đã là biến thành thập vạn hoàng sơn đất đại phần. Kỳ thực a, muội muội biến thành Đường Trần tọa kỵ, ngược lại cũng không mất mát gì đây. Trong lòng sư bá nghĩ như thế nói, nếu là Đường Trần biết, khẳng định sẽ giơ ngón tay cái lên. Hảo ca ca, cứ như vậy đem muội muội bán đi. Ngân Sả Quân thời khắc này mặt đã là bị đánh sưng, có thể nói là sưng đến liền con mắt đều khó mà nhìn thấy. Không có khả năng, trên đời này vì sao lại có như vậy biến thái người? Hắn, hắn mới tông sư ngũ trọng, hắn đã ở nội tâm gập ghét, sợ đến một nhóm. Một bên khác, Đường Trần thu lại khí tức, hờ hững nhìn thẳng Giang Khảo, mời: "Đạo khách thành chủ." Giang Khảo nhịn không được cười lên, trong mắt có một tia hưng hực, nói: "Hai tử, ta muốn cùng ngươi luận kiếm, như thế nào?" Nghe được câu này, Diệp Khinh Nhu hưng phấn chớp chớp mi mâu. Trước một cái luận kiếm người đã tại Huyền Kiếm Linh Sơn an cư lạc nghiệp. Tuyết. Đường Trấn Dương môi cười một tiếng, khoát tay nói: "Mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng là sinh lòng một tia chờ mong." Không biết rõ tên biến thái này có thể cùng Cự Linh Thần Tông giám khảo luận kiếm có thể ra kết quả gì. Luân kiếm, chỉ bằng hắn, thật là si nhân vọng tưởng. Nhìn thấy giám khảo đích thân xuất hiện, Ngân Sả Quân cảm giác chính mình lại có thể, mặt mũi tràn đầy hưng phấn muốn nhìn thấy Đường Trần Phi thảm bị thua. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 212, người vạn xã hổ, ta rất có hứng thú. Thí luyện trì khảo nghiệm là dựa theo bức vào người thực lực tới thai nén sinh ra. Nhưng Đường Trần thí luyện từ giám khảo đích thân bố trí, lại vẫn như cũ bị Đơn Phương Nghiên ép phá giải, căn bản không tạo được bất luận cái gì áp lực. Hiện tại không biết rõ có bao nhiêu người trái tim nhỏ đều là bị nắm chặt lên, không biết rõ tiếp xuống luận kiếm đến tột cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Giang Khảo là Linh Vương tổ một tia thân niệm, cho dù là thánh nhân cảnh bên trong cự đấu, cũng có thể không phải là đối thủ. Hai người luận kiếm, thế cục nhất thời ngưng kết. Đường Trần ngồi xếp bằng, miệng mũi hít thở ở giữa có hùng hậu linh khí chui vào toàn thân, làm dịu hao tổn linh khí. Giang Khảo đồng dạng ngồi xuống, lòng bàn tay hướng trời, chậm chậm nhắm mắt lại. Giờ khắc này, thí luyện trì không gian lại lần nữa bị vô hạn khuyết đại. Vậy xem mọi người đều là xuất hiện một loại kỳ dị ảo giác. Rõ ràng ngay tại chỗ không xa, lại phảng phất tại xa cuối chân trời, cực kỳ khó mà tới gần. Oanh. Giang Khảo đột nhiên mở mắt, mặt mũi hiền lành không còn sót lại chút gì, thay vào đó một cỗ quần quẩn thần uy, xông thẳng trời tiêu, rối loạn tương khung. Kiếm ý thành hình, diễn hóa thành một cái dài đến trăm trượng cự kiếm, nặng nghê mà bá đạo, khẽ run lên liền có thể đoạn thiên liệt, phá diệt vật vật. Cự kiếm tản ra từng kia từng dòng bá đạo, rung động tại nơi trốn có võ giả, đây chính là cự linh thần tông nội tình sao? Cái này muốn làm sao đánh? Sư bá biểu tình ngốc trợn. Ha ha ha đánh chết hắn. Ngân Sả Quân kích động toàn thân run rẩy, như là nhìn thấy Đường Trần vẫn lạc tại giám khảo giới kiếm. Giờ khắc này tất cả mọi người đang hoài nghi, Đường Trần đến tột cùng có thể hay không sống sót, càng đừng đề cập chiến thắng. Keng. Đường Trần tinh mục hơi mở. Một vòng hư ảo kiếm ảnh rủ xuống tại đỉnh đầu, kiếm minh thanh âm giống như kim qua thiết mã, ẩn chứa một cỗ tính chất hủy diệt sát lục khí tức. Chém. Giám khảo khẽ nhả một lời, mở miệng như sấm nổ, trang trượng cử kiếm giống như bị một cái bàn tay vô hình cầm chặt, nộ trạm mà bên dưới. Cái này một trạm thiên băng đất nức, vạn dặm sạch không chỉ có kiếm quang đang múa may. Nắt. Đình đầu đường Trần Hư Hạo kiếm ảnh, nhân kiếm hợp nhất. Khí thở như phun ra nuốt vào nhật nguyệt, một chỉ trăm trượng cử kiếm, đồng dạng là một chữ đại biểu ý chí của mình. Hư Hạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, đối mặt trăm trượng cử kiếm tựa như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trăm trượng cử kiếm bị Hư Hạo kiếm ảnh xung phá, hóa thành vô số mảnh vụn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Oanh. Chân đầy thần quang kích động bát hoang, đánh tan cự linh thần tông mê ngủ, thể hiện ra rộng lớn mà cổ lão kiến trúc. Ha ha ha ha. Giang Khảo nhìn xem liền nát kiếu ý, ngồi yên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tiếng cười to. Đường Trấn đứng lên, ôn tồn nói, "Tiểu tử làm càn, tốt, đánh thật hay, kiếm đạo của ngươi viễn siêu tại ta, không bằng ngươi, không bằng ngươi a." Giang Khảo chậm chậm đứng dậy, vui mừng nhìn xem Đường Trấn, có một loại phóng thích bản thân thoải mái cảm giác. Trong thí luyện trì phát sinh hết thảy, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Tông sư cảnh lại có thể luận kiếm thắng qua một vị cổ lão tông phái lưu lại thần nhiệm. Hoa. Diệp Khinh Nu hơn 10 vị mỹ nữ thấy vậy càng là reo hò nhảy dựng lên khuôn mặt đỏ tím run. Sư Lăng Mân Mỹ Mâu nhìn chăm chú Đường Trần, phương tâm đã triệt để bị công lược. Đây chính là ta một mực đến nay muốn tìm kiếm nam nhân." Trong lòng nàng lưu giữ. 3. Sư bá hung hăng giật một cái chính mình một bậc hai, thanh thúy vỡ rọi, dấu bàn tay lập tức đỏ lên. "La thật, ta không phải đang nằm mơ, đây rốt cuộc là làm sao làm được?" Người khác chấn váng. Ngân Sả Quân ngồi sập xuống đất, hai mắt mất đi ánh sáng. Hắn một lần lại một lần cho rằng thí luyện chỉ có khả năng nghiền ép Đường Trần. Cái sau lại một lần lại một lần đem triệt để phá giải như là không cần tốn nhiều sức cái kia. Đường Trấn vẫn chưa đăng ý. Hắn biết Giang Khảo cũng không phải là chân chính kiếm tu, cho dù thắng, cũng có chút thắng mà không vẻ vang gì, không cần tự ngạo. Tiểu Hữu gọi là tên gì? Giang Khảo mỉm cười hỏi. "Đường Trấn." Đường Trấn cười nhạt trở về. Giang Khảo chân đạp thần vân, áp đảo mọi người bên trên, âm thanh rõ ràng mà đanh thép quát to, đặc biệt ban Đường Trấn tinh thần chiến bảo. "Vô vụ." Cự Linh Thần Tông trên không chấn động. Tinh quang hội tụ mà xuống, nương tụ ra một phương to lớn tinh thần trì mưu cầu, sáng chói mang bao phủ tại trên mình Đường Trấn. Tinh thần ngân kết, lóa mắt lóe sáng, hóa thành một kiện mỹ lệ mà rực rỡ ngồi ngồi trên bảo, quần áo tại thân thể của hắn. Món tinh thần chiến bảo này đứng hàng chân cấp cũng tạm được. Trong lòng Đường Trần cười một tiếng. Trên người hắn đều là thánh cấp cùng tiên cấp đồ vật, chân cấp trứng mắt cũng thuộc về bình thường. Bất quá, tinh thần chiến bảo cũng không phải là đơn thuần bảo vật, càng giống là một loại chứng minh, có thể để Đường Trần ở trong Cự Linh Thần Tông tùy ý đi lại, tiến về chỗ cảng sâu địa phương. Cự Linh Thần Điện chỗ sâu. Nhớ kệ. Giang Khảo đột nhiên hướng về Đường Trần hành đại lễ, ngữ khí càng là vô cùng trịnh trọng. Đường Trần sững sờ. Cái gì nhỉ vậy? Tiền bối, ngươi nói? Hắn liền vội vàng hỏi. Làm sao? Giang Khảo đã hóa thành lờ mờ quang mang từ từ tiêu tán, vẫn chưa chân chính nói ra nguyên nhân. Đối cái này, Đường Trần chỉ có thể lấy khóc cười không chiếm được biểu đạt tâm tình. Lời nói đều không nói rõ ràng, quả thực có chút bất đắc dĩ. Tại trước mắt bao người, chân hắn đạp hư không đi ra, tuấn tú vẫn như cũ, nhất là tại tinh thần chiến bảo phụ trợ phía dưới, nhiều hơn một phần thần bí, để người nhịn không được tìm tòi hư thực. Cổ Lân Nhi cùng Sư Lăng Môn đều nhìn ngươi dạy. Trên thế gian lại có hoàn mỹ như vậy nam tử. Chủ nhân khát nước a, uống một ngụm nước. Cổ Lân Nhi lập tức phản ứng lại, tuyệt mỹ dung mạo triển lộ ngọt ngào nét mặt tươi cười, nghiêm túc làm xong một tên thị nữ trách nhiệm. Đường Trần cười nhã tiếp nhận nước sạch, mới uống một ngụm ngậm trong miệng, sư bá liền lại gần tới. Muội phu, lúc nào bồi ta muội muội trở về vạn thú chi sân a? Hắn uy mãnh bề ngoài lại lộ ra thật thà thân sắc, trên hai tay phía dưới xoắn nắm. Phốc. Đường Trần đột nhiên một ngụm nước phưu tới. Đại ca, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Trong lòng hắn điên cuồng chửi bậy. Sư Lăng Mân dùng nhàn sinh đẹp hiện ra một vòng thẻ thùng, cáo giận nói: "Đại ca, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta đạp gãy chân của ngươi." Diệp Khinh Nhu, Cổ Lân Nhi cùng Khổng Xuân Đình chờ hơn 10 vị mỹ nữ phang phất quặp cái gắt gao nhìn chằm chằm sư bá. "Ta làm sao lại không có một cái nào muội muội đây?" "Đại gia, năm đó cha mẹ ta liền thế nào không cho ta sinh người tỷ tỷ đây." Nặng máu khó chịu, ta làm sao lại không thể biến thành nữ đây này? Rất nhiều võ giả đấm lực giẫm chân, chỉ hận phụ mẫu không sinh người tỷ tỷ hoặc là muội muội, không phải khẳng định mạnh kiến đáo đưa cho đường trận. Tôn tôn theo trong lượt Diệp Khinh Nhu nhảy ra, rơi vào bả vai của Đường Trấn, cầm lấy móng vuốt nhỏ vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Ta là thật phục ngươi." Đường Trấn bất đắc dĩ nhìn xem sư bá. Nói lung tung rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Ngân Sả Quân cuối cùng phản ứng lại, khuôn mặt đấu kỵ đến cực điểm, con mắt càng là đỏ dựng không thôi. Vì cái gì trên đời này chuyện tốt đều thuộc về Đường Trấn? Hắn cung phục. Đường Trấn mặt mũi xoay một cái, rơi vào trên mình Ngân Sả Quân, cười nhạt nói, "Tuy là ta đối với ngươi loại này con bất hiếu không có hứng thú gì, nhưng ngươi vạn sả hổ, ta rất có hứng thú." Chương 213: Đường hỏi hỏi liền là tình cha vô cương. Ngân Sả quân trước đây không lâu nói qua, nếu như Đường Trần có thể đạt được tinh thần chiến bảo, hắn liền quỳ xuống gọi cha. So sánh với việc này, Đường Trần càng muốn hơn vạn sà hổ. Hắn cũng không phải dâu bạc, không có thu người khác làm nhi tử tòi quen. Vương Sả tộc Thiên Kiêu, nói chuyện đều như vậy không giữ chữ tín. Sư bà âm dương quái khí nói, hiện tại sư bá đã là nhận định Đường Trần là muội phu của mình, khẳng định là muốn giúp hắn. Hoàng Châu Vương Sả tộc quả nhiên là không tầm thường, tiên thuật cường hãn như vậy, liền tát nước ra ngoài đều có thể thu hồi lại. Cổ Lân Nhi cũng là chế nhạo nói, nàng là thật chán ghét Ngân Sở Quân. Phải biết, Cổ Lân Nhi đã quyết định đem một đời dâng hiến cho Đường Trấn, loại người này nhìn liền tiền. Cả đám người xem kịch nhìn đến bay lên, cái gì trợ giúp, cái gì hỗ trợ nói chuyện, vậy cũng là sợ. Đường Trấn bày ra thực lực cùng địa vị, căn bản không sợ hãi một cái vương xã tộc tiên điều. Ngân Sở Quân cảm thấy bốn phương tám hướng gọi tới áp lực, càng muốn đến tộc quẩn mật mũi, cả khuôn mặt xanh đỏ không ngừng biến ảo. Cuối cùng, hắn quyết tâm liều mạng, cứ thế mà quỳ xuống. Cha, hắn cơ hồ muốn đem một cái răng đều vỡ nát. Vậy mới từ trong kẽ răng gạt ra một chữ như vậy. Lúc nói chuyện, vội vàng đem trong ngực vạn xà hồ ôm chặt, mặt có thể ném, yêu khí đến bảo trụ. Đường Trần cười nhạt nói, "Con bất hiếu, hồ song." Mọi người nghe thấy Đường Trần đối Ngân Sả Quân gọi, đều nén cười nín đến một trận khó chịu, cuối cùng nhẫn không cười lên tiếng tới. "Con muốn ta gọi, ta đã kêu, cái này vạn xà hồ chính là phụ thân ta đồ vật, Linen." Ngân Sả Quân hít sâu một hơi. Nhưng mà, Đường Trần trực tiếp cắt ngang hắn nói chuyện, đương nhiên nói, "Đó không phải là ta sao?" Trong lời nói Hắn trực tiếp đem Vạn Xà Hồ theo Ngân Sả Quân trong ngực túm đi, không cho bất cứ cơ hội nào. "Tốt mọi phu, ngươi vận thật là là cha hắn, làm cha bắt về Vạn Xà Hồ, đợt này phi thường hợp lý." Sư bá cười càng vui vẻ hơn. Tất cả mọi người muốn cười điên rồi. Ngân Sả Quân trong lúc vô tình cho chính mình đạo một cái hô to. Cuối cùng con đơn thương độc mã nhảy vào. Phốc. Ngân Sả Quân mắt thấy Vạn Xà Hồ bị cướp đi mà không cách nào phản kháng, nhất thời giận dữ công tâm, lập tức điên cuồng thổ huyết. "Hảo hài tử, ta xem xét ngươi chính là thận hư, căn này nhân xâm lấy về thật tốt bổ một chút thân thể." Đương hỏi, hỏi liền là Tình trà vô cương. Đường Trần trực tiếp móc ra một cái cụ cải cái ném cho Ngân Sả Quân, tiếng nói lộ ra đại nhếch. Ngân Sả Quân tức giận đến lại muốn thổ huyết. Hắn biết rõ chính mình không phải Đường Trần đối thủ, nguyên cớ chỉ có thể cưỡng ép cắn răng nhịn xuống. Cả gương mặt điên cuồng vật bẻo, phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến thành ác quỷ, ngay tại trô đem Đường Trần ướt. Chỉ cần ta có thể đạt được Cự Linh Thần Tông truyền thừa, chắc chắn siêu việt Đường Trần. Ngân Sả Quân ở trong lòng gào thét, cũng là không dám nhìn thẳng Đường Trần, chỉ có thể ở một bên vô năng cuồng nộ. Đi, cái kia nhìn một chút Cự Linh Thần Tông bảo tàng địa phương. Gặp nơi này không có gì tốt tốt, Đường Trần liền mang theo hơn 10 vị mỹ nữ cùng sư bá rời khỏi nơi này. Mọi người thấy loại chiến trận này, nào dám có bất kỳ ngăn trở nào, lập tức thối lui đến một bên, tràn đầy tăng bốc đưa mắt nhìn Đường Trần rời đi. Chúng ta tranh thủ thời gian thông qua thí luyện, lúc này mới có thể đạt được đẳng cấp chiến bảo. Vô luận cái gì chiến bảo, có dù sao cũng hơn không có tốt. Tinh thần chiến bảo cũng đừng nghĩ, cái khác chiến bảo còn có thể làm một chút. Chờ sau khi Đường Trần đi, đám người vậy mới có hành động, vội vã nhảy vào trong thí luyện trì. Cự Linh thần tông, Cự Linh thần địa. Vọng lại tại Cự Linh Thần Tông chính giữa chính là một tòa kiến trúc cổ xưa, cửa chính cao tới 10 trượng, lưu chuyển lên tử khí nhàn nhạt, nhạt cùng cổ lão khí tức. Đường Trấn còn nhớ đến giám khảo biến mất phía trước nói tới, Cự Linh Thần Điện chỗ sâu, nhờ cậy. Những lời này nói rõ Cự Linh Thần Điện chỗ sâu tuyệt đối không đơn giản, hắn phải giữ vững tinh thần. Cùng nhau đi tới, linh linh toé toé đan dược hoặc khí cụ, Hàn Linh kiếm cùng các loại từ tất cả đều cho phân ra. Đường Trấn bây giờ đối những đồ chơi này không có chút nào hứng thú, cùng giữ lại mút mèo, còn không bằng hảo phóng chia sẻ ra ngoài. Cự Linh Thần Điện, chỗ khảo hạch. Nếu có thể thông qua, ban thượng tiên tài điều bảo. Một đạo uy nghiêm âm thanh theo trong cự linh thần điện truyền ra. "Chủ nhân, ngươi phải vào đi sao?" Cổ Lân Nhi ôm lấy Đường Trần cánh tay, ôn nhu hỏi. Diệp Khinh Nu cùng Sư Lăng Môn nhìn thấy cái này một động tác, hận đến cắn cắn răng, cái này dính người tiểu yêu tinh. Đường Trần nhìn cự linh thần điện một chút, gật đầu nói, "Nếu là chỗ khảo hạch, tự nhiên phải vào đi nhìn qua." Hừ. Một đạo ngân quang bỗng nhiên nở rộ, rơi vào cự linh thần điện trước mặt. Chính là Ngân Sở Quân. Mọi người thấy Ngân Sở Quân lại lần nữa xuất hiện nhất là nhìn thấy trên mặt từng bước khôi phục tự tin, hơn phân nửa cảm giác chính mình lại có thể. Cái cự linh thần điện này, để ta cái thứ nhất tới xông vào một lần. Ngân Sạ Quân có chút bị điên hết lớn. Cự linh thần điện nhà ngươi. Sư Lăng Mân cánh tay ngọc cũng lực, phụ trợ ngực đường nét cực kỳ chói mắt. Đường Chấn Dương môi cười một tiếng, nói, "Lăng Hồng, liền để hắn đi vào trước nhìn một chút chứ sao? Hắn gọi tên ta." Sư Lăng Mân thân thể mềm mại mềm nún, gương mặt từng đỏ nói, "Tốt ta, tốt ta, liền nể mặt ngươi, bản công chúa không truy cứu." Ngay sau đó, Một đám võ giả yêu tu cũng chạy tới Cự Linh Thần Điện, đều là kích động. Các ngươi liền cứ việc cười a, Cự Linh Thần Tông truyền thừa chắc chắn thuộc về ta. Ngân Sả Quân nắm chặt song quyền, trực tiếp đẩy ra Cự Linh Thần Điện cửa chính. Ầm ầm. Nặng nghề cửa chính phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nội bộ Hắc Cám Tối Tăng, không biết rõ liên tiếp đến địa phương nào. Không phải chỉ có thể vào một người a. Chúng ta cũng đi vào thử một chút xem. Đều là nói trớ khảo hạch, nếu như mỗi lần chỉ khảo hạch một người, Cự Linh Thần Tông không được mà chết. Mọi người một bên nói chuyện với nhau, một bên tính thăm dò đi vào cửa chính. Phát hiện đến không có vấn đề gì, lập tức yên tâm đi vào. "Công tử, ngươi không sợ ngân xả quân đạt được bạo vật sao?" Khổng Xuân Đình ôn nhu hỏi. "Không sao, Cự Linh Thần Điện không phải trong tưởng tượng tốt như vậy xong." Đường Trần không có vấn đề nói. Trong lời nói, Đường Trần nhìn hướng Vạn Xà Hồ trong tay. "Vạn Xà Hồ, vương xà tộc chí bảo, một khi tôi động, liền có thể triệu hoán vạn xà, quần công định nhân." Sau đó có ăn không hết canh rắn. Đường Trần vừa ý ước lượng lấy Vạn Xà Hồ. Nếu như vương xà tộc cùng ngân xả quân biết Đường Trần ý nghĩ, phòng trường coi như liều mạng cũng đều muốn đem vạn xà hổ cất về. Đường đường chỉ bảo lại có thể dùng tới làm cánh gián. Cái này còn có thiên lý hay không? Sau đó không lâu, trong cự linh thần điện kích động hùng hậu tự khí, đám người thấy thế, phát giác được tiến hành khảo hạch người muốn đi ra. Ầm, ầm, ầm. Một đạo lại một đạo thân ảnh bị vô tình ném đi ra, trong miệng phát ra tiếng kêu rên âm thanh. Hắn trung ngân xà quân thảm nhất, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu thảm không thôi, cùng một cái đầu heo như. Có người hiện ra nguyên hình. Sư Lăng mấn trêu chọc nói: Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu đám người nét mặt tươi cười đầy mặt, thật là đáng đời. Đường Trần không có quá nhiều để ý tới Ngân Sả Quân, nói khẽ: "Đi, chúng ta cũng đi vào sông vào một lần." Hắn đứng đầu, người khác theo ở phía sau, cùng nhau bước vào Cự Linh thần điện. Mới bước vào nội bộ, Đường Trần liền cảm giác được rõ ràng bên cạnh người, một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy, phản phất bị một cái bàn tay vô hình bắt cầm, cưỡng ép đưa đến nơi khác tiếp nhận khảo hạch. Tầm mắt hướng phía trước nhìn tới, nơi đó có một tòa cửa động lớn. Cửa chính bên trên, quấn quần lấy một tia đen nhạt khí tức. Đây là Tà khí. Đường Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 214: Quen thuộc sáo lộ, khóa chassis gia thôn. Thập vạn hoang sơn, đại đạo hà. Cự Linh Thần Tông lại lần nữa xuất thế, đưa tới phổ biến chú ý. Có chút cảnh giới thực tế quá thấp võ giả, đi vào phía sau căn bản không có bất cứ tác dụng gì, không thể làm gì khác hơn là sám sịt đi ra. Dù vậy đại đạo hà vẫn như cũ tiếng người huyên náo, đều thảo luận bên trong tình huống. Trong đó, Đường Trần tự nhiên là khiến người chú mục nhất. Một kiếm kia, đậu xanh rau má, quả thực là đem ta như nước. Người này đây rốt cuộc là lai like lịch gì? Lần đầu tiên gặp đẹp trai như vậy lại như vậy mạnh nam nhân. Ta đã cong, vội vàng đem ta tách thẳng, cảm ơn a, thương của ta căn tốt, bất quá người kia chính xác lợi hại. Vô số người sợ hãi than phục đường Trần ở trong thí luyện trì biểu hiện kinh người. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, có một đạo lờ mờ ma khí ngưng kết ma thành thân ảnh xuất hiện tại chỗ không xa. Hai con mắt của hắn hiện ra đen kịt mộ sắc, chỉ có chính giữa một điểm hồng quang, lộ ra quỷ dị tà mị chi khí. Cự linh thần tông đi ra, linh vương tổ chúng đế thượng tà khí, có lẽ muốn triệt để bị ăn món đi. Mạc Ảnh tràn đầy cười, ta nhìn về phía Cự Linh Thần Tông. Hắn qua lại thoải mái giạ bước, cuối cùng lưu giữ, Linh Vương tổ bị ăn mòn phía sau, ta liền có thể đem nhục thể của hắn cấp lấy. Chờ đợi nhiều năm, rốt cục đến một bước này. Cự Linh Thần Tông, Cự Linh Thần Điện. Tà khí, thứ này là lại bên trên ta. Mặc kệ đi địa phương nào, đều sẽ vô duyên vô cớ gặp gỡ. Đường chấn nheo mắt lại, lại không có một chút sợ hãi, thò tay đem cửa đồng lớn cho đẩy ra. Ầm ầm. Cửa điện phát ra tiếng vang cực lớn. Một tia ánh sáng theo trong khe cửa triển lộ mà ra. Để Đường Trần Triệt để nhìn thấy bên trong tất cả cảnh tượng, lập tức một trận ngạc nhiên. Bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Một tôn cự nhân trên mình quấn quanh lấy tiên kim giàn đúc mà thành xiề xích, đem chính mình buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Linh Vương Tổ, cự linh thần tông sáng lập người, đã bị tà khí xâm lấn, lại bảo trì một chút vốn có lý trí. Nhìn đến đây, Đường Trần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này Linh Vương Tổ cũng là một cái mãnh nhân, có thể kháng trụ tà khí ăn mòn. Đinh linh linh. Đột nhiên, tiên kim tỏa liệm phát ra âm thanh leng keng. Linh Vương Tổ chầm chậm mở hai mắt ra. Trong chớp mắt này, Đường Trần cảm nhận được linh vương tổ ánh mắt, tinh thần tiêu tan, khí thế quần quật như trời, thật sâu ảnh hưởng đến một vùng không gian. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lấy ra Hắc Huyền Tiên kiếm. Thánh vương cấp bậc cường giả, không thể khinh thường. Tinh thần chiến bảo. Linh vương tổ nhìn thấy Đường Trần trên mình chiến bảo, mê mang ánh mắt từng bước tỉnh táo lại, lộ ra vẻ kích động. Đường Trần nghe được, linh vương tổ vẫn chưa bị tà khí giao động tâm thần, ngược lại thêm một bước đem ngăn chặn. Nhưng khi linh vương tổ muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, tà khí như phụ cốt chi thư kích động mà lên, muốn triệt để xâm nhập toàn thân. Đinh Linh Linh Tiên kim tỏa liệm lập lòe lờ mờ tiên quang, khóa lại quay cuồng tà khí. Nhưng Linh Vương tổ cũng phát ra đinh thai nhức góc tiếng rống, hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Thấy thế, Đường Trần nhanh chóng đến gần Linh Vương tổ, muốn giúp hắn đem tà khí trấn áp xuống dưới. "Đừng tới đây, ta sợ ta sẽ giết ngươi." Linh Vương tổ đầy mặt ngân xanh, giữ tận nói. "Trấn áp." Đường Trần khuôn mặt trang nghiêm, bàn tay ở giữa lượn lờ lấy đả sát cổ đế viêm, làm cho chỉnh tọa đại điện nháy mắt biến đến nóng rực lên. Nguyên bản phách lối không ai bì nổi tà khí gặp phải đả sát cổ đế viêm, phản phất là xuân tuyết gặp húc dương dần dần bị áp chế số dưới. Linh Vương tổ từng bước nắm giữ thân thể của mình, kinh ngạc nhìn về phía Đường Trần trong tay ngọn lửa chín màu, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Không hổ đạt được người tinh thần chiến bảo, quả nhiên không tầm thường. Hắn không chút nào keo kiệt tán dương. Đường Trần quan sát được Linh Vương tổ thân thể đã bị tà khí triệt để nhiễm bẩn, tâm thần hơi hơi trầm xuống. Nếu là hắn mất khống chế ra ngoài, thập vạn hoang sơn đều muốn sinh linh đồ thán. "Tiền bối, ngươi." Đường Trấn Doự nhìn về phía Linh Vương tổ. Ta thành thói quen, vô số tuế nguyệt chống lại tà khí, chỉ là không muốn trở thành toàn bộ người nào đó. Linh Vương tổ cười lạnh nói: "Có người ham muốn nhục thể của ngươi?" Đường Chân giật mình nói: "Người kia chờ đợi liền là ta bị tà khí xâm nhập, cuối cùng tiến hành đoạt xác, núi cổ cự nhân huyết mạch, không thể so đạo thể kém." Linh Vương tổ khẽ gật đầu, nhếch mép cười một tiếng. "Trên thế gian có thật nhiều huyết mạch vẫn chưa bị viết nhập đạo thể bên trong, nhưng đó cũng không phải nói huyết mạch yếu hơn đạo thể, mà là mỗi người mỗi vẻ." Đường Chân cảm thấy buồn bực. "Thế nào loại này xáo loạn như vậy quen thuộc đây?" Hắn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên bất cốt liền là như vậy. Linh Vương tổ nhất định là cũng bị xem như lô đỉnh. Một khi bị hoàn mỹ xâm nhập, cuối cùng đoạt xá sẽ dị thường đơn giản. Vì thập vạn hoang sơn sinh linh, vì cự linh thần tông vinh quang, hài tử, ta làm viền ngươi dùng trong tay ngươi thần hỏa, khu trục tà khí. Linh Vương Tổ hiểu rõ đại nghĩa nói. Đường Trần nhìn chăm chú Linh Vương Tổ, cái sau ánh mắt kiên định không thay đổi, đã là có chịu chết dũng độ. Đa tội. Đường Trần kính trọng Linh Vương Tổ khứ khí, ánh mắt từng bước biến đến kiên định. Oeng. Đa xá cổ đế viêm tại trong tay hắn bộc phát ra, đem Linh Vương Tổ triệt triệt để để bao khỏa tại bên trong, tà khí bốc hơi, hóa thành khói xanh từ từ tiêu tán. Linh Vương Tổ cảm nhận được thể nội tà khí ngay tại bị nhanh chóng thanh trừ, vừa mừng vừa sợ, lại yêu cầu thừa nhận khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn không có bất kỳ khó chịu, ngược lại có một loại siêu thoát cảm giác. Tà khí căn bản chạy không thoát đả sá cổ đế viêm đốt cháy, dù cho có dấu tại linh vương tổ thể nội đều bị phá hủy đến không còn một mảnh. Sau một hồi